t r ư ớ c 1167, t h ả r a tinh không cự thú hoang lực lượng cường đại dương nào trong nháy mắt liền đem vị tia thượng giới cường giả lực lượng đánh tan vậy mà lại xuất hiện một vị cường giả ngươi lại là thần thánh phương nào huyền môn hư ảnh chi bên trong chúng chuyển đến vị tia thượng giới cường giả trấn kinh thanh â m trả lời hắn lại là hoang lực lượng trong nháy mắt tràn vào huyền môn hư ảnh bên trong chúng huyền môn hư ảnh kịch liệt ba động sau một lát tùy theo lại. Toàn bộ không gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh hùng vĩ huyền môn lơ lửng đứng yên ở thiên ngoại thiên bên trong chúng phá lệ thần huyền sợ thiên rời mắt nhìn về phía huyền môn hư ảnh bên ngoài từ huyền môn hư ảnh lực lượng tẩm bổ viên kia h ồ n châu tại hồn châu bên trong sống nhờ lửa cháy mà suy yếu thần hồn vừa rồi tại vị t i a thượng giới cường giả lực lượng hiện lên lúc huyền môn hư ảnh lực lượng cùng lúc trước càn lưu lại lực lượng bảo hộ lấy cũng không có đả thương được h ồ n châu h á n bên trong chúng h ỏ a nhi thần hồn tự nhiên cũng không có làm bị thương hiện tại nên đi lấy về khối kia huyền ngọc tàn phiến h ỏ a nhi hiện tại thần hồn đã là suy yếu vô cùng lâm vào ngủ say nhưng cầm lại khối kia huyền ngọc tàn phiến về sau khối kia huyền ngọc tàn phiến thần kỳ lực lượng liền có thể tư dưỡng hoả nhi để hoả nhi thần hồn dần, dần khôi phục tỉnh lại sở thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút tùy theo rời đi mảnh không gian này giờ phút này ngoại giới chi bên trong chúng vừa trải qua một trận đại kiếp lần nữa khôi phục trở về yêu tộc trong thế giới tinh vẫn hổ khu vực bên trong thiên địa rốt cục khôi phục lại bác đại yêu tôn nhìn qua lần nữa khôi phục qua đến thiên địa cùng nhau sống sót sau hai nạn thở dài một hơi các ngươi có phát hiện hay không lần nữa khôi phục thiên địa cùng trước kia khác biệt kỳ yêu tôn giờ phút này hỏi lòng yêu tôn bọn người cùng nhau gật đầu xác thực rất khác biệt không chỉ có thiên địa linh khí so trước kia càng dày đặc thiên địa vạn vật cũng là tràn đầy g ạ t rào sinh cơ cái này còn không hết ta cảm giác được giữa thiên địa các loại pháp tắc so trước kia càng nhiều một phần với lại vậy rõ ràng một điểm không sai ta vậy có loại cảm giác này thiên địa pháp tắc rõ ràng một điểm cũng làm cho đến thiên địa c h i đạo càng hiểu rõ một điểm đây đối với chúng ta lĩnh ngộ thiên địa c h i đạo vô cùng hữu ích thứ này về sau tu đạo chắc chắn sẽ dễ dàng một điểm bát đại yêu tôn nhao nhao ngạc nhiên nghị luận nhưng nghị luận nghị luận bát đại yêu tôn thần sắc chính là cứng đờ đều là trận mắt hốc mồm nhìn qua tinh vẫn hồ trên không bọn hắn nhìn thấy biến mất hơn ba mươi năm sở thiên vậy mà lại chống rông xuất hiện tại tinh vẫn hồ trên không cái này sao có thể h ắ n thế mà không có chết bát đại yêu tôn cùng nhau khó có thể tin nhìn xem chống rông xuất hiện sở thiên nếu không có sở thiên lại xuất hiện bọn hắn liền đã quên đã từng hư không tiêu thất sở thiên sở thiên nhìn về phía vị kia s á yêu tôn đưa ngươi đã từng cướp đi món kia bảo vật giao cho ta ta tha cho ngươi một mạng sở thiên đạo s á yêu tôn lúc này mới xác định sở thiên thật còn sống hắn nhìn xem bình yên vô sự còn sống sở thiên trong lòng kinh nghi không chừng trước đó tại phong ấn đầu kia đáng sợ tinh không cự thú lúc hắn đã bản thân bị trọng thương tại hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là sợ thiên đối thủ bây giờ bản thân bị trọng thương hắn càng thêm không phải sở thiên đối thủ mình bây giờ như không giao ra món kêu bảo vật lời nói chỉ có một con đường chết tuất ta giao trả lại cho ngươi s á n yêu tôn hít một tiếng đem khối kêu huyền ngọc tàn phiến đem ra nhưng mà hắn vừa lấy ra một người lại là trong nháy mắt đem huyền ngọc tàn phiến chiếm đi quy yêu tôn ngươi cái này là ý gì mấy người nao h nao h nhìn về phía quy yêu tôn trong nháy mắt cướp đi huyền ngọc tàn p h i ế người n liền là quy yêu tôn quy yêu tôn nói hắn mặc dù bây giờ xuất hiện nhưng là hắn chưa hẳn còn có mạng sống làm gì lại đem bảo vật cho hắn mấy lại yêu tôn nhau nhau ngạc nhiên không rõ ý nghĩa ngươi còn muốn tự tìm đ ư ờ n g chết sở thiên lãnh đạm nhìn về phía quỹ yêu tôn ha ha quỹ yêu tôn cười lạnh một tiếng hướng về sở thiên nói sở thiên nhìn xem ngươi bây giờ ở nơi nào ngươi y nguyên còn tại tinh vẫn hồ kết giới bên trong chúng mà tại ngươi phía dưới tinh vẫn hồ phong ấn bên trong chúng còn có một đầu quái vật đáng sợ ngươi muốn dùng đầu kia quái vật đối phó hắn s á yêu tôn mấy người trong nháy mắt minh bạch quỹ yêu tôn ý tứ không sai quỹ yêu tôn gật đầu người điên rồi phải không xá yêu tôn cùng nhau biến sắc nhao nhao mở miệm dù là đầu kia quái vật có thể chấn sát hắn nhưng chúng ta yêu tộc cũng sẽ xong trước ngươi cũng nhìn thấy tại nó xuất hiện lúc thực lực sao mà kinh khủng chúng ta yêu tộc không ai có thể chấn sát hắn quý yêu t ô n nói chư vị ngươi cảm giác cho chúng ta yêu tộc còn có thể phong ấn chặt hắn sao xá yêu tôn bọn người cùng nhau ngây n g ẩ n cả người quý yêu t ô n tục nói các ngươi chẳng lẽ quên sao trước đó con quái vật này vì tự vệ là nó nắm trong tay mình chúng ta yêu tộc tám đại chủ phong lực lượng lại khống chế phong ấn phong bế nó cái này đã nói rõ chính nó liền có thể mở ra phong ấn hiện tại chúng ta yêu tộc đã không cách nào lại phong ấn nó sợ rằng chúng ta bất động phong ấn không được bao lâu chính nó cũng sẽ phá vỡ phong y n ra s á n yêu tôn mấy người cùng nhau chấn động bọn hắn hiện tại cũng là nghĩ tới trước đó đầu kia đáng sợ tinh không cự thú tại bị thiên t u y ề n khư độ trận trọng thương về sau ý thức được nguy cơ sau đó cận t ồ n một tia tàn hồn để nó lựa chọn trở lại trong phong ấn điều động yêu t ộ c thế giới tám đại chủ phong chi lực bảo vệ mình Cái Có lực Chứ quái đáng phá nói kia này năng mình phong ấn Chứ vì, đã đầu đã đầu rõ, k vật vỡ vì, sợ thiên q u ỷ yêu tôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên ta đồng ý q u ỷ yêu tôn đề nghị l o n g yêu tôn cái thứ nhất đồng ý q u ỷ yêu tôn vậy là cái thứ nhất tay bên trong chúng huyên hóa phong ấn miệng bên trong chúng quắt trói thai phong ấn mở q u ỷ yêu tôn theo sát phía sau tay bên trong chúng trong nháy mắt huyên hóa phong ấn quắt lên phong ấn mở tất yêu tôn thịnh yêu tôn xì yêu tôn linh yêu tôn bốn người lẫn nhau nhìn thẳng qua chầm ngâm một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu tay bên trong chúng huyên hóa quyết ấn thật muốn làm như thế xá yêu tôn trần trờ nhìn về phía kỳ yêu tôn theo bác đại yêu tôn quyết tấn ra hiện tinh vẫn hồ bên trong chúng lập tức chấn động lên ẩm ẩm tinh vẫn hồ bên trên nổi lên đang sợ trận văn quan mang trận văn biến động theo phong ấn trầm trầm mở ra giống phong ấn bên trong chúng đầu kia tinh không cự thú tại không có cảm ứng được thiên địa bên trong chúng lại tồn tại loại này lực lượng đáng sợ về sau ngửa ngày trời gầm thét một tiếng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt làm cho phong vân biến sắc sau đó nó trực tiếp từ tinh vẫn hồ bên trong chúng xông ra thân hình khổng lồ cùng tinh cùng bị áp hẹ ra ngự không lơ lửng trên bầu trời tinh vẫn hồ sợ thiên không có chút nào nhận đầu này tinh không cự thú lực lượng ảnh hưởng hắn quan sát hướng phía dưới đang từ tinh vẫn hồ bên trong chúng xuất hiện khổng lồ tinh không cự thú một quyền hướng về khổng lồ tinh không cự thú đập tới t ấ u trương xong chương một nghìn một trăm sáu mươi tám hư kỷ điều kiện hoa n h sợ thiên một quyền này trực tiếp đem đầu kia đang từ tinh vẫn hồ bên trong chúng đi ra khổng lồ tinh không cự thú một lần nữa nện vào tinh v ẫ n hồ bên trong chúng thấy một màn này bắt đại yêu tôn cùng nhau n g â y dại bọn hắn nhớ kỹ lúc trước đầu này tinh không cự thú lần thứ nhất lúc đi ra sở thiên trực tiếp bị đầu này tinh không cự thú bạo phát lực lượng đánh cho bay ngược ra ngoài nhưng là bây giờ sở thiên đúng là có thể trực tiếp một quyền đem đầu này tinh không cự thú v a n h trở về giống lúc này đầu kia tinh không cự thú nổi giận gào thét nó lần nữa từ hồ bên trong chúng xông ra đồng thời ông nó miệng lớn chi bên trong chúng phun ra một đạo giống như cổ sáng lực lượng kinh khủng phẫn nộ đánh phía sở thiên sở thiên lạnh nhạt tự nhiên b ộ c phát ra một q u y ề n ẩm ẩm một quyền này chi lực trực tiếp đem tinh không cự thú lực lượng đánh tan trực tiếp đập vào tinh không cự thú trên đầu tinh không cự thú thân hình khổng lồ trực tiếp ngã xuống hơn mười dặm tinh vẫn hổ lập tức nhắc lên quần quận thủy triều trên đó trận văn không ngừng lấp lóe sở thiên một quyền này tựa hồ đem tinh không cự thú nện có chút mộng nó lác lác to lớn đầu to giống sau đó nó hướng về sở thiên gào thét thấm tiêu miệng lớn chi bên trong chúng lần nữa vẩn tập lực lượng sở thiên một quyền ném ra và a n cái này tinh không cái ự thú, ê này lần n cái này. Cái này. bác đại yêu tôn không thể tin được nhìn xem một màn này nhất là long yêu tôn cùng quỹ yêu tôn hai người khó có thể tin bên trong chúng khuôn mặt đã không còn một chút huyết xác bọn hắn vốn cho rằng thả ra đầu này đáng sợ tinh không cự thú về sau sợ thiên hẳn phải chết không nghi ngờ hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ sở thiên đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi lúc trước sở thiên đây chính là bị đầu này tinh không cự thú trực tiếp đánh bay nhưng là bây giờ cả hai lại là chuyển đổi đi qua đầu này đáng sợ tinh không cự thú đúng là bị sở thiên đánh cho liên đầu cũng không n g ừ n g lên được dần dần đầu kia tinh không cự thú bị sở thiên t h u bạo phương thức đánh cho không có tính tình nó đã không còn g ầ m thét vậy không còn từ tinh vẫn hồ bên trong chúng xuất hiện sở thiên vậy không còn nện đầu này tinh không cự thú hắn đứng lơ lửng trên không quan sát tinh vẫn hồ bên trong chúng tinh không cự thú đầu này tinh không cự thú mặc dù mở to nó cặp kia cự nhãn vẫn n ộ gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhưng cũng là thức thời không trở ra vậy không còn bạo phát lực lượng đầu này tinh không cự thú thân thể s á t thực cường hãn chỉ sợ ta đến bạo phát tóc một k í c h mạnh nhất mới có thể đem chi oanh sát đây là trong cơ thể nó chỉ còn một đạo suy yếu tàn hồn tình hôn dưới nếu là nó thần hồn hoàn hảo ta muốn oanh sát nó chỉ sợ rất khó như thế cường hãn tinh không cự thú nếu là có thể thu phục vậy liền tốt nhất rồi đáng tiếc thu phục không được sở thiên vừa rồi đ a nếm thử qua đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại tinh không cự thú phi thường kỳ lạ Có một loại trời loại i s n hãng lực l ư phải ầ n bí b thủ hộ chăng có thể đoạt lấy đầu này tinh không cự thú nghĩ tới đây thời điểm sở thiên lấy ra một khối truyền tinh ngọc đây là hải tộc truyền tinh ngọc hắn dùng khối này truyền tinh ngọc nếm thử liên hệ ngao vi hắn không có hư kỷ phương thức liên lạc như vậy liên hệ ngao vi về sau nhìn xem có thể không thể liên hệ đến hư kỷ c h u y ể n tin ngọc rất nhanh liên hệ đến ngao vi k khi thân ở nhân tộc thế giới hải tộc bên trong chúng ngao vi nhìn thấy c h u y ể n tin ngọc bên trong chúng là ca ca của mình ngao nhất liên hệ mình lúc nàng đều ngây dại có chút không dám tin tưởng là ta c h u y ể n tin ngọc hiện hiện qua n mang tùy theo b ả y biện gia sở thiên huyện hóa ngao nhất bộ dáng k thật là ngươi ngao vi mừng rỡ liên tục không ngừng nói ca những năm này ta đều lo lắng ngươi chất bẩm ngươi bây giờ ở nơi nào sở thiên không có trả lời ngao vi hắn nhìn về phía ngao vi bên cạnh tại ngao vi bên cạnh hắn thấy được hư kỷ hư kỷ ra hòa này nhìn thấy là hắn liên hệ ngao vi lúc chính là muốn vụ n trộm chạy đi hư kỷ ngươi đ ừ n g đi ta có việc tìm ngươi sở thiên gọi lại hư kỷ ta liền biết ngươi liên hệ ngao vi chuẩn là tìm ta quả nhiên như ta sở liệu hư kỷ ngừng lại cảnh giác nhìn xem sở thiên hình chiếu ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện tốt ngươi xem trước một chút cái này sở thiên tại hình chiếu bên trong chúng hiện ra một đầu cự thú hư ảnh hư kỷ sửng s ố một chút sau đó hai mắt trong nháy mắt có vào tinh không cự thú hắn một chút liền nhận ra được sở thiên bày biện ra tới này đầu cự thú h ư ảnh đúng là hắn tộc loại tinh không cự thú hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này dưới mặt bên trong chúng trừ hắn ra vẫn tồn tại tinh không cự thú với lại đầu này tinh không cự thú còn có thân thể đầu này tinh không cự thú ở nơi nào hư kỷ lấy lại tinh thần cũng biết hỏi thăm sở thiên lại là không lại trả lời hư kỷ hắn nhìn về phía ngao vi lo lắng hỏi ngao vi ca rời đi những năm này ngươi tu luyện như thế nào phải chăng gặp được nan đề ca ngươi nhìn ta hiện tại cảnh giới ngao vi cho thấy mình cảnh giới nói tại ngươi rời đi cái này hơn ba mươi năm bên trong ta cảnh giới đã tu luyện tới thần tàng cảnh đình phong lập tức liền muốn tấn thăng đến linh thái cảnh sở thiên nhẹ gật đầu ngao vi có một tia long tộc v ế t mạch lại tu luyện c ử u thiên huyền lòng kinh lại thêm chi có hư kỷ ở bên người chỉ điểm sắp tấn thăng đến linh thái cảnh cũng là tại tỉnh lý chi bên trong chúng sở thiên ngươi ngược lại là nói a hư kỷ thấy sở thiên chưa nói cho hắn biết đầu kia tinh không cự thú ở nơi nào lập tức vội vã không nhịn nổi hắn lúc đầu đối sở thiên đột nhiên tìm hắn rất là cảnh giác cho rằng sở thiên tìm hắn tất nhiên không có chuyện tốt lành gì l sở thiên cười nhìn về phía sở thiên thư kỷ cứng đờ không nghĩ tới sở thiên cùng hắn bàn điều kiện nhưng ngẫm lại cũng thế nếu là không có điều kiện sở thiên dựa vào cái gì muốn nói cho hắn biết tinh không cự thú vị trí thư kỷ trầm ngâm một chút thận trọng nói muốn để cho ta nghe lệnh của ngươi cái này là không thể nào như vậy đi ta cùng ngươi thành lập thần hồn kế ước tương lai vô luận lẫn nhau người ở chỗ nào chỉ cần ngươi liên hệ ta ta chắc chắn sẽ đi tìm ngươi giúp ngươi một lần như thế nào s ở thiên nhẹ gật đầu chính như hư kỷ nói muốn hư kỷ nghe lệnh của hắn cái kia là căn bản không có khả năng từ đầu này tinh không cự thú thần hồn bên trong chúng hắn liền đã biết tinh không cự thú cận k ể cái chết vậy vĩnh viễn không bao giờ làm nô hư kỷ có thể làm ra điều kiện này sợ thiên cũng coi như hài lòng sở thiên chính là cùng hư kỷ thành lập nên một loại đặc thù linh hồn khế ước vô luận tương lai hư kỷ người ở chỗ nào chỉ cần sở thiên cảm ứng hư kỷ liền sẽ lập tức thu được đổi tới sở thiên bên người giúp sở thiên một lần thành lập tốt linh hồn khế ước về sau sở thiên liền đem hắn hiện tại vị trí chỗ ở nói cho hư kỷ vừa nói xong vị trí sở thiên chính là cảm ứng được bên cạnh thân không gian bắt đầu sản sinh biến hóa biến hóa không gian bên trong chúng lưu quan g dẫn động trên đó có một loại khó nói lên lời thần dị lực lượng xen lẫn sau đó liền gặp hư kỷ giống như xuyên toa không gian từ bên cạnh biến hóa không gian bên trong chúng đột nhiên xuất hiện b ấ thư quá, kỷ, kỷ, kỷ mặc á dù chật vật nhưng loại này xuyên t o a không gian năng lực quả nhiên thần kỳ sợ thiên tâm bên trong chúng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thư kỷ lúc này ăn một nắm di tán lấy lực lượng cường đại yêu hạch cùng linh hạch đợi hấp thu hắn bên trong chúng lực lượng về sau hắn mới hoàn toàn khôi phục lại đầu kia tinh không cự thú ở nơi nào thư kỷ cốn u q u y ế t hỏi thăm nếu không phải vì mau chóng đạt được đầu này tinh không cự thú hắn vậy sẽ không lựa chọn mạo hiểm dùng thân thể này xuyên t o a không gian chạy tới phía dưới tinh vẫn hồ bên trong chúng sở thiên chỉ chỉ phía dưới tinh vẫn hồ thư kỷ cốn u q u y ế t nhìn lại xuyên đấu qua phía dưới tinh vẫn hồ h ư kỷ quả nhiên thấy được một đầu khổng lộ tinh không cự thú giống đầu kia tinh không cự thú cũng nhìn thấy hư kỷ tựa hồ cũng là trong nháy mắt này cảm ứ n g ra hư kỷ là tinh không cự thú chủng tộc nó hướng về hư kỷ nghiêm nghị gào thét tiếng gầm g ừ bên trong chúng lộ ra một vòng tham lam tựa như hư kỷ muốn cấp đoạt nó đồng dạng nó vậy đồng dạng muốn đem hư kỷ thôn p h ệ nó mạnh như vậy khi hư kỷ cảm ứ n g được đầu này tinh không cự thú lực lượng lúc trong nháy mắt quá sợ hãi liền thân thể đều là đột nhiên run lên một cái hắn lúc đầu coi là lấy mình bây giờ phản hư cảnh một ư ơ i hai tầng cảnh giới cấp đoạt đầu này tinh không cự thú hẳn không phải là việc khó ai biết đầu này tinh không cự thú thực v ư ợ xa khỏi hắn đ o trước thấy đầu này tinh không cự thú không có vọt thẳng sau khi ra ngoài hắn yên tâm bất quá hắn tùy theo lại s ư ứ n g sở kỳ quái tòa này tinh vẫn h ổ phong ấn tựa như là mở ra nó làm sao không ra với lại ta đối với nó tới nói cũng là có trí mạng dụ hoặc nó càng biết lập tức lao ra m ớ i đúng à. thư kỷ đối với hiện tượng này không hiểu chút nào hiện tại giao cho chín h n g ư ơ i s ở thiên cười nhạt tâm thanh â m vang lên theo m à s ở thiên bay khỏ i tinh vẫn h ổ không gian thư kỷ còn tại kinh ngạc bên trong chúng đột nhiên giống theo sợ thiên rời đi tinh vẫn hồ phong ấn bên trong chúng đầu kia tinh không cự thú phảng phất là không có cố kỵ đột nhiên một tiếng kêu to trong nháy mắt từ tinh vẫn hồ bên trong chúng v ọ n ra cực lớn đến khó nói lên lời thân thể tràn ngập quần quận lực lượng trong nháy mắt hướng lên bầu trời hư k ỳ thôn vệ mà đến hư k ỳ hoảng sợ thất sắc ông hắn trong nháy mắt t u ô n ra phát hiện mình lực lượng thi t r i ể n ra tinh không cự thú độc hưu l ạ n pháp trong tự đầu này đáng sợ tinh không cự thú vê anh lực lượng kinh khủng giao phong trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cả vùng không gian trực tiếp đem tinh vẫn hồ trận pháp kết giới o a n phá hư kỷ phun ra một m máu toàn bộ thân thể ngược lại là bay ngược ra ngoài giống đầu kia tinh không cự thú gào thét lần nữa hướng về hư kỷ hoành đến hư kỷ tê cả ra đầu cũng quyết xuất ra bản lĩnh giữ nhà tránh né công kích cũng là tại thời khắc này hư kỷ rốt cuộc minh bạch đầu này tinh không cự thú trước đó vì sao không đi ra là bởi vì đầu này tinh không cự thú tại kiên kỵ sở thiên sở thiên vậy mà có thể khiến cho đầu này tinh không cự thú kiên kỵ hư kỷ tâm bên trong chúng trong nháy mắt hoảng sợ vô cùng so với vừa rồi cảm ứng được đầu này tinh không cự thú thực lực còn muốn hoảng sợ phải biết đầu này tinh không cự thú chỉ còn một tia suy yếu tàn hồn loại tình huống này có thể nói đã không có lý trí có thể nói sở thiên đúng là có thể chấn nhiếp nó biết kiên kỵ có thể nghĩ sở thiên có bao nhiêu đáng sợ sở thiên giúp ta cướp đoạt đầu này tinh không cự thú thư kỷ cuốn quyết hướng về bay đến nơi xa sở thiên xin giúp đỡ lấy hắn hiện tại thân thể này đừng bảo là cướp đoạt đầu này tinh không cự thú không bị phản thôn phệ đều là vạn hạnh hiện tại duy nhất có thể giúp hắn người cũng chỉ có sở thiên điều kiện bay đến nơi xa sở thiên ngậm cười nói điều kiện thư kỷ đối sở thiên hận đến nghiến răng muốn là có thể lời nói hắn hận không thể đi đánh chết sở thiên khó trách vừa rồi sở thiên đối với hắn đáp ứng như vậy sảng khoái nguyên lai、like、sở thiên ra hỏa này biết hắn không đoạt được đầu này tinh không cự thú biết hắn còn biết cầu trợ với hắn vê anh côn bạo lực lượng bên trong chúng thư kỷ không cách nào né tránh lần nữa bị đầu kia tinh không cự thú lực lượng oanh bên trong chúng thư kỷ bị oanh đến thổ huyết liên khí tức đều là yếu đi một điểm hắn cuốn quít bạo phát tóc toàn lực né tránh đồng thời hướng về sở thiên nói ngươi lần này muốn cái gì điều kiện hắn lần này rất có tự biết hiển nhiên biết dưới loại tình huống này đã không do hắn đến định đoạt nhưng hắn vẫn là nói bổ sung nhưng ta có thể rất xác định nói cho ngươi ta tình mẫn chết vậy sẽ không trở thành ngươi người hầu thinh không cự thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô điểm này ta biết sở thiên cười gật đầu ta vậy cũng không cần ngươi cùng ta thành lập chính và phụ khế ước chỉ cần tại vừa rồi thành lập khế ước bên trong chúng đem câu kia giúp ta một lần bỏ đi cải thành theo gọi theo đến liền có thể đương nhiên ta cũng sẽ không có sự tình không có việc gì đều gọi ngươi cũng sẽ không hạn chế ngươi bất luận cái gì tự do đồng rạng mỗi lần bảo ngươi lúc ngươi có giúp ta hay không vậy tùy ngươi cao hứng cũng không cưỡng chế ngươi làm bất cứ chuyện gì sở thiên cười nói ra mình điều kiện âm hiểm a thư kỷ hận không thể đem sở thiên hung hăng đánh một trận nhưng hắn tâm bên trong chúng vẫn là thở dài một hơi chỉ cần sở thiên không cho hắn trở thành người hầu sở thiên điều kiện này hắn vẫn có thể tiếp nhận tốt ta đáp ứng ngươi thư kỷ cũng là một cái quyết định thật nhanh người không trần trở nữa trực tiếp đáp ứng sở thiên điều kiện đồng thời một lần nữa thành lập linh hồn khế ước nhanh lên xuất thủ a ta muốn bị đánh chết thư kỷ thấy sở thiên còn không có động tĩnh lập tức gầm hét không cần hoảng chấn áp nó rất đơn giản sở thiên cười, cười cười nói ở giữa sở thiên đã là hóa thành một đạo cầu rồng trong n g á y mắt đi tới đầu kia khổng lồ tinh không cự thú phía trên lực lượng bạo phát tóc sau đó đấm ra một q u y ề n vâng khổng lồ vô cùng một q u y ề n chi lực một cách chính là trực tiếp đánh tan đầu kia tinh không cự thú lực lượng ngay sau đó đánh vào tinh không cự thú to lớn đầu to bên trên ngao tinh không cự thú kịch liệt đau nhức gầm rú một tiếng bị sở thiên một q u y ề n này chi lực trực tiếp đánh cho ngã rơi xuống n h ứ c lên tinh vẫn hổ một trận triệu dân g hư kỷ nhìn xem một màn này trong n g á y mắt gây dại c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi chợ hư kỷ hư kỷ n ố c trệ nhìn xem sở thiên hắn lúc đầu coi là sở thiên nói c h â n áp đầu này tinh không cự thú rất đơn giản là tại cùng hắn nói đùa ai biết đầu này đủ để thôn vệ hắn đáng sợ tinh không cự thú đối với sở thiên tới nói vậy mà thật rất đơn, đơn giản một đấm liền đem nó vanh c ụ c xuống giống bị sở thiên một đấm nện nằm xuống đầu kia tinh không cự thú giờ phút này bỏ lên hướng về sở thiên gầm lên giận dữ v â a n g sở thiên lần nữa bạo phát tóc một quyền chào hỏi tại đầu này tinh không cự thú trên thân trực tiếp đem đầu này tinh không cự thú nện vào tinh vẫn hồ phong ấn bên trong chúng lần này tinh không cự thú trung thực không còn dám đối sở thiên gầm hét h ư kỷ khoe miệng q u ấ t thẳng tới xúc gia hỏa này đến cùng là quái vật gì luyện thể chi lực vậy mà so trước kia mạnh nhiều như vậy trước đó tại linh hòa sơn thời điểm hắn cùng sở thiên giao thủ một lần kia sở thiên bạo phát tóc luyện thể chi lực mặc dù mạnh nhưng còn không có cường đại hiện tại như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g hiện tại ngươi muốn muốn như thế nào cướp đ ư ợ c n ó sở thiên hướng về hư kỷ đạo h ư kỷ lúc này mới hồi phục thần trí h ư kỷ quan sát hướng về phía tinh vẫn hồ đầu kia tinh không cự thú bị đánh vào tinh vẫn hồ trận pháp bên trong chúng mặc dù cực độ muốn thôn vệ hắn nhưng có sở thiên tại nó lại cũng không dám lại bạo phát lực phạm vi đến thư k ỳ yên tâm chấm ngâm một chút nói đầu này tinh không cự thú hiện tại còn sót lại một tia phi thường suy yếu tàn hồn ta chỉ cần thôn phệ nó cái này tơ thần hồn liền có thể đạt được cỗ thân thể này tại ta thôn phệ nó tàn hồn lúc một khi nó có sức mạnh hiện lên n g ư ơ i giúp ta chấn áp nó lực lượng không thể để cho nó điều dùng sức mạnh nếu không ta sẽ bị nó phản thôn phệ Tốt. sở thiên nhẹ gật đầu còn có thư k ỳ quan sát tinh vẫn hồ bên trong chúng tinh không cự thú viên kia cự đầu to lại hướng về sở thiên c ắ n g ă dặn ngươi không thể lại hoành kích nó đầu、Tốt. sở thiên lần nữa gật đầu bây giờ hư kỷ muốn thôn vệ tinh không cự thú tàn hồn nếu là lại hoành kích tinh không cự thú đầu hẳn là sẽ ảnh hưởng đến hư kỷ sở hữu hư kỷ biết cái này căn dặn hắn hư kỷ thấy sở thiên đáp ứng thâm bên trong chúng thở dài một hơi hắn như vậy căn dặn sở thiên cũng không phải là bởi vì hoành kích tinh không cự thú đầu sẽ ảnh hưởng đến hắn mà là bởi vì hắn thấy được tinh không cự thú trên đầu có từng cái như ngọn núi đại hữu cục nhìn cự xấu vô cùng hư kỷ lúc đầu coi là đầu này tinh không cự thú liền là dáng dấp cái bộ dáng này nhưng khi nhìn đến sở thiên vừa rồi đánh hai quyền đầu này tinh không cự thú trên đầu lại nhiều hai cái đại ư u cục về sau h ư kỷ rốt cục minh bạch những này đại ư u cục đều là bị sở thiên đánh ra bao lớn hắn cũng không muốn đợi mình cấp đoạt đầu này tinh không cự thú về sau trên đầu tràn đời bao h ư kỷ thu hồi suy nghĩ vô cùng chân thành nói sở thiên ta hiện tại bắt đầu ngươi yên tâm nó không có lực lượng bạo phát đi ra sở thiên cũng l à nghiêm túc đã hư kỷ đã đáp ứng hắn điều kiện hắn tất nhiên vậy lại trợ giúp hư kỷ cấp đoạt đầu này tinh không cự thú h ư kỷ không lại nói cái gì hắn bắt đầu thi triển đạo pháp kỳ dị đạo pháp hiện ra bên trong chúng sau đó chính là muốn bạo phát lực lượng nhưng ngay tại hắn có bạo phát lực lượng dấu hiệu lúc sở thiên lực lượng đáng sợ anh tới tinh không cự thú lực lượng còn không có điều dùng đến chính là bị sở thiên đánh cho dập tắt không có lực lượng ngăn cản h ư kỷ t h ầ n hồn trong nháy mắt tiến quân thần tốc chui vào tinh không cự thú đầu giống ầm ầm ở trong nháy mắt này ở giữa tinh không cự thú nghiêm nghị g à o thét thân hình khổng lồ càng là kịch liệt rắn g co chỉ là nhục thân dãy rủa thuần túy lực lượng chính là làm cho cả vùng đều tại rung động ầm ầm s ở thiên lực lượng đáng sợ còn như mưa rơi trả hỏi trên người tinh không cự thú áp chế tinh không cự thú lực lượng không cho tinh không cự thú có một tia đều i dùng sức mạnh cơ hội loại tia đất dung núi chuyển đáng sợ cảnh tượng thấy bát đại yêu tôn dùng mình không chỉ có là kinh hãi tại, tại sở thiên kinh khủng đáng sợ như thế tinh không cự thú đúng là bị sở thiên áp chế đến nỗi ngay cả lực lượng đều không thể điều dùng đến thừa dịp hắn hiện đang toàn lực áp chế con quái vật này thời điểm chúng ta mau rời đi nếu không tại hắn r ả n h tay lúc chính là chúng ta t ử k ỳ quỹ yêu tôn sắc mặt không còn một chút huyết sắc hắn vốn là muốn mượn dùng tinh không cự thú chấn sát sở thiên ai biết cuối cùng đầu này tinh không cự thú lại là phải bị cất đoạt l o n g yêu tôn cũng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tái nhợt trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ tại bát đại yêu tôn bên trong chúng cùng sở thiên cựu hận lớn nhất người ngoại trừ quỹ yêu tôn chính là hắn là hắn đem sở thiên dẫn tới tinh v ẫ n hồ đến trước đó tại quỷ yêu tôn đề nghị mở ra phong ấn lúc cũng là hắn xuất thủ trước nhất đợi sở thiên đằng sau khi ra ngoài hắn hẳn phải chết không nghi ngờ siêu l o n g yêu tôn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc rời đi quỷ yêu tôn cũng là trong cùng một lúc bên trong hóa thành một đạo cầu vồng rời đi sao yêu tôn cùng kỳ yêu tôn bọn người chính k i n h nghi bất định muốn rời khỏi thời điểm sở thiên bình thản thanh âm lại là tại lúc này vang lên phong âm thanh âm vang lên sắt na liên gặp cả vùng không gian bên trong chúng chống g i n g xuất hiện một đạo cường đại kết giới đem bọn hắn vây ở bắt đầu và Đã là hóa trong n thoát đáy mắt thời gian đã là quá khứ nửa trăng tinh không cự thú từ ban đầu kịch liệt dãy r u a n g chậm rãi trở nên suy yếu bất lực cho tới bây giờ đã là lại vô giấy rủa chi lực đã là triệt để bình tĩnh lại lại qua năm ngày hư kỷ rất là suy yếu nhưng lại tràn ngập kích động thanh âm chuyển cho sở thiên sở thiên ngươi bây giờ đã là không cần lại áp chế nó lực lượng sở thiên nghe được hư kỷ truyền âm cũng là yên tâm từ hư kỷ lời nói đến xem hư kỷ t h ầ n hồn hẳn là đã đem cái tia tơ tàn hồn thành công thốt vệ không lâu sau liền có thể thành công khống chế cố này t ì n h không tự thú thân thể sở thiên theo mà tán đi lực lượng ngự không hướng về bị k h ố n trụ bát đại yêu tôn đi đến thấy sở thiên hiện tại lại ra tay đến hướng về phía bên mình đi tới bát đại yêu tôn trong nháy mắt rùng động không ngừng nhất là q u ỷ yêu tôn cùng long yêu tôn hai người sắc mặt đã là còn như cho tàn sợ sợ tiên tôn món bảo vật này cho cho ngươi q u ỷ yêu tôn là thật sợ hãi hắn cuốn q u y ế t xuất ra khối kia huyền ngọc tàn phiến khối này huyền ngọc tàn phiến vốn là trước đó x á yêu tôn muốn trả lại cho s ở tiên h nhưng ở x á yêu tôn vừa cầm lúc đi ra liền bị hắn chiếm đi cho rằng không cần trả lại s ở tiên h bây giờ hắn sợ hai đem ra t huyền ngọc tàn phiến trực tiếp đi tới sợ thiên tay bên trong chúng sợ tiên đem huyền ngọc tàn phiến thu vào c à n khâu giới ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem quỹ yêu tôn lực lượng tràn ngập tùy theo đấm ra một quyền sở thiên hiện tại luyện thể chi lực gì nó cường hãn liên cường đại tinh không cự thú đều không chịu nổi bây giờ đã là trọng thương quỵ yêu tôn lại làm sao có thể chịu được lấy không quỵ yêu tôn kêu thê lương thảm thiết một tiếng bị sở thiên một quyền đ á n h thành huyết vụ sở thiên tôn tham mạng long yêu tôn sắc mặt t r ắ n g bệnh cũng biết hướng về sở thiên cầu xin tha thứ sở thiên nhìn về phía long yêu tôn sắc mặt lạnh nhạt đồng d i ả n đấm ra một quyền long yêu tôn tại sở thiên xuất thủ đồng thời cũng là hoảng sợ trong nháy mắt tế g a mình phát bảo mạnh mẽ đồng thời bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng ta long thiên thủy đạo l o n g yêu tôn tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn đang sợ hai bên trong chúng thi triển bản thân đạo pháp cường đại đạo pháp c h i lực cùng món kia p h á p bảo mạnh mẽ trực tiếp đón lấy sở thiên doanh đến lực lượng vê anh cùng bạo lực lượng bên trong chúng l o n g yêu tôn p h á p bảo trong nháy mắt vỡ tan cường đại đạo pháp c h i lực trực tiếp bị sở thiên lực lượng đánh tan sở thiên một q u y ề n kia c h i lực mang theo thế như trẻ tre lực lượng đang sợ trực tiếp đánh phía l o n g yêu tôn xá yêu tôn kỳ yêu tôn cứu ta lòng yêu tôn run dậy cuốn quyết hướng về xá yêu tôn cùng kỳ yêu tôn cầu cứu xá yêu tôn cùng kỳ yêu tôn hai người giờ phút này sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy căn bản vốn không dám ra tay vê anh a lực lượng đáng sợ đánh vào long yêu tôn trên thân thể long yêu tôn kêu thê lương thảm tiết một tiếng biến thành một đoàn huyết vụ s ở thiên rối ngon tại hư không bên trong chúng nỗ lực một đạo phù văn sau đó bấm tay một đạn đạo phù kia văn trong nháy mắt một phân thành hai bay về phía long yêu tôn cùng quỹ yêu tôn chết đi hóa thành cái kia hai đoàn huyết vụ phía trên trở lại hiện ra thần dị lực lượng đem hai đầu huyết mạch nguyên lồng thú che đậy giống phù văn thần dị lực lượng bên trong chúng cái kia hai đoàn huyết vụ hiện, hiện ra long yêu tôn cùng quỹ yêu tôn huyết mạch nguyên thú sợ thiên tôn chúng ta sai thượng thiên có đức h i ế u sinh cầu ngài buông thà chúng ta hai cái huyết mạch nguyên thú bên trong chúng chuyển đến long yêu tôn cùng q u ỷ yêu tôn đau khổ tiếng cầu xin t h a thư âm ta bản không hứng thú chấn giết các người đáng tiếc các người muốn luân phiên tìm đ ư ờ n g chết trước đó tại từ không minh không gian bên trong chúng đi ra lúc s ở thiên căn bản không dự định chấn s á t long yêu tôn cùng q u ỷ yêu tôn nhưng hai người lại như c ũ muốn tìm chết vậy hắn liền t ắ c thành cho bọn hắn luyện s ở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng phù văn lập tức tràn ngập ra cảng cường lực hữ lượng bắt đầu luyện hóa long yêu tôn cùng quỹ yêu tôn huyết mạch Long yêu tôn cùng q u ỷ yêu tôn huyết mạch nguyên thú thê lương tiếng gào thét lập tức tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong chúng nhưng chỉ là sau một lúc lâu liền lại không còn thanh âm hai cái huyết mạch nguyên thú tại đáng sợ phụ văn chi lực bên trong chúng chậm rãi bị luyện hóa thành huyết mạch châu thấy một màn này còn lại tận yêu tôn thịnh yêu tôn linh yêu tôn xì、si、yêu tôn cùng nhau sợ h ã i tới cực điểm nếu là long yêu tôn cùng q u ỷ yêu tôn huyết mạch có thể đảo thoát lời nói tương lai còn có cơ hội ngừng tụ thành hình người nhưng là bây giờ hai đại yêu tôn không chỉ có thân tử đảo tiêu liên huyết mạch đều bị luyện hóa đã là chết đến mức không thể chết thêm sợ thiên tôn chúng ta nguyện ý vì nô tứ đại yêu tôn cùng nhau run d ẩ y biến thành bốn cái cự thú nguyên hình run d ẩ y hướng về sở thiên nằm dạp trên mặt đất bọn hắn đã là không có lựa chọn trước kia liên huyết mạch đều bị luyện hóa bọn hắn trở thành sở thiên nô lệ là sự chọn lựa tốt nhất tại bốn người hoảng sợ đến run d ẩ y thần phục ở giữa bốn người cũng là phát thể tạo thành tứ đại khế ước quần chủ từ lực lượng thần bí hình thành khế ước quần chủ cẩn thận n ắ n nót bay đến sở thiên trước mặt lơ lửng s á yêu tôn cùng kỳ yêu tôn hai người nhìn nhau đồng đều tại đối phương mắt bên trong chúng thấy được nồng đậm sợ hãi sợ thiên tôn chúng ta nguyện ý thần ph hai người cũng là biến trở về c ự thú nguyên hình nằm dạp trên mặt đất bọn hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên cường đại đến trình độ này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại hai người run rẩy đang khi nói chuyện tạo thành hai đạo từ lực lượng thần bí tạo thành khế ước quần t r ụ bay đến sở thiên trước mặt sở thiên quét mắt một chút hóa thành nguyên hình sáu đại yêu tôn cuối cùng mới nhìn hướng lơ lửng ở trước mặt mình khế ước quần t r ụ bây giờ bọn hắn cái này dưới mặt đã là đắp lên d ư ớ i xem xét cảm dẫn đến tương lai không biết còn có cỡ nào nguy cơ mà bọn hắn cái này dưới mặt cương giả ít đáng thương nhất là giống kỳ yêu tôn cùng xá yêu tôn bực này phản hư cảnh Cái k i a c u đó lục đạo khế ước quyển trục tùy theo bay về phía sáu đại yêu tôn không có vào sáu đại yêu tôn thần hồn cùng huyết mạch bên trong chúng tạ sở tiên tôn h â n không giết ở vào hoảng sợ bên trong chúng sáu đại yêu tôn thấy sở thiên không còn d i ệ t sát mình cùng nhau thở dài một hơi tại khế ước quyển trục không có vào thân thể bọn họ về sau bọn hắn cũng là một lần nữa biến trở về hình người cung cung kính k í n h hướng về sở thiên thi lễ đứng lên đi sở thiên khẽ gật đầu giờ phút này cái kia hai đạo phủ văn cũng là đem long yêu tôn cùng kỳ yêu tôn huyết mạch triệt để luyện hóa thành huyết mạch châu sở thiên vây tay hai viên huyết mạch châu tùy theo bay đến sở thiên trước mặt sau đó không có vào sở thiên cản không i ớ i bên trong chúng sở thiên nhìn về phía kỳ yêu tôn nói tại ta biến mất cái này hơn ba mươi năm bên trong chúng ngoại giới phát sinh qua chuyện gì kỳ yêu tôn cuốn quít cung cung kính tính đem cái này hơn ba mươi năm ở giữa chuyện phát sinh nói ra trước h i ê n tuyển k đội t r đó tại minh tộc thế giới tôn này thượng giới cường giả nói qua chúng ta kết giới này thiên đạo là pha thoái căn cứ kỳ yêu tôn miêu tả trước đó xuất hiện thiên đạo vậy thật là pha thoái nhưng sau mặt xuất hiện một loại thần dị gọn sóng tựa hồ để thiên đạo chữa trị một bộ phận sở thiên n g mở đầu nhìn phía thương cung tâm bên trong chúng ngờ vực vô căn cứ nói hẳn là cuối cùng đột nhiên xuất hiện loại kia thần dị vận sóng chính là bởi vì ta triệt để khởi động khôn minh đại trận sinh ra khởi động hoang cổ đại trận có thể chữa trị phá toái thiên đạo l ầ m b ầ m nữ g bên trong chúng sở thiên hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng một cái bây giờ thiên địa lập tức liền phát ra được bây giờ thiên địa loại kia thiên địa c h i đạo càng thêm hoàn chỉnh cùng rõ ràng sau đó sở thiên mở mắt ra ngờ vực vô căn cứ nhìn qua so trước kia trở nên càng thần dị thương cung nếu thật l à như hắn suy đoán lời nói nếu là mình về sau đem còn lại hoang cổ đại trận toàn bộ tìm tới khởi động chẳng phải là nói liền có thể đem phá toái thiên đạo hoàn toàn chữa trị chỉ là khôi phục một bộ phận thiên đạo liền có thể đem đáng sợ như vậy thiên tuyến khư độ trận đánh nát nếu là biến được hoàn chỉnh nào sẽ ủng có cường đại cỡ nào y năng nhưng nghĩ tới đây lúc sở thiên lại sinh ra một cái nghi vấn cường đại như thế thiên đạo lúc trước thì sao biến thành bây giờ như vậy tàn phá sở thiên thất thần nhìn qua thương cung tự lẩm bẩm giống thiên đạo loại này tầng mặt sự tình còn không phải hiện tại hắn có thể cân nhắc sở thiên rời mắt nhìn thoáng qua đầu kia tinh không cự thú bây giờ tinh không cự thú đã là hoàn toàn bình tĩnh trở lại thân hình khổng lồ bên trên hiện hiện ra một tầng huyền bí rực rỡ càng là dần dần tràn ngập ra một vòng linh tính xem ra hư kỷ đã là thành công khống chế đầu này tinh không cự thú thân thể sở thiên thu hồi ánh mắt hư kỷ bây giờ đã là thành công nắm trong tay đầu này tinh không cự thú không cần lại để cho hắn tương trợ sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía trước đó thiên t u y khư độ trận xuất ra hiện phương vị vừa rồi kỳ y tôn đã là đã nói với vị trí hắn sau một lát chính là đi tới cái kia p h í a địa phương sở thiên lơ lửng trên bầu trời quan sát hướng phía dưới còn ẩn chứa một chút còn sót lại lực lượng sở thiên nhìn thấy trước đó hiện ra thiên tuyển khư độ i trận tại bị thiên đạo đánh nát về sau mảnh vỡ rơi xuống ở trên mặt đất còn tản ra một vòng cực kỳ yếu đất rực rỡ sở thiên thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp đạo pháp chi lực trực tiếp hướng về phía dưới địa mặt đánh tới ông thiên tuyển khư độ i trận mảnh vụn bên trên tràn ngập tầng kia yếu đất rực rỡ trực tiếp đem sở thiên đạo pháp chống cự xuống dưới tùy tiện hóa giải sở thiên trầm ngâm một chút sau đó tràn ngập ra bành trướng lực lượng、Ấm、ẩm sở thiên tràn ngập sáng chói lực lượng giống như một viên tiêu đốt mặt trời lặn tinh thần cùng bạo vô cùng hướng về địa mặt thiên tuyển khư độ trận mạnh vỡ lao xuống đánh tới vây anh một quyền này chi uy đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt trong chớp mắt trên mặt đất tạo thành một cái kinh khủng đến hô cực kỳ lớn trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu s ơ n nhạc nhao nhao đổ s ụ p biến thành hô to một bộ phận đại đ ị a bên trên càng là nhận sở thiên một quyền này lực lượng kinh khủng ảnh hưởng xuất hiện từng đầu rộng chừng mấy trăm mét gạo vết nước không ngừng lan tràn hình thành kinh khủng vực sâu t kỳ yêu tôn cùng xá yêu tôn mọi người nhìn xa xa một mặt này kinh hãi đến trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh sở thiên một quyền này bạo phát uy có thể so với trước đó vanh s á t long yêu tôn cùng q u ỷ yêu tôn bạo phát tóc luyện thể chi lực không biết mạnh bao nhiêu cái này muốn là hành trên người bọn hắn bọn hắn trong nháy mắt đã chết ngay cả cặn cả cũng không còn sở thiên ra hỏa này trước đó chân áp đầu này tinh không cự thú vậy mà không có đem hết toàn lực đầu kia tinh không cự thú thức hại bên trong chúng thư kỷ cảm ứng được sở thiên bạo phát lực lượng lập tức kinh hãi hắn vốn đang nghĩ đến đợi mình t í c h đứng cố này tinh không cự thú thân thể về sau nhất định phải đánh sở thiên một trận dù sao trước đó sở thiên có thể chân áp đầu này tinh không cử thú. đó là bởi vì đầu này tinh không cự thú chỉ có một tia rất yếu ớt thân hồn căn bản bạo không phát ra được toàn bộ thực lực bây giờ hắn trưởng khống đầu này tinh không cự thú tự nhiên sẽ cường đại hơn nhiều lần lấy loại trạng thái này đi cùng sở thiên giáng đem sở thiên hành hung một trận không nói chơi nhưng bây giờ cảm ứ n g được sở thiên bạo phát lực l ư ợ n g lúc hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này có trời mới biết sở thiên giá hỏa này còn có hay không lại ẩn giấu thực lực sở thiên lúc này một lần nữa treo đứng tại bầu trời bên trong chúng hơi cao mày nhìn phía dưới sâu đạt gần ngàn mét gạo hố to c ự đại hố to bên trong chúng những cái tia thiên tuyển khư độ trận mạnh vỡ tán phát Tóc, hào q u a nhưng g mặc dù lần nữa trở nên n trở ớt, yếu c ũ n rõ ràng có h o những toàn n h ngày thiên tuyển khư độ trận, trận còn lưu lại một loại nào đó huy năng còn không cách nào đem hủy diệt không biết điều động thiên cơ cùng khôn minh lực lượng có thể hay không đem hủy diệt nghĩ tới đây lúc sở thiên một lần nữa nổi lên lực lượng lực lượng càng ngày càng kinh khủng hoàn toàn không phải vừa rồi một kích kia có thể so sánh sở tiên tôn mời mời dừng lại kỳ yêu tôn bọn người nhìn thấy sở thiên hiện tại chỗ b ộ c phát ra lực lượng cùng nhau hoảng sợ thất sắc hóa thành cầu v ò n g đi vào sở thiên cách đó không xa nhao nhao không người mà bái mời sở tiên tôn nhớ tới yêu tộc vô tội thương sinh dừng lại sở tiên tôn ngài hiện tại bạo phát lực lượng một khi h oanh kích đi ra hội lan đến gần toàn bộ yêu tộc thế giới đến lúc đó ước vạn vô tội sinh linh hội vì thế hủy diệt sở tiên tôn thương thiên có đức hiếu sinh a chúng ta khẩn cầu sở tiên tôn dừng lại sở thiên hiện tại trầm trầm bạo phát lực lượng điều dụng tiên cơ cùng khôn minh hai tòa đại trận lực lượng đây chính là có thể trực tiếp ngạnh h á m vị kia thượng giới cường giả lực lượng sao mà kinh khủng kỳ yêu tôn cảm ứng được điểm này thật sợ hai sở thiên sẽ đem toàn bộ yêu tộc thế giới đ ề u hủy sở thiên hiện tại cũng là ý thức được điểm này trầm ngâm một chút sở thiên cuối cùng vẫn là thu lại lực lượng tạ sở thiên tôn lòng dạ từ bi kỳ yêu tôn cùng xá yêu tôn bọn người thấy sở thiên thu lại lực lượng cùng nhau thở dài một hơi lần nữa hướng về sở thiên cung kính mà bái sở thiên khẽ gật đầu sở thiên rời mắt nhìn thoáng qua đầu kia tinh không cự thú p h ư n hướng theo mà hướng về kỳ yêu tôn bọn người phân phó vàng hữu của ta chính không chế đầu kia tinh không cự thú Cần luyện hóa sở thiên nhẹ hộ tại nó u gật đầu bây giờ đến yêu tộc thế giới sự tình đã hiểu rõ hắn cũng làm nên rời đi yêu tộc thế giới sợ thiên tôn ngài có chỗ không biết ở thế giới t hai kiếp cái này hơn ba mươi năm cùng tòa này kinh khủng đại trận sau khi xuất hiện chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc giới bích đã toàn bộ biến mất yêu tộc cùng nhân tộc nối liền với nhau kỳ yêu tôn cung kính nói ra hắn lời nói vừa dứt sao yêu tôn tục nói sở tiên h tôn theo chúng ta yêu tộc người tu đạo hợp thành báo lên tin tức biểu hiện không chỉ có chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc giới bích biến mất mà tộc minh tộc từng cái dị tộc cùng nhân tộc giới bích đều đã biến mất hiện tại chỗ có dị tộc đều cùng nhân tộc nối liền với nhau sở thiên nghe xong chuyện này không khỏi ngơ ngác một chút hiện tại hắn mới minh bạch trước đó hắn dùng hải tộc ngọc nếm thử liên hệ ngao vi tìm hư ký lúc sở dĩ hội như vậy thông suốt nguyên lai là giới bích đã hoàn toàn biến mất sở tiên tôn đây là muốn trở về n h â n tộc địa phương nào kỳ yêu tôn cung kính nói chúng ta có thể thông chi cường giả yêu tộc đến sở tiên tôn chỉ định vị trí sau đó chúng ta thi pháp hình thành linh nguyên yêu đạo nối thẳng sở tiên tôn muốn đạt tới vị trí sở thiên nhẹ gật đầu cái này chính hợp ý hắn nếu là có thể thẳng tới cựu châu lời nói hắn cũng không cần mình lại phi hành đến nhân tộc thế giới cựu châu a nghe được sở thiên nói ra vị trí kỳ yêu tôn cùng xá yêu tôn cùng tận yêu tôn bốn người n h o nhao xuất ra yêu tôn ngọc liên hệ tại nhân tộc thế giới cường giả đợi sáu người thông qua yêu tôn ngọc thu được tại nhân tộc thế giới yêu tộc người tu đạo báo cáo lúc lại là cùng nhau biến sắc kỳ yêu tôn c u ố n quyết hướng về sở thiên báo cáo sở tiên tôn n h â n tộc kiểu châu chính gặp đại nạn Trước 1173, dị tộc cường phút trong. trong, nhất cường Châu. Châu Châu học rộng Giờ hàng này, bên Ông bên viện, cùng giả đùi Kiểu Kiểu Kiểu đại đại đạo phủ nhau bao la lực lượng, lên tận lăng sơn đạo viện viện trưởng lương an hoa tuyết ngọc đạo viện viện trưởng lòng văn phi c ử u hoang đạo viện viện trưởng n g h ê x u y ê n tĩnh ngũ phương đạo viện viện trưởng l ô duyên cát huyền kỳ đạo viện viện trưởng lạc sĩ huy hậu thổ đạo viện viện trưởng đường dũng minh thiên lôi đạo viện viện trưởng thang h ư n g chiến huyền ấn đạo viện viện trưởng long khiếu thiên từ huyền đạo viện viện trưởng huyền thủ chín đại viện trưởng n ắ m trong tay chín đại trận ngọc tràn ngập trận pháp rộng rãi chi lực phân biệt ngự không mạ lên lăng nhiên lập tại thiên khung bên trong chúng ở vào cựu nguyên cổ linh trận chín cái phương vị bên trong giống như chín chi to lớn cột trống trời chống đ vê anh kết giới bên ngoài mười mấy đạo rộng rãi lực lượng không ngừng oanh kích lấy c ử u nguyên cổ linh trận kết giới tại lực lượng đáng sợ oanh kích phía dưới rộng rãi c ử u nguyên cổ linh trận kết giới không ngừng lăn lư làm cho toàn bộ c ử u châu đại lục đều tại đất d u n g núi chuyển bây giờ không có giới bích từng cái dị tộc cường giả khủng bố đều có thể đi ra bọn hắn liên hợp lại đối phó chúng ta c ử u châu đây là cái gì dạng tu đạo cường giả ta ta nghe nói đây là phản hư cảnh cường giả hiện tại thế giới giới bích biến mất từng cái dị tộc kinh khủng người tu đạo đều có thể đi ra cái khắc quốc độ tạo dựng lên phòng ngự hệ thống lập tức toàn bộ hỏng mất chỉ còn lại có chúng ta cựu châu còn có thể ngăn cản tại khủng bố như vậy cường giả công kích đến chúng ta cựu châu phòng ngự hệ thống còn có thể chống đỡ ở a giờ khác này cựu châu đại lục bên trong hơn một ư ơ i trăm i triệu nhân khẩu cùng nhau sắc mặt tái nhuận sợ hai đến nhìn qua thương cung trận này đại nạn so với t hai kiếp còn muốn trực quan bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy tại cựu nguyên cổ linh trận kết giới bên ngoài từng cái đại quân dị tộc tại kinh khủng người tu đạo xuất linh dưới không ngừng bạo phát tóc, vô cùng cường đại lực lượng công kích tới kết giới tại những n à y dị tộc cường giả công kích đến toàn bộ cựu châu đều tại đất dùng đối chuyển l、so、ông, ông, tại kia i chúng k h ta toàn bộ giới mặt bên trong chúng kiểu châu là ta gặp qua mạnh nhất bảo điệm mấy đại linh tôn từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng đi tới lúc cùng nhau ngạc nhiên quan sát kiểu châu đại lục bị kiểu châu đại lục bên trong chúng di tán lấy loại kia khó nói lên lời kỳ huyền khí tức s ở kinh kỳ ông ông lúc này lại có mấy tòa rộng rãi vòng xoáy thông đạo hình thành cung nên ám vương đại nhân giáng lâm đây là ám chủng tộc vương giả giáng lâm quả nhiên cái này cựu châu c h i địa tại cái này dưới mặt bên trong chúng không có địa phương khác có thể so sánh không nghĩ tới linh tộc người so với chúng ta tới trước ám tộc chư vị vương giả đồng dạng ngạc nhiên tại cựu châu đại lục sau đó nhìn thoáng qua linh tộc địa phương song phương đều là lộ ra cảnh giác vẻ đề phòng ông lúc này lại có mấy tòa rộng rãi vòng xoáy thông đạo tại một hướng khác xuất hiện cung nên thiền chủ đại nhân giáng lâm đây là thiền tộc đắc đạo thiền chủ xuất hiện bọn hắn xuất hiện sát na loại kia thiền quang chính là giống như phổ độ chúng sinh thần thánh hiện ra tại không trung những này tên trọc chết tiệt làm sao cũng tới ám tộc cái kia mấy tôn vương giả cùng nhau sắc mặt chầm xuống tràn ngập ra mình hắc cám khí tức cùng không gian bên trong chúng thiền quang chống lại chư vị thiền chủ các ngươi tu thiền đạo làm sao cũng tới trộn rộn loại sự tình này hẳn là các ngươi cũng có thể động sát tâm linh tộc mấy vị kia tôn giả tràn ngập ra mình khí tức đồng thời cười nhìn lấy cái kia mấy tôn thiền chủ đạo chư vị tại địa phương này khai s á t giới sinh linh đồ thán chúng ta không đành lòng mọi người gặp cực khổ là cho nên trước tới đây phổ độ chúng sinh một vị thiền chủ từ bi đạo quả nhiên vẫn là dối trá đến cực điểm mấy tôn ám vương hử lạnh một tiếng đạo ám tộc các vị đạo hữu đối ta thiền tộc hiểu lầm rất sâu a mấy vị thiền chủ y nguyên lòng dạ từ bi chư vị thiền chủ các ngươi cũng là vì cựu châu khối này hiếm thấy bảo địa a linh tộc mấy tôn linh tôn cười nói lời ấy sai rồi chúng ta chỉ là hai tuyên dương thiền đạo cũng không phải là muốn chiếm cứ mấy vị t i ề n chủ chắp tay trước ngực cực kỳ từ bi ông Đại、mấy n g ư ờ i nói chuyện ở giữa, vũ tộc cùng quang minh giữa, cái tộc tộc mấy ở vũ dị tộc cường h vị c ư giả g i á nhao g lâm. c u ố nhao g ông. ô n g g i n đ ộ nhìn về phía xuất hiện cái kia mấy tôn ma tôn bảo điệu như thế sao tha cho các người được hưởng một vị ma tôn cười cười sau đó hắn quan sát hướng cựu châu đại lục ngạc nhiên thở dài quả nhiên là bảo đ ị a nếu như ta đoán không lầm lời nói cựu châu kinh khủng chính là chúng ta cái này dưới mặt trung tâm nếu là ta ma tộc có thể chiếm cứ tất nhiên sẽ để cho ta ma tộc thành là mạnh nhất tộc quần ha ha ngươi tựa hồ quên chúng ta mấy đại dị tộc cường giả nhao nhao cười lạnh đương nhiên ta ma tộc làm sao lại quên chư vị cái này cựu châu tự nhiên là ta ma tộc cùng chư vị cùng chia tôn này ma tôn cười cười sau đó hắn lại hơi kinh ngạc bực này thịnh sự làm sao không thấy minh tộc cùng cường giả yêu tộc hẳn là minh tộc cùng yêu tộc còn không biết cựu châu khối bảo điện à y từng cái dị tộc cường giả cũng là phát hiện minh tộc cùng yêu tộc tôn giả cũng không có g á n g lâm minh tộc không có bất kỳ ai xuất hiện yêu tộc người mặc dù có đại lượng người xuất hiện nhưng là cũng không có một cái nào tôn giả xuất hiện mấy đại ma tôn bên trong chúng một vị gọi khôi lâu ma tôn nhìn thoáng qua yêu tộc phước vị n ế u mày trầm n g â m một chút truyền âm hướng vừa nói chuyện vị kia ma tôn nói khôi tinh sư minh ngươi còn nhớ cho ta đã từng nói qua với ngươi một sự kiện chuyện nào khôi tinh ma tôn nghi hoặc hỏi thăm lúc trước ta lực lượng giáng lâm n h â n tộc thế giới linh hòa sơn gặp được vị kia nhân tộc cường giả sự tỉnh khôi lâu đạo còn nhớ rõ ta nhớ được ngươi khi đó nói vị kia nhân tộc cường giả rất mạnh bất quá cuối cùng vẫn là bị yêu tộc một vị yêu tôn đem bảo vật chiếm đi khôi tinh gật đầu nói khôi lâu nhẹ gật đầu chấm ngâm nói tại cái kia về sau ta tận lực phân phó thủ hạ chú ý qua chuyện này nghe nói vị k i a nhân tộc cứng giả đi yêu tộc thế giới mà bây giờ yêu tộc một vị tôn giả đều chưa từng xuất hiện ta suy đoán rất có thể cũng là bởi vì cái này cái nhân tộc cứng giả khôi tinh lại là cười một tiếng không nên coi thường yêu tộc yêu tộc nội tình rất cường đại hắn một cái nhân tộc cường giả tiến đến cùng chịu chết không hề khác gì nhau bất quá dạng này cũng tốt vị tia nhân tộc hiện tại chỉ sợ là kéo lại yêu tộc tôn giả vừa vặn không có cơ hội tới cùng chúng ta chia cắt cựu châu phiến đại lục này hy vọng như thế đi khôi lâu trầm ngâm một chút vẫn gật đầu nhưng thần sắc bên trong chúng lại là nổi lên một vòng lo lắng âm thầm hắn lo lắng sự thật cũng không phải là như thế Trước tiền. ta liền xuất thủ trước.、Vũ、tộc mấy vị kia tôn giả, nhìn qua thấy địa, chút thể Thánh、Vũ、Tôn, Chư cùng chúc chúng cựu châu lục có chờ Cầm Vũ vị, Vũ vị vị Vũ Vũ Nhàn liền nhìn này không Nguyên khối hiếm giả, gọi kia đại đợi. kia lời địa, qua đầu mấy bảo nữ tử cung kính lại tận x i n cầu nhà nhi n có chuyện gì muốn nhờ vũ nguyên thánh thấy mình ái đồ lần thứ nhất muốn cầu cạnh mình lộ ra hiền hòa chi ý vị nữ tử này chính là vũ nhàn đã từng nam dương vô môn vị kia nữ vũ sứ đã từng nam dương vô môn nữ vũ sứ nhìn từ bề ngoài tuy là phong quang vô hạn nhưng thực tế lại là bi thảm đến cực điểm từ nhỏ đã là bị xem như cơ thể sống vô đỉnh đến bồi dưỡng thàng đến lễ thành nhân thời điểm bị tôn này vô thần tàn hồn tàn khốc đoạt xá ban đầu ở nam dương vũ môn trận kia lễ thành nhân bên trên vũ nhàn làm vũ môn từ trước tới nay hiếm thấy nhất cơ thể sống vũ đình bị vị kia vu thần tàn hồn đoạt xa lúc bị sở thiên cứu lại về sau sở thiên vây ở như thế tuyệt cảnh bên trong chúng lúc cũng là vu nhàn một mực đang tuyệt cảnh bên ngoài chờ đợi sở thiên ở thế giới t hai kiếp về sau giới bích thông đạo hình thành lúc nàng trong lúc vô tình tiến nhập vu tộc thế giới cuối cùng bị vu nguyên thánh nhìn chúng thu nhập đệ tử sư tôn đệ tử cầu ngài tại phá vỡ cựu châu kết giới tiến vào cựu châu lúc không muốn đại khai sát giới từ bi đối đãi cựu châu người vu nhàn nói ra mình muốn nhờ sự tình a vu nguyên thánh sửng sốt một chút sau đó hiếu kỳ cười một tiếng nói tại cái này cựu châu bên trong có người, người trong lòng. Ngươi hại sợ chúng ta đại khai sát giới về sau hắn đoạn tuyệt với ngươi ân vu nhàn hai gõ má phiếm hồng gật đầu hắn tên gọi là gì thực lực như thế nào v u nguyên thánh hí cười hỏi hắn gọi sở thiên thực lực rất mạnh nhưng mạnh bao nhiêu ta vậy không rõ ràng v u nhàn ngượng ngùng thành thật trả lời nhàn nhi v i sư đáp ứng ngươi không đại khai sát giới đồng thời đợi phá vỡ cựu châu kết giới về sau ta tự mình đi đem cái kia sở thiên trục tới cùng ngươi bãi đường thành thân hiểu rõ ngươi tâm nguyện v u nguyên thánh cười nói sư tôn không cho phép hí cười ta v u nhà ngượng n ngùng muốn tìm đầu kẽ đất chui vào vũ nguyên thánh cười ha ha một tiếng theo mà hướng còn lại mấy vị v u tôn nói chư vị đây là ta ái đồ lần thứ nhất muốn cầu cạnh ta mong rằng chư vị vậy đáp ứng bản tôn đợi phá vỡ cựu châu kết giới tiến vào cựu châu về sau không được khai sát giới chư vị v u tôn cười gật đầu nói nhà nhi n là chúng ta v u tộc hy vọng chúng ta như thế nào đối nàng người trong lòng tộc nhân khai sát giới không phải sao muốn là đả thương nhà nhi n người trong lòng tâm nhà nhi tìm chúng ta khóc nhẹ làm sao bây giờ chư vị sư thúc không cho phép rêu ta v u nhà ngượng ù n g đến không còn mặt muối ngươi lui ra đi v u nguyên thánh đạo v u nhàn tùy theo lui ra đến chư vị động thủ đi lập tức v u nguyên thánh cùng chư vị v u tôn tràn ngập ra bành trướng lực lượng mấy đại v u tôn tất cả đều là phản hư cảnh năm tầng phía trên v u nguyên thánh thực lực cảnh giới mạnh nhất đã là đạt tới phản hư cảnh mười tầng ông mấy đại v u tôn bắt đầu thi triển cường đại đạo pháp làm cho cả vùng không gian đều tại chấn động từng cái gì tộc tôn giả không có xuất thủ lạc im nhìn xem v u nguyên thánh bọn người xuất thủ và anh cường đại v u tộc đạo pháp đánh vào cựu châu kết giới phía trên tại kết giới phía trên hiện hiện ra lực lượng kinh khủng còn sóng i ể u châu kết giới không nhúc nhích tí nào thật cương đại trận vũ nguyên thánh bọn người n g ừ n g đạo pháp công kích t h ầ n s ắ c bên trong chúng hiện hiện ra vẻ kinh dị vũ nguyên thánh các người vô tộc vậy không gì hơn cái này đi ám tộc một vị tên là diêm vô cương vương giả lên tiếng cười nói nếu như ta không gì hơn cái này như vậy có mời các người ám tộc đến đánh phá i ể u châu kết giới vũ nguyên thánh cười nhạt một cái nói diêm vô cương cười cười không phản bác nữa bọn hắn vô cùng rõ ràng chỉ bằng một cái dị tộc khó mà đem cựu châu kết giới đ n h phá cho dù là bọn họ cả tộc chi lực đem cựu châu kết giới đ n h phá đến lúc đó vậy tất nhiên là tiện nghi những dị tộc khác ai vậy sẽ không ngu xuẩn một mình cả tộc chi lực đến phá cựu châu kết giới chư vị lúc này một vị linh tôn mở miệng nói đại gia tâm tư giữa lẫn nhau đều rất rõ ràng ai cũng sẽ không vận dụng toàn lực đến phá cựu châu kết giới cho nên ta đề nghị chúng ta các tộc đồng tâm hiệp lực liên hợp phá t ò a này cựu châu kết giới như vậy chúng ta các tộc cũng sẽ không chiếm tiện nghi chư vị cho rằng như thế nào ta đồng ý ta đồng ý ma tộc v u tộc các loại dị tộc nhao nhao đồng ý ông ông lập tức liên lạc vô tộc ma tộc các loại dị tộc tôn giả nao nhau, nhau tràn ngập ra bành trướng lực lượng giống như từng tôn thần minh như thế này sách rất hay thiền tộc vị k i ê m mạnh nhất thiền chủ h i ề n ngô cũng là đồng ý linh tôn đề nghị đang lúc hắn muốn tràn ngập ra lực lượng lúc một vị giống như khổ hạnh tăng chân trần thanh niên ngự không mà đến quý sát ở trước mặt hắn sư tôn ta thiền tộc không phải tu thiền đạo a thiền đạo không phải chú ý lòng dạ từ bia vì sao chúng ta còn muốn như vậy xuất thủ thương tới cựu châu những n à y vô tội thiền thiền đạo vậy ẩn chứa tỉnh hóa nhân gian y tứ hiến ô thần sắc bên trong chúng trở lại hiện lấy từ bi chi sắc trước mặt hắn vị thanh niên này liền là trúc thiền trúc thiền chính là thế giới hai kiếp trước tuyết khu thiên mật cung vị kia thần bí cung chủ lúc trước sở thiên đi tuyết khu thiên mật cung lúc trúc thiền vốn định chấn sát sở thiên nhưng bị sở thiên phản chấn sát bản thể trúc thiền tu tam thiên tiền ý để hắn thần hồn thoát đi đi ra nhưng đây là sở thiên cố ý mà vì thả trúc tiền h thần hồn một mã đồng thời vậy chỉ điểm tam thiên tiền ý chân lý lúc ấy trúc thiền nghe xong sở thiên những lời kia về sau đại triệt đại ngộ từ về sau chính là bắt đầu giống như khổ hạnh tăng khổ tu ở thế giới hai kiếp sau thông hướng dị tộc giới bích thông đạo hình thành trúc thiền tiến nhập tiền tộc thế giới bãi tại hiển ngô môn hạng sư tôn ngươi cái gọi là tịnh hóa nhân gian liền là để cựu châu người vô tội mất đi tính m ệ n h à. trúc thiền phản bác hiền ngô lời nói nói thiền đạo cái gọi là tịnh hóa nhân gian cũng không phải là như thế à tại ta hiểu chi bên trong chúng cái gọi là tịnh hóa sẽ cùng tại cảm hóa à. hiền ngô từ bi lắc đầu cũng không nói gì nữa nhưng một vị k h á c thiền chủ lại làm ở miệng quất lớn làm cản ở tại chúng ta thiền chủ trước mặt còn chưa tới phiên ngươi một cái nhỏ tiểu nhân tộc thiền đạo người tu đạo nói năng lô mãng trúc thiền dựa vào lý lẽ biện luận nói sư tôn chư vị sư thúc chẳng lẽ chúng ta thiền tộc liên vu tộc vậy so già kém a vu tộc chư vị tôn giả tại vị nữ tử kia tỉnh h cầu dưới đều đáp ứng xuống sẽ không mở sát d ư ớ i chúng ta thiền đạo lấy lòng dạ từ bi lấy phổ độ thiên hạ thương sinh thành đạo chỉ, lại muốn liên vu tộc vậy so già kém làm cản vị kia mở miệng quát lớn thiền chủ g i ậ n tí mặt hiền ngô đưa tay ngăn trở vị kia thiền chủ thiền lui ra đi đây không phải ngươi có thể trộn rộn sự tình nói dứt lời hiền ngô nhấc vung tay lên một đạo lực lượng trực tiếp đem trúc t i ề n báo khỏa mang hướng phía sau trúc t i ề n sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hiền n ô lực lượng mặc dù cực kỳ nhu hòa thế nhưng trúc thiền lại là cảm thấy cái này đạo lực lượng đã phong bế toàn thân hắn một khi hắn lại có kháng cự chỉ sợ hiền ngô vậy sẽ trực tiếp giết hắn Trước 1175, 9 đại trận linh hiện. Ấm ẩm. Từng cái dị tộc tôn giả, tại thời toàn phát trướng từng tôn thời thi triển kết、giới. Trong tích tắc, thiên địa vị trí biến sắc. Nguyên linh trận kết giới, bắt đầu chấn động kịch liệt bắt ra ra Rộng lượng, cường giới. giới, lớn cái khắc lực cái cửu châu sắc. Cửu cổ chấn kịch cửu 1175, đại đồng đại đạo đánh địa đầu động đầu. linh hiện. giả, giả biến linh này, bành nguyên pháp, phía Ấm ẩm. dị vị bộ bảo còn có chín đại đạo viện viện trưởng bọn hắn đã bắt đầu tôn máu sắp không chịu nổi cựu châu đại lục bên trên hơn mười trăm triệu nhân khẩu mỗi người sắc mặt đều là trống rỗng hiện đầy sợ hãi như là gặp được tận thế tiến đến cựu nguyên cổ linh trận là bọn hắn cuối cùng vòng bảo hộ một khi vỡ tan trên vùng đất này người dù l à c ò n có thể sống vậy đem l u ô n làm nô lệ、Phúc. giờ phút này chín đại viện trưởng tại cái này vanh một cái kích bên trong chúng cùng nhau phun máu k h í tức t h ẳ n g tắp hạ xuống đây chính là từng cái dị tộc tôn giả liên hợp xuất thủ a hơn mười vị phản hư cảnh cường giả lực lượng đồng thời bạo phát、tóc. sao mà kinh khủng nếu như không có cựu nguyên cổ linh trận một k í c h này cũng đủ để hủy d i ệ t toàn bộ cựu châu đại lục hi hi chín đại viện trưởng sắp không chống đỡ nổi nữa thụ long trang bên trong thần thần gấp hướng hi hi đạo chúng ta cũng vô pháp g i ú p bọn hắn không chỉ có là thực lực chúng ta cảnh giới quá yếu ớt càng là bởi vì chỉ có chín đại viện trưởng mới có thể khống chế trận n ọ c hi hi đạo hai vị tiên tử nhanh liên hệ đạo ra bên cạnh vũ cương hoàng hốt vội nói hiện tại cựu nguyên cổ linh trận đã triệt để khởi động đem cựu châu cùng ngoại giới che giấu chúng ta không liên lạc được thần thần đạo tại mấy người kinh hoàng đang khi nói chuyện Kết giới bên ngoài bên nhau nhau nhau nhau các loại pháp bảo phơi bày ra nhất thời tràn ngập ra các loại vô cùng cường đại uy năng tại không gian bên trong chúng lộng lấy vô cùng đồng thời cũng là khiến người sợ hãi vô cùng chư vị dị tộc tôn giả nhau nhau tay bên trong chúng huyên hóa riêng phần mình quyết tấn đi hét lớn một tiếng âm thanh mấy trụ kiện vô cùng cường đại pháp bảo di tán lấy sáng chói lực lượng giống như vẫn là tinh thần mang theo kinh khủng nguy năng đánh phía cựu châu kết giới cựu châu muốn hủy diệt cựu châu đại lục bên trên hơn mười trăm triệu nhân khẩu thấy kinh khủng như vậy một màn liền như là nhìn thấy từng khỏa đáng sợ lưu tinh ở bang đánh tới hướng cựu châu đồng dạo loại tiêu kinh khủng hoa diện khó mà diễn tả bằng ngôn tử một s á t n a các loại loạn tượng trên cựu châu diễn nhưng vào lúc này chín đại viện trưởng to lớn thanh â m tại thiên khung bên trong chúng vang lên trận linh hiện ẩm ẩm tiếng vang s á t n a liền gặp cựu châu đại lục phía trên chín đại đạo viện vị trí chỗ ở đột nhiên hiện ra hào quang áo ánh quan g mang vô cùng thần dị sau đó chín đạo to lớn hư ảnh phơi bày ra giống như chín đại vô cùng cường đại thần minh diệu nhưng mà hiện l a n g lập tại giữa thiên n i ệ chín đại trận linh xuất hiện chín đại trận linh đồng thời h u y n hóa huyền bí vô cùng quyết tấn đột nhiên chống đỡ hương kết giới cũng là tại lúc này từng cái gì tộc tôn giả pháp bảo mạnh mẽ doanh tới ẩm ẩm mấy trục kiện pháp bảo mạnh mẽ đồng thời đánh vào chín đại trận linh trèo chống cựu nguyên cổ linh trận kết giới bên trên thiên điệu giao động đáng sợ năng lượng còn như cùng chiều quét sạch cái này phiến thiên điệm bành bành bành cái kêu mấy trục kiện pháp bảo mạnh mẽ cùng nhau bị chấn động đến bay ngược trở về kết giới kịch liệt lắc lư nhưng cuối cùng ổn định lại trên đó hiện đầy vết rách nhưng ở trận linh quyết tấn chi bên trong chúng chính chậm rãi chữa trị trận linh xuất hiện cựu châu bên trong ngàn tỷ nhân khẩu thấy một màn này nhìn thấy chín đại trận linh cường đại cùng nhau g e o họ c h ư vị dị tộc tôn giả lại là cùng nhau hoàng sợ. t n dung trận linh trận pháp. Với lại, vẫn là Với pháp. vẫn chư ó được cường thành c vị dị tộc tôn giả cùng nhau kinh hại đến hít vào một ngụm khí lạnh một tòa trận pháp muốn đúc thành một cái trận linh vậy cũng là khó so trèo lên này trời cựu châu tòa này cường đại trận pháp đúng là có được chín vị trận linh cái này là người phương nào bố trí tòa đại trận này linh tộc tôn giả đ ố n g nhiên liên tưởng đến vấn đề này những người còn lại cũng là trong nháy mắt liên tưởng đến vấn đề này nhao nhao càng thêm kinh hãi có thể bố trí ra một tòa có được chín vị trận linh lời cái kia là đáng sợ đến bực nào cường giả bọn hắn đều không dám tưởng tượng ám tộc tôn giả riêng vô cương kinh hại sau khi lại trầm ngâm một chút nói chư vị không cần lo lắng nếu là bố trí trận này người vẫn tồn tại lời nói hắn tất nhiên đã sớm hiện thân nhưng cho tới bây giờ hắn đều còn không có hiện thân cái này liền nói minh bạch hắn sớm đã thân tử đ ạ o tiêu không sai vị kia linh tộc tôn giả cũng là gật đầu vị cường giả kia tất nhiên đã sớm chết chỉ để lại tòa đại trận này còn bảo lưu lấy uy năng chư vị dị tộc tôn giả trầm ngâm một chút nhao nhao gật đầu nếu là cựu châu vị cường giả kia thật còn tại lời nói theo ạ i cựu c â u lớn n từng cái tôn giả quyết tấn ra hiện bọn hắn cắt tộc cái kia từng tòa vòng xoáy thông đạo bên trong chúng lập tức truyền đến ẩm ẩm đáng sợ chấn động thanh âm càng là bắt đầu tràn ngập ra lực lượng kinh khủng khí tức từ mỗi tòa rộng rãi vòng xoáy thông đạo trông được đi có thể gặp đến từng cái dị tộc thế giới bên trong chúng từng tòa tôn giả tu đạo địa đại t r ậ n bắt đầu khởi động ma tộc tôn giả khôi tinh đang muốn khởi động ma tộc đại t r ậ n lúc khôi lâu lại là mở miệng sư minh còn xin nghĩ lại người là ý gì khôi tinh kinh ngạc nhìn xem khôi lâu khôi lâu nói sư minh cựu châu nhân tộc người mạnh nhất liền là vị kia sở t i ê n ta phỏng đoán cựu châu tòa này cường đại t r ậ n pháp rất có thể liền là hắn sở thiết đưa nếu là hắn về cựu châu nhìn thấy ta các loại đem cựu châu hủy hậu quả khó mà lường được nguyên lai、like、ngươi là tại lo lắng cái này. khôi tinh lăn lộn không thèm để ý cười một tiếng đạo có thể bố trí ra tòa này ủng dùng chín vị cường đại trận linh trận pháp người đã siêu phàm n h ậ p thánh cái kia sở thiên lúc trước còn bị yêu tôn cướp đi bảo vật bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải là thiết trận người sư minh khôi lâu lo lắng còn muốn khuyên t ố t việc này không cần nói thêm cái kia sở thiên vậy căn bản không cần lo lắng khôi tinh lạnh lùng đánh gãy khôi lâu lời nói trận hải lập tức hắn trưởng không trận ngọc điều động ma tộc thế giới lực lượng chuyển đến không gian chấn động thanh âm từng cái dị tộc tôn giả cùng nhau vô ý thức nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một đội yêu tộc người tu đạo tại một vị nhập đạo cảnh người tu đạo xuất linh dưới cực tốc đến đến s á t n a vị kia yêu tộc nhập đạo cảnh người tu đạo chính là trong nháy mắt tế ra pháp bảo cùng một đám yêu tộc người tu đạo nhanh chóng thi pháp lập tức liên g ặ p một t o à rộng rãi vòng xoáy thông đạo tại một đám yêu tộc người tu đạo thi pháp bên trong chúng chậm rãi hiện ra yêu tôn rốt cục biết được tin tức muốn giáng lâm đến sao chứ vị dị tộc tôn giả cùng nhau mà cười không có người để yêu tộc chậm rãi hình thành vòng xoáy thông đạo nhao nhao khống chế riêng phần mình trận ngọc khởi động riêng phần mình thế giới lực lượng đáng sợ ầm ẩ m linh tộc tôn giả khống chế linh tộc thế giới chi lực từ linh tộc cái kia vài tòa vòng xoáy thông đạo chi bên trong chúng tôn gia hiện ra lực lượng kinh khủng trực tiếp để cả vùng không gian đều là vạn mẹo biến hình vô cùng chư vị ta linh tộc chuẩn bị xong vị kia linh tộc tôn giả cười nói ầm ẩ m á m tộc đáng sợ thế giới chi lực hiện lên cũng vậy ảm tộc tôn giả diêm vô cương mỉm cười mà nói ầm ầm ma tộc thế giới chi lực theo sát phía sau tôn gia hiện ra sư minh khôi lâu thấy khôi tinh điều động ra ma tộc lực lượng cường đại muốn lại thuyết phục khôi tinh Im miệng khôi tinh hử lạnh một tiếng khôi tinh ma tôn các n g ư ơ i ma tộc nội bộ tựa hồ không nguyện ý trộn rộn chuyện này à. ám tộc tôn giả diêm vô cường cười nhìn lấy khôi tinh đạo không bằng liền nghe ngươi sư đệ khôi lâu m a tôn đi các ngươi cứ thế từ bỏ linh tộc tôn giả vậy nói tiếp khôi tinh ma tôn các ngươi từ bỏ đi vừa vặn chúng ta các tộc có thể được đến càng nhiều cựu châu chi điện khôi lâu ngươi như tiếp tục nhiều chuyện đừng trách ta không khắc khí khôi tinh lạnh lẽo nhìn một chút khôi lâu khôi lâu hít một tiếng Hắn nhìn thoáng qua yêu tộc tòa qua yêu khôi i a c í n h chậm tinh vòng xoáy t ô n g lạnh tâm giọng c nói còn lại ma tôn cũng là nhao nhao mở miệng không sai dạng này phản đồ không xứng trở thành ta ma tộc tốt hơn dạ hắn bây giờ rời đi không muốn ra một điểm lực ngày khắc liền lại vô tư cách bước vào cửu châu bảo điện này Khôi lâu sư tôn ta khẩn cầu ngại nghiệm tại thiên địa có đức yêu sinh đừng như vậy làm như vậy oanh kích cựu châu cựu châu hơn trăm triệu vạn sinh linh đều đem hồn phi phép tán đây là nghiệp lực ca đôi nhi đây là cựu châu kiếp số vì sư vậy không cách nào cả biến hiền ngô lòng dạ từ bi nói ra cái khác thiền chủ cũng là dối dích nói trúc thiền hiền ngô thiền chủ nói không sai đây là thiên địa cho cựu châu định ra kiếp số không ai có thể thay đổi chúng ta tới đây liền là thuận này trời mà đi dựa theo thiên ý mà làm ngươi như vậy muốn cải biến liền là đại nịch bất đạo nịch tiên mà đi ngươi chính là n g h i ệ t trướng sư tôn chư vị thiền chủ trúc thiền chưa từ bỏ ý định tuyệt nhiên nói ra cái này căn bản cũng không phải là thiên ý mà là các ngươi tư dục vì sao các ngươi muốn như vậy dối trá xứng đáng thiền đạo sao đồ nhi ngươi đã cử chỉ điên rồ hiền ngô tiếp hận hít một tiếng vi sư giúp ngươi giải thoát ta hiền ngô thở dài bàn tay một nắm trước đó phong bê chúc thiền cái kia đạo lực lượng trong n g á y mắt hiện lên nguyên lai thiền tộc n g ư ờ i như thế dối trá chúc thiền đối với mình vị sư tôn này đã là triệt để hết hy vọng đồng thời tâm bên trong chúng âm thầm vận chuyển tam thiên thiền ý vê anh cũng là tại đồng thời hiền ngô cái kia đạo lực lượng bạo phát tóc chúc thiền trực tiếp biến thành cho tàn muốn nói tâm oan thủ lạc chỉ sợ thuộc về thiền tộc một hướng khác bên trong vu tộc tôn giả vô nguyên thánh đạo còn lại mấy vị vu tôn cũng là gật đầu sư tôn các ngươi cũng phải như vậy làm a vu nhàn cũng không hề để ý tiền tốc lúc nàng s ắ c mặt tái nhợt hướng về vô nguyên thánh đạo nhà nhi n ngươi cũng thấy đấy các tộc đã điều động ra lực lượng cường đại nếu là chúng ta vô tộc từ bỏ liền đã mất đi tranh đoạt cửu châu c h i địa cơ hội vũ nguyên thánh hít một tiếng nói cho nên chúng ta vô tộc vậy nhất định phải làm như vậy với lại chúng ta làm như vậy cũng là duy nhất có thể bảo trụ chúng ta phương vị này bên trong cửu châu bên trong nhân tộc vu nhàn cuối cùng không lại nói cái gì nàng biết sư tôn không có lừa gạt mình sư tôn điều động vô tộc thế giới chi lực tuy là cùng còn lại các tộc liên hợp phá trận nhưng cũng sẽ dùng loại này lực lượng cường đại bảo hộ phương vị này cựu châu người chư vị bắt đầu đi linh tộc tôn giả giờ phút này l ử a n ó n g đạo、Tốt. chư vị dị tộc tôn giả nhao nhao gật đầu ẩm ẩm trong nháy mắt tại các đại dị tộc tôn giả không chế giới từng cái dị tộc đáng sợ thế giới chi lực giống như từng đạo kinh khủng năng lượng c ủ a sáng đồng dạng đồng thời hướng về cựu châu kết giới đ á n h tới đây chính là hội tụ từng cái dị tộc thế giới lực lượng sa mạ kinh khủng tại loại này lực lượng kinh khủng trước mặt cả nhân tộc thế giới trật tự phát tắc đều tại bắt đầu lở như cùng người tộc thế giới tại bắt đầu hủy diệt sinh ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng cảnh tượng bảo hộ lấy cựu trâu rộng lớn thổ địa bên trên cựu nguyên cổ linh trận tại đối mặt từng cái dị tộc cái này kinh khủng liên hợp chi lẫn lúc trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt đung đưa Tạch tạch tạch. lực lượng còn không có oanh đến cựu nguyên cổ linh trận kết giới chính là bắt đầu băng liệt t ư n g đạo đáng sợ vết dạn giống như n h ả lưới mạng cấp tốc tại kết giới bên trên lan tràn để duy trì đại trận nhưng mà cái này cũng đã không làm nên chuyện gì các đại d ị tộc tôn giả điều động d ị tộc thế giới chi lực thật là đáng sợ cựu nguyên cổ linh trận dù cho mạnh hơn vậy là không thể chống đỡ được liên chín đại trận linh cái tiết hư hào thân thể giờ phút này đều tại bắt đầu băng liệt cựu châu s o n g chín đại đạo viện v i ệ n trưởng sắc mặt hoàn toàn đũ ám rộng lớn thổ địa bên trên hơn mười ước người cùng nhau ngừng lại tuyệt vọng nhìn lên bầu trời hiện tại liên chín đại trận linh cũng bắt đầu băng liệt bọn hắn đã không đường có thể trốn chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong giáng l ô n hai vị t i ế t tử chúng ta chúng ta xóng a Tụ l o n g trang bên trong vũ cương sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong chúng kinh khủng một màn khó mà mình run dậy lên thần thần hi hi trên gương mặt cũng là không còn một chút huyết sắc các nàng không liên lạc được công tử càng không biết công tử bây giờ thế nào hội sẽ không biết cựu châu tình huống bây giờ các ngươi mau nhìn bên cạnh vương bạch la giờ phút này đ ỗ n g nhiên đ ạ i kêu ra tiếng thần thần hi hi vô ý thức nhìn lại chỉ thấy giờ phút này cái kêu một đám yêu t ộ c người tu đạo phương hướng t ò a kia vòng xoáy thông đạo rốt cục tạo thành hình thành sắt na liền gặp một đạo di tán lấy thần quang thân ảnh trực tiếp hướng về cựu châu kết giới phong tới tại nửa đường bên trong chúng đạo thân ảnh này tràn ngập thần quang giống như nhận không gian bên trong chúng lực lượng kinh khủng ảnh hưởng buộc phát ra càng ngày càng sáng chói thần quang trưng một nghìn một trăm bảy mươi bảy càng khôn chi đạo luyện k i ế p thân thể thần quang khôi tinh các loại dị tộc tôn giả giờ phút này cũng là thấy được không gian bên trong chúng đột nhiên xuất hiện thần quang nao nhao kinh ngạc đây là yêu tộc luyện hóa pháp bảo mạnh mẽ bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy sáng chói thần quang không cách nào nhìn thấy thần quang bên trong là cái gì tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong chúng cái tiêu đạo sáng chói thần quang trực tiếp đi tới cựu châu kết giới phía trên cũng là tại lúc này từng cái dị tộc điều động đáng sợ thế giới chi lực oanh kích đến cái t i a đạo thần quang như là càng là thụ kích bạo phát ra càng cường đại thần quang càng lại như là hấp dẫn sở hữu thế giới chi lực oanh kích mà đến sở hữu thế giới chi lực đều đánh phía cái t i a đạo sáng chói thần quang ẩm ẩm kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại thời khắc này đều bạo phát toàn bộ thiên cung tại thời khắc này đều là bị lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bay đến sụp đổ lại khép lại thiên địa pháp tắc trệ loạn lại khôi phục kinh khủng cảnh tượng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đây là cái gì pháp bảo vậy mà có thể chống đỡ được từng cái dị tộc liên hợp thế giới chi lực một đám dị tộc tôn giả thấy một màn này cùng nhau kinh hãi đây chính là từng cái dị tộc thế giới liên hợp chi ra sao mà kinh khủng chỉ dựa vào một món pháp bảo đúng là có thể chống đỡ được hừ á m tộc tôn giả diêm vô cương hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói yêu tộc dùng cái này pháp bảo mạnh mẽ đi ra cùng chúng ta các tộc đối kháng là muốn nuốt một mình cựu c h â u khối bảo điệu này không sai linh tộc tôn giả gật đầu đạo hắn là muốn dùng món pháp bảo này trấn nhiếp chúng ta để cho chúng ta biết khó mà lui để độc chiếm cựu trâu các vị đạo hữu không cần khẩn trương hiện mô giờ phút này mở miệng hắn y nguyên một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng nói yêu tộc món bảo vật này cố nhiên cường đại nhưng nó khó mà hoàn toàn tiếp nhận chúng ta thế giới liên hợp chi lực quả nhiên tại hắn nói chuyện ở giữa chỉ thấy chỗ kia tại cơn bão năng lượng trung tâm thần quang tại kinh khủng dị tộc thế giới liên hợp chi lực không ngừng tàn phá bừa bãi dưới nguyên bản sáng trói thần quang giống như không chịu nổi không ngừng áp suất biến mất ha ha yêu tộc còn muốn chân nhiếp chúng ta cái này hoàn toàn liền là không biết tự lượng sức mình diêm vô cương yên tâm cười lạnh nói đã yêu tộc như vậy đối địch với chúng ta ta đề nghị đối lại chúng ta chiếm cứ cựu châu về sau liên thủ đối phó yêu tộc linh tộc tôn giả đề nghị khôi tinh các loại dị tộc tôn giả nhao n h a u đồng ý lúc đầu nếu là yêu tộc gia nhập vào cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó cựu châu kết giới còn có thể kiếm một chiến canh ai biết yêu tộc c u ầ n vọng như vậy vậy mà cùng bọn hắn chỗ có dị tộc l à địch muốn nuốt một mình cựu châu đám người lúc nói chuyện đột nhiên lại ngây ngẩn cả người chỉ thấy giờ phút này kinh khủng cơn b ã o năng lượng trung tâm cái k i ê u đạo thần quang hoàn toàn co rút lại hiện ra một bóng người đi ra Người. Các đại dị tộc tôn giả toàn ngây giả đại Các tộc độ dị không đúng đây là một bộ cường đại thân thể thể xác đã không có thần hồn diêm vô cương đông nhiên kinh hãi đạo bị hắn một nhắc nhở như vậy còn lại dị tộc tôn giả cũng là phát hiện điều này nhao nhao kinh hãi một thân thể thể xác liền có thể ngăn cản từng cái dị tộc thế giới liên hợp chi lực như vậy cô thân thể này thể xác cảnh giới là là hẳn là đã là vượt qua kiếp Và anh, một sát na, mỗi vị hoàng là anh, na, nhau tôn cùng Bọn hắn bây giờ bạo phát lực lượng,、đây、chính là điều động từng phát một mỗi tộc sát sợ. cái giả, giờ điều dị d lực bạo bây đây chư vị nếu q a không o chúng ta dừng tay vu tộc tôn giả vua nguyên thánh giờ phút này kinh dị mở miệng yêu tộc vị cường giả kia như vậy dùng gỗ thân thể này thể xác đi ra chấn nhếp chúng ta nếu chúng ta lại tiếp tục đắc tội vị cường giả này hậu quả khó mà lường được chứ vị dị tộc tôn giả ngưng trọng lên vũ nguyên thánh nói không sai nếu là bọn họ lại tiếp tục đắc tội vị cường giả kia lời nói hậu quả đáng sợ đến cực điểm phải biết đối phương thế nhưng là có thể chấn sát độ kiếp qua cường giả A. ta nhìn chưa hẳn t h i ê n tộc vậy cái kia vị thiền chủ hiền ô mở miệng nói các ngươi nhìn cỗ thân thể này thể xác đám người vô ý thức nhìn lại chỉ thấy giờ phút này Cùng bạo trong sức mạnh cỗ xác, trong mạnh thân như bạo thể thể kia Hiền không, không, thể thể không, không sai khôi tinh gật đầu đồng ý đạo vượt qua kiếp người tu đạo đó là cường đại rừng nào đã thuộc về tiên nhân rồi thế gian này căn bản không có khả năng có người có thể đem chân sát đám người nhao nhao gật đầu đều là đồng ý khôi tinh thuyết pháp ken kép cụm bạo trong sức mạnh cố thân thể kia thể xác băng liệt tâm thanh không ngừng chuyển tới cố thân thể này thể xác sắp ngăn cản không nổi chúng ta lập tức liền có thể đạt được cửu châu đáng tiếc dạng này một tôn cường đại thân thể thể xác nếu là có thể luyện hóa cái k i a chính là thế gian này mạnh nhất pháp bảo nhưng mà vào thời khắc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên tại giữa thiên địa càng không chi đạo luyện k i ế p thân thể tất cả mọi người rời mắt nhìn lại công tử đạo gia sở tiên sinh cửu châu đại lục bên trên đã là khẩn trương tới cực điểm thần thần hi hi vũ cương bạch la trí đại đạo viện viện trưởng các loại sở hữu nhận biết sở thiên người đang nghe đạo thanh âm này nhìn thấy từ yêu tộc vòng xoáy thông đạo bên trong chúng đi tới người lúc cùng nhau kích động như điên khôi tinh vua nguyên thánh diêm vô cương hiền ngô các loại đại dị tộc tuân giả cùng nhau đột nhiên q u a y đầu nhìn lại lập tức liền gặp một vị tuấn giật nho nhã nhiều nhất bất quá hai mươi tuổi thanh niên bình thản tĩnh nhiên từ yêu tộc tòa kia vòng xoáy thông đạo chi bên trong chúng ngự a không đi ra hắn đi vào cựu châu cái này mảnh trời không bên trong chúng toàn thân tràn ngập bành c h ư ớ lực lượng dỗi ngon tại hư không bên trong chúng vạch ra từng đạo ẩn chứa cường đạo pháp nhìn thấy một màn này khôi tinh các loại dị tộc tôn giả cùng nhau c h ấ n kinh vị này từ yêu tộc bên trong chúng đi ra thanh niên giờ phút này tràn ngập ra lực lượng so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều còn mạnh hơn mỗi người tâm bên trong chúng đều kinh hãi vô cùng t ố i tự suy đoán vị này yêu tộc thanh niên là ai sở thiên vẫn đứng tại vũ tộc cường giả bên trong chúng vũ nhàn lập tức gọi ra sở thiên danh tự nhà nhi n hắn liền là như lời n g ư ờ i nói nhân tộc kia người trong lòng sở thiên vũ nguyên thánh đột nhiên du lên hoàn toàn không dám tưởng tượng mình vị này hãy đổ trước đó nói tới vị kia nhân tộc người trong lòng đúng là cường đại như vậy người tu đạo Trước trận đúc 1178, luyện hóa đúc lại linh. hóa sư tôn hắn chính là ta trước đó nói tới sở thiên bây giờ lần nữa nhìn thấy sở thiên vu nhàn lập tức kích động cũng b i ế t trả lời vu nguyên thánh vấn đề vu nguyên thánh trong nháy mắt rung động không thôi đồng dạng trong nháy mắt rung động không thôi người còn có khôi tinh hắn liền là vị kia nhân tộc cường giả khôi tinh từ vu nguyên thánh cùng vu nhàn vừa mới đối thoại bên trong chúng cũng đã biết sở thiên đến từ k i u châu cái này gọi sở thiên thanh niên liền là hắn sư đệ khôi lâu trước đó nói vị kia nhân tộc c ờ giả trước đó khôi lâu nói với hắn v、so so、ông giờ phút này sở thiên trước mặt cường đại phù văn hoàn toàn thành hình tại toàn bộ không gian bên trong di tán xuất thần dị g ọ n sóng khôi tinh các loại chỗ có dị tộc tôn giả cùng nhau như lâm đại địch sở thiên lại là cũng không để ý tới hắn nhìn về phía cồn g bạo trung tâm năng lượng cô kia đã là bắt đầu băng liệt minh vô nhai thân thể thể xác luyện sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn một chỉ cường đại phù văn lập tức bay về phía cồn g bạo trung tâm năng lượng đi tới minh vô nhai cô kia băng liệt thân thể thể xác phía dưới hình thành một tòa rộng dãi chất pháp hắn đây là đang làm cái gì các đại tôn giả kinh dị nhìn xem một màn này không tốt khôi tinh giờ phút này minh bạch sở thiên đang làm cái gì hắn đây là đang mượn nhờ chúng ta các đại d ị tộc thế giới lực lượng thừa cơ luyện hóa cỗ thân thể này thể xác lúc trước hắn một mực không xuất hiện chính là muốn mượn dùng chúng ta các đại d ị tộc thế giới liên hợp chi lực để cỗ thân thể này thể xác băng liệt để luyện hóa đám người cùng nhau đại c h ấ n quả nhiên phát hiện tại bọn hắn các đại d ị tộc thế giới chi lực liên hợp oanh kích d ư ớ i sở thiên tòa kia trận văn chất pháp đã là có thần d ị trận văn bắt đầu tràn lan lên n g kia băng liệt thân thể, thể xác bọn hắn hiện tại cũng là rốt cục minh mạch cương đại như vậy vị này nhân tộc cương giả trước đó một mực không xuất hiện nguyên lai là tại lợi dụng bọn hắn từng cái dị tộc thế giới lực lượng c ố thân thể này thể xác quá cường hãn nếu là không có lực lượng đáng sợ tương trợ để hắn bắc liệt suy yếu hắn hộ thể chi lực căn bản là không có cách luyện hóa chư vị nhanh đình chỉ điều động thế giới chi lực không thể để cho hắn đạt được khôi tinh tật tiếng nói đám người cũng là trong nháy mắt ý thức được điểm này vị này nhân tộc cường giả bản thân thực lực liền so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh hơn nếu như lại luyện hóa cỗ này cường đại thân thể thể xác liền là bọn hắn đại nạn đã chậm sợ thiên bình thản tĩ nhiên mở miệm tại hắn nói chuyện ở giữa tay bên trong chúng h u y ề n hóa quyết thờ ấn ông tại hắn quyết thở ơn không chê phía dưới tòa k i a rộng rãi phủ văn trận pháp trong nháy mắt buộc phát ra mấy c h ụ c đạo trận văn thông qua vòng xoáy thông đạo tính bắn thẳng về phía các đại dị tộc thế giới không tốt ta trận ngọc mất hiệu lực ta cũng là khôi tinh các loại dị tộc tôn giả cùng nhau quá sợ hãi bọn hắn khó có thể tin nhìn xem sở thiên không cách nào tưởng tượng sở thiên đạo pháp đáng sợ như vậy đúng là trực tiếp cướp đoạt bọn hắn từng cái dị tộc thế giới chi lực trường không quyền trần linh dẫn sở thiên giờ phút này lần nữa q u ắ khẽ tay bên trong chúng huyên hóa quyết、đẩn. theo hắn quyết tấn ra hiện cựu châu bên trong cái k i a chín vị đã là vỡ nát chín đại t r ậ n linh lập tức bắt đầu hội tụ sau đó hóa thành một đạo thần dị vô cùng lực lượng kính bắn thẳng về phía cô thân thể kia thể xác hắn hắn đây là đang đúc lại t r ậ n linh hắn muốn đem cô thân thể này thể xác luyện hóa đúc lại thành cựu châu tòa đại trận này thực thể t r ậ n linh thấy một màn này khôi tinh các loại yêu tộc tôn giả cùng nhau hoảng sợ đến tột đ ỉ n h sở thiên đạo pháp cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng hoảng sợ đồng thời một đám dị tộc tôn giả lại cùng nhau yên tĩnh trở lại trần mặc sau một lát khôi tinh dẫn theo chư vị ma tôn không người hướng về sở thiên thi lễ. sở đạo h ư u ta ma tộc chủ động từ bỏ kiểu châu nguyện cùng kiểu châu biến chiến tranh thành t ơ lụa ở trung hòa thuận theo khôi tinh tỏ thái độ ám tộc diêm vô cương cũng là dẫn theo chư vị tôn giả hướng về sở thiên không người thi lễ sở đạo h ư u ta ám tộc vậy cứ thế từ bỏ kiểu châu nguyện cùng kiểu châu hòa thuận chung sống linh tộc các loại dị tộc cũng là nhao nhao tỏ thái độ sở thiên cường đại đã hoàn toàn chắp tay trước ngực lòng dạ từ bi hướng về sở thiên nói k i u châu nhân tộc có thể có sở đạo hữu cường giả như vậy là k i u châu người phúc duyên a Ta thiền tộc biết phổ đổ châu, nhưng bây giờ vốn muốn cựu có đổ bây sở đạo hữu mạnh hữu như vậy người, vậy thiên a t ề n nghĩ này. tộc từ t đã là bỏ ý h Sở i nhìn thoáng qua chư vị dị tộc tôn giả đến bây giờ những n à y dị tộc tôn giả nói ra lời nói còn duy trì một loại cao thư thái đáp ứng ta một cái điều kiện ta có thể đối với các ngươi sở tác sở vi chuyện cũ sẽ bỏ qua sở thiên nhàn nhạt mở miệng điều kiện gì khôi tinh các loại dị tộc tôn giả cùng nhau những mày ký phần này thần hồn khế ước sở thiên đang khi nói chuyện một đạo từ lực lượng thần bí hình thành khế ước quần t r ụ hiện lên hiện tại không gian bên trong chúng các đại d ị tộc tôn giả cùng nhau phong thích thần hồn nhìn lại lập tức liền thấy phần này thần hồn khế ước bên trong chúng nội dung ngươi muốn để cho chúng ta trở thành cựu châu trận linh nô bục hừ đây tuyệt đối không có khả năng khôi tinh các loại tôn giả cùng nhau nổi giận s ở thiên phần này thần hồn khế ước đúng là muốn để bọn hắn trở thành cựu châu trận linh nô bục đây đối với một mực cao cao tại thượng bọn hắn tới nói là bực nào xỉ nhục các ngươi có thể không tuyển chọn thử một chút sợ thiên lạnh nhạt mở miệng hừ vị kia linh tộc tôn giả lạnh hừ một tiếng nói chư vị hắn hiện tại đang tại thi pháp bên trong chúng tất nhiên không thể dừng lại cũng liền không cách nào dành tay đối phó chúng ta hắn mặc dù mạnh nhưng bây giờ còn chưa có luyện hóa cố kia thể xác lại không cách nào đưa ra đến tay đến chúng ta liên thủ đối phó hắn chưa hẳn không thể đem chân sát đúng á m tộc tôn giả diêm vô cương gật đầu đồng ý trở thành trận linh người hầu cái này là bực nào x ỉ nhục như vậy cùng ngươi liều mạng một lần còn có cơ hội người chuyển s ở đạo hữu ngươi quá mức cùng vọng t h i ê n tộc hiền nô cũng là mở miệng đạo ngươi tình h u ố n bây giờ ở tại chúng ta liên thủ ngươi là tự tìm được chết một đám dị tộc tôn giả nhao nhao mở miệng đồng ý bọn hắn địa vị sao mà tôn sùng tại từng cái dị tộc bên trong chúng đều là trí cao vô thượng tồn tại làm sao có thể đáp ứng trở thành trận linh người hầu phải biết trận linh sẽ cùng là sở thiên người hầu bọn hắn như trở thành trận linh người hầu chẳng phải là nói bọn hắn là sở thiên người hầu người hầu sở thiên muốn để cho ta trở thành trận linh người hầu ta cận kề cái chết vậy sẽ không đáp ứng người chịu chết đi ông vị kia linh tộc tôn giả xuất lĩnh linh tộc hắn dư tôn giả trong nháy mắt bạo phát ra mình toàn bộ lực lượng đồng thời tế ra bản thân pháp bảo mạnh mẽ có đúng không sở thiên rời mắt bình thản nhìn về phía vị kia linh tộc tôn giả Trước 1179, Ký k ế t thấy cảnh này khôi tinh diêm vô cương hiền ngâu các loại dị tộc tôn giả nguyên vốn đã chuẩn bị bạo phát lực lượng tế ra bản mệnh pháp bảo liên thủ chấn sát sợ thiên bọn hắn trong nháy mắt ngừng lại cùng nhau hoảng sợ đến hít vào một vùng khí lạnh t h ầ n s ắ c bên trong chúng càng là hiện hiện ra một vòng hoảng sợ thật sự là sở thiên hiện tại bạo phát tóc một quyền này luyện thể chi lực kinh khủng đến cực điểm để bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được sở thiên một quyền này liền có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh thành cho c t bã liên bọn hắn thần hồn đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt sở đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h ta đáp ứng ký kết khế ước vị tia linh tộc tôn giả trước một khắc còn kiệt não nói cận kề cái chết cũng sẽ không ký kết khế ước giờ khắc này liền sợ hai đến trực tiếp từ bỏ sở hữu chống cự tại vừa nói hắn một đạo thần hồn chính là trong nháy mắt phóng thích mà ra chui vào sở thiên cái k i a đạo khế ước quyển chụp bên trong chúng ký kết thần hồn khế ước thân là người trong cuộc hắn có thể nhất cảm nhận được sở thiên một quyển này kinh khủng căn bản không phải có thể ngăn cản nếu không ký kết phần này thần hồn khế ước hắn liên thần hồn đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt còn lại linh tộc tôn giả cũng là ở trong nháy mắt này hoảng sợ trong nháy mắt phóng thích thần hồn chui vào sở thiên cái k i a đạo thần hồn khế ước bên trong chúng ký kết thần hồn khế ước sở thiên cười nhạt một tiếng tán đi cái k i ê đạo luyện thể chi lực tạ sở thiên tôn ân không giết vị kia linh tộc tôn giả thấy sở thiên thu hồi lực lượng sắc mặt trắng b ư ợ c hắn rốt cuộc sống sót sau hai nạn thở dài một hơi hắn dẫn theo chư vị linh tộc tôn giả cung cung kính kính hướng về sở thiên túi đầu không dám tiếp tục tại sở thiên trước mặt có một tia cao tư thái sở thiên điểm nhẹ gật đầu rơi mắt nhìn về phía còn lại các tộc tôn giả sở thiên tôn chúng ta nguyện ý ký kết khế ước ám tộc tôn giả diêm vô cương cũng không dám lại sở thiên trước mặt có cao tư thái hắn buông xuống tư thái không còn dám c h ầ n trở lại không dám lại cùng sở thiên bản điều kiện xuất lĩnh lấy ám tộc một đám tôn giả nhao phóng xuất ra thần hồn chui vào sở thiên cái tia đạo thần hồn khế ước ký kết thần hồn khế còn lại dị tộc tôn giả cũng là nhao nhao ký kết thần hồn khế ước bọn hắn đều đã biết lấy sở thiên đ á n g sợ luyện thể chi lực bọn hắn dù là liên thủ vậy căn bản chấn giết không được sở thiên ngược lại sẽ bị sở thiên từng cái chấn sát ma tộc tôn giả lúc đầu muốn trốn nhưng hắn tại nhìn thấy sở thiên ánh mắt nhìn đến thời khắc hắn toàn thân run lên đã biết mình nếu là lại trốn lời nói tất nhiên liên thần hồn đều sẽ hủy diệt sở thiên tôn chúng ta nguyện ý ký kết khế ước khôi tinh kinh hãi dẫn theo chư vị ma tôn ký kết sở thiên thần hồn khế ước hắn nhưng trong lòng thì thở dài tràn đầy hối hận muốn là trước kia hắn nghe hắn sư đệ khôi lâu lời nói mình cũng sẽ không như vậy thê thảm ký kết khế ước từ nay về sau trở thành sở thiên người hầu người hầu sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía thiền tộc hiền ngô run lên trong lòng nhưng thần sắc hắn lại là hào vô biến hóa y nguyên hiện ra từ bi chi ý chắp tay trước ngược hướng sở thiên nói sở đạo hữu ta thiền tộc chính là tu thiền đạo cũng vô phân tranh c h i tâm ngươi làm gì ép buộc sở thiên nhẹ gật đầu nói như vậy ta đối với ngươi thay đổi chủ ý sở đạo hữu quả nhiên lòng dạ từ bi hiền n ô trên mặt từ bi chắp tay trước n g ư c hướng sở thiên thi lễ đạo lấy sở đạo hữu như vậy lòng từ bi nếu là tu ta thiền đạo tất sẽ có thành tích ta vừa vặn đối thiền đạo vậy có châu nghiên cứu s ở thiên đạo a hiền ngô hơi kinh ngạc s ở thiên cười nhạt một tiếng một tay quyết tấn đồng thời miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng đại la pháp thiên ông cường đại thiền đạo đạo pháp trong nháy mắt hiện ra đi ra đạo pháp bên trong chúng tràn ngập loại kia thần thánh thiền quang trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa người bình thường cảm xúc đến loại này thần thánh thiền quang như gió xuân ấm áp tâm linh cột rửa nhưng mà các đại dị tộc tôn giả cảm xúc đến loại này thiền quang thời điểm lại là vô cùng hoảng sợ bọn hắn hoảng sợ tại sở thiên không chỉ có luyện thể chi lực kinh khủng hiện tại liền đạo pháp cũng là kinh khủng đến cực điểm sở thiên hiện tại thi pháp gia đạo này thiền đạo đạo pháp bọn hắn không ai có thể ngăn cản được nhất là sở thiên trước đó thi triển phù văn đạo pháp là nhân tộc đạo pháp cũng không phải là thiền tộc đạo pháp hiện tại thậm chí ngay cả thiền đạo đạo pháp vậy khủng bố như thế ngươi vậy mà lại thiền đạo trí cường đạo pháp hiền ngô thấy sở thiên t h i t r i ể n ra thiền đạo đạo pháp thần sắc bên trong chúng từ bi hoàn toàn biến mất thay vào đó hoảng sợ liên hắn đều không thể tin được sở thiên thiền đạo đạo pháp đáng sợ như vậy người lãnh giáo một c h ú ta sở thiên thản nhiên nói tay bên trong chúng quyết ấn hướng về hiền ngô vỗ c ư ơ n g đại thiền đạo đạo pháp chi lực trực tiếp hướng về hiền ngô bà phủ tới s ở thiên tôn xin dừng tay hiền ngô không còn một điểm trước đó từ bi thất kinh hô to nhưng lần này sở thiên lại là không còn thu tay lại c ư ơ n g đại thiền đạo đạo pháp chi lực trong nháy mắt đem hiền ngô ba phủ hiền ngô sức liều có khả năng chống cự nhưng sở thiên bây giờ có được thiên hữu cơ cùng khôn minh hai tòa đại trận lực lượng thực lực cường đại dường nào như thế nào hiền ngô có thể ngăn cản trong nháy mắt hiền ngô chính là hồn phi p h á tán còn lại thiền tộc tôn giả hoảng sợ sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy liên hiền ngô đều như vậy trực tiếp bị chấn sát bọn hắn càng không phải là sở thiên đối thủ sở thiên tôn chúng ta nguyện ý ký kết khế ước còn lại chư vị thiền tộc tôn giả nhao nhao thi pháp thần hồn trong nháy mắt ký kết thần hồn khế ước t khôi tinh bọn người thấy hiền ngô như vậy trực tiếp bị chấn sát cùng nhau kinh hai đến hít vào một ngụm khí lạnh càng chắc chắn mình vừa rồi lựa chọn là chính xác bằng không hiền ngô hạ tràng liền là bọn hắn hạ tràng vũ tộc vu nguyên thánh các loại tôn giả cũng là dọa cho phát sợ vũ nguyên thánh đang luôn phóng thích thần hồn chui vào sở thiên cái kia đ Chúng, ước thần hồn khế ước lúc, ký kết vũ nguyên h à là n n lại ự thánh ắ n tôn, c c g i đầu t nhìn c chút Thật đã. m u một chút sở thiên gặp sở thiên còn không có nhìn về phía bọn hắn bên này vẫn là quyết định để cho mình vị này hãy đổ đi thử xem vu nhàn cuốn quýt ngự không đi tới sở thiên trước người nhưng nàng cũng không dám cách sở thiên quá gần nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về sở thiên thăm dò sở thiên ngươi còn nhớ ta không sở thiên nhìn về phía vũ nhàn lại vậy không có trả lời vũ nhàn vũ nhàn thấy sở thiên không có trả lời mình một trái tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt nàng cùng sở thiên cái kia đoạn ở chung thời gian còn tại thế giới lần thứ nhất t hai kiếp trước đó đã qua hơn một trăm năm lấy sở thiên cường đại như vậy người tu đạo chỉ sợ vốn không có để ý quan à n g sở thiên lúc này lại là cười nhạt một tiếng bàn tay bên trong chúng trống giống nhiều hơn một vật đi ra nói đây là ta từng tại các ngươi nam dương vu môn tòa kia độc đáo đ ì n h viện bên trong chúng ngươi đưa cho ta cái kia tia ú thơm. Trước thế 1180, g i n n đệ h ấ túi cường giả. Sở thiên còn còn lưu Thiên nhận Sở biết ta, còn bảo lưu lấy l c trước cho c ta đưa cho hắn á kia thơm ú i t Vũ Nhàn thấy sở Thiên xuất ra thơm, nói tỉnh, tình, lập tức tâm tình kích động. Thậm chí hốc mắt bên trong, chúng, đều ẩn ẩn có chút sở Thiên là người ở giữa mạnh nhất người tu đạo, lại còn nhớ rõ nàng một cái nhỏ tiểu nữ thấy thơm, kích Thậm chí hốc chút là xuất túi trước tức tâm mắt tu một tiểu tử, Sở sự Sở ở giữa lại cái đều ra ra rõ lúc có lập lo ước ác. đạo, v u nhàn kinh hỉ quá đ ổ i thật sở thiên nhẹ gật đầu đồng thời tay hắn bên trong chúng cái k i a túi thơm vậy bay đến v u nhàn trên tay cái này túi thơm cũng nên trả lại cho ngươi v u nhàn lập tức giật mình nàng kinh ngạc nhìn xem tay bên trong chúng túi thơm sau đó vừa nhìn về phía sở thiên nàng đã minh bạch sở thiên như vậy bông tha vô tộc đồng thời đem túi thơm vậy trả lại cho nàng là tại nói cho nàng từ nay về sau nàng cùng sở thiên đã là đã không còn quan hệ sở thiên v u nhàn tâm bên trong chúng khổ sở muốn nói điểm gì nhưng không cách nào lại nói ra miệng nay n à y trời lần nữa nhìn thấy sở thiên nàng mới biết được sở thiên chân chính cường đại nàng c u n g sở thiên căn bản chính là hai thế giới người là không thể nào lại có tiến một bước quan hệ sở thiên hiện tại đem túi thơm trả lại cho nàng đã là đang nhắc nhở nàng tốt ngươi trở về đi sở thiên đạo vu nhàn quay trở về vô tộc bên trong chúng vũ nguyên thánh thấy vu nhàn sắc mặt cực kỳ không tốt trở lại một trái tim trong nháy mắt chìm vào đẽ á cốc nhà nhi n vị này sở tiên h tôn cự tuyệt n g ư ơ i muốn nhờ đến sao ai còn lại mấy vị năm tôn cũng là thở dài giống sở tiên tôn cường giả như vậy không tiếp tục để ý nhàn nhi cũng là tại tỉnh lý chi bên trong n h a nhi n ngươi không cần lại khó qua chúng ta ký kết sở tiên tôn phần này thần hồn khế ước cũng không có cái gì ghê gớm thở dài ở giữa vũ nguyên thánh cùng chư vị vu tôn nhao n h a u phóng xuất ra thần hồn chuẩn bị ký kết khế ước sư tôn sở tiên đã đáp ứng thả chúng ta vũ tộc chúng ta vũ tộc không cần lại ký phần này khế ước vu nhàn lúc này mới một lần nữa tỉnh lại lên hoàng nói gấp chuyện này là thật vũ nguyên thánh sửng sốt một chút sau đó chính là vui mừng quá đỗi là thật vu nhàn nắm thật chặt tay bên trong chúng túi thơm hướng về vũ nguyên thánh đạo sư tôn hiện tại chúng ta có thể rời đi về vũ tộc vũ nguyên thánh rốt c ụ c vững tin sở thiên đã là b ô n g tha bọn hắn sở thiên tôn đa tạ tha thứ tri ân chúng ta liền xin cáo từ trước vũ nguyên thánh cuốn quýt dẫn theo vu tộc chư vị tôn giả c u n g kính hướng về sở thiên thi lễ sở thiên nhẹ gật đầu vu nhàn tại theo vu nguyên thánh bọn người rời đi lúc quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên thần sắc bên trong chúng tràn đầy khổ sở sở thiên tôn chúng ta có thể rời đi khôi tinh từng cái gì tộc tôn giả giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí hướng về sở thiên hỏi tham sở thiên nhẹ gật đầu ta sớm nói cho các ngươi biết một sự kiện tại ta luyện hóa đúc lại cỗ này trận linh lúc ta đ vậy là đồng thời đang đả thông cùng luyện hóa các ngươi từng cái dị tộc thế giới đại trận từ nay về sau các ngươi từng cái dị tộc thế giới nếu không có tôn này trận linh đồng ý các ngươi đã không cách nào lại điều động các ngươi thế giới chi lực mà các ngươi từng cái dị tộc thế giới chi lực đều do cựu châu đại trận k h ô n g chế n g h e s o n g sở thiên những lời này khôi tinh các loại một đám dị tộc tôn giả cùng nhau đột nhiên đại trấn sở thiên những lời này đã nói cho bọn hắn từ nay về sau bọn hắn đã là đã mất đi dị tộc lực lượng mạnh nhất để cựu châu đại trận trở nên càng thêm cường đại bọn hắn vốn là dùng lực lượng mạnh nhất đến phá cựu châu đại trận ý đồ chia cắt cựu châu tòa này bảo địa. nhưng cuối cùng bọn hắn không chỉ có không thể không ký kết khế ước trở thành trận linh người hầu liên bọn hắn dị tộc mạnh nhất thế giới trí lực đều đã mất đi trường khống quyền đáng tiếc hết thể đã chết rồi tại cường đại sở thiên trước mặt bọn hắn không thể không khuất phủ các ngươi có thể rời đi sở thiên rồi nói tiếp bây giờ khôi tinh bọn người dị tộc tôn giả đều là ký thần hồn khế ước tại trận linh đúc lại luyện hóa thành công về sau liền sẽ trở thành trận linh người hầu lấy trận linh cường hãn khôi tinh bọn người liên phản loạn tư cách đều không có khôi tinh từng cái dị tộc tôn giả hướng về sở thiên thi lễ về sau từng cái rời đi sở thiên nhìn thoáng qua từ minh vô nhai thân thể thể s á t luyện hóa mà đến trận linh tại từng cái dị tộc thế giới chi lực liên tục không ngừng cung đường giới trận linh đã là tại bình ổn luyện hóa có tôn này trận linh đúc lại trận linh về sau tại cái này giới mặt chi bên trong chúng đã là không có cái nào dị tộc lại có thể uy hiếp được c i u châu sở thiên thu hồi ánh mắt ngựa không tiến nhập c i u châu kết giới từ thiên không chi bên trong chúng chậm giãi hạ trên mặt đất hơn mười trăm triệu nhân khẩu vô luận là đại nhân còn là trẻ con đều là ngẩng đầu nhìn thiên k h n g bên trong chúng chậm g ã i hạ sở thiên đây chính là chúng ta k i u châu thủ hộ thần a lấy sức một mình làm cho chỗ có dị tộc tôn giả khuất phục bảo vệ tựu châu bực này thành tựu vĩ đại làm cho tất cả mọi người đều nhớ k ỹ giờ khác này nguyên lai、like, chúng ta cùng sở thiên tranh lệch lớn như vậy a thân ở chín đại đạo viện bên trong chúng phương lam v i ê m điện hạn mỹ những này nhận biết sở thiên người nhìn lên bầu trời bên trong chúng sở thiên thất thần đồng thời thần s ắ c bên trong chúng nổi lên đắng chát sở thiên bây giờ hiện ra thực lực rung động thật sâu đến bọn hắn nếu là lúc trước bọn hắn còn cho rằng mình khắc khổ tu luyện còn có gặp phải sở thiên cơ hội nhưng là bây giờ sở thiên cường đại để bọn hắn nhận thức đến muốn muốn vượt qua sở thiên căn bản không có khả năng giờ phút này cựu châu giang ra bên trong đã là tóc trắng xóa giang ra ra chủ giang sơ vân nhìn lên bầu trời bên trong chúng sở thiên khích một tiếng chúng ta vẫn luôn chưa từng nhìn thấy sở thiên xuất thủ nay này g trời rốt cuộc gặp được hôm nay gặp mặt mới biết được sở thiên đã cường đại đến loại trình độ này đúng vậy a bên cạnh thân đồng dạng tóc trắng xóa hạ sĩ đ ỉ n h khích một tiếng đạo sở thiên q u á cường đại đã đã vượt ra phản tụ đáng thương chúng ta hiểu người ta giang sơ vân nhìn về phía một phương hướng khác ở nơi đó một bộ hát xa giang h i ể u n g u y ệ t chính đứng lơ lửng trên không đây là h i ể u n g u y ệ t chấp nghiệm chúng ta không cách nào cải biến hạ sĩ đình hít một tiếng sĩ đình chúng ta đều giả tương lai h i ể u n g u y ệ t làm sao bây giờ a giang sơ vân mắt bên trong chúng c h ậ m chậm trượt xuống đến nước mắt hạ sĩ đình đưa tay lau sạch lấy giang sơ vân khỏe mắt nước mắt an ủi đây là h i ể u n g u y ệ t tự mình lựa chọn đường tùy ý nàng đi thôi đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía giang h i ể u n g u y ệ t lần nữa hít một tiếng giờ phút này giang hiệu nguyện đứng lơ lửng trên không lấy hát xa phía dưới đôi mắt chính thất thần nhìn qua xa x ô i thiên không bên trong chúng sở thiên ngươi đã cường đại đến nước này đến sao ta còn có thể đuổi kịp ngươi à? nàng thất thần nhìn qua xa xôi sở thiên nay n à y trời nhìn thấy sở thiên hiện ra thực lực nàng mới chính thức nhận thức được sở thiên có cường đại c ỡ nào qua thật lâu nàng nắm thật chặt quyền nhìn lên bầu trời bên trong chúng sở thiên kiên định nói ra con đường này dù cho lại khó ta vậy sẽ không vương t h á cho từ nay về sau ta hội càng thêm cố gắng tu luyện cuối cùng cũng có một ngày trời ta hội gặp phải ngươi để ngươi hối hận lúc trước như vậy tổn thương ta trước 1181, tôn này từ minh vô nhai thân thể thể xác luyện hóa mà thành trận linh triệt để luyện thành toàn bộ thiên địa đều là vì thứ nhất c h ấ n sau đó tràn ngập ra một loại thần dị vô cùng gần sóng lan tràn tại toàn bộ thế giới bên trong chúng bây giờ thế giới nhân tộc cùng từng cái dị tộc đã là hoàn toàn liên thông đã không còn giới bích từng cái dị tộc cũng là thấy được chân trời bên trong chúng lan tràn thần dị gần sóng trận linh đúc liền thành công từng cái dị tộc chư vị tôn giả tại lúc này thần hồn chi bên trong chúng cũng là sinh ra một loại khó nói lên lời công xiềng đây là cựu châu trận linh đúc liền thành công thành vì bọn họ chủ nhân nguyên nhân từ nay về sau cựu châu n h â n tộc có tôn này trần linh đem lấy cựu châu n h â n tộc vi tôn từng cái dị tộc tôn giả nhìn qua cựu châu n h â n tộc chỗ ở chân trời thần sắc bên trong chúng tràn đầy đáng chát tại hơn nửa trang trước kia cựu châu ở trong mắt bọn họ vẫn chỉ là một khối t ù y ý bọn hắn xâm lược thịt mỡ ai biết nhìn như vậy suy nhược cựu châu n h â n tộc đúng là có được sở thiên như vậy trí cừng giả một người chính là trấn áp bọn hắn tất cả mọi người mà bây giờ đúng là c o n đúc thành ra cường đại như vậy t r ầ linh giờ phút này thụ long trang bên trong sở thiên đứng tại lang sơn phía trên nhìn lên bầu trời bên trong chúng t ô nhưng, nhưng là bây giờ minh vô nhai tôn này vượt qua kiếp thân thể có chín đại cổ linh thần hồn mạnh mẽ về sau lại không chút nào so với lúc trước minh vô nhai thần hồn yếu cũng là tương đương với vượt qua kiếp người tu đạo dù là tôn này trận linh cũng không phải là chân chính người tu đạo cường đại như vậy tồn tại vậy chắc chắn sẽ dẫn động thiên đạo mới đúng nhưng là bây giờ thiên đạo đúng là chưa từng xuất hiện hẳn là bây giờ thiên đạo chữa trị một bộ phận về sau cũng sẽ cho phép càng mạnh người tu đạo lưu tại cái này dưới mặt sở thiên nghi hoặc tự l ầ m bẩm tại hắn l ầ m bẩm nữ ở giữa thiên khung phía trên thần kỳ dị tượng cũng là c h ầ m c h ầ m tiêu tán các đại dị tộc thế giới chi lực cũng là tiêu tán theo toàn bộ thiên khung một lần nữa về bình tĩnh lại bao phủ rộng lớn cựu châu cựu nguyên cổ linh trận kết giới tiêu tán trở về bình tĩnh tôn à y đúc lại sau cường đại trận linh t h thiên k u n g xa xuất tại đi tới lang sơn phía trên Bái kiến sở thổ nhĩ địa. Địa. địa cơ n duyên khá lớn ban đầu ở cái hoang đảo kia bên trên bởi vì thổ nhĩ địa biết tú lan cổ thành sự tình bởi vậy sở thiên chứa chấp thổ nhĩ địa về sau thổ nhĩ địa vụng trộm học được cái kia bát đại cổ tàn hồn bản lĩnh về sau hiện ra cho sở thiên xem xét phía dưới sở thiên đem thổ nhĩ địa đúc liền thành từ huyền sơn mạch trận linh trở thành chín đại trận linh thứ nhất bây giờ sở thiên dung hợp chín đại trận linh đúc lại trận linh thổ nhĩ địa tựa hồ vậy bảo lưu lại hơn phân nửa xuống tới tại dung hợp luyện hóa hậu trận linh thần hồn bên trong chúng chiếm cứ vị trí chủ đạo thiên sư chính là nhỏ thổ nhĩ địa vội nói xem ra ngươi xác thực rất có cơ duyên sở thiên tan t h ắ n nói liên hắn cũng không nghĩ tới chín đại trận linh bên trong chúng yếu nhất thổ nhĩ địa cuối cùng hội chiếm cứ vị trí chủ đạo thổ nhĩ địa vội và nói tiên sư lúc trước ta cùng ngài nói qua nhỏ tại tiên sư càng không i ớ i bên trong chúng liền cùng chư vị cổ hồn thành lập tốt đẹp quan hệ s ở thiên nhẹ gật đầu lúc trước thổ nhĩ địa chủ động khẩn cầu hắn đem hắn đúc thành thành trận linh thời điểm nói qua việc này thổ nhĩ địa tục nói mà tại trở thành trận linh những năm này ta càng là lợi dụng đại trận tương liên tương thông tương dung duyên cớ cùng tám tôn cổ hồn thành lập tốt hơn quan hệ có thể nói tám tôn cổ hồn liền là tiểu sư tôn lần này tiên sư liền đã băng liệt chúng ta tướng hòa vào nhau lúc tám vị cổ hồn sư tôn vậy liền thành t o à ta để cho ta chiếm cứ vị trí chủ đạo thì ra là thế sở thiên mừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng thấy cái này thổ nhĩ địa là một nhân tài cái k i a tám tôn c ổ hồn là lúc trước hắn tại linh ngữ tộc tòa kia phế tích bên trong chúng đoạt được mấy vị c ư ờ n g đại càng không tốt sống chung thổ nhĩ địa có thể trở thành bọn hắn đệ tử c a n nguyện tắc thành cho hắn xác thực rất khó được đương nhiên nhỏ có thể có nay ngày trời hết thảy vẫn là tiên sư ban cho thổ nhĩ địa nói xong lời cuối cùng bắt đầu lấy lòng sở thiên sở thiên cười cười t i ê n sư nhỏ có một chuyện muốn nhờ thổ nhĩ địa đạo nói đi tiên sư có thể hay không cho nhỏ ban thưởng một cái đạo hiệu ngươi mặc dù vẫn là trận linh không thể thoát ly đại trận nhưng cũng là có thân thể cũng l à nên có một cái đạo hiệu sở thiên nhẹ gật đầu trầm ngâm một chút nói cựu châu tòa đại trận này tên là cựu nguyên cổ linh trận như vậy ngươi nói hảo liền cứ gọi cựu nguyên a tạ thiên sư thổ nhĩ địa đối cái này đạo hiệu cực kỳ vui vẻ thứ nay về sau hắn tuy là trận linh nhưng đã có đạo hiệu cựu nguyên đứng lên đi sở thiên nói về sau toàn bộ cựu châu liền là ngươi tu đạo nhưng ngươi không cách nào thoát ly thủ hộ cựu châu tòa này cựu nguyên cổ linh trận bất quá ta tại luyện hóa ngươi lúc vậy đem khống chế từng cái dị tộc thế giới chi lực đại trận cùng c ử u nguyên cổ linh trận liên kết lại cùng nhau những dị tộc kia đại trận trở thành c ử u nguyên cổ linh trận phụ thuộc trận người có thể thông qua c ử u nguyên cổ linh trận đi đến dị tộc đại trận chi bên trong chúng đương nhiên cũng vô pháp thoát ly những cái kia đại trận tạ thiên sư vừa đứng lên c ử u nguyên nghe được sở thiên những lời này vui mừng lại kích động cuốn quýt quỳ lạy ê thiên n lần nữa hướng về sở đem đ thần thần sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng cho thiên cơ cùng khôn minh dung hợp cái này mới không gian đặt tên là càn không thiên địa lấy xong tên về sau sở thiên bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện lúc trước ta khởi động thiên cơ về sau tại chỗ này thần bí không gian chi bên trong chúng xuất hiện đại biểu tòa thứ hai hoang cổ đại trận điểm sáng bây giờ tòa thứ hai hoang cổ đại trận k h ô n minh đã là khởi động hỗn độn hắc cám bên trong chúng đại biểu tòa thứ hai hoang cổ đại trận điểm sáng cũng là nên xuất hiện nghĩ tới đây lúc sở thiên cuốn q u y ế t đi tìm đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng sau một lát sở thiên lại là ngây ngẩn cả người đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng cũng chưa từng xuất hiện thấu trương xong Trước 1182, thiên tuyển s ắ c thực không có phát hiện đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng xuất hiện càn hoang vì sao đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng chưa từng xuất hiện trấn thủ sứ càn cùng trấn thủ sứ hoang cặp kia cự mắt to quan sát hướng về phía sở thiên thời cơ chưa tới thời cơ đến lúc đó nó tự sẽ hiện hiện thiên cơ trấn thủ sứ càn trả lời sở thiên vấn đề thời cơ lúc nào cơ sở thiên không hiểu chút nào lần này sở thiên không tiếp tục đạt được trả lời sở thiên bất đắc dĩ hắn cũng không biết c à n nói thời cơ đến cùng là lúc nào cơ muốn có được càng nhiều đáp án c à n cùng hoang lại không lại trả lời hắn Ai? sở thiên hít một tiếng bây giờ tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng chưa từng xuất hiện cũng không biết đi nơi nào tìm trước đó tại luyện hóa từng cái dị tộc thế giới đại trận lúc cũng không có cảm ứ n g được có hoang cổ đại trận khí t ứ ca còn lại từng cái dị tộc bên trong chúng hẳn là sẽ không tồn tại hoang cổ đại trận tiếp xuống lại nên đi đâu mà tìm sở thiên đăng c h ắ t hít một tiếng thu hồi suy nghĩ rời mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên bên trong chúng huyền môn hư ảnh huyền môn hư ảnh y nguyên rộng rãi vô cùng tràn ngập thần dị rực rỡ sống nhờ lấy hỏa nhi thần hồn viên kia hồn châu lơ lửng tại loại này thần dị rực rực rỡ bên ngoài. duy chỉ lấy hồn t r â u bên trong h ỏ a nhi suy yếu thần hồn không tiêu tán bây giờ hắn đã được đến khối kia huyền ngọc tàn phiến chỉ cần đem khối kia huyền ngọc tàn phiến đưa vào huyền môn hư ảnh tại huyền ngọc tàn phiến lực lượng thần bí tầm bổ dưới h ỏ a nhi thần hồn liền sẽ chậm dại khôi phục s ở thiên trên ngón tay c à n c k ô n d ư ớ i tràn ngập ra rực rỡ theo mà liền đặt khối kia huyền ngọc tàn phiến xuất hiện ở bàn tay hắn bên trong chúng huyền ngọc tàn phiến xuất hiện sắt na như là có cảm ứng trong nháy mắt tràn ngập ra thần dị rực rỡ cùng huyền ngọc tàn phiến giống như một đạo thần dị vô cùng cầu rồng trực tiếp bay về phía huyền môn hư ảnh sau đó chui vào huyền môn hư ảnh bên trong chúng cái kia đạo thần bí trên đồ án cùng lúc trước cái kia hai khối huyền ngọc tàn phiến nối liền với nhau thần dị trận văn lưu động tại huyền môn hư ảnh bên trên tràn ngập ra càng thêm thần dị rực rỡ sau đó ông một loại khó nói lên lời thần bí gọn sóng từ huyền môn hư ảnh bên trong chúng ẩm vang bạo phát ra s á t na tràn ngập tại toàn bộ c à n k h ô n thiên địa bên trong chúng sở thiên đều còn chưa kịp phản ứng chính là bị loại này thần dị gọn sóng đánh ra c à n k h ô n thiên địa đi tới ngoại giới công tử đạo gia ngoại giới bên trong chúng thần thần hi hi cùng vũ cương gặp được đột nhiên xuất hiện sở thiên công tử n g ư ơ i vậy cảm ứng được ca thần thần hi hi cuốn quýt hỏi thăm cảm ứng được thập sở thiên có chút kinh ngạc chính còn muốn hỏi cảm ứng được lúc nào hắn lời nói lại là im bặt mà dừng hắn đã minh bạch thần thần hi hi tại sao lại hỏi như vậy sở thiên chấn nhiên nhìn lấy thiên cung chỉ thấy giờ phút này huyền môn hư ảnh vừa rồi tràn ngập ra loại kia thần dị gọn sóng giờ phút này đã là đi tới ngoại giới sau đó phúc tán tại toàn bộ thế giới bên trong chúng ngay sau đó ông nhân tộc thế giới bên trong chúng hải dương vương vị bên trong đột nhiên hiện ra một vệ thần quang phóng lên tận trời sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt đi tới thiên khung bên trong chúng thần thần hi hi cùng vũ cương vậy đồng dạng ngự không mà lên đi tới sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi nhìn xem thần quang phương hướng kinh ngạc nói công tử cái hướng kia là trước kia thiên tuyển khư độ trận vị trí sở thiên tâm bên trong chúng một lâm trước đó thiên tuyển khư độ trận tuy là bị thiên đạo hủy diệt nhưng sinh ra mảnh vỡ còn có một số y năng bây giờ tại huyền môn hư ảnh bạo phát tóc, thần dị gợn sóng bên trong chúng lần nữa hiện lên cũng là tại lúc này thiên khung bên trong chúng xa xôi một hướng khác bên trong cũng là xuất hiện thần quang cuốn lên thiên khung gió nổi mây phun yêu tộc tòa kia thiên tuyển khư độ trận vỡ vụ điện sở thiên đã là phán định ra đi ra hiện tại xuất hiện thần quang phước vị liền là yêu tộc chỗ kia thiên tuyển khư độ trận mảnh vỡ vị trí tiếp theo lại có mấy cái phước vị xuất hiện thần quang minh tộc ma tộc thiên tộc á m tộc vu tộc từng cái dị tộc thiên tuyển khư độ trận vỡ vụ giờ phút này đều là một lần nữa hiện hiện lên thần quang loại này thần quang xuất hiện lần nữa chẳng lẽ lại phải xuất hiện đại trận diệt thế đến sau giờ phút này minh tộc minh trật minh như yên minh tiên thánh minh thắng đạo minh thiên mệnh b ọ n người thấy một màn này loại kia khó nói lên lời sợ hãi tự nhiên sinh ra yêu tộc kỳ yêu tôn x á yêu tôn b ọ n người ma tộc khôi tinh khôi lâu b ọ n người ám tộc vu nguyên thánh b ọ n người từng cái gì tộc tôn giả đều là thấy cảnh ấy không có chỗ nào mà không phải là thản n h i ê n dân g lên hoảng sợ hơn một tháng trước loại này thần quan xuất hiện bạo phát tóc loại kia diệt thế cảnh tượng bọn hắn hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ thần quan xuất hiện lần nữa n h ư lại bộ phát ra diệt thế chi uy chỉ sợ còn kinh cùng hơn vũ tộc bên trong vũ tôn vũ nguyên thánh nhìn xem đột nhiên xuất hiện một màn này thần sắc đã là tái nhuận lần trước d i ệ thế t hiện tại còn để hắn sợ hãi bây giờ nếu là bạo phát tóc càng đáng sợ diệt thế chi uy hắn đều không dám tưởng tượng là kinh khủng bực nào cảnh tượng sư tôn lần này xuất hiện thần quang giống như giống như cùng trước đó khác biệt bên cạnh vũ nhàn thanh sắc run dậy nói ra nàng lời nói vừa dứt ông đột nhiên hiện lên tại thiên không bên trong chúng thần quang rời đi vô tộc thế giới kính bắn thẳng về phía một cái phương hướng đó là nhân tộc phương hướng vũ nguyên thánh đột nhiên trấn một cái thần quang hướng nhân tộc phương hướng vào tới minh tộc bên trong mình như yên b ọ n người giờ phút này cũng là cùng nhau đột nhiên chấn động c á c nàng cũng là đột nhiên phát hiện xuất hiện tại minh tộc thế giới bên trong chúng thần quang hướng về nhân tộc chỗ phương vị vào tới không chỉ có minh tộc như thế ma tộc yêu tộc thiên tộc ám tộc linh tộc các loại dị tộc xuất hiện thần quang giờ phút này đều là là đồng thời hướng về nhân tộc chỗ phương vị vào tới công tử người mau nhìn nhân tộc thiên không phía trên thần thần hi hi giờ phút này quá sợ hai nói ra từng cái dị tộc xuất hiện thần quang hiện tại cũng hướng chúng ta nhân tộc tụ đến không cần thần thần hi hi nhắc nhở sở thiên cũng là nhìn thấy mặt này chỉ thấy giờ phút này chân trời bên trong chúng tại không có giới bích hạn chế về sau từng cái dị tộc bên trong chúng sở thiên thần quang lúc này đều là hướng về nhân tộc tụ đến nhân tộc chân trời trở nên sáng trói vô cùng nhưng vậy đồng dạng làm cho người sợ hãi từ từng cái dị tộc tụ đến đáng sợ thần quang giờ phút này đã là đạt tới nhân tộc thiên khung bên trong chúng cái k i ê u đạo thần quang vị trí chỗ ở sau đó đều hội tụ ở cùng nhau ông trong tích tắc bạo phát tóc kinh khủng ba động làm cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng cảnh tượng tiếp lấy hội tụ vào một chỗ thần quang hiện đầy toàn bộ bao là thiên cung bây giờ thiên cung đã là liên thông chỗ có dị tộc như là tại thời khắc này toàn bộ giới mặt thiên cung đều bị loại này thần quang bao phủ lấy yêu tộc minh tộc ma tộc vũ tộc thiền tộc các loại cái này g i ớ i mặt chỗ có dị tộc tôn giả cùng nhau hoảng sợ nhìn lấy thiên cung thiên cung sáng trói lộng lấy vô cùng lại lại cực kỳ để cho người ta bất an cùng sợ hãi cho dù là sở thiên nhìn qua giờ phút này thiên k h n g bên trong chúng cái tia lực lượng thần bí lưu động cảnh tượng tâm bên trong chúng đều là dâng lên một loại ngạt thở cảm giác thiên tuyển khư độ i trận lưu lại uy năng bây giờ bạo phát đi ra lại sẽ phát sinh cái gì Trước 1183, cuối cùng năng bảo phát Tóc, tại sở thiên tâm trong thiên trong thần một tòa khó nói lên lời đại trận Tại thiên thần trong Tòa trận trước thiên tuyển trận như như như khư cuối cùng Chúng, Chúng, cực chấn Chúng, cùng lúc có uy khung Sau khung quang giống hãi giờ lại liền nói lời đại hiện đại đội năng bên ngữ Ông, bên lần nữa đáng động lên bên ẩn này, gặp, bảo bầm khó đó sở sợ sợ lầm kỳ dị sở thiên bên cạnh thân thần thần hi hi kinh ngạc nhìn lấy thiên khung bên trong chúng xuất hiện một mặt này chẳng lẽ nó không phải phải gì t h ế bên cạnh vũ cương cũng là kinh hồn không chừng nhìn xem thương cung như vậy nó xuất hiện lại là vì cái gì sở thiên cái này là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tuyển khư độ trận xuất hiện từ thần thần hi hi lời nói bên trong chúng hắn mới biết được hiện tại xuất hiện thiên tuyển khư độ trận c ũ n g trước kia rất khác biệt sở thiên tâm bên trong chúng suy đoán bây giờ thiên tuyển khư độ trận hẳn là lần trước bị trở nên càng mạnh thiên đạo đánh cho không t r ọ vẹn đã mất đi loại kia đáng sợ diệt thế chi uy bây giờ không c h ọ n vẹn thiên tuyển khư đ ộ trận đã không có được diện thế chi uy nhưng cũng làm cho sở thiên nghi hoặc không có diện thế chi uy thiên tuyển khư đ ộ trận bây giờ như vậy xuất hiện lại là vì cái gì đang nghi hoặc ở giữa tiếp xuống phát sinh một màn chính là nói cho sở thiên đáp án ông thiên khung bên trong chúng thần quang bên trong tòa kết i như ẩn như hiện không c h ọ n vẹn đại trận lần nữa đáng sợ chấn động sau đó siêu siêu siêu từng đạo đáng sợ thần quang từ thiên khung bên trong chúng tòa kết i như ẩn như hiện đại trận bên trong chúng hạ xuống như là chọn chúng toàn bộ giới mặt bên trong chúng một bộ phần người những n à y thần quang từng cái đem ba phủ minh tộc minh như yên minh c h ậ t b ọ n người đều là bị thần quang tuyển bên trong chúng ba phủ ma tộc yêu tộc thiền tộc vũ tộc á m tộc linh tộc trong cùng một lúc bên trong đều có người bị chọn chúng bị từ trên trời giáng xuống thần quang ba phủ nhân tộc bị tuyển bên trong chúng người nhiều nhất giang h i ể u nguyện hàn n h i phương lam viêm điện chín đại đạo viện vệ i n trưởng nhân nguyện cùng trước đó vận chuyển tam thiên thiền ý cũng chưa chết c h ú c thiền vân vân còn có rất nhiều người bị thần quang ba phủ thần thần ngươi bị thần quang ba phủ hi hi ngươi cũng là thần thần hi hi nhìn xem lẫn nhau thần sắc bên trong chúng toát ra kinh hoàng ta cũng là bên cạnh vũ cương càng là kinh hoàng thất sắc hắn cũng là bị thần quang bao phủ c ô n g thần thần hi hi cuốn quýt nhìn về phía sở thiên một cái tử c h ữ còn cũng không nói ra miệng hai người chính là quá sợ hãi công tử cũng bị loại này thần quang bao phủ s ở thiên lông mày thật sâu n h ă n lại hắn cũng là bị từ trên trời giáng xuống một vệ thần quang bao phủ lại thế nhưng tại loại này thần quang bên trong chúng hắn nhưng không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào như là loại này thần quang sẽ không tổn thương bị tuyển bên trong người đầu dạng siêu siêu siêu sở thiên đang điều tra loại này thần quang lúc bị thần quang tuyển bên trong chúng bao phủ lại người tại thời khắc này đều là bị thần quang mang theo đột nhiên bắn hướng về bầu trời tỏa k i ế t như ẩn như hiện đại t r ậ n liên gặp được từng đạo thần quang mang theo bị tuyển bên trong người từ thế giới các ngõ ngách bắn về phía thiết cung công tử đạo gia thần thần hi hi cùng vũ cương kinh hoàng hô to sở thiên cũng là bị thần quang mang theo bắn hướng về bầu trời sở thiên tâm bên trong chúng sợ hãi trong nháy mắt bạo phát ra mình lực lượng ông lực lượng cường đại từ sở thiên trong cơ thể bắn ra diệ đầy toàn bộ giữa thiên đ i ệ bây giờ sở thiên trong cơ thể lực lượng đi qua thiên cơ cùng khôn minh hai tòa đại trận luyện hóa đã chuyển hóa thành cản k h ô n thiên địa lực lượng cường đại cái này một tán phát ra sáng trói vô cùng toàn bộ giới mặt đều có thể nhìn thấy sở thiên vẽ phát tóc lực lượng cường đại ở trong nháy mắt này ở giữa cái kia từng đạo mang theo bị tuyển bên trong người bắn hướng về bầu trời thần quang tại sở thiên lực lượng áp chế giới ngưng lại mà bao phủ sở thiên cái kia đạo thần quang tại sở thiên lực lượng bắn ra lúc càng là trực tiếp tiêu tán thần thần hi hi thấy tự mình công tử đem đây hết thể ngăn trở xuống tới tâm bên trong chúng vui mừng nhưng một trái tim còn không có bấm chính là sắc mặt đại biến chỉ thấy giờ phút này nguyên bản vô cùng n u hòa thần quang lúc này tựa như là lộ ra nó ẩn tàng dày đặc răng nanh đồng dạng đột nhiên hiện ra lực lượng kinh khủng loại lực lượng này giống như muốn đem các nàng thân thể cùng thần hồn toàn bộ xóa bỏ a chân trời bên trong chúng bị thần quang bao phủ lại người cùng nhau thê lương kêu thẳm lên thần thần hi hi cũng là trong đó đáng sợ xóa bỏ thống khổ để các nàng không thể thừa nhận kêu lên thảm thiết đến sợ thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu rồng toé phát ra cường đại c ả n k h ô n thiên địa chi lực kính bắn thẳng về phía thiên cung cũng là tại lúc này ông Như như t kinh, kinh khủng năng t r lượng triều tịch tại giữa thiên địa sát na sinh ra đáng sợ phong bạo sở thiên bị chấn động đến ngược lại bay trở về bay ngược tốt một lát thân hình vừa đứng vững thiên khung bên trong chúng đại trận kia tại cái này vừa giao phong phía dưới lần nữa vỡ tan cùng hư hảo mấy phần ở đây phía dưới cái kia bị thần quang bao phủ thần thần hi hi cùng những người còn lại cũng là giống như loại kia đáng sợ xóa bỏ chi lực tiêu tán đã là không lại tiếp nhận thống khổ ông giờ phút này thiên địa lần nữa chấn động liên gặp được tòa kia tàn phá hư h à o đại trận bên trong chúng bắt đầu dựng dụng ra sáng trói thần quang giống như bạo phát tóc cuối cùng lực lượng tiến hành một kích cuối cùng cùng một thời gian bên trong sở thiên cũng là bạo phát tóc toàn bộ cản không thiên địa chi lực nhưng mà đang lúc sở thiên muốn triệt để hủy d i ệ t tòa này thiên tuyển khư độ i trận thời điểm hắn lại lại đột nhiên ngừng lại lại là tại lúc này bao quát thần thần hi hi ở bên trong sở hữu bị thần quang bao phủ người đều bị thần quang mang vào thiên khung bên trong chúng tòa kia tàn phá hư hào thiên tuyển khư độ i trận bên trên nếu như sở thiên một cách này đem thiên tuyển khư độ i trận hủy diệt bao quát thần thần hi hi ở bên trong tất cả mọi người hội hồn phi phát tán sở thiên không thể không dừng lại sở thiên nhìn lên bầu trời bên trong chúng tòa kia tàn phá hư hào thiên tuyển khư độ i trận nhớ tới đã từng hư kỷ nói chuyện thiên tuyển khư độ i trận là thượng giới dùng để chơi một trò chơi bị tuyển bên trong chúng tiến vào người bên trong hội được đưa đi một nơi nào đó vừa rồi một cách kia đã là đem xóa bỏ chi lực hủy đi hiện tại hẳn là chỉ còn lại có truyền thống chi lực sở thiên suy nghĩ phi tốc chuyển động cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ hủy d i ệ t tòa đại trận này suy nghĩ ông cũng là tại lúc này đại trận ấp ủ cái kia cuối cùng một đạo đáng sợ thần quang trực tiếp q á n h tới sở thiên lựa chọn tiếp nhận một k í c h này ẩm ẩm trong tích tắc kinh khủng thần quang đánh vào sở thiên trên thân sáng chói thần quang tại thiên khung bên trong chúng ẩm vang bạo phát tóc toàn bộ thiên khung đều trở nên trói mắt vô cùng không ai có thể nhìn thấy hắn bên trong chúng xảy ra chuyện gì công tử bị thần quang đưa đến đại trận bên trong chúng thần thần hi hi thấy cái này đáng sợ một màn giờ phút này thiên địa lần nữa đột nhiên chấn động sau đó tàn phá hư hào đại trận buộc phát ra cuối cùng một đạo trói mắt quan mang trói mắt quan g mang làm cho thế gian tất cả mọi người tại lúc này đều nhắm hai mắt lại tại quan mang tán đi về sau thế gian người mở mắt ra lúc lại phát hiện bao quát sở thiên ở bên trong đại trận bên trong chúng tất cả mọi người đều là biến mất tại thiên khung bên trong toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục đến bình tĩnh vẹn vẹn có từng đạo mất đi rực rỡ tàn phá t r ậ n văn bất lực rơi vào thế gian Trước 1184, sở thiên biến mất. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh về sau, từng tòa vòng xoáy thông đạo xuất hiện ở nhân tộc, theo mà liên đạo, từng cái dị tộc tôn từ thông trong, lướt mất trận biết một phát, tóc, tộc tôn ri lượng phục cái chúng, cùng lực còn sở sau, ở khôi bình hiện nhân Những huy biến lại liên giả, đi. đi giả bên vòng vòng này năng văn, lần nữa bạo mà Ám địa đạo đạp, đạo đã dị về xoáy xoáy à. biến thành hình dạng mặt đất kỳ dị tạo thành bốn lượn khúc chiết hình dạng mặt đất xu thế nếu không phải là tận mắt nhìn thấy căn bản nhìn không ra đây là trận văn hóa thành vừa rồi tòa đại trận này tựa hồ đã bạo phát ra cuối cùng lực lượng ma tộc tôn giả khôi tinh trầm ngâm một chút đạo chỉ sợ về sau lại khó bạo phát không sai hán dư tôn giả cũng là gật đầu đồng ý nhao nhao mở miệng nói vừa rồi s ở thiên một c á kia để tòa này vốn là bị thiên đạo hủy đi d i ệ t thế chi uy đại trợ lần nữa đã mất đi chấn diện chi uy về sau lại buộc phát ra cuối cùng một đạo lực lượng bằng vào t a ý kiến nó vi năng cùng lực lượng đã hoàn toàn hao hết về sau là không thể nào lại bạo phát ta đồng ý cái này nhìn quan điểm tòa đại trận này bây giờ tạo thành hình dạng mặt đất xu thế hẳn là đã là triệt để phế đi như n g vậy có tôn giả nói tòa đại trận này lần thứ nhất khởi động là bởi vì một loại thần bí gọn sóng lần này khởi động cũng là bởi vì một loại thần bí gọn sóng như về sau chúng ta cái này giới mặt xuất hiện lần nữa một loại thần bí gọn sóng nó có thể hay không cho tàn lại cháy hắn cái này hỏi một chút lập tức để đám người yên tĩnh trở lại vị này tôn giả nói cũng là rất có đạo lý tòa đại trận này hai lần khởi động đều là bởi vì loại kia thần bí gợn sóng bây giờ tòa đại trận này tuy là phế đi nhưng vẫn sẽ hay không cho tàn lại cháy dù ai cũng không cách nào biết ta đối với cái này không thèm để ý ngược lại là đối sở thiên phải chăng đã chết để ý linh tộc tôn giả đột nhiên nói ra vị này linh tộc tôn giả liền là trước kia bị sở thiên một q u y ề n chi huy dọa đến trong nháy mắt cầu xin tha thứ cái thứ nhất ký khế ước người hắn cứ gọi linh thế thông nghe được hắn kiểu nói này ở đây chư vị tôn giả nhìn nhau bọn hắn vậy là để ý điểm này vừa rồi tòa đại trận này bạo phát tóc, một cách cuối cùng thiên đ i ệ bên trong chúng đều tràn đầy khiển trách ánh mắt mang không ai có thể nhìn thấy bên trong mặt xảy ra chuyện gì ma tộc tôn giả khôi tinh tao mày nói nhưng tại đáng sợ như vậy thần quang bên trong chúng loại kia thần quang đã thuộc về thượng giới lực sở thiên chỉ sợ không có, có cơ hội lại mạng sống đám người trầm n g â m một chút nhao nhao gật đầu không sai đại trận bây giờ đã phế đi bị những cái kia thần quang bao phủ người hiện tại vậy là hoàn toàn biến mất cái này rất có thể đều đã cùng đại trận đồng quy v u tận sở thiên chỉ sợ cũng đã là t h ầ n tử đạo tiêu như vậy cựu châu t r ậ n linh phải chăng cũng là ám tộc tôn giả diêm vô cương đột nhiên nói ra chỉ bất quá hắn không có nói hết lời nhưng ở nơi trốn có tôn giả đều là biết hắn muốn nói cái gì chỗ tôn giả đều là vô ý thức nhìn về phía cửu châu cửu châu tôn này c ử u nguyên t r ậ n linh làm vì thế gian này đệ nhị cường giả có thể hay không vậy tại vừa rồi đ ạ i trận bạo phát tóc lực lượng đáng sợ bên trong chúng chết nếu là tôn này c ử u nguyên t r ậ n linh chết rồi như vậy bọn hắn trước đó ký kết khế ước cũng liền phế đi bọn hắn liền có thể như vậy giải thoát một lần nữa chia cắt cửu châu không có sở thiên cùng c ử u nguyên trợ linh thậm chí liên chín đại đạo viện viện trưởng cũng không có cựu châu cũng chỉ là mặc cho bọn hắn xâm lược thị mỡ các ngươi là đang nghĩ tả đột nhiên c ử u châu bên trong một đạo kỳ huyền thần quang hiện lên thần quang tán đi thời điểm liền gặp một tôn bóng người hùng vĩ l a n g đứng ở c ử u châu thiên khung chi bên trong chúng c ử u nguyên t r ậ n linh khôi tinh cùng diêm vô cương cùng linh thế thông các loại dị tộc tôn giả thấy c ử u nguyên t r ậ n linh xuất hiện sắt na cùng nhau đột nhiên run lên bọn hắn vốn còn kỳ vọng lấy c ử u nguyên t r ậ n linh cũng đã chết nhưng bây giờ c ử u nguyên t r ậ n linh xuất hiện triệt để để bọn hắn huấn y tưởng tan vỡ nhìn thấy chủ nhân vì sao không bái cựu nguyên bây giờ đã không phải lúc trước thổ nhĩ địa hắn nhìn chằm chằm một đám tôn giả quát lớn ở giữa loại tia đáng sợ u y áp trong nháy mắt giống như thủy chi Hòa anh. vẹn vẹn u y áp liền để cho khôi tinh các loại dị tộc tôn giả giống như gặp trọng kích cùng nhau phun máu bái kiến chủ nhân còn xin chủ nhân thứ tội khôi tinh diêm b ô cương linh thế thông các loại dị tộc tôn giả cùng nhau sắc mặt tái nhuận kinh sợ bái phục xuống liền thân thể đều hơi hơi sợ run không chỉ có là bởi vì cựu nguyên c ư ờ n g đại có thể tùy tiện chấn giết bọn hắn càng là bởi vì cựu nguyên là bọn hắn chủ nhân loại kia thần hồn chấn áp một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hồn phi phép tán cựu nguyên nhẹ gật đầu lại cũng không có chân sắt những này dị tộc tôn giả các ngươi cốt đi Hắn đã tiên ừ c á kia tám t cổ linh sư trước đó không có chân giết bọn hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này a tiên sư hiện tại chết thật đến sao cựu nguyên rời mắt thất thần nhìn phía bình tĩnh thiên cung lấy hắn bây giờ thực lực lại cũng không có tại cái này dưới mặt bên trong chúng cảm ứng được sở thiên tồn tại liên hắn cũng không biết sở thiên hiện tại còn sống hay không giờ này k h ắ c này yêu tộc rộng rãi tinh v ẫ n hồ bên trong chúng p h ầ n phật nguyên bản bình tĩnh nước hồ giờ phút này nhấc lên quần quận thủy triều sau đó liên gặp một bóng người tại quần quận thủy triều bên trong chúng xuất hiện chúc mừng đại nhân luyện hóa thành công một mực nghe theo sở thiên trước đó phân phó thủ hộ lấy tinh v ẫ n hồ kỳ yêu tôn cùng xá yêu tôn mọi người thấy đạo thân ảnh này xuất hiện cùng nhau cung cung tính kính không người đối đầu đạo thân ảnh này chính là luyện hóa đầu kia tinh không cự thú hư kỷ hư kỷ nhẹ gật đầu một cái ý niệm trong đầu ở giữa chính là xuyên toa không gian đi tới nhân tộc cái kia từ mất đi uy năng cùng lực lượng trận văn hình thành hình dạng mặt đất trên không toàn này thiên tuyển khư độ trận đã phế đi hư kỷ lăng lập trên bầu trời quan sát phía dưới hình dạng mặt đất lấy hắn đối thiên tuyển khư độ trận hiểu rõ đã là nhìn ra d á n g lâm tại cái này dưới mặt toàn à y thiên tuyển khư độ trận đã phế đi thượng giới muốn lại tìm đến cái này dưới mặt đã là không khả năng hai chữ còn chưa nói ra miệng h ư kỷ lại lại lắc đầu nói toàn à y t h i ê n tuyển khư độ trận tuy là phế đi nhưng ở cái này dưới mặt bên trong chúng đã là in dấu xuống dấu vết cái này dấu vết tuy là khó mà lại để cho thượng giới t ì m tới nhưng y nguyên có dấu vết mà lần theo mà sở thiên hiện tại chỉ sợ cũng bị tòa này thiên tuyển khư độ i trận cuối cùng b năng truyền t ố n g đến vũ trụ một chỗ sở thiên tương lai muốn trở về cái này dưới mặt chỉ sợ cũng là cần tòa đại trận này lưu lại dấu vết lẩm bẩm nữ r ứ t tiếng thư kỷ nhìn phía thiên cung bây giờ ta đã có tinh không cự thú thân thể vậy là có thể rời đi cái này dưới mặt một lần nữa xông sáo vũ trụ sau đó hóa thành cường hãn tinh không cự thú tiến vào vũ trụ minh ê n ngông. h thứ ba hoang Trước tòa cổ 1185, ba đ ạ t r ậ điểm tại sáng. Cũng là tại lúc này, lúc là t ư ợ ngông giới bên trong, chúng, một chỗ rộng trong rãi trời bên một đất, một t chỗ lại là lúc trước minh tộc tòa k i ê n minh cổ thông thiên trận khởi động dẫn phát tóc thiên toàn thần trận phủ xuống thời giờ để hắn đột nhiên phát giác được cái này thần bí tinh cầu cũng không tại bọn hắn thượng giới khống chế bên trong chúng thậm chí liên hắn cũng không tìm tới cái này thần bí tinh cầu vị trí đồng thời tại cái này thần bí tinh cầu bên trong chúng hắn ẩn ẩn cảm giác được cái kia truyền thuyết cổ xưa giống như là thật truyền thuyết bên trong chúng vị kia tiên đoán c h i tử ngay tại cái này thần bí tinh cầu bên trong chúng ban đầu ở thiên toàn thần trận bị hủy giết lúc hắn tiêu hao vô thượng pháp lực ngạnh sinh tại cái này thần bí tinh cầu bên trong chúng lưu lại thiên tuyển khư đ ộ trận nhưng viên này thần bí tinh cầu để hắn cùng thiên tuyển khư đ ộ trận liên hệ cực kỳ yếu ớt thường có giờ vô như ẩn như hiện lấy hắn thực lực c ư ờ n g đại đều không thể đem viên này thần bí tinh cầu vị trí cụ thể tìm ra nhưng ở trước đây không lâu cái kia tòa thiên tuyển khư đ ộ trận tựa hồ đột nhiên khởi động để giữa lẫn nhau liên hệ mạnh một điểm đang lúc hắn kinh h ỉ truy tìm mà đi lúc lại lại không biết xảy ra chuyện gì hắn cùng tòa kia thiên tuyển khư đ ộ trận liên hệ lại đột nhiên bên trong gáy mất giữa lẫn nhau liên hệ trở nên so trước kia càng yếu ớt mà liền tại trước đây không lâu cái kia tòa thiên tuyển khư tự a hồ lần nữa nhận ảnh hưởng gì mà kích hoạt lần nữa cùng hắn có liên hệ nhưng mối liên hệ này duy trì không bao lâu liền lại gây mất với lại là triệt để gây mất ta tỏa kia thiên tuyển khư lộ trận tất nhiên đã là bị triệt để hủy diệt nhưng ở hủy diệt trước đó tất nhiên còn bạo phát ra cuối cùng mỹ năng dù là không có đem viên kia thần bí tinh cầu hủy diệt hoặc đem tuyển bên trong người gạt bỏ tất nhiên cũng là đem tuyển bên trong người c h u y ể n t ố n g rời đi viên kia thần bí tinh cầu đã người kia có thể là tiên đoán tri tử tất nhiên cũng sẽ ở hắn bên trong chúng bị truyền t ố n g đến vũ trụ bên trong chúng chuyện này cần muốn thông chi cái khác tổ thần Phái người đây i vũ trụ hạ là tu luyện tới cuối gần tổ thần dấu hiệu giờ phút này ở vào tu luyện bên trong chúng vị nữ tử này phảng phất như cảm ứng được cái gì nàng chầm chậm mở mắt ra cái kia tre nhan lụa trắng phía dưới một đôi chòng mắt còn như ngôi sao mỹ lệ nàng liên là sở thiên đau khổ truy tầm hơn vạn năm nữ tử một ly thiên ca ca ngươi đã rời đi lam tinh bị truyền tống đến vũ trụ bên trong a xem ra ngươi đã mở động hai tòa hoang c ổ đại trận cũng dẫn tới thượng giới tổ thần tại lam tinh bên trên bố trí xuống thiên tuyển khư đ ộ trận cuối cùng lại bị thiên tuyển khư đ ộ trận cuối cùng bị n ă n g truyền tống đến vũ trụ một ly giống như biết hết thảy tự mình lẩm bẩm đợi hơn v ạ n năm ngươi cùng ta gặp mặt thời gian rốt cục tiến lên một bước một ly lội trắng phía dưới cái kia khuynh thế trên dung nhan hiếm thấy nổi lên một vòng cao hứng nhưng tới sau một hồi lâu nàng trên dung nhan cái kia bôi cao hứng nhưng lại chầ cuối cùng lại k h ẽ thở dài một tiếng thiên ca ca ngươi về sau muốn đi đường lại so với trước kia càng khó khăn a giờ này khắc này từ thiên cơ cùng khôn minh hai tòa đại trận tương liên hình thành cản k h ô n thiên địa bên trong chúng trước đó tại sở thiên từ bỏ hủy diện tòa kia thiên tuyển khư đ ộ trận tiếp nhận thiên tuyển khư đ ộ trận một k í c h cuối cùng lúc hắn liền là thông qua thiên tâm ngọc đi tới cản k h ô n thiên địa bên trong chúng sở thiên từ tu luyện bên trong chúng đã tỉnh lại tự lẩm bẩm hiện tại hay là không thể ra ngoài a trước đó hắn liền thử qua muốn thông qua thiên tâm ngọc về đến ngoài giới thế nhưng là vẫn luôn thất bại tựa như là có cái gì lực lượng phong bế thiên tâm ngọc hắn không cách nào thông qua thiên tâm ngọc lại trở lại n g o ạ i giới cho tới bây giờ đều là như thế hắn cũng không biết đã qua bao lâu lại còn bao lâu nữa loại kia phong bế thiên tâm ngọc lực lượng mới sẽ biến mất để hắn về đến n g o ạ i giới ta hiện tại còn tại lam tinh sao từ loại tình huống này đến xem ta kinh khủng đã không tại lam tinh sở thiên đã là ẩn ẩn phòng đoàn đến phong bế thiên tâm ngọc lực lượng hẳn là thiên tuyển k h ư độ trận lực lượng mình bây giờ chỉ sợ không biết bị chuyển đưa tới nơi nào đã ra không được sở thiên cũng chỉ có thể gợi sở thiên hóa thành một đạo cầu、vồng. đi tới thiên khung bên trong chúng thiên cơ phía trên đại trợn nhìn về phía thiên ngoại thiên khi thấy huyền môn hư ảnh tràn ngập loại kia thần dị rực rỡ bên ngoài hồn châu lúc sở thiên lộ ra vui mừng hắn hiện tại cũng không biết trải qua bao lâu trong đoạn thời gian này hồn châu bên trong h ỏ a nhi tại khối kia huyền ngọc tàn phiến lực lượng thần bí tẩm bổ phía dưới đã là đem hồn châu hoàn toàn hấp thu h ỏ a nhi nguyên bản hư hảo đến cơ hồ muốn biến mất thần hồn đã ngưng thật một điểm nhìn vậy so trước kia thần dị rất nhiều hòa nhi tựa hồ vậy cảm ứng được sở thiên giờ phút này vừa tỉnh lại thiên ca ca hòa nhi chấn động nó vậy theo nhưng hư h bay đến sở thiên trước mặt kích động nói thiên ca ca ta lại sống đến, đến giờ sở thiên cũng là lộ r a tiểu dung vì h o a nhi thần hồn có thể sống sót m à cao hứng từ nay về sau ngươi lưu tại nơi này tại huyện ngọc tàn phiến lực lượng tầm bộ dưới ngươi thần hồn có thể triệt để khôi phục h o a nhi liên tục không ngừng gật đầu sau đó rơi vào sở thiên đầu vai kích động nói ra không chỉ có như thế thiên ca ca ta còn có một loại cảm giác tại ngươi cái này thần bí không gian bên trong chúng ta về sau còn có thể một lần nữa có được thân thể mới có loại tác dụng này sở thiên hơi kinh ngạc hắn vậy không nghĩ tới mình mệnh danh cái này c ả n k h ô n thiên địa đúng là còn có loại này thần dị tác dụng lập tức sở thiên cuốn quýt nhìn về phía c h ấ n thủ x ứ c ả n cùng hoang c ả n h o a n g cái này c ả n k h ô n thiên địa thật có cái này tác dụng tại sở thiên nhìn về phía c ả n cùng hoang thời điểm hỏa nhi cuốn quýt gấp n ư ơ n g tựa sở thiên tựa hồ rất sợ hái cường đại c ả n cùng hoang c ả n cùng hoang đối với sở thiên hỏi thăm cũng không trả lời sở thiên bất đắc dĩ đành phải không còn hỏi thăm hòa nhi ngươi thật có loại cảm giác này sở thiên lại hướng về hỏa nhi hỏi nếu là thật sự có thể làm cho hỏa nhi một lần nữa ủng có thân thể vậy cái này c à n k h ô n thiên địa thì tương đương với có được tạo hóa năng lực ừ hòa nhi liên tục không ngừng gật đầu nhưng sau đó nó còn nói thêm bất quá đây chỉ là ta một loại cảm giác ta cũng không thể hoàn toàn xác định tựa như là còn thiếu khuyết cái gì đồng dạng thiếu khuyết s ở thiên kinh ngạc một cái theo mà chính là ẩn ẩn đoán được hòa nhi nói tới thiếu khuyết hẳn là thiếu khuyết cái khác hoang cổ đại trận suy tư bên trong chúng s ở thiên ánh mắt đột nhiên đình trệ ánh mắt dừng lại tại c à n k h ô n thiên địa bên ngoài cái kia hồng mông cũ ám một nơi ở nơi đó xuất hiện một đám yếu ớ t điểm sáng đây là đại biểu toa thứ ba hoang cổ đại trận xuất hiện trước 1186, s ở thiên trong lòng có c h ú t h o ả n g sở thiên nhìn xem đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng bây giờ xuất hiện lập tức nhớ tới trước đó c ả n nói với hắn lời nói nguyên lai đây chính là c ả n trước đó nói thời cơ trước đó hắn hỏi c ả n đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng vì sao chưa từng xuất hiện c ả n trả lời hắn thời cơ chưa tới hiện tại sở thiên có chút minh bạch c ả n nói tới thời cơ hẳn là tòa kia thiên tuyền khư độ trận hiện tại ta cũng không tại lam tinh ban đầu ở lam tinh thời điểm đại biểu cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng không có xuất hiện mà bây giờ lại xuất hiện sở thiên phỏng đoán mình tất nhưng đã bị thiên tuyển khư độ trận cuối cùng mỹ năng c h u y ể n t ố n g đến vũ trụ bên trong chúng như vậy cái này tòa thứ ba hoang cổ đại trận là tại vũ trụ bên trong chúng một chỗ sở thiên tâm bên trong chúng sinh ra gọn sóng hắn vẫn cho là chín tòa hoang cổ đại trận đều là tại lam tinh phía trên tại linh khí không ngừng khôi phục rất nhiều thần bí chi đ ị a một lần nữa bày ra lúc hoang cổ đại trận vậy sẽ lộ ra dấu vết để lại nhưng bây giờ trải qua hắn như thế vừa suy đoán còn lại bảy tòa hoang cổ đại trận chỉ bây giờ v tòa thứ ba hoang cổ đại trận xuất hiện sở thiên vậy là có chút bức thiết muốn rời khỏi cản không thiên địa đi ngoài giới lần nữa thử một cái về sau sở thiên xưng sở theo mà chính là vui mừng loại kia phong bê thiên tâm ngọc lực lượng đã biến mất hắn có thể đi ngoại giới tại sở thiên chuẩn bị rời đi càn k h ô n thiên địa đồng thời ngoại giới bên trong chúng một vị người mặc trang phục dung nhan lãnh diệm nữ tử khí tức có chút h ề vải từ tu luyện bên trong chúng đã tỉnh lại lần này bị thiên tuyển khư độ trận c h u y ể n t ố n g tới nơi này quả nhiên hung h i ể m a trước đó kém một chút liền mất mạng bất quá còn tốt không lâu sau liền phải kết thúc nữ tử lòng còn sợ hãi tự mình l ầ m b ầ m ánh mắt nhìn đến bên cạnh cách đó không xa có một tòa linh tuyển linh tuyển tràn ngập giạt rào linh khí xung quanh hoa cỏ cây cối tại linh tuyển tầm bộ dưới tản ra bừng bừng sinh cơ thân thể ta bên trên thương vừa v ẫ n có thể mượn dùng tòa này linh tuyển tẩm bồ chữa trị vừa nghĩ đến đây nữ tử đi tới tòa kia linh tuyển bên cạnh t r ắ n g n o n bàn tay n g u y ệ n hóa quyết tấn t h i t r i ể n ra từng đạo pháp đem tòa này linh tuyển bao phủ ở tại bên trong chúng cùng ngoại giới che đậy ngăn cách bảo đảm sẽ không bị ngoại nhân phát hiện về sau nữ tử yên tâm quần áo trên người tựa hồ là đi qua l u y ệ n chế giờ phút này chầm chậm biến mất tất tiếng sồ xoa tốt quần áo toàn bộ biến mất hóa thành một viên tràn ngập có chút rực rỡ hạt trâu lơ lửng tại không gian bên trong chúng nữ tử cái kia trắng nón hoàn mỹ thân thể vậy là hoàn toàn hiện ra đi ra nếu là có ngoại nhân ở chỗ này định lực không l ờ i hay tất nhiên trong nháy mắt phun máu thật sự là thân thể này quá mức hoàn mỹ Dầm dầm. dị dưới, thần tầm mỹ ngâm mỹ một Nữ tử trắng non tiên linh tuyển bên trong, chúng, linh tuyển bên trong, chúng, nên có chút sóng nước. Nữ tử hoàn mỹ thân thể, hoàn toàn ngâm ở linh tuyển chi bên trong, chúng. Công pháp vận chuyển, linh tuyển thần dị lực lượng, nữ quanh thân chuyển, nữ hoàn thân hiện hiện tử tại tạo chút tử thể, tùy theo tại nữ tử quanh thân lưu ở đây phía dưới, nữ tử thể, ra vào chi chi cái kia đủ, đây bước lưu có lực pháp phía ở ở kỳ nữ tử chợt nhớ tới một sự kiện nàng cầm lấy đeo tại trên cổ khỏa kỳ quái ngọc thạch yếu kỳ tự lẩm bẩm đây là cái gì ngọc thạch trước k i n tại sao không có gặp quá viên này nhỏ ngọc thạch không chỉ có chất liệu đặc thù liên tạo hình đều là cực kỳ cổ quái đây là một tháng trước nàng vô ý ở bên trong lấy được cái này không khỏi để nàng nhớ tới một tháng trước phát sinh sự tỉnh một tháng trước không gian bên trong chúng đột nhiên xuất hiện một đạo yếu ớt thần quang giáng lâm đến chỗ này bí cảnh chi bên trong chúng không chỉ có nàng nhìn thấy đạo này yếu ớt thần quang còn có cái khác người tu đạo cũng là thấy được cái này đạo thần quang nàng cùng với những cái khác người tu đạo vốn cho rằng là có bảo vật xuất hiện nhưng làm nàng đến giáng lâm thần quang chỗ kia khu vực lúc lại phát hiện bảo vật gì đều không có không có tìm được bảo vật nàng cùng với những cái khác người tu đạo lại là bắt đầu chém giết lại là bởi vì xuất hiện tại chỗ này bí cảnh bên trong chúng người tu đạo trừ một chút chủng tộc thần bí người tu đạo bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là từ thiên tuyển khư độ trận truyền thống mà đến với lại nàng cùng những người tu đạo này phần lớn là đến từ không đồng vị mặt thiên tuyển cư độ i trận truyền thống cũng không phải là đem một cái vị mặt người truyền thống đến cùng một nơi lần này truyền thống mấy trăm ngàn bên trong chúng nàng chỉ có mười mấy người đồng bạn đi tới cái này bị cảnh nhưng những đồng bạn kia sớm đã chết tại cùng ngoại tộc người tu đạo chém giết bên trong chúng bây giờ nàng đã là một người cô đơn một tháng trước lần kia chiến đấu bên trong chúng nàng vậy cơ hồ muốn bỏ mạng may mắn là nàng giữ được tính mạng trốn với lại đang đào tẩu bên trong chúng nàng trong lúc vô tình phát hiện viên này kỳ quái ngọc thạch tiện tay đem viên này ngọc thạch lấy đi đây chỉ là một viên phổ thông ngọc thạch ta tại cái này một tháng đ à o mệnh thời gian bên trong chúng nàng tỉ mỉ từng điều tra viên này ngọc thạch ngoại trừ nhìn lên kỳ lạ bên ngoài cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ thật sự giống như là một cái tạo hình kỳ quái phổ thông ngọc thạch ngươi mặc dù phổ thông nhưng cũng coi là ta may mắn vật nữ tử từ, từ được đến viên này ngọc thạch về sau trọng thương nàng may mắn tránh thoát mấy lần ngoại tộc người tu đạo truy sát cho tới hôm nay khôi phục thực lực tới nàng đem viên này ngọc thạch xem vì mình may mắn vật đeo ở trên c nàng đem thả xuống ngọc thạch ngọc thạch tại linh tuyển bên trong chúng chậm rãi rơi xuống sau đó d á n tại trên lồng ngực của nàng nữ tử bắt đầu linh tuyển bên trong chúng trên tảng đá lớn vận chuyển công pháp nhắm lại đôi mắt đẹp thỏa thích hưởng thụ lấy linh tuyển chữa trị thương thế cảm giác thoải mái nhưng lúc này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác viên này kỳ quái ngọc thạch sinh ra dị thường cảm giác nữ tử vô ý thức mở mắt ra mở mắt ra s á t na nữ tử liền trong nháy mắt lê dại nàng n ố c trệ nhìn thấy một vị tuấn giật nho nhã thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng linh tuyển có chút sạch xanh nàng cùng thanh niên gần trong găng tấc cơ hồ kia này thân thể đã tiếp xúc nữ tử ngốc trệ đồng thời sở thiên vậy ngốc trệ sở thiên liên nằm mơ đều không có n g h ĩ qua hán từ thiên tâm ngọc bên trong chúng đi ra lúc trước mặt đúng là xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ tử với lại vị nữ tử này lại vẫn là như thế tơ lụa như vậy gần trong gang tấp cùng như thế tơ lụa nữ tử tiếp xúc cho dù là sở thiên trái tim đều là phanh phanh nảy rộn huyết dịch đều có chút kéo lên sở thiên hít vào một hơi không hút còn tốt cái này k h ẽ hấp loại kia khó nói lên lời đặc biệt hương khí nào chi và mũi để sở thiên huyết dịch càng thêm kéo lên sôi trào càng k h ô n thiên địa sở thiên trong lòng có chút hoảng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại trong nháy mắt biến mất thông qua thiên tâm ngọc một lần nữa về càn khôn thiên địa bên trong chúng thấu chương xong chương một n r ă m tám m ư khí linh t i ể u ca ca thiên ca ca ngươi tại sao lại trở về càn khôn thiên địa chi bên trong chúng hòa nhi kinh ngạc nhìn xem sở thiên sở thiên còn vừa vừa rời đi tại sao lại trong nháy mắt trở về bên ngoài mặt rất h ung h i ể m sao sở thiên não hải bên trong chúng còn hiện lên vừa rồi h o a diện trái tim đến bây giờ còn nhảy lên kịch liệt lấy hòa nhi đã nhận ra sở thiên dị thường nó bay đến sở thiên trước bộ ngực nghe một cái sở thiên nhảy lên kịch liệt nhịp tim sau đó lại tại sở thiên quanh thân vòng quanh bay một vòng thiên ca ca trên người ngươi có nữ nhân h ư n g khí ngươi ra ngoài thời điểm gặp được nữ nhân là bị nữ nhân k i a dọa trở về nàng là rất xấu vẫn là rất cường đại hòa nhi kinh ngạc nói sở thiên bình phục xuống tới hắn đương nhiên sẽ không nói cho hòa nhi mình vừa rồi ra ngoài lúc gặp được tình huống quá mức hướng diễm nàng thực lực cảnh giới s á t thực rất mạnh sở thiên nhẹ gật đầu nói bằng vào ta phán đoán nàng thực lực tương đương tại chúng ta trên cái tinh cầu kia vượt qua kiếp người tu đạo những lời này là lời nói thật vừa rồi cùng vị nữ tử kia thời gian ngắn ngủi tiếp xúc mặc dù bị loại kia hương diễm h ỏ a diện q u ấ y đến ý loạn không thôi nhưng vẫn là đã nhận ra nữ tử khác biệt nữ tử kia đã không phải làm tinh giới mặt người dựa theo làm tinh tu đạo giới cảnh giới phân chia nữ tử kia tu vi hoàn toàn có thể có thể so với vượt qua kiếp người tu đạo tu vi cực kỳ cường hành làm tinh giới trên mặt vượt qua kiếp người tu đạo đã là có thể phi thăng tới thượng giới tiên nhân rồi cực kỳ cường đại vừa rồi vị nữ tử kia đúng là có thể có thể so với cường giả như vậy cường đại như vậy hòa nhi nghe được sở thiên trả lời kinh hãi đạo hẳn là chúng ta bị truyền tống đến thượng giới bên trong chúng dựa theo lam tinh tu đạo đến xem độ kiếp sau khi thành công liền sẽ phi thăng tới thượng giới sở thiên hiện tại vậy không cách nào xác định hắn phải t r a n g bị truyền tống đến thượng giới vừa rồi vị nữ tử kia có phải là hay không t i ế n tử nhưng ổn thỏa lý do hắn hiện tại vẫn là không nên tùy tiện ra ngoài cũng may phong bế thiên tâm ngọc lực lượng đã biến mất ta có thể thông qua thiên tâm ngọc thăm dò đến tình huống bên ngoài đợi tại cản k h ô n thiên đ ị a bên trong h i ể u được đến tình huống ngoại giới sau lại đi ra cũng không mượn sở thiên đã là làm ra ổn thỏa quyết định giờ phút này ngoại giới linh tuyền bên trong chúng nữ tử ý nguyên ở vào n g c trệ bên trong chúng chẳng lẽ là ta vừa mới hoa mắt nữ tử lãnh diễm trên gương mặt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc vừa mới nàng mở mắt ra đông nhiên liền gặp được một vị cực kỳ tuấn giật nho nhã thanh niên cơ hồ cùng nàng ra thịt s á t bên r a thịt gần trong gang t ấ c xuất hiện ở trước mặt nàng nàng đều còn chưa kịp phản ứng còn chỉ nháy một cái mắt cái này tuấn giật nho nhã thanh niên đã không thấy t â m hơi ta hoa mắt không có khả năng b ă n g vào ta cảnh giới làm sao lại hoa mắt nữ tử rất xác định mình vừa mới tuyệt không phải là hoa mắt nữ tử cần thận gỡ một cái mình suy nghĩ vừa mới ta cảm thấy ngọc thạch một điểm dị thường mới thúc đẩy ta mở mắt ra muốn phát giác cái này vừa mở ra mắt liền thấy hắn lại một cái trước mắt hắn lại biến mất hẳn là nữ tử đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng nàng cuốn quýt cầm lấy đeo tại trên cổ viên kia ngọc thạch viên này ngọc thạch chính là thiên tâm ngọc hẳn là vừa rồi cái kia tuấn giật thanh niên liền là viên này ngọc thạch khí linh mà viên này nhìn phổ thông ngọc thạch nhưng thật ra là một kiện cường đại bảo vật nữ tử nghĩ đến cái này khả năng lúc lập tức kích động lên nàng thế nhưng là nghe nói qua một chút rất ly kỳ truyền thuyết tại những này ly kỳ truyền thuyết bên trong một số người vô ý ở bên trong lấy được thường thường không có gì lạ đồ vật ai biết những này thường thường không có gì l ạ đồ vật chi bên trong chúng có cao thâm mặt chắc tồn tại từ nay về sau những người kia chính là vừa bay trùng tiên trở thành cường giả t u y ệ thế t quét ngang bắt hoang khác biệt là những cái kia thường thường không có gì l ạ đồ vật bên trong chúng là lao ra ra mà nàng viên này ngọc thạch bên trong mặt là một cái cực kỳ tuấn giật nho nhã thanh niên đối liền là như thế khẳng định chính là như vậy nữ tử khẳng định mình phán đoán vừa rồi nàng cũng không phải là hoa mắt mà là thật thấy được một vị cực kỳ tuấn giật nho nhã thanh niên người thanh niên này khẳng định ngay tại cái này kỳ quái ngọc thạch bên trong mặt u i khí linh ngươi đi ra một cái nữ tử kích động bưng lấy thiên tâm ngọc đạo thiên tâm ngọc không có bất kỳ phản ứng nào mở ra phương thức không đúng sao nữ tử suy nghĩ một chút nàng hồi tưởng lại những cái kia ly kỳ truyền thuyết bên trong chúng muốn, muốn mở ra viên này kỳ quái ngọc thạch để người bên trong đi ra tựa hồ cần hấp thu huyết dịch của mình hoặc là lực lượng cũng hoặc thần hồn nữ tử tùy theo nếm thử nhưng chỗ có phương thức đều thử một lần thiên tâm ngọc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào còn không đúng sao chẳng lẽ là ta ngữ khí quá không lẽ phép nữ t ử trầm ngâm một chút lại ôn nhu bưng lấy thiên tâm ngọc đ i ể m nhiên hỏi khí linh tiểu ca ca ta gọi ra vô diễm còn xin khí linh tiểu ca ca đi ra lại cho ta gặp nhau tiểu ca ca càng k h ô n tiên địa bên trong chúng hòa nhi nghe được từ ngoại giới bên trong chúng chuyển đến thanh âm quả nhiên là một nữ nhân a với lại từ đạo này ngọt nào g thanh âm đến xem nữ nhân này rất x i n h đẹp a thiên ca ca nàng vì cái gì bảo ngươi tiểu ca ca với lại còn gọi ngọt như vậy hòa nhi chấn động nó cánh bay đến sở thiên trước mặt hiếu kỳ nhìn xem sở thiên hỏi thăm vừa rồi ngươi ra ngoài lại trong nháy mắt trở về cùng nàng chuyện gì xảy ra không có gì sở thiên đạo hòa nhi quan sát tỉ mỉ lấy sở thiên trong lòng nói có chuyện ẩn ở bên trong thiên ca ca cùng nữ nhân kia vừa mới khẳng định phát sinh qua không thể cho ai biết sự t ì n h ngoại giới gia vô diễm thấy thiên tâm ngọc vẫn là không có phản ứng nàng lại nhìn một chút thân thể của mình hẳn là là bởi vì chính mình cái gì vậy không có mặc duyên cớ viên này ngọc thạch bên trong mặt người thanh niên kia khí linh x o n g không có không có trải qua thế sự lần thứ nhất nhìn thấy ta bực này hoàn mỹ lại ngạo nhân dáng người lại tiếp xúc gần như vậy khẳng định là đem hắn n n dọa cho nên vừa rồi hắn lập tức lại về tới bên trong mặt vừa nghĩ đến đây da vô diễm từ linh tuyền bên trong chúng đi ra bây giờ nàng thương thế tại linh tuyền tầm bộ dưới đã là khôi phục không sai bị lắm không cần lại tại linh tuyền bên trong chúng ngâm linh tuyền cũng không phải là chân chính nước đi vào trên bờ lúc da vô diễm hoàn mỹ trên thân thể chân bóng vô cùng sau đó nàng cầm lấy hạt trâu kia rót vào một đạo lực lượng ở tại bên trong lập tức liền đập hạt châu b i ế n thành quần áo một lần nữa mặc ở nàng bên trên da vô diễm lần nữa ngọt ngào đối thiên tâm ngọc nói khí linh t i ể u ca ca ta đã mặc quần áo tử tế ngươi bây giờ có thể đi ra mặc quần áo xong càng k h ô n t h i ê n địa bên trong chúng hỏa nhi t r ợ n to mắt nhìn xem sở thiên thiên ca ca vừa rồi ngươi ra ngoài cùng nàng làm cái gì nàng làm sao không mặc quần áo a không có gì sở thiên đạo t ố t ta tu luyện sở thiên hiểu rõ hỏa nhi hỏi sự tình đến liền sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng hắn trực tiếp là khoanh chân ngồi ở k h ô n minh đại trận lúc nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong a hòa nhi từ sở thiên phản ứng bên trong chúng liền đã đ o á n được thiên ca ca cùng nữ nhân kia từng có không thể cho ai biết sự tình nữ nhân kia không mặc quần áo thiên ca ca khi trở về nhịp tim lại nhanh như vậy trên thân lại tràn đầy nữ nhân kia h ư ơ khí thiên ca ca cùng nữ tử kia chỉ sợ là làm loại chuyện đó a chỉ là thiên ca ca có chút nhanh a tấu chương xong Trước tiểu rất thấy khí không linh người diễm thiên vẫn xấu, ca ca, là như thế t h ậ t trọng không phải liền là thấy được thân thể nàng a về phần hoàng đến không dám ra đây a bất quá ngẫm lại vậy có chút ý tứ người ta đều là lão gia gia nàng lại là tuấn giật nho nhã tiểu ca ca cái này tiểu ca ca có vẻ như rất yếu bộ dáng nhưng là đẹp m ắ ta t chờ sau này vị này khí linh tiểu ca ca đi ra nhất định phải hào h ả o điều giáo điều giáo chí ít khác như thế thẹn thùng da vô diễm tâm bên trong chúng khe khe cười nội tâm cười trộm bên trong chúng da vô diễm bỗng nhiên có phát giác những cái kia đang chết ngoại tộc người tu đạo lại tìm tới da vô diễm bỗng nhiên cảm ứng được trước đó truy sát qua nàng những cái kia ngoại tộc người tu đạo đã đã tìm được nàng cái phương hướng này tới đây cơ hội là mỗi cái giới mặt quy củ mỗi lần bị thiên t u y ề n khư độ trận truyền t ố n g đến bí cảnh người đều sẽ không chút do dự chém giết ngoại tộc người tu đạo phải biết bị thiên t u y ề n khư độ trận tuyển bên trong chúng truyền t ố n g người cơ bản đều là từng cái giới mặt thiên tài như vậy đem đối phương thiên tài người tu đạo chém giết chính là trực tiếp đem từng cái giới mặt sinh lực suy yếu có chút giới mặt thậm chí bởi vì cái này nguyên nhân trực tiếp t i t i có thể nghĩ chém giết cỡ nào thảm thiết chỉ muốn gặp được không phải mình giới mặt người thấy một lần mặt chuyện thứ nhất liền đem đối phương chân sát ông g i a vô diễm trong nháy mắt thi triển r a đạo pháp biến mất ngay tại chỗ sau một lát một nhóm cường đại người tu đạo tại một vị thanh niên nam tử xuất linh dưới xuất hiện ở g i a vô diễm vừa rồi chỗ linh tuyển bên cạnh thiếu chủ cái k i a n g o ạ i tộc nữ nhân lại chạy trốn một vị người tu đạo l ạ n h leo hướng về cầm đầu người thanh niên kia nói ra viên thiên phá khẽ gật đầu còn có hai ngày thời gian thiên tuyển cư độ trận lực lượng liền sẽ lại xuất hiện trước lúc này không thể để cho nữ nhân này chạy trốn đang khi nói chuyện hắn thi triển ra từng đạo pháp nguyên lai n g u y ê đi cái phương hướng này một lát sau viên thiên phá điều tra đến gia vô diễm trước đó rời đi phương vị theo mà dẫn theo đám người hướng phương vị này truy kích mà đi đã là sớm đào tẩu gia vô diễm biết viên thiên phá hội truy sát mà đến một đường chạy trốn thời điểm nàng xảo diệu bày ra mấy cái mồi nhử mê hoặc đối phương làm cho đối phương không cách nào tùy tiện tìm tới mình đợi xác định an toàn về sau gia vô diễm ngừng lại giờ phút này đêm đã khuya gia vô diễm tìm một chỗ an toàn thiết hạ kết giới tạm thời nghỉ ngơi còn có một ngày chỉ chờ tới lúc thiên tuyển khư độ trận lực lượng lại xuất hiện những cái kêu ngoại tộc người tu đạo liền rốt cuộc giết không được ta ta liền có thể an toàn trở về trước lúc này ta nhất định phải đem thực lực hoàn toàn khôi phục lần trước cùng những cái kia ngoại tộc người tu đạo chiến đấu nàng mặc dù chém giết mấy vị ngoại tộc người tu đạo nhưng mình vậy là bị trọng thương đào vong những ngày gần đây nàng thương thế mặc dù khôi phục nhưng lực lượng còn không có khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong gia vô diễm ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái tu luyện tiến vào trạng thái tu luyện đến sao càng không tiên địa bên trong chúng sở thiên đối với gia vô diễm nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay giờ phút này cũng là biết gia vô diễm tiến nhập trạng thái tu luyện thiên ca ca người muốn đi ra ngoài a hỏa nhi nghe được sở thiên lẩm bẩm tiếng nói hoảng hỏi、bội. sở thiên nhẹ gật đầu theo mà hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi càn k h ô n thiên đ i ệ m thiên ca ca thừa dịp nữ nhân kia lúc thời điểm tu luyện ra ngoài đây là lại muốn đi làm loại chuyện đó à, thiên ca ca tốt xấu nhà hòa nhi dùng cánh che miệng cười khanh khách nàng cái đầu nhỏ bên trong chúng cũng không biết đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao đồ vật sở thiên l ặ n g yên không một tiếng động đi tới ngoại giới bên trong chúng đứng tại da vô diễm trước mặt sở thiên nhìn xem đang đứng ở tu luyện chi bên trong chúng da vô diễm không thể không nói cái này đến từ một cái khác giới mặt nữ nhân xác thực rất đẹp cho dù là sở tiên đều nhiều nhìn thoáng qua bất quá hắn rất nhanh chính là thu hồi ánh mắt ánh mắt đứng tại da vô diễm trước ngực không nên hiểu lầm sở thiên không phải nhìn ra vô diễm cái tiêng ạ o nhân hoàn mỹ thân thể mà là nhìn thiên tâm ngọc thiên tâm ngọc bây giờ bị da vô diễm đặt được đeo ở trên cổ đặc chế dây thừng không dài cũng không ngắn rơi lấy thiên tâm ngọc vừa lúc ở chính giữa đầu kia thật sâu hẻm núi bên trong chúng sở thiên lông mày hơi nhữ lại cái này như thế nào đem thiên tâm ngọc lấy ra sở thiên có chút khó khăn không chỉ có là bởi vì thiên tâm ngọc vị trí chỗ ở có chút để hắn khó lấy hạ thủ càng là bởi vì nữ nhân này thực lực rất mạnh sở thiên còn không có cùng với những cái khác giới mặt cường giả giao thủ qua cũng không biết nữ nhân này sâu cạn tại lúc trước hắn cảm ứng bên trong chúng nữ nhân này thực lực cảnh giới tương đương với lam tinh vượt qua kiếp người tu đạo nhưng thực lực chân chính bạo phát tóc thời điểm mạnh bao nhiêu sở thiên vậy không cách nào biết được cứ như vậy lấy a sở thiên nghĩ sâu xa một lát càng nghĩ vẫn là không có biện pháp tốt chỉ có thể dạng này trực tiếp lấy đi chỉ cần mình tốc độ rất nhanh lấy đi thiên tâm ngọc liền rời đi ra vô diễm kịp phản ứng lúc hẳn là đội không kịp hắn tâm bên trong chúng sau khi có quyết định sở thiên một thanh hướng về thiên tâm ngọc trộ tới nhưng mà đúng lúc này nguyên bản ở vào trạng thái tu luyện bên trong chúng da vô diễm đột nhiên mở hai mắt ra đến thiên thiên ngọc thủ nhanh vô cùng trong nháy mắt bắt lấy s ở thiên tay thật là nhanh chóng độ s ở thiên lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới da vô diễm hội trong nháy mắt hồi tỉnh lại với lại còn trong nháy mắt bắt lấy tay hắn đang muốn bạo phát lực lượng thu tay lại lúc da vô diễm lại là tà tà cười một tiếng c h ó i lập tức liền đập một đầu kim sắc dây thừng chống rông xuất hiện trực tiếp đem sợ thiên trói lại sợ thiên tâm bên trong chúng giật ì n h da vô diễm n g n pháp bảo này đúng là làm hắn không giải được bất quá nếu là hắn bạo phát lực lượng cũng là có thể phá vỡ nhưng ở không biết r a vô diễm sâu cạn tình huống phía dưới ổn thỏa lý do hắn vẫn là không có lựa chọn bày ra bản thân thực lực khí linh tiểu ca ca ngươi rốt cục một lần nữa ra đã đến rồi sao da vô diễm đứng lên đến khí cười nhìn lấy bị trói rắn rắn chắc chắc sở thiên sở thiên hiện tại đã là ẩn ẩn đoán được da vô diễm chỉ sợ là tận lực cho mượn dùng tu luyện cái này cái cơ hội dẫn hắn đi ra cho nên mới sẽ như vậy trong nháy mắt bắt lấy hắn khí linh tiểu ca ca ngươi rất xấu a thừa dịp người ta lúc tu luyện vụ trộm xuất hiện đến bắt người ta thân thể. người ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là thẹn thùng nhỏ khí linh không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy gia vô diễm một vừa quan sát sở thiên một bên t r ơ i bừa càng k h ô n t h i ê n địa bên trong chúng hòa nhi nghe được những lời này thiên ca ca quả thật là ra ngoài làm chuyện xấu à, lần này tốt đi bị bắt cái hiện được rồi ai ưu y tốt xấu hổ hòa nhi mặc dù không nhìn thấy ngoại giới t r a n g cảnh nhưng là chính nó tại não bổ lấy sở thiên hiện tại tình cảnh sở thiên nghe được gia vô diễm như vậy hiểu l à m ì n h cảm thấy có cần phải giải thích một chút sở thiên bình thản tĩnh nhiên hướng gia vô diễm nói ta đối với ngươi thân thể cũng không có hứng thú vừa rồi ta chỉ là muốn lấy đi thiên tâm ngọc c h ư n một nghìn một trăm tám mươi chín cường g i ả đến đối thân thể ta không cảm thấy hứng thú gia vô diễm ngạc nhiên nhìn xem sở thiên không nghĩ tới sở thiên hội nói với nàng ra những lời này đến nhưng ở nhìn thấy sở thiên ánh mắt tiến tĩnh mắt bên trong chúng hào không gợn sóng nàng vẫn tin tưởng sở thiên câu nói này bất quá nàng theo lại cười một tiếng nói khí linh t i ể u ca ca ngươi đây là còn không có thưởng thức qua nữ nhân thân thể muốn là thưởng thức qua ngươi hội lưu luyến quên về a sở thiên bình thản nói ngươi cũng không có thưởng thức qua thân thể nam nhân gia vô diễm thần sắc cứng đờ nàng không nghĩ tới sở thiên thậm chí ngay cả cái này đều đã nhìn ra bất quá nàng cũng vô ngượng ngủ ngược n g lại có chút hăng hái nhìn xem sở thiên cực kỳ lớn m t nói không bằng chúng ta lẫn nhau thử một chút không thử sở thiên nói thẳng nhìn xem sở thiên như vậy nghiêm mặt nói ra câu nói này gia vô diễm càng thêm đối sở thiên cảm thấy hứng thú hết sức vui mừng nói xem ra ta muốn ép buộc tiếp tục như vậy nữa ta không thể làm gì khác hơn là về thiên tâm ngọc sở thiên đạo đừng đừng khác gia vô diễm cũng quyết đình chỉ cái đề tài này mặc dù nàng pháp bảo trói lại sở thiên nhưng nàng vẫn là biết sở thiên muốn về thiên tâm ngọc lời nói nàng món pháp bảo này lưu không được sở thiên nàng thật vất vả mới bắt được cơ hội lưu lại sở thiên sao có thể để sở thiên lại biến mất g i a vô diễm cầm lấy đeo tại trên cổ thiên tâm ngọc hiếu kỳ nói ra ngươi nói viên này ngọc thạch tên là thiên tâm ngọc sở thiên nhẹ gật đầu vậy ngươi gọi thiên tâm tại gia vô diễm trong nhận thức biết sở thiên liền là thiên tâm ngọc khí linh đã viên này ngọc thạch tên là thiên tâm ngọc như vậy thân là khí linh sở thiên tự nhiên là gọi thiên tâm sở thiên sửng s ố một chút trầm ngâm một chút về sau vẫn là gật đầu bây giờ hắn đã là tiến nhập vũ trụ bên trong chúng dùng thiên tâm cái tên này cũng không tệ ngươi muốn muốn lấy đi thiên tâm ngọc gia vô diễm đạo sở thiên gật đầu ấy cho ngươi gia vô diễm trực tiếp lấy xuống thiên tâm ngọc giao cho sở thiên gia vô diễm trực tiếp để sở thiên đều là ngây n g ẩ n cả người sở thiên không chút suy nghĩ qua gia vô diễm biết cái này trực tiếp đem thiên tâm ngọc giao cho mình ngươi nguyện ý cho ta sở thiên kinh ngạc hỏi gia vô diễm gật đầu cười đồ nói ta trước đó đã cẩn thận từng điều tra viên này thiên tâm ngọc đối ta không có bất luận cái gì cảm ứng liên để ngươi đi ra đều làm không được Ta l ấ sợ thiên minh bạch ra vô diễm tâm tư ra vô diễm đây là lấy lui làm tiến muốn để hắn lưu tại bên người nàng sợ thiên trầm âm mình bây giờ đi vào vũ trụ bên trong chúng đối vũ trụ từng cái giới mặt một điểm không hiểu rõ như vậy đi theo ra vô diễm kỳ thật cũng không tệ s ở thiên nhẹ gật đầu nói ta đáp ứng ngươi về sau có thể đi theo ngươi ra vô diễm tâm bên trong chúng vui mừng cái này thiên tâm tiểu ca ca quả thật là ngốc bạch ngọt rất dễ bị lừa nha còn tốt chính mình mới vừa rồi không có dùng thủ đoạn cường n ạ n h bức bách cái này thiên tâm tiểu ca ca nhận mình làm chủ như vậy đem thiên tâm ngọc giao cho cái này thiên tâm tiểu ca ca thiên tâm tiểu ca ca lập tức liền cam tâm tình nguyện đi theo mình ra vô diễm t h i pháp đem trói lại sở thiên pháp bảo thu hồi lại sau đó nàng cầm lấy sở thiên tay bên trong chúng thiên tâm ngọc tự mình cho sở thiên thắt ở trên cổ thiên tâm tiểu ca ca hệ thiên tâm ngọc đầu này dây thừng cũng là tộc ta bên trong một kiện hộ thân pháp bảo Về sau ngươi gặp đó ư ợ c lúc, nguy n hiểm hội bạo phát, bạo tóc, huy nàng ă n ngươi. n g bảo hộ、ngươi. Sau đó, nàng lại rất thẳng thắn tùng nói đương nhiên ta cũng là có chút tư tâm có món pháp bảo này tại chỉ cần ngươi không trở về thiên tâm ngọc bên trong mặt ta liền có thể cảm ứ n g được ngươi tại vị trí nào nói xong lời cuối cùng nàng lại sở sở động lòng người nhìn xem s ở thiên nhưng nếu như ngươi muốn thay đổi món pháp bảo này không muốn để cho ta cảm ứ n g được ngươi vị trí ngươi tùy thời có thể lấy thay đổi gia vô diễm thẳng thắn để sợ thiên đều không lời có thể nói cứ như vậy đi liền tính húng trước mắt đến xem gia vô diễm tuy là tồn tại tư tâm nhưng còn chưa không hiểm ác sở thiên vừa mới cũng là tối bên trong chúng cẩn thận từng điều tra cái này buộc lên thiên tâm ngọc pháp bảo s ắ c thực như da vô diễm nói là một kiện hộ thân pháp bảo hắn muốn thay đổi lời nói cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì công kích da vô diễm nghe được sở thiên câu nói này tâm bên trong chúng càng là vui mừng cùng cái này thiên tâm tiểu ca ca ở chung quả nhiên là muốn thẳng thắn a cái này một thẳng thắn lập tức liền đem thiên tâm tiểu ca ca nắm đến xích sao da vô diễm buộc lại, dây thừng bảo, sau đó lại cầm lấy thiên tâm ngọc đặt ở sở thiên trong núi cười v ừ nói ngươi nghe bên trên mặt còn lưu lại có ta dư hương thơm hay không gia vô diễm hành động này cùng sở thiên gần trong găng t ứ c để sở thiên không chịu nổi sở thiên lui về sau một bước nghiêm mặt nói ta hy vọng tại về sau trung đụng trình bên trong chúng ngươi sẽ không còn có dạng này cử động gia vô diễm lập tức hết sức vui mừng tiểu cười lên sở thiên như vậy chính kinh c ù n g ăn nói có ý tứ để nàng cảm giác rất có ý tứ tốt ta tốt ta không đùa ngươi gia vô diễm vội và nói sau đó nàng lại có chút buồn rầu nói thiên tâm tiểu ca ca ngươi dạng này ngây ngốc khí linh về sau muốn là rơi vào người xấu trong tay vậy phải làm thế nào a sở thiên còn chưa mở lời nói chuyện nàng lại nói những người xấu kiên muốn là bắt lại ngươi tất nhiên sẽ đưa ngươi l u y ệ n hóa đến lúc đó ngươi liền sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ đảm nhiệm người khác bài bố cho nên ngươi về sau muốn một mực đi theo ta không thể chạy loạn ta hội h ả o h ả o bảo hộ ngươi ngươi nói thêm gì đi nữa ngươi địch nhân sắp đến sở thiên đột nhiên nói bị sở thiên một nhắc nhở như vậy da vô diễm trong nháy mắt giật mình nàng lúc này mới phát giác được viên t i ê n phá đã đã tìm được nàng vị trí chỗ ở sắp đến chúng ta đi da vô diễm trong nháy mắt thi c h u ể n ra đạo pháp đem mình cùng sở thiên bao phủ ở tại bên trong chúng trong nháy mắt hư không tiêu thất nhưng cũng là trong cùng một lúc bên trong một đạo cường đại đạo pháp chi lực tại g i a vô diễm mang theo s ở thiên biến mất đồng thời v a n h c t đến v a n h đáng sợ đạo pháp chi lực trong nháy mắt tại trong khu vực này ẩm vang bạo phát tóc sắt na đem phiến khu vực này biến thành phế tích vừa hư không tiêu thất g i a vô diễm cùng s ở thiên phản phất là bị viên thiên phá đạo này cường đại đạo pháp chi lực phá đạo pháp tại một hướng khác bên trong một lần nữa hiện ra lần này ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu viên thiên phá người còn chưa tới thanh âm chính là giống như quần quận lôi âm vang lên tại cái này phiến tiên địa bên trong chúng cũng là tại đồng thời ông các cái phương vị bên trong đột nhiên hiện ra lực lượng cường đại đây là viên thiên p h á nhưng thuộc hạ kia bạo phát ra lực lượng tạo thành một vòng vây đem sở thiên cùng ra vô diễm bao vây ở hắn bên trong chúng sở thiên nhìn xem những này hiện ra đến lực lượng tâm bên trong chúng lấy làm kinh hãi những cường giả này hiện lên lực lượng đúng là đều có thể cùng làm tinh bên trên phản hư cảnh một ư ơ i hai tầng sắp độ tiếp cường giả so sánh tại lam tinh bên trên dạng này người tu đạo vậy cũng là phượng m a u lân giác nhưng ở chỗ này đúng là lập tức xuất hiện nhiều như vậy ông lúc này lại một đường lực lượng đáng sợ tại một cái phương hướng hiện lên đi ra đây là viên thiên phá lực lượng s ở thiên nhìn thấy cái này đạo lực lượng lúc càng là giật mình không thôi viên thiên phá lực lượng đúng là so r a vô diễm còn mạnh hơn rất nhiều r a vô diễm cảnh giới đã tương đương với vượt qua kiếp cái này viên thiên phá so với r a vô diễm còn mạnh hơn rất nhiều đó là cái gì cảnh giới s ở thiên bị vây ở làm tinh hơn vạn năm thời gian chỉ biết là làm tinh tu đạo giới cảnh giới độ kiếp qua đi liền sẽ phi t h ă n g tới thượng giới về sau là cảnh giới gì hắn căn bản không thể nào biết tấu trương xong chương 1190, gặp bị bao vây gia vô diễm giờ phút này quá sợ hãi cũng q u y ế t hướng sở thiên đạo thiên tâm tiểu ca ca ta không phải đối thủ của bọn họ ngươi mau trở lại thiên tâm ngọc tại bậc này sinh tử thời khắc nguy cơ nàng cái thứ nhất nghĩ đến đúng là sở thiên an n g uy không cần ta đến chiếu cố hắn sở thiên đạo hắn nhìn chăm chú viên thiên phá cái kêu đạo lực lượng phương hướng bây giờ rời đi làm tinh đi vào vũ trụ vạn giới bên trong hắn cũng làm muốn thử một chút thực lực mình đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào phải chăng có thể cùng ngoại vực cường già đối kháng người gia vô diễm kinh ngạc nhìn xem sở thiên bất quá nàng theo sau chính là trên mặt nổi lên vui mừng vị này thiên tâm tiểu ca ca là thiên tâm ngọc khí linh mặc dù người ngốc bạch m ọ t một điểm nhưng dù sao cũng là khí linh tất nhiên vậy là phi thường cường đại. Mong. Mong đại hiện thần uy. Sở thiên ngập mình linh khí. Rồi ngón tại hư không bên trong, chúng, vạch ra hoa văn. Ông. Hoa văn hiện ra, làm cho không gian trong nháy mắt kỳ huyền vô cùng chấn Rồi tại gian tràn ngập ngón bên trong, chúng, vạch ra hoa văn. Ông. văn trong cùng động. mắt uy. Sở ra ra ra, làm kỳ vô lập tức chấn động thần sắc bên trong chúng tràn đầy vẻ khó tin h ư không v ị phủ viên thiên phá giờ phút này cũng là đến khi hắn nhìn thấy sở thiên hư không v ị phủ lúc cũng là như r a vô diễm đồng dạng đột nhiên chấn động thần sắc bên trong chúng trong nháy mắt che kín không thể tưởng tượng nổi tiếp lấy chính là kinh hãi cho dù là tại vạn giới bên trong chúng hư không v ị phủ đều là truyền thuyết ý hệ c h ỉ ít tại vạn giới bên trong chúng trước mắt vẫn chưa từng nghe nói có cái nào vị đại năng có thông tin năng lực có thể hư không bị phủ thi triển cường đại đạo pháp mà bây giờ trước mắt người thanh niên này người tu đạo đúng Lúc à có thể hư không phủ. Ông! vì l này toàn bộ không gian lần nữa đột nhiên chấn động lập tức liền gặp sở thiên c h ỗ vạch ra hoa văn hợp thành một đạo thần huyền vô cùng phù văn phù văn bên trong chúng tràn ngập ra một loại khó nói lên lời vận luật ba động sau đó toàn bộ phù văn đều là biến đổi bày biện ra một loại khó mà diễn tả bằng nôn từ hoa văn đại đạo c h i vận đại đạo c h i văn hắn đúng là nắm giữ đạo văn gia vô diễm cùng viên thiên phá thấy một màn này đồng thời kinh hại đến kêu lên cho dù là viên thiên phá giờ phút này thần sắc đều là tràn đầy khó có thể tin bởi vì vũ trụ và giới là tại thượng giới không chế chi bên trong chúng vạn giới bên trong chúng cường giả dù là cường đại tới đâu muốn muốn nắm giữ đạo văn vậy cũng là khó so trèo lên này trời trừ phi bị thượng giới ban cho vạn giới bên trong chúng người tu đạo mới có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ đạo văn trước mắt người thanh niên này người tu đạo đúng là nắm giữ đạo văn thiên tâm tiểu ca ca đã vậy còn quá cường đại quá tốt rồi về sau ta nhất định phải đem hắn hào hảo ngọt ở bên người ra vô diễm thấy sợ thiên mạnh mẽ như vậy kích động như liên trước đó nàng lấy vì cái này thiên tâm tiểu ca ca cũng không cường đại ai biết bây giờ mở ra hiện thực、lực. lại là cho nàng một cái thiên đại kinh hỷ hẳn là hắn là bị thượng giới tuyển bên trong chúng thiên tuyển c h i tử cho nên có thể nắm giữ đ ạ o văn viên thiên phá tâm bên trong chúng n h ắ c lên kinh đào hải lãng đắp lên giới tuyển bên trong người liền là xưng là thiên tuyển c h i tử mặc dù thiên tuyển c h i tử không phải duy nhất nhưng là vạn giới trung thành vì thiên tuyển c h i tử người đều sẽ phá lệ cường đại trưởng thành về sau càng là thống trị một cái giới mặt tồn tại viên thiên phá nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ ở cái này bí cảnh bên trong chúng gặp được một vị thiên tuyển tri tử hơn nữa còn là tại già vô diễn bên người người tốt thâm tâm kế lại là một mực đang hướng dẫn ta đem ta dụ tới nơi này một mẹ hốt gọn viên thiên phá phẫn hận nhìn chăm chú về phía da vô diễm hiện tại hắn minh bạch da vô diễm trước đó một mực đ ả o mệnh đều là âm mưu da vô diễm chính là muốn dùng dụng kế để hắn đem một đám bộ hạ đều thể thiệu dẫn tới nơi này sau đó để cái này thiên viện tri tử nhất cử đem bọn hắn chân sát ta hướng dẫn các ngươi da vô diễm trên trán tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng lập tức nàng liền minh bạch trước đó vị này thiên tâm tiểu ka ka cũng chưa từng xuất hiện bây giờ thiên tâm tiểu ka ka xuất hiện tại bên người nàng lập tức liền để viên thiên phá cho rằng đây là nàng âm mư không sai đây chính là ta âm mưu hiện tại ngươi biết đã c h ư a ở gia vô diễm có chút đắc ý trước đó viên thiên phá truy sát nàng truy sát như vậy thoải mái hiện tại đến phiên viên thiên phá sở thiên phù văn lúc này đã triệt để hoàn thành đi sở thiên bàn tay vỗ cương đại phù văn trực tiếp hướng về viên thiên phá đánh tới xem bọn hắn phản ứng ta tại vạn giới bên trong chúng tựa hồ cũng rất cường đại a sở thiên trong lòng có chút thiên tâm từ viên thiên phá phản ứng bên trong chúng hắn liền đã biết thực lực mình tại vạn giới bên trong chúng cũng là thuộc về đỉnh tiêm trình độ tựa hồ vũ trụ vạn giới cũng không có hắn tưởng tượng nguy hiểm như vậy các ngươi ngăn trở hắn đối mặt sở thiên cái này cường đại phù văn đạo pháp cho dù là lấy viên thiên phá thực lực đều là tìm đập nhanh không thôi không dám nên kích hắn trong nháy mắt hạ lệnh để cho thủ hạ nên kích sở thiên o a n h đến phù văn mình tràn ngập lực lượng trong nháy mắt cực tốc triệt thoái phía sau một đám thủ hạ sắc mặt s á m trắng bọn hắn cũng là cảm ứng được sở thiên đạo phù này văn đáng sợ căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được mình đi ngăn cản hoàn toàn liền là chịu chết nhưng đây là viên thiên phá mệnh lệnh bọn hắn không thể không nghe theo Ông, trong nháy mắt một đám thủ hạ tế ra bản thân pháp bảo thi t r i ể n ra bản thân mạnh nhất đạo pháp mười mấy đạo pháp bảo mạnh mẽ cùng đạo pháp chi lực tại không gian bên trong chúng hiện lên trong nháy mắt làm cho không gian chấn động không ngừng một đám thủ hạ đang chuẩn bị liên hợp n ê n kích sở thiên đạo pháp lúc một giây sau không gian tựa như là đột nhiên dừng lại tất cả mọi người ngốc trệ bao quát sở thiên ở bên trong suy chỉ thấy giờ phút này tại một đám pháp bảo cùng đạo pháp chi lực chấn động phía dưới sở thiên cái t i ê đạo nguyên bản vô cùng tương đại đáng sợ đến cực điểm phù văn pháp bảo cùng đạo pháp đều còn chưa có bắt đầu n ê n kích phù văn chính là tại chấn động chi bên trong chúng tự động vỡ vụn sau đó hoàn toàn biến mất tại không gian bên trong chúng chỉ bạo phát ra một điểm k năng tựa như là một cái vô cùng cường đại cự pháo kết quả lại là một viên pháo lép chỉ để vào một cái g i á m thanh âm tất cả mọi người ngốc trệ cái này cái kia một đám thủ hạ nguyên bản còn mặt sám như cho coi là chết chắc rồi giờ phút này lại là trận mắt hốc mồm trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp cực dương nhanh triệt thoái phía sau viên thiên phá thấy một màn này liễu lo ngừng thân hình đạo này cường đại phù văn làm sao lại đột nhiên vỡ vụn cùng biến mất liên thủ hạ ta những phát bảo kia cùng đạo pháp chi lực chấn động đều chịu không được yếu như vậy chỉ có bề ngoài viên thiên phá nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía sở thiên nao bên trong chúng tràn đầy dấu chấm hỏi so với vừa mới nhìn thấy sở thiên thi triển ra cường đại như thế phù văn còn muốn cảm thấy khó có thể tin da vô diễm n gây ra như phóng nhìn xem sở thiên thiên tâm tiểu ca ca ngươi đây là làm cái gì da vô diễm vừa mới còn đắm chìm trong vị này thiên tâm tiểu ca ca cường đại bên trong chúng đâu kết quả lại tới một màn như thế đừng bảo là da vô diễm gây ra như phóng liền ngay cả sở thiên chính mình cũng đ ộ đầu bằng ngong liên hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới mình thi triển đi ra đạo này cường đại phù văn lại là yếu ớt như vậy c ũ n g không chịu nổi tấu h c h ư n g xong t r ư ớ c 1191, n g h e ta sở thiên đ ỗ n g nhiên chấn động mạnh một cái ta minh bạch sở thiên đ ỗ n g nhiên minh bạch mình thi triển ra phù văn vì sao có cường t h à n h thế lớn lại yếu ớt không chịu nổi bởi vì hắn đã thoát ly lam tinh hắn thi triển phù văn ẩn chứa là lam tinh thiên địa đại đạo mà hắn hiện tại thoát ly lam tinh tiến nhập vũ trụ vạn giới bên trong chúng vũ trụ vạn giới là thụ thượng g i i khống chế nói cách khác vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng là từ thượng giới đạo bao phủ lấy mà lúc trước hắn cũng nghe hư k ỳ nói qua lam tinh là một cái thần bí giới mặt không tại thượng giới khống chế bên trong lam tinh thiên địa đại đạo tự nhiên là sẽ không tồn tại vạn giới bên trong chúng hắn thân ở vũ trụ vạn giới bên trong chúng tự nhiên là không thể sử dụng r a ẩn chứa lam tinh thiên địa đại đạo lực lượng cho nên hắn thi triển cường đại tới đâu đạo pháp cũng là chỉ có kỳ biểu căn bản không có cái gì vi năng sở thiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái t ử có thể rất tốt hình dung hắn hiện tại tình cảnh đó chính là song con b hắn thi triển đạo pháp cùng phu văn đều là nguồn gốc từ lam tinh thiên địa đại đạo bây giờ vũ trụ vạn giới bên trong chúng không có lam tinh thiên địa đại đạo vậy hắn chẳng phải là thật sự phế đi ha ha ha ha viên thiên phá giờ phút này hồi phục thần trí lên tiếng phá lên cười ta vốn cho là ngươi là thiên tuyển tri tử hôm nay là ta tử kỳ đến rồi ai nghĩ đến ngươi lại là ngụy tuyển tri tử thật sự là chỉ có bề ngoài thật cương đại phù văn a kết quả cũng chỉ là thả một cái rắm ha ha ha viên thiên phá phình bụng cười to đây thật là quá b u ồ n cười một cái để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi đáng sợ phù văn đạo pháp để hắn đều xuất mồ hôi lạnh cả người kết quả lại là yếu ớt như vậy không chịu nổi sợ bóng sợ gió một trận đi mau sở thiên lập tức nhắc nhở ra vô diễm tại hắn nhắc nhở phía dưới ra vô diễm hồi phục t h ầ n chí đang muốn mang theo sở thiên thoát đi lúc nàng lại giật mình sau đó cười khổ chúng ta bây giờ còn tại vây quanh bên trong chúng không trốn thoát được đi qua vừa rồi một chuyện viên thiên phá càng sẽ không lại để cho chúng ta đào tẩu thiên tâm tiểu ca ca chính ngươi về thiên tâm ngọc ca gia vô diễm biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ lần này còn muốn trốn ha ha viên thiên phá đình chỉ cười to ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem sở thiên nói lần này Ta sẽ đ là, là、so、thiên thiên ông viên thiên phá trong nháy mắt bạo phát ra một đạo cường đại đạo pháp đạo này đạo pháp so với trước đó oanh kích ra vô diễn cái kia đạo đạo pháp còn cường đại hơn mấy lần không ngừng một cách chính là muốn muốn đem sở thiên cùng ra vô diễn chấn sát ông cũng là trong cùng một lúc bên trong các cái phương vị viên thiên phá những cái kia thủ h ạ n cũng là bộ phát đạo pháp phong bế sở hữu tiến thối con đường đem sở thiên cùng gia vô diễm vây khốn ở trung tâm thiên tâm tiểu c a c a người tiến nhanh thiên tâm ngọc gia vô diễm tế g i a mình sở hữu p h á t bảo càng là bạo phát ra toàn bộ lực lượng ngăn tại sở thiên trước mặt chuẩn bị liều chết một trận chiến nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng vị này thiên tâm tiểu c a c a còn có thể trở lại thiên tâm ngọc bên trong chúng đánh giết vị kia người tu đạo từ cái hướng kia bỏ chạy sở thiên cho gia vô diễm chỉ ra một cái tương đối yếu nhất người tu đạo phương hướng người gia vô diễm gây ngẩn cả người nàng không minh bạch sở thiên ý tứ ngay ta sở thiên thần sắc vô cùng trinh trọng đồng thời hắn dội ngón lần nữa tại hư không bên trong chúng nhanh chóng vẽ phù văn Tốt. g i a vô diễm thấy sở thiên thần sắc như vậy trinh trọng chợt cắn răng một cái lựa chọn nghe sở thiên nàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ còn nước còn tát Siêu. g i a vô diễm không do dự trong nháy mắt mang theo sở thiên hướng về kia vị tương đối yếu nhất người tu đạo vào tới còn muốn thi triển phù văn ha ha thật quá ngu xuẩn viên thiên phá lạnh lẽo trào cười một tiếng nằm trong tay cái kia đạo cường đại đạo pháp chi lực truy hướng muốn chạy trốn ra vô diễm cùng sở thiên So、h sở thiên biết gia diễm vô c ư g đại nhiều, hơn biết y i a vô diễm tâm tư nhắc nhở lần nữa tại tử vong giáng lâm giờ khắc này vô ý thức đang chuẩn bị dừng lại liều chết một trận chiến ra vô diễm nghe được sở thiên câu nói này thân thể đột nhiên run lên một cái Tốt. g i a vô diễm cắn chặt r ă n g lựa chọn tin tưởng sở thiên nàng hào không dừng lại tính bắn thẳng về phía vị kia tương đối yếu nhất người tu đạo trước mắt liền tới vị kia người tu đạo thấy g i a vô diễm đến trong nháy mắt bạo phát mình lực lượng mạnh nhất g i a vô diễm cũng là bạo phát ra mình lực lượng mạnh nhất vây anh vị kia người tu đạo vẫn chỉ là vừa đạt tới phản hư cảnh mười hai tầng cảnh giới mà g i a vô diễm đã là tương đương với vượt qua kiếp tồn tại căn bản không phải một cái l ư ợ cấp tại giao thủ sắt na vị kia người tu đạo liền bị da vô diễm trực tiếp chấn sát l i ê n pháp bảo đều bị da vô diễm đánh cho hủy diệt cũng là tại đồng thời viên thiên phá cái k i a đạo đáng sợ đạo pháp c h i lực giáng lâm phải chết ta da vô diễm đã là cảm giác được mình bị tử vong bao phủ bây giờ nàng còn muốn liều chết một trận chiến đã hoàn toàn không có cơ hội chờ đợi nàng chính là tử vong bị viên thiên phá tùy tiện chấn sát nhưng mà ngay một khắc này ông phía sau nàng đột nhiên truyền đến một đạo kỳ huyền vô cùng chấn động âm thanh cái này đạo không gian chấn động âm thanh không có sở thiên trước đó đạo phù kia vẫn đáng sợ như vậy kinh khủng nhưng là lại so chi cương mới sở thiên đạo phù kia văn chấn động âm thanh huyền bí rất nhiều gia vô diễm vô ý thức q u a y đầu nhìn thoáng qua lập tức liền đ ậ c sở thiên phù văn giờ phút này đã hoàn toàn thành toàn thần huyền hiện lên hiện tại không gian bên trong chúng ẩm n g sợ thiên giờ có b phút này buộc phát ra một đạo cường hãn luyện thể chi lực doanh hướng mình phú văn hắn cũng không bay đầu lại hướng gia vô diễm nói đi mau gia vô diễm hồi phục thậm t h í trong n g á y mắt thi triển ra bản thân đảo mệnh đạo pháp tại thần bí nói pháp lực lượng hiện hiện ở dưới chốc lát ở giữa mang theo sở thiên biến mất viên thiên phá giờ phút này kinh dị nhìn xem sở thiên cái kêu đạo tràn đầy với dạng còn không có biến mất phù văn liên hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lại còn có thể thi triển ra cổ cái như vậy đạo pháp đúng là có thể chịu đựng lấy hắn đạo pháp chi lực lại còn để hắn đạo pháp chi lực biến mất sau một khắc viên thiên phá phảng phất như rốt cuộc biết sở thiên đạo phù này văn là cái gì hắn chấn động mạnh một cái đây là hiền thấy không gian đạo pháp tấu chương xong tại viên thiên phá nhìn ra sở thiên đạo phù này văn là lúc nào hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng không gian chuyển đến dị thường ba động lập tức liên l ạ p một tòa tràn đầy vết d ạ n phù văn chống r ô n g xuất hiện tại phía sau hắn sau đó ông một đạo lệnh thấu xương lực lượng từ tòa này tràn đầy vết d ạ n phù văn bên trong chúng tuân ra trực tiếp hướng hắn oanh đến hắn không gian đạo pháp đúng là có thể đem ta đạo pháp chi lực chuyển rời đến oanh kích chính mình viên thiên phá kinh dị vô cùng hắn lúc đầu coi là sở thiên cái này đạo không gian đạo pháp chỉ là để hắn đạo pháp chi lực biến mất lại không nghĩ tới sở thiên cái này đạo không gian đạo pháp quỷ dị như vậy lại vẫn có thể lợi dụng hắn đạo pháp chi lực doanh kích chính hắn loại này không gian đạo pháp hắn chưa từng nghe thấy hắn lập tức buộc phát ra một đạo lực lượng nên kích p h ủ văn bên trong chúng t u ô n ra lực lượng vê anh lệnh thấu xương lực lượng s á t na tại không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi hắn không gian đạo pháp mặc dù quỷ dị nhưng là na di năng lực có hạn tại na di quá trình bên trong chúng ta đạo này đạo pháp chi lực đã tiêu hao rất nhiều cái này một phát kích viên thiên phá chính là biết sở thiên cái này đạo không gian đạo pháp còn không cách nào đem hắn cái t i ê đạo đạo pháp chi lực từ đầu trí cuối na di đi ra cái này đạo không gian đạo pháp mặc dù quỷ dị nhưng là vậy không gì hơn cái này muốn chạy trốn si nhân nằm mơ viên thiên phá cười lạnh một tiếng sở thiên muốn bằng vào đạo này quỷ dị không gian đạo pháp ngăn cản hắn cái k i a chính là ý nghĩ h a o huyền hắn buộc phát ra lực lượng đang muốn truy sát vừa mới đào tàu sở thiên cùng ra vô d i ễ m lúc đ ỗ n g nhiên s ắ c mặt hắn lại biến đổi hắn cảm ứng được phù văn chi bên trong chúng theo sát hắn cái k i a đạo đạo pháp chi lực về sau lại đột nhiên đã tuân ra một đạo lực lượng còn có hậu thủ viên thiên phá có chút kinh dị hắn không nghĩ tới sở thiên cái này đạo không gian đạo pháp đúng là vẫn tồn tại một đạo lực lượng viên thiên phá l ạ n h hừ một tiếng lần nữa bạo phát tóc một đạo lực lượng đón lấy giờ phút này phù văn bên trong chúng t ô â n ra lực lượng vây anh lực lượng đáng sợ giao phong tại không gian bên trong chúng sắt na phúc tán tàn phá bờ bãi nhưng mà lần này tại giao phong sắt na viên thiên phá đột nhiên chấn động bị chấn động đến lui mấy ngàn mét gạo mới ngừng lại được những nơi đi qua s ơ n nhạc trực tiếp bị hắn đụng vỡ vụn ẩm ẩm đầy p h i ế đại địa đều giống như cự thạch sụp đổ rơi xuống thanh â m thiếu chủ cái t h ê một đám thủ hạ cùng nhau quá sợ hai chạy tới ai vậy không ngờ rằng phù văn bên trong chúng t u â n ra lực lượng đúng là có thể đem bọn hắn thiếu chủ chấn động đến lui mấy ngàn mét gạo ta không sao viên thiên phá ổn định thân hình nhưng gương mặt phía trên lại là hiện đầy kinh sợ thật mạnh luyện thể chi lực viên thiên phá không nghĩ tới vừa rồi từ đạo phù kia văn bên trong chúng t u â n ra đạo thứ hai lực lượng đúng là một đạo cường hãn luyện thể chi lực dưới sự khinh thường hắn ăn một cái thề ngầm lập tức hắn chính là nghĩ tới vừa rồi tại sở thiên rời đi lúc giống như hướng về phù văn a n h đánh mật quyền một quân kia tất lại chính là đạo này cường hãn luyện thể chi lực thấy sở thiên cái tiêu đạo không gian phù văn giờ phút này triệt để băng liệt biến mất viên thiên phá sắc mặt vô cùng băng lãnh đúng là để cho ta ăn dạng này lại một cái thiệt thòi ta tất yếu đưa người trân sát đuổi theo cho ta đã là mang theo sở thiên xa xa bỏ chạy ra vô diễm giờ phút này thấy viên thiên phá không có kịp thời truy sát mà đến tiếu mỹ trên gương mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc nàng đã là minh bạch viên thiên phá không có kịp thời truy sát mà đến tất lại chính là sở thiên vừa rồi thi triển đạo phù kê văn ngăn cản lại viên thiên phá thiên tâm tiểu ca ca trước ngươi thi triển đó là cái gì phù văn đạo pháp g a vô diễm không kịp chờ đợi hỏi không gian đạo pháp sở thiên nói cho đáp án không gian đạo pháp là hắn ban đầu ở thiên mật cung bên trong chúng khối kêu huyền bí thần thạch không gian trung học hội về sau tại từ linh ngữ tộc phế tích bên trong chúng đi ra để diệp tiến h tiến tiếp nhận linh ngữ tộc chuyển thừa về sau phát hiện thần thạch không gian bên trong chúng có một đạo linh ngữ tộc phong ấn cái k i ê u đạo linh ngữ tộc phong ấn phong ấn liền là hữu kỷ linh ngữ tộc cùng hữu kỷ đều cũng không phải là đến từ lam tinh sở thiên liền phỏng đoán đến mình từ thần thạch không gian bên trong chúng tu tập đến không gian đạo pháp tự nhiên cũng không phải là đến từ lam tinh bây giờ tại vũ trụ vạn giới bên trong hắn thi triển cái khác đạo pháp hào vô vi năng nhưng thi triển không gian đạo pháp tất nhiên còn có vi năng quả nhiên như hắn sơ liệu không gian đạo pháp tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng còn có thể bình thường sử dụng mà hắn luyện thể chi lực là thuần túy thân thể lực lượng không cần bột phát ra làm tinh thiên địa đại đạo tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng tự nhiên có thể bạo phát đi ra hắn bây giờ không cách nào sử dụng ẩ n chứa làm tinh thiên địa đại đạo đạo pháp muốn là liên luyện thể chi lực cũng không thể bạo phát đi ra vậy hắn thật sự sống con bê không gian đạo pháp thiên tâm tiểu kk nguy vậy mà lại không gian đạo pháp gia vô diễm nghe được sở thiên nói ra là không gian đạo pháp kinh dị đến nghẹn họ nhìn g n chân chối nàng thế nhưng là biết không gian đạo pháp cực kỳ hiếm thấy vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng chỉ nàng biết cơ bản không có cái nào vị đại năng lĩnh nộ g đi ra cho dù là đáng sợ tinh không c ử thú chủng tộc có thể xuyên toa không gian cái k i a cũng chỉ là chủng tộc lấy thân có đến thiên phú cũng không phải là đạo pháp không nghĩ tới vị này thiên tâm tiểu ca ca vậy mà lại không gian đạo pháp thiên tâm tiểu ca ca nhanh d ậ y ta ta cũng muốn học không gian đạo pháp ra vô diễm chấn kinh sau khi vui mừng quá đỗi hướng sở thiên đạo vừa rồi nàng đều cho là mình cùng sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ ai biết sở thiên cho hắn nàng một cái to lớn kinh hỷ cái này đạo không gian đạo pháp lại là có thể đem viên thiên phá ngăn c ả lại để các nàng trốn muốn là nàng vậy học xong về sau liền có thêm một hạng bảo mệnh bản lĩnh ngươi muốn học không gian đạo pháp ừ gia vô diễm liên tục không ngừng gật đầu nói thiên tâm tiểu ca ca ngươi nhìn ta chiếu cố như vậy ngươi tại tử vong tiến đến lúc ta cái thứ nhất nghĩ đến liền là ngươi để ngươi về thiên tâm ngọc đó là bởi vì ngươi biết ta t h ủ y thời có thể lấy về thiên tâm ngọc hắn giết không được ta dù cho ngươi không cho ta về thiên tâm ngọc tại không thể tuân phía dưới ta cũng sẽ về thiên tâm ngọc sở thiên đạo vô、tình. gia vô diễm biết miệng bất quá nàng theo lại nói cái kia về sau đâu tại cái kia viên thiên pháo h anh đến đáng sợ đạo pháp thời điểm ta biết do sẽ chết vẫn là l i ề u l i n h đứng ra ngăn tại trước mặt ngươi dùng ta hoàn mỹ thân thể cản ở trước mặt ngươi hảo hảo bảo hộ ngươi ngươi đ ừ n g q u ê n nếu không phải hai ta lần nhắc nhở ngươi ngươi còn có cơ hội ở chỗ này nói bảo hộ ta s ở thiên đạo ai u đau quá gia vô diễm nghe xong s ở thiên những lời này về sau đông nhiên bưng kín mình l ồ n g ngực têu đau một tiếng người thụ thương sợ thiên khe nhữ mày tại nàng cảm giác bên trong gia vô diễm khí tức mặc dù có chút suy yếu nhưng thân thể cũng không có thụ thương sao lại đột nhiên kêu đau đi ra ừ gia vô diễm liên tục không ngừng gật đầu một bộ đáng thương cùng thương tâm bộ dáng nói thiên tâm tiểu ca ca ngươi thương tâm ta ta trái tim thật đau s ở thiên ngạc nhiên mà chống đỡ sau đó đ ầ y ngày trời hát tuyến s ở thiên không biết nói gì viên thiên phá chẳng mấy chốc sẽ đổi tới tiếp tục trốn đi về sau an toàn sẽ dạy ngươi Trước 1193, ta sờ sờ, chỉ có không gian đạo pháp cùng luyện thể chi lực có thể sử dụng hắn cũng vô pháp cam đoan mình toàn lực bạo phát tóc luyện thể chi lực có thể hay không thắng qua viên thiên phá ổn thỏa lý do cùng gia vô diễm tiếp tục đảo mệnh là sự chọn lựa tốt nhất gia vô diễm thấy s ở thiên rốt cục đáp ứng dạy mình không gian đạo pháp lập tức cao hứng lên thiên tâm tiểu c a c a thiên tuyển khư độ i trận thần quang đợi thêm một ngày trời liền sẽ lại xuất hiện chỉ cần thiên tuyển khư độ i trận thần quang giáng lâm viên thiên phá liền không còn có cơ hội giết chúng ta đến lúc đó ta mang theo ngươi trở lại chúng ta dưới mặt vậy liền hoàn toàn an toàn ngươi liền có thể dạy ta không gian đạo pháp gia vô diễm đạo sở thiên nghe xong những lời này chợt nhớ tới hư kỷ đã từng nói với hắn một ít lời bị thiên tuyển khư độ trận một lần nữa truyền đưa về sau khi không phải hội xóa đi ký ức ca sở thiên nhớ ký hư kỷ đã từng nói vũ trụ vạn giới bên trong chúng bị thiên tuyển khư độ trận truyền đưa về sau khi cũng sẽ không lại nhớ ký đã từng phát sinh qua cái gì nhưng từ gia vô diễm lời nói đến xem tựa hồ truyền đưa về sau khi còn có thể nhớ ký đây hết thảy thiên tâm tiểu c a c ca không phải là ngươi g ặ p ta ngươi không muốn dạy ta không gian đạo pháp gia vô diễm lại là không có trả lời ngay sở thiên vấn đề tràn đầy kinh ngạc hỏi ta không gạt người sở thiên đạo thật không gạt người thật không lừa gạt nghiêm túc rất chân thành da vô diễm yên tâm cười nói thiên tâm tiểu ca ca tại gặp được ta cái này tuyệt thế đại mỹ nữ trước đó có phải hay không vẫn luôn tại thiên tâm ngọc bên trong chúng cũng cũng không có đi ra s ở thiên nhẹ gật đầu hắn đương nhiên sẽ không nói cho da vô diễm mình đến từ lam tinh cũng không phải là thiên tâm ngọc khí linh theo hư kỷ trước đó nói lam tinh là cái thần bí giới mặt cũng không có bị thượng giới phát hiện mình nếu là bạo lộ ra lam tinh chỉ sợ sẽ có nguy cơ thì ra là thế da vô diễm bừng tỉnh đại ngộ đạo t hơn i đội trận xác thực như trước người nói, bị một lần nữa trăm o n gian này phát sinh Nhưng hơn n g thời phát hết thảy. ở trước, biết thiên tuyển khư đội trận một ra khư chuyện không gì, bị xảy đội linh ầ n nữa chuyển tống về đ g ư ờ i đã có t ể năm h thời gian này phát sinh hết thảy, cho tới bây giờ cũng là như thế. Hơn ớ tới kỹ trong gian này cũng giờ là bây trước sở thiên nghe được thời gian này điểm não h ả i bên trong chúng cũng là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hơn một trăm năm trước cũng chính là hắn khởi động tòa thứ nhất hoang cổ đại trận tiên cơ thời điểm lần kia cũng là thượng giới một vị đại năng thông qua lần đầu hình thành huyền môn hư ảnh hiện lên lực lượng thời điểm vũ trụ vạn trụ gia ớ vô diễm sắc mặt h i ê n tuyển kịch biến nàng rõ ràng cảm ứng được viên thiên phá không còn giống trước đó truy sát nàng như thế như là mèo hí chuột đồng dạng không ngừng tiêu hao nàng lần này viên thiên phá thật sự nổi giận nhanh như vậy liền phải đổi tới các nàng nếu biết còn không toàn lực ứng phó trốn À, thiên tâm tiểu c a c a ngươi yên tâm lại lớn nguy cơ trước mặt ta cũng sẽ dùng ta h o à n mỹ thân thể liều chết bảo vệ tốt ngươi đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị ta tùy thời đều có thể về thiên tâm ngọc không cần ngươi bảo hộ ai u ta trái tim thật đau da vô diễm vừa thương tâm cái này thiên tâm tiểu c a c a thật vô tình siu ê bất quá nàng vẫn là bạo phát t o à n lực toàn lực ứng phó mang theo sợ thiên đỏng ệ n h hừ còn muốn trốn a hậu phương lớn tại sở thiên cảm ứng được viên thiên phá lúc viên thiên phá cũng là trong nháy mắt cảm ứng được sở thiên cùng gia vô diễm hắn cũng là cảm ứng được gia vô diễm giờ phút này đang toàn lực ứng phó đ à o mệnh nhưng bây giờ hắn đã tức giận toàn lực truy sát sở thiên cùng gia vô diễm gia vô diễm đ à o mệnh tốc độ lại làm sao có thể nhanh hơn được hắn truy sát tốc độ tại s a o một lát ông hắn thi t r i ể n ra một đạo cường đại đạo pháp trực tiếp cùng bạo đánh phía đại phía trước đã là bị đạo này cường đại đạo pháp khóa chặt ra vô diễm biết mình đã là không thể nào lại đạo tẩu nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên không cần lại chạy trốn bị viên thiên phá đạo này đạo pháp như vậy khóa chặt sở thiên cũng l à biết không có khả năng lại đào tẩu với lại lại trốn vậy không có bao nhiêu ý nghĩa viên thiên phá thực lực cảnh giới mạnh hơn da vô diễm rất nhiều là không thể nào lại viên thiên phá như vậy toàn lực truy sát hạ đào tẩu bây giờ chỉ có thể ngạnh chiến một trận da vô diễm lập tức ngừng lại nàng trong nháy mắt thi chuyển ra đạo pháp cùng tế ra bản thân pháp bảo nên kích viên thiên phá h oanh đến đạo pháp chi lực Hoành! lượng đáng Lực sợ, viên thiên phá cũng là đến hắn vất tay áo vung lên không gian bên trong chúng quần bạo lực lượng chính là tùy theo t ắ n đi các ngươi còn cho rằng tại thiên tuyển cư độ i trận thần quang tái hiện trước đó còn có thể trốn được ca viên thiên phá quần áo tung bay lăng lập tại không gian bên trong chúng s ắ c bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên cùng ra vô diễm chúng ta liên thủ có thể chiến thắng hắn sao ra vô diễm nghiêm túc ngươi không cho ta về thiên tâm ngọc s ở thiên đạo ra vô diễm cứng đ ở u h á n nhìn xem s ở thiên thiên tâm tiểu các a ngươi phải bị ta mà đi a sợ thiên im lặng liếc qua ra vô diễm trước đó ta chưa nói với ngươi ta cái k i a đạo không gian đạo pháp có thể ngăn cản hắn ngoại trừ na di hắn đạo pháp dùng tới đối phó chính hắn bên ngoài còn có ta h oanh ra một đạo luyện thể chi lực luyện thể chi lực gia vô diễm kinh ngạc nhìn xem sở thiên cũng là bỗng nhiên nhớ lên trước đó mang theo bỏ chạy lúc sở thiên s á c thực anh đánh một quyền chỉ bất quá lúc ấy nàng bỏ chạy giờ không có, có cơ ó c hội xem xét nếu không có sở thiên bây giờ nói ra đến nàng còn không biết sở thiên có được luyện thể chi lực sở thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm viên thiên phá quan sát một chút hướng về gia vô diễm tục nói lúc trước hắn tại ứng đối ta cái t i ê đạo luyện thể chi lực lúc dưới sự k i n h thường đã lén bị ăn th bởi giá vậy nhưng đánh giá ra, trước a đang lan luyện thể chi lực, linh chuyện, cùng hắn ngạnh Ông, đang khi nói chuyện, sở thiên thể thể t chi hám. khi khí có sở à n ra, phía ở đây d i thiên sở thân thể, ũ n g là lưu đó ộ n lên thần g Trước dị rực rỡ. đ hắn còn không thể xác định mình luyện thể chi lực có thể hay không cùng viên tiên phá n g ạ n h hám nhưng là bây giờ thấy viên thiên phá về sau hắn xác định hắn luyện thể chi lực có thể cùng viên tiên phá n g ạ n h hám quả nhiên là cường hãn luyện thể chi lực gia vô diễm thấy sở thiên thân thể hiện hiện ra thần dị rực rỡ lập tức liền kinh diếm đến sở thiên trên thân thể loại này thần dị rực rỡ liên là luyện thể chi lực biểu hiện với lại từ loại này thần dị rực rỡ để phán đoán sở thiên luyện thể chi lực cực kỳ c ứ n g hãn loại kia kinh diễm trình độ để r a vô diễm hồn nhiên quên đi còn ở vào nguy cơ bên trong chúng nàng vô ý thức đưa tay đi s ở sở thiên thân thể ngươi làm gì sở thiên cao mày nói ta sờ sờ r a vô diễm sở lấy sở thiên thân thể s ở hai thán phục vô ý thức đạo thật mạnh thân thể a t r ư ớ c 1194, chân cảnh luyện thể viên t i ê n phái nhìn thấy sở thiên trên thân thể tràn ngập ra thần dị rực rỡ thời điểm cũng là kinh hãi hắn so ra vô diễm càng có thể nhìn ra sở thiên luyện thể c ư n g hãn hắn đây là thứ mấy cảnh luyện thể trước đó tiếp nhận sở thiên cái kiêu đạo luyện thể chi lực tại viên thiên phá phán đoán bên trong chúng sở thiên luyện thể chi lực mặc dù cường hãn nhưng là còn không phải đối thủ của hắn nhưng là bây giờ nhìn thấy sở thiên triệt để bạo phát tóc luyện thể chi lực về sau hắn lại cảm giác được sở thiên luyện thể chi lực hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại ta luyện thể chi lực thực sự có thể cùng hắn mạnh hám sở thiên từ viên thiên phá phản ứng bên trong chúng đã là xác định đáp án vậy l i ê n thử một chút ta luyện thể chi lực mạnh bao nhiêu ầm ầm sở thiên thân hình k h á động trong nháy mắt giống như một viên sa băng hướng về viên thiên phá vào tới sau đó đấm ra một quyền một quyền phía dưới không gian trực tiếp đổ s ụ p đáng sợ luyện thể chi lực trực tiếp hướng về viên thiên phá đánh tới chân cảnh luyện thể viên thiên phá nhìn thấy sở thiên bạo phát tóc đạo này luyện thể chi lực cùng khi nhìn đến sở thiên bạo phát tóc đạo này luyện thể chi lực trên thân thể g i ậ t động rực rỡ lúc trong nháy mắt chính là phán định đi ra sở thiên luyện thể là chân cảnh luyện thể cùng tu đạo cũng giống như vậy chia làm hai cái giai đoạn tu đạo giai đoạn thứ nhất liền là lam tinh độ kiếp phía dưới giai đoạn tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng đây chỉ là phổ thông tu đạo xưng là người tu đạo mà độ kiếp phía trên Không còn luyện à phổ thông t đạo, v ậ không còn xưng là người tu đạo, mà là trở thành chân nhân. còn xưng người là là l mà tu trở u đạo, y thể cũng là hai cái này giai đoạn nhưng luyện thể tu luyện độ khó lại là so với tu đạo phải gian nan hàng trăm hàng ngàn lần phần lớn lựa chọn luyện thể người tu luyện tới giai đoạn thứ nhất đ ỉ n h phong liền dừng bước bước vào giai đoạn thứ hai luyện thể giả ít càng thêm ít có thể nói là phượng m a u lân, lân r á c luyện thể giai đoạn thứ hai cảnh giới thứ nhất là k i ế p cảnh cái thứ hai cảnh giới liền là chân cảnh tại viên thiên p h a phán đoàn giới sở thiên luyện thể liền là ở vào chân cảnh luyện thể tại vạn giới bên trong chúng mặc dù không tính hiếm thấy nhưng có thể giống sở thiên như vậy tu luyện tới chân c h à n h người lại là có chút hiếm thấy ông thấy sở thiên đ á n g sợ luyện thể chi lực đánh đến viên thiên phá cũng là trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng đồng thời thi t r i ể n ra cường đại đạo pháp vê anh đạo pháp cùng luyện thể lực lượng đánh vào cùng một chỗ viên thiên phá bị chấn động đến miệng bên trong chúng đã tuôn ra một n g ũ máu thân thể càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài sở thiên rốt c ụ c yên tâm lúc trước hắn còn có điều cố kỵ cho là mình luyện thể chi lực khả năng không đứng viên thiên phá đối thủ nhưng hiện tại xem ra mình luyện thể chi lực mạnh hơn viên thiên phá ầm ầm sở thiên hoàn toàn không thèm để ý không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi lực lượng trực tiếp xuyên qua cồn g bạo tàn phá bừa bãi lực lượng bộc phát ra đ á n g sợ luyện thể chi lực hướng về viên thiên phá đánh tới chân cảnh luyện thể quả nhiên đáng sợ bay ngược bên trong chúng viên thiên phá kinh hại không thôi hắn bây giờ cảnh giới cũng là chân cảnh thế nhưng tu đạo cùng luyện thể chân cảnh cảnh giới mặc dù giống nhau thân thể lại còn kém rất, rất xa sở thiên từ vừa rồi một kích đến xem hắn đạo pháp chỉ sợ đều khó mà uy hiếp được sở thiên đây chính là luyện thể đáng sợ cùng cảnh giới bên trong chúng nếu như không phải gặp được tu đạo yêu nghiệt thiên tài Tu đ、so hàng hàng so、phát bảo n hiện n viên thiên phá giữ vững thân thể trong nháy mắt tế ra mình mấy món phát bảo đồng thời trong nháy mắt thi triển đạo pháp hướng về hành kích mà đến sở thiên đánh tới sở thiên tại vừa rồi một kích kia bên trong chúng cũng đã biết viên thiên phá đạo pháp khó mà uy hiếp được mình hắn luyện thể chi lực trực tiếp kích phá viên thiên phá đạo pháp sau đó lại là đấm ra một quyền vâng sở thiên đánh vào một kiện oanh đến pháp bảo phía trên quần bạo vô cùng lực lượng bên trong chúng sở thiên thân thể có chút chấn một cái mà kiện pháp bảo kia trực tiếp bị sở thiên một quyền này luyện thể chi lực đánh cho bạo liệt mà mở sở thiên càng là lòng tin tăng gấp b ộ i lại là liên tiếp bạo phát tóc mấy quyền luyện thể chi lực vâng sở thiên cái này mấy quyền đánh vào mặt khác mấy món oanh kích mà đến pháp bảo phía trên nhất thời thiên địa đều tại quần bạo vô cùng lực lượng bên trong chúng chấn đậu cái này mấy món pháp bảo mặc dù không có bị sở thiên đến bạo liệt nhưng là đều là sinh ra vết dạ giống như từng khỏa như liệu tinh trực tiếp bay ngược ra ngoài hoa、wow. thiên tâm tiểu ca ca cực kỳ máy liệt da vô diễm nhìn xem một màn này lập tức kích động nàng không nghĩ tới sở thiên luyện thể chi lực mạnh như vậy đúng là đem viên thiên phá pháp bảo đều đánh cho vỡ vụn cái này một tháng bên trong chúng nàng một mực bị viên thiên phá truy sát bỏ mạng chạy trốn bây giờ nhìn xem viên thiên phá như vậy bị sở thiên đệ lên đánh thật sự là hạ giận a h ắ n luyện thể chi lực thật sẽ mạnh như vậy hung hãn viên thiên phá cả kinh thất sắc hắn một bên không chê sinh ra vết dạng pháp bảo cùng thi triển đạo pháp cùng sở thiên chiến đấu một bên kinh hại không thôi hắn p h á p bảo bên trong chúng có hai kiện đều là cựu phẩm pháp bảo vậy mà cũng bị sở thiên đáng sợ luyện thể chi lực đánh cho sinh ra vết dạng nếu là bình thường chân cảnh luyện thể giả căn bản làm không được bỗng nhiên hắn minh bạch trước đó tại sở thiên thi triển cái k i a đạo đáng sợ phù văn mất đi hiệu l ự c lúc hắn nhìn ra sở thiên là ngụy tuyển c h i tử mặc dù tu đạo không được nhưng thiên phú lại thể hiện tại luyện thể bên trên cho nên sở thiên luyện thể so với bình thường luyện thể giả cường rất nhiều cái này như bọn hắn tu đạo bên trong chúng tại thiên tài bên trong chúng sẽ xuất hiện yêu nhiệt thiên tài đồng dạng h lúc ũ n g k h à n tại t sở thiên luyện thể chi lực không phải đ ngừng oanh kích t giới viên thiên phá mấy món pháp bảo từng cái bạo liệt ra liên một kiện cựu phẩm pháp bảo đều bạo liệt mà sở thiên luyện thể chi lực tại không cựu giảm b phá. phẩm pháp bảo bạo liệt đồng thời viên thiên phá đột nhiên phun ra một vùng máu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn luyện thể chi lực là thế nào lợi ra viên thiên phá tâm đều đang phát run sở thiên đánh nát hắn c ử u phẩm pháp bảo không nói luyện thể chi lực lại còn không có yếu bớt đây mà vẫn còn là người ư hắn đều không thể tin được vạn giới bên trong chúng lại có mạnh như vậy luyện thể giả trước đó ngươi trấn sát ta hiện tại đến phiên tà trấn sát ngươi ầm ầm s ở thiên lúc này giống như một viên tiêu đốt như liệu tinh bộ phát cường hãn luyện thể chi lực trực tiếp đánh phía viên tiên phá Trước trấn sát ta, tiên tay bên trong, chúng, huyền hóa quyết ấn, miệng bên trong, chúng, hét lớn một tiếng.、Ông. Theo ti ngươi được. lớn còn chúng, chúng, Linh làm hiện. Viên miệng viên Muốn không Huyền ấn, bên huyền ấn, bên Ông. khả phá hóa bảo. huyền khả ấn hiện ra s á t na cả phiến thiên địa đều là hiện hiện lên đáng sợ gọn sóng một loại khó nói lên lời đáng sợ y năng từ huyền khả ấn bên trong chúng lan tràn hẳn ra đây là cái gì pháp bảo cái này huyền khả ấn tràn ngập ra đáng sợ y năng làm cho sở thiên đều là t i m đập nhanh đi viên thiên phá miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn trong nháy mắt hướng về a n h đến sở thiên một chỉ ầm ầm huyền khả ấn tràn ngập kinh khủng y năng trực tiếp hướng về sở thiên chấn áp tới cẩn thận đây là linh bảo da vô diễn quá sợ hai tiếng kêu to đột nhiên vang lên linh bảo sở thiên còn là lần đầu tiên nghe nói loại bảo vật này giờ phút này huyền khả ấn đã h u a n h tới cùng sở thiên luyện thể chi lực giao kích ở cùng nhau Vâng, vô vô lượng kinh khủng na toàn thiên Huyền ấn không tổn hào gì, ý nguyên tràn ngập kinh khủng ý năng. Trước một khắc còn mạnh hơn mánh cùng Thiên, này, này phong cũng chấn động đến trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiên tâm, người không gì, giờ giao lực liệt là trực tịch, sạch tóc, Trước khắc cái chứ? dưới, Khả triều tại tiếp diễm hào phát, hào phút phía sát quét một tâm, ra quá địa. bị Sở sao s bay Ra bộ ý ý đúng là có thể ngăn cản được hắn luyện thể chi lực lực lượng đáng sợ còn đem hắn đánh bay linh bảo là cái gì sở thiên hướng ra vô diễm hỏi gia vô diễm sửng sốt một chút nhưng nghĩ tới sở thiên là khí linh không biết linh bảo cũng là tại tỉnh lý chi bên trong chúng cựu phẩm pháp bảo phía trên luyện chế gia bảo vật liền được xưng là linh bảo phàm là linh bảo tại luyện chế thành công lúc đều là nương theo lấy thiên địa dị tượng giao phó cường đại h u năng khó trách sẽ mạnh như vậy sở thiên bừng tỉnh đại nộ viên thiên phá thấy huyền khả ấn đem sở thiên đánh lui tâm bên trong chúng rốt cục thở dài một hơi còn tốt phụ thân cho một kiện linh bảo cho ta nếu không ta chỉ sợ muốn đưa tại tay hắn bên trong chúng bây giờ có cái này linh bảo hoàn toàn có năng lực đem hắn chân sát viên thiên phá yên tâm cười lạnh nhìn xem sở thiên n g ư y i luyện thể chi lực tuy mạnh nhưng cuối cùng còn không thể chống đỡ được ta linh bảo cho nên chết trung quy là ngươi s ở thiên thản như nói có đúng không đang khi nói chuyện hắn luyện thể chi lực tái hiện hiện ra đi ra không có giảm bớt chút nào viên thiên phá chân mày cao lại không chỉ có là bởi vì sở thiên bị hắn huyền khả ấn linh bảo gây thương tích càng là bởi vì sở thiên luyện thể chi lực đúng là không có chút nào yếu bớt y nguyên cường h ã n như thế thiếu chủ lúc này cái k i a một đám thủ hạ chạy tới trước đó viên thiên phá toàn lực truy sát sở thiên cùng ra vô diễm hai người cái này một đám thủ hạ căn bản theo không kịp viên thiên phá cho tới bây giờ mới chạy tới nơi này khi thấy viên thiên phá tế ra huyền khả ấn lúc nhao nhao hiện ra kinh sợ bọn hắn không nghĩ tới lấy viên thiên phá thực lực cảnh giới lại còn muốn cần tế ra linh bảo đối phó hai người này thiên tâm tiểu ca ca chúng ta liên thủ ra vô diễm đạo Tốt. sở thiên nhẹ gật đầu sở thiên vẫn là lần đầu ứng đối linh bảo cũng không biết cái này huyền khả ấn linh bảo mạnh bao nhiêu viên thiên phá có cái này linh bảo tại càng khó đối phó nhưng cùng gia vô diễm liên thủ hắn vẫn là có lòng tin đem viên thiên phá chân sát ông gia vô diễm tràn ngập g i a mình lực lượng đồng thời tế g i a mình số món p h á p bảo những này p h á p bảo bên trong chúng vậy có một kiện là cựu phẩm p h á p bảo gia vô diễm hiện tại cảnh giới liền là tu đạo giai đoạn thứ hai cảnh giới thứ nhất tiếp cảnh chân nhân so viên thiên phá thấp một cảnh giới s ở thiên nhìn xem gia vô diễm bạo phát lực lượng cùng tế gia p h á p bảo b u ô n g xuống xuống tới sau đó ta đến ứng đ ố i món kia linh bảo mà ngươi cứ việc thi triển đạo pháp cùng làm dùng phát bảo ta cùng lúc thi triển không gian đạo pháp giúp ngươi đánh giết hắn những cái kia thủ h ạ sở thiên hướng về g i a vô diễm truyền â m nói g i a vô diễm nhẹ gật đầu nhưng tâm bên trong chúng vẫn còn có chút giật mình vị này thiên tâm tiểu ca ca tại ứng đối cường đại linh bảo cùng viên thiên phá lúc đúng là còn có thể nhất tâm nhị dụng thi triển không gian đạo pháp ngươi có thể ứng đối món kia linh bảo g i a vô diễm vẫn còn có chút lo lắng t i ê n tâm nó còn không chấn áp được ta sở thiên vừa mới cùng huyền khả ấn giao thủ một lần tại một kích kia bên trong chúng hắn đã là cảm giác được cái này linh bảo mặc dù rất mạnh nhưng muốn chấn áp hắn cũng khó có thể làm được chỉ cần hắn có đầy đủ thời gian tại hắn cảm giác bên trong chúng mình luyện thể chi lực còn có thể đem cái này linh bảo hành phá Tốt. ra vô diễm yên tâm làm xong chiến đấu chuẩn bị các ngươi lập tức bày trận ứng đối ra vô diễm đối diện viên thiên phá vậy trong cùng một lúc hướng một đám thủ hạ truyền âm đồng thời tay hắn bên trong chúng cũng là huyễn hóa chân quyết đây là khống chế linh bảo quyết tấn ẩm ẩm tại viên thiên phá chân quyết xuất hiện s á t na món kia huyền khả ấn linh bảo trong nháy mắt tràn ngập ra so với vừa rồi còn cường đại hơn uy năng thiên địa vì đó cộng ư ở n g đáng sợ sen lẫn dị tượng chi lực trực tiếp lượn lờ tại cái này linh bảo chung quanh sở thiên nhìn xem viên thiên phá tại khống chế huyền khả ấn lúc lực lượng cũng là đang nhanh chóng tiêu hao càng là yên lòng hắn đã là nhìn ra viên thiên phá khống chế huyền khả ấn cũng là không có dễ dàng như vậy hắn luyện thể chi lực tại thể nội lực lượng chống đỡ dưới còn bành trướng vô cùng dù là hao tổn cũng có thể đem viên thiên phá mà i chết động thủ ẩm ẩm sở thiên tràn ngập bành trướng luyện thể chi lực rực rỡ giống như một viên tiêu đốt tinh thần cột bánh vô cùng hướng về huyền khả ấn o a n h kích mà đi da vô diễm đồng thời xuất thủ cương đại đạo pháp chi lực cùng pháp bảo lang liệt vô cùng hướng về viên thiên phá trận doanh đánh tới viên thiên phá cái k i a một đám thủ h ạ cũng là đồng loạt ra tay viên thiên phá trong cùng một lúc bên trong xuất thủ c h ấ n hắn miệng bên trong chúng k h ẽ quát một tiếng nằm trong tay huyền khả ấn trực tiếp đón lấy oanh đến sở thiên cường đại huyền khả ấn cùng sở thiên cường hãn luyện thể chi lực giống như hai viên đáng sợ nắm gắt trực tiếp đụng nhau nhưng mà ngay tại cái này bạo phát tóc một khắc toàn bộ thiên địa đột nhiên huyền bí chấn động ngay sau đó ông trên trời rơi xuống thần quang tương đạo thần quang đem tất cả mọi người bao phủ ở tại bên trong chúng thần quang xuất hiện bên trong gãy mất đây hết thảy cũng không có để sở thiên cùng huyền khả ấn giao kích cùng một chỗ cũng là đem sở thiên cùng viên thiên phá ngăn cách ra thiên tuyển cư độ trận thần quang lại xuất hiện viên thiên phá sửng sốt một chút theo sau chính là kinh hãi cuốn quýt đem huyền khả ấn thu hồi lại gia vô diễm cũng là tại thời khắc này đem anh ra ngoài pháp bảo cuốn quýt thu hồi lại đồng thời nàng cuốn quýt đi tới sở thiên bên người để bao phủ mình thần quang cùng bao phủ lại sở thiên thần quang dung hợp gia vô diễm lúc này mới thở dài một hơi đây là thiên tuyển cư độ trận thần quang sở thiên nhìn một chút bao phủ mình thần quang hướng về bên cạnh thân gia vô diễ tại thần quang chi bên trong chúng cũng là không nhìn thấy ngoại giới ân đây chính là thiên tuyển k h ư độ i trận thần quang hiện tại muốn đem chúng ta một lần nữa truyền tống về đi g i a vô diễm nhẹ gật đầu nhưng tiếp lấy lại hơi nghi hoặc một chút lần này giống như có chút kỳ quái thần quang hẳn là sáng ngày trời mới có thể xuất hiện như thế nào trước thời hạn Trước thiên thần chút thiên xét một thần phát được có câu cái cũng có chỗ bởi sở Sở quái. Gia diễm nói câu nói hiện quái. vì vô nghe không lên, quang này, lần nữa quang, nào mà kỳ kỳ dò thiên tuyển khư độ trận thần quang sinh ra một loại khó nói lên lời gợn sóng ông tại thần quang chậm rãi sinh ra loại này gợn sóng bên trong chúng sở thiên rõ ràng cảm ứng được nhiều hơn một loại ý sát phạt trước kia thiên tuyển khư độ trận đem bọn ngươi truyền tống về đi lúc cũng là như thế sở thiên nhữ mày hướng về già vô diễm hỏi thăm còn là lần thứ nhất rằng này trước kia truyền tống lúc đều là phi thường ôn hòa đối với chúng ta còn có có ích cũng chưa từng xuất hiện loại này gợn sóng sinh ra ý sát phạt gia vô diễm lắc đầu nghi ngờ nói kỳ quái lần này thiên tuyển khư độ trận thần quang sao lại đột nhiên thay đổi sở thiên khẽ nhữ mày nội tâm bên trong chúng sinh ra một vòng dự cảm không tốt không phải là bởi vì ta a sở thiên không hiểu thấu l ầ m b ầ m ngữ l ấ y nhưng trợn hắn lại lắc đầu thiên tuyển k h ư độ trận thần quang biến hóa làm sao lại kéo tới trên người hắn vẫn là tế gia pháp bảo a sở thiên đề nghị thiên tâm tiểu ca ca người quá đa tâm gia vô diễm cũng không có nghe sở thiên nàng cười nói thiên tuyển k h ư độ trận thần quang đây chính là thượng giới thần minh đối với chúng ta ban ân đối với chúng ta hữu ích làm sao lại gặp nguy hiểm nàng lời nói vừa dứt đột nhiên ông nguyên bản vẫn là chậm rãi sinh ra gợn sóng đột nhiên ở giữa trở nên kịch liệt h á n bên trong chúng loại kia đang sợ ý sát phạt trong nháy mắt giống như thủy triều hiện lên a ở trong nháy mắt này ở giữa thần quang bên ngoài chuyển đến kêu thê lương thảm thiết tâm thanh làm sao có thể g i a vô diễm hoảng sợ thất sắc các nàng mặc dù ở vào thần quang bên trong chúng không nhìn thấy bên ngoài mặt nhưng là g i a vô diễm lại là biết những này kêu thê lương thảm thiết tâm thanh là đến từ viên thiên phá những cái kia thủ h ạ sợ thiên trong nháy mắt này phóng xuất ra mình luyện thể chi lực đem ra vô diễm bảo hộ ở tại bên trong chúng tức thời đem loại này đáng sợ ý sát phạt chống đỡ cả lại gia vô diễm lúc này mới phản ứng lại cũng b i t tế ra bản thân các loại pháp bảo từng kiện pháp bảo chi lực hiện lên hình thành từng đạo kết giới đem g i a vô diễm cùng sở thiên bao phủ ở tại bên trong chúng tại sao có thể như vậy gia vô diễm có chút kinh hoàng nàng mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói thiên tuyển khư độ i trận thần quang đối các nàng hữu í c h nhưng là bây giờ thần quang lại là b ộ phát r a đáng sợ ý sát phạt muốn chấn sát các nàng tại hơn một trăm năm trước thiên tuyển khư độ i trận không có biến hóa lúc phải chăng cũng là như thế sở thiên nhữ mạnh ỏ i trước kia từ thiên tuyển khư độ trận truyền tống về đi người đều đã không nhớ rõ đoạn thời gian kia bên trong phát sinh qua cái gì không có ai biết là như thế nào hẳn là thiên tuyển khư độ trận lại biến trở về da vô diễm kinh nghi bất định đạo tại nàng đang khi nói chuyện thần quang bên trong chúng hiện lên ý s ắ p phạt càng ngày càng kịch liệt kinh khủng a kêu thê lương thảm thiết tâm thành lần nữa từ ngoại giới truyền ra viên thiên phá những cái tia thủ hạ đã chết xong viên thiên phá hiện tại tế g i a huyền khả ấn linh bảo s ở thiên t ử truyền đến tiếng kêu thảm thiết số lượng nghe được viên thiên phá thủ hạ đã toàn bộ chết đồng thời hắn vậy cảm ứng được huyền khả ấn linh bảo khí t ứ c điều này hiển nhiên là viên thiên phá tế ra huyền khả ấn linh bảo để chỉ ố n thần quang bên trong, chúng, ý sát phạt. T. Ra vô diễm sắc mặt trắng bệnh ngụm lạnh. Vừa mới nàng còn phỏng đoán, thần quang bên trong, chúng, ý sát phạt là có tính nhắm vào. Bây giờ mới biết, hẳn là toàn mặt tính. g giờ đỡ phạt. T. mặt hít một phạt, biết, mặt khí h Ra Vừa bảo, bây vào sắc có c ý ý sắp sắp vô diễm mới mới là là sợ không chỉ có là các nàng cái này bí cảnh bên trong người thần quan g bên trong chúng xuất hiện ý sát phạt truyền thống đến vũ trụ vạn giới cái khác bí cảnh bên trong người vậy đối mặt với loại này đáng sợ ý sát phạt chẳng lẽ thiên t u y ề n khư độ trận thật biến trở về lúc trước da vô diễm tâm bên trong chúng nhấc lên kinh đảo hải lãng và n h lúc này một món p h á p bảo không chịu nổi thần quang bên trong chúng đáng sợ ý sát phạt ẩm vang bạo liệt mà mở làm sao bây giờ da vô diễm đột nhiên chấn động sắc mặt càng thêm tái nhuận thần quang bên trong chúng hiện lên đang sợ ý sát phạt càng lúc càng nồng nặc kinh khủng với lại còn đang không ngừng tăng cường căn bản không có muốn đình chỉ suy nghĩ dựa theo này xuống dưới lời nói dù là nàng cựu phẩm pháp bảo đều ngăn cản không nổi và ảnh lại một món p h á p bảo ẩm vang bạo liệt biện pháp duy nhất liền là rời đi thần quang nhưng thiên tuyển khư độ trận thần quang quá mạnh cho dù là ta luyện thể trí lực đều không thể dung chuyển sợ thiên đạo sợ thiên, thiên, ca ca, thiên, thiên, thiên trong nháy mắt thông qua thiên tâm ngọc về tới càng khôn thiên điệu bên trong chúng ra vô diễm cứng nở thiên tâm tiểu ca ca thật vô tình thật sự bỏ xuống nàng đi a sợ thiên đã là trong nháy mắt về tới thiên tâm ngọc bên trong chúng sau đó hóa thành một đạo cầu vồng đi tới c à n khôn thiên điệu bên trong thiên khung bên trong chúng rộng rãi thiên cơ trên đại trợn thiên ca ca bên ngoài mặt chuyện gì xảy ra một mực đan g thiên ngoại thiên huyền môn hư ảnh rực rỡ chi bên trong chúng tu luyện h ỏ a nhi giờ phút này thấy sở thiên trở về cuốn q u y ế t vũ cánh bay đến sở thiên trước mặt nói tại sao ta cảm giác đến ngoại giới hiện lên lấy đáng sợ gợn sóng thiên tuyển khư đội trận thần quang một lần nữa đi ra bên trong mặt hiện ra đáng sợ ý sát phạt sở thiên giải thích một chút sau đó sở thiên nhìn về phía cái kia vô cùng hùng vĩ như là chống đỡ lấy cái này p h i ế n thiên địa c h ấ n thủ sứ càn cùng c h ấ n thủ sứ hoang càn hoang các ngươi như biết ngoại giới thiên tuyển khư đội trận thần quang bên trong chúng tại sao lại đột nhiên hiện lên như vậy ý sát phạt ta sở thiên thử thăm dò sở thiên lúc đầu chỉ là thăm dò hỏi một chút không có ông có hy vọng cản cùng hoang hội trả lời ai ngờ không minh chấn thủ sứ hoang lại trả lời đây là bởi vì thượng giới đã là thông qua thành giới tòa kia đã phế đi thiên tuyển khư đ ộ i trận p h ò n g đoán đến ngươi đã rời đi thành giới c h u y ể n t ố n g đến vũ trụ vạn giới đồng thời vậy mơ hồ p h ò n g đoán đến ngươi bị c h u y ể n t ố n g đến vũ trụ vạn giới một chỗ bí cảnh bên trong chúng nhưng thượng giới cũng không biết ngươi ở đâu chỗ bí cảnh cho nên thượng giới vì đưa ngươi bóc chết dùng thiên tuyển khư lộ trận tần quang đem cái này giữa đan điền vạn giới bên trong chúng các nơi bí cảnh bên trong người Toàn bộ gạt bộ bỏ. sở thiên thế mới biết nguyên nhân vậy mà thật là bởi vì ta nguyên nhân thượng giới thật tác động sở thiên trước đó chỉ là không hiểu thấu suy nghĩ một chút thiên tuyển khư độ i trận thần quang hiện lên đáng sợ ý s ắ p phạt là bởi vì hắn nhưng sau đó lại bị hắn phủ định ai biết vậy mà thật là bởi vì hắn nguyên nhân vũ trụ vạn giới bên trong chúng cũng không chỉ có ra vô diễm cùng viên thiên phá bọn hắn giới mặt còn có rất nhiều giới mặt mỗi lần thiên tuyển khư độ i trận đều sẽ từ những n à y giới mặt chọn lựa ra cực giả truyền thống đến vũ trụ từng cái bí cảnh từng cái bí cảnh bên trong chúng cộng lại nhân số nói ít vậy có ước vạn sinh linh bây giờ thượng giới chỉ là ẩn ẩn phỏng đoán hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong chúng cũng không xác định lại trực tiếp muốn đem sở hữu bí cảnh bên trong người c h ấ n sát có thể nghĩ thượng giới thủ đoạn cỡ nào tàn nhẫn hoàn toàn xem vũ trụ vạn giới làm kiến là hôi hoang mặc dù không có trả lời sở thiên nhưng sở thiên vẫn là khẳng định đáp ứng vừa rồi hoang nói thượng giới có thể phỏng đoán hắn bị truyền tống đến vũ trụ vạn giới bên trong chúng bí cảnh là thông qua thánh giới tòa kia đã phế đi thiên tuyển khư độ trận l a m tinh giới mặt tòa kia thiên tuyển khư độ trận liền đã phế đi với lại hắn vậy là thông qua tòa kia thiên tuyển khư độ trận truyền tống đến nơi này nguyên lai l a m tinh giới mặt là thánh giới thiên ca ca bên ngoài mặt nữ nhân kia giống như sắp không chịu nổi lúc này hoả nhi thanh n m đánh gãy sở thiên suy nghĩ sở thiên thu hồi suy nghĩ không suy nghĩ thêm nữa làm tinh sự tình hướng về càn có làm như thế thượng giới hội xác định ngươi đã tại vũ trụ vạn giới bên trong vậy có khả năng hội tìm kiếm đến ngươi vị trí một khi thượng giới xác định ngươi vị trí xuất thủ chấn sát n g ư ờ i tức khiến cho chúng ta cũng vô pháp bảo trụ ngươi sở thiên trần chờ không chừng từ càn lời nói đến xem càng không thiên địa cùng càn cùng hoang lực lượng không thể tùy tiện bạo lộ ra một khi bạo lộ ra liền sẽ bị thượng giới phát giác được đến lúc đó thượng giới tìm được hắn hắn chỉ sợ thực biết bị c h ấ n sát chân chờ một lát s ợ thiên cuối cùng vẫn là làm ra quyết định trước đó bị thiên tuyển khư độ trận truyền t ố n g người ngoại trừ hắn bên ngoài còn có thần thần hi hi cùng giang hiệu nguyện bọn người s ợ thiên vậy không cách nào xác định các nàng cùng hắn đồng dạng truyền tống đến vũ trụ bí cảnh vẫn là truyền tống đến địa phương khác với lại vừa rồi càn cũng đã nói thượng giới chỉ là có khả năng hội tìm kiếm đến vị trí hắn cũng không thể hoàn toàn xác định c ầ một lần lại có làm sao giờ phút này thiên tâm ngọc bên ngoài và ảnh da vô diễm một món p h á p bảo ẩm vang bạo liệt ngay sau đó tạch tạch tạch da vô diễm món p h á p bảo cuối cùng cũng chính là món kia cựu phẩm p h á p bảo giờ phút này phi tốc sinh ra lít nha lít nhít vết dạng phát ra khiếp người vết dạng âm thanh ở đây phía dưới cựu phẩm p h á p bảo hình thành cuối cùng một đạo kết giới giờ phút này vết rách mọc lan tràn lung lay sắp đổ đáng sợ sát phạt lực lượng trong nháy mắt từ vết rách bên trong chúng tràn vào phúc da diễm đột nhiên phun ra một ngụt máu đến sắc mặt tái nhật như tờ giấy khi tức huệ ả i tới cực điểm lần này thật muốn thân tử đạo tiêu nhìn xem sắc bạo liệt cựu phẩm phát bảo cùng cảm nhận được sát phạt lực lượng đáng sợ da vô diễm mặt sám như cho tại thiên t u y ể n h ư độ i trận thần quang b ự c này thượng giới uy năng trước mặt nàng nhỏ yếu thật sự giống như sâu kiến căn bản không có ngăn cản chi lực chỉ có chờ đợi tử vong đến cái này thiên tâm tiểu kka ngươi làm sao lại chạy nhanh như vậy nha cũng không biết lưu thêm một hồi ít nhất phải nhìn thấy ta chống đỡ không nổi lại đi à, vừa mới bắt đầu liền chạy thật sự là không coi nghĩa khí ra gì vô tình ra hỏa da vô diễm cười khổ lẩm bẩm ngữ v ảnh giờ phút này nàng cựu phẩm pháp bảo cũng là ẩm vang bạo liệt lại vô bảo hộ chi lực thần quang bên trong chúng Cái trước i kinh ê u khủng sát phạt lực lượng, phạt sát t lực o n nháy mắt giống n g h mắt hồng hoang manh thú, ư n thôn mà đến. g về vô vô ra Ra diễm diễm phẹm mà s ắ mặt mà, trắng từ hết thẻ bệnh, chống Nhưng bỏ cự. đó ú lúc n này, ông, đột nhiên, đeo tại cổ nàng bên trên thiên tâm ngọc, tràn ngập ra một đạo thần dị quan mang. g cổ Trước đột đeo đạo đ một tại tâm ra dị tại sở thiên về thiên tâm ngọc về sau nàng liền đem thiên tâm ngọc mang ở trên của mình thiên tâm ngọc hiện lên thần dị quan mang trong c h ư ớ c mắt đem ra vô diễm bao phủ tại hắn bên trong chúng tạm thời bảo vệ ra vô diễm g i a vô diễm sửng sốt một chút sau đó chính là kích động thiên tâm tiểu ca ca ta liền biết ngươi có tình có nghĩa sẽ không bỏ xuống ta ngươi vừa mới không phải nói ta không coi nghĩa khí ra gì vô tình a sợ thiên tức giận thanh âm từ thiên tâm ngọc bên trong chúng truyền ra giắt g i a vô diễm cứng đờ sau đó mặt nàng có chút đỏ lên thiên tâm tiểu ca ca ta sai rồi ngươi nhất có tình ý ta yêu ngươi chết mất về sau ta lấy thân báo đáp a không cần sợ thiên đạo g i a vô diễm đang muốn nói chuyện đột nhiên suy suy thân quan bên trong chúng sát phạt lực lượng trở nên càng khủng bố hơn liên thiên tâm ngọc tràn ngập thần dị quang mang giờ phút này đều là bắt đầu giao động bắt đầu thoáng một cái đem ra vô diễm kéo về tới hiện thực kinh hoàng thất sắc nói thiên tâm tiểu ca ca loại này quang mang sắp không chống đỡ nổi nữa hiện tại làm sao sở thiên không tiếp tục trả lời đang lúc ra vô diễm kinh hoàng bất an dở. đột nhiên ông đeo tại cổ nàng bên trên thiên tâm ngọc lần nữa buộc phát ra thần dị vô cùng gợn sóng loại này gợn sóng thần dị làm cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động đồng thời làm cho cường đại thiên tuyền khư độ trận thần quang giờ phút này đều là chấn động lên đây là da vô diễm mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin từ thiên tâm ngọc bên trong chúng tôn u r a hiện ra đạo này thần dị gọn sóng đúng là dung chuyển thiên tuyển khư độ i trận thần quang ngay sau đó ầm ầm chói mắt quang mang chi bên trong chúng một đạo vĩ nạn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng từ thiên tâm ngọc bên trong chúng buộc phát ra cái này đạo lực lượng hiện lên s á t na thần quang bên trong nguyên bản kinh khủng sát phạt lực lượng giờ phút này lại là không chịu nổi m ộ t kích trong nháy mắt tán loạn biến mất không còn t â m hơi vô tung mà cương đại thần quang tại cái này đạo lực lượng trùng kích vào giống như pha lê hiện đầy lít nha lít nhít vết rách ngay sau đó từ thiên tâm ngọc bên trong chúng hiện lên cái này đạo lực lượng t h u ầ n thân quang k í n h bắn thẳng về phía thiên cung ông tại cái này đạo lực lượng trùng kích phía dưới thiên cung phía trên đột nhiên còn như sóng c h i ề u tạo nên đáng sợ năng lượng c h i ề u dân g sau đó liền gặp thiên tuyển khư độ trận hiện ra ẩm ẩm thiên tâm ngọc hiện lên lực lượng cùng thiên tuyển khư độ trận lực lượng giao phóng toàn bộ thiên cung đều bạo phát ra kinh khủng vô cùng lực lượng loại kia kinh khủng cảnh tượng như là muốn đem toàn bộ bí cảnh đều muốn hủy diệt đồng dạng không chỉ có chỗ này bí cảnh như thế giờ này khắc này vũ trụ vạn giới còn lại bí cảnh như là lên phản ứng dây chuyển mỗi cái bí cảnh thiên cung phía trên thiên tuyển khư trận khư hiện đi đều độ ra ra. sở a ra ra. u buộc nguyên tuyệt đều chuyện đó đợi được đây có bí bên biết cảnh Các cảnh chi chúng, cho, chờ các cứng, cái phát phút kinh khủng như thấy kinh khủng Không sám dáng tượng. trong, mặt từ một nơi giới giả, giờ người vốn vọng vòng này này màn. gì gì xảy là lâm là là s hữu bị thiên tuyển khư độ trận thần quang bao phủ người tại thấy cảnh này s á t na chính là bị loại kia lực lượng kinh khủng chấn động đến trực tiếp ngất đi da vô diễm vậy là một cái trong số đó ngất đi trước 1198, n g ă n lại một kích quả nhiên là tiên đoán tri tử xuất hiện tại thiên tuyển khư độ i t r ậ n bị thiên tâm ngọc bên trong tuân ra lực lượng đánh cho kịch biến đồng thời thượng giới bên trong chúng các cái phương vị thần bí thiên địa ở bên trong chúng cùng nhau chấn động lên thường tôn v ĩ n g ạ n thân ảnh lơ lửng mả lộ ra những ngày v ĩ n g ạ n thân ảnh cái kia từng đôi mắt giống như n h ậ t nguyện tinh thần tràn ngập vô cùng cường đại vi năng quan sát hướng về phía hạ giới mơ hồ thấy được hạ giới bên trong chúng thiên tuyển khư độ chận bị một đạo thần bí lại lực lượng cường đại đánh cho biến hóa kịch liệt thấy cảnh này lúc mỗi tôn vĩnh ạ n thân ảnh đều là hiện ra vẻ kinh dị người quả nhiên bị truyền tống đến bí cảnh bên trong chúng hán bên trong chúng một vị vĩ nạn t â n ảnh hiện tại rốt cục xác định đến từ thần bí giới mặt sở tiên h bị truyền tống đến vũ trụ vạn giới bí cảnh bên trong chúng hán liền là lúc trước không tiếp đại giới tại lam tinh giới mặt đánh xuống thiên tuyển khư độ i trận vị kia thượng giới cờ ư n giả g lôi thủ vũ thượng giới lôi tổ ầm ầm trong n h á y mắt hắn hiện ra một đạo lực lượng đáng sợ thông qua thượng giới đại trận xuyên qua tầm tầm giới bích trực tiếp hướng về hạ giới bên trong chúng thiên tuyển khư độ trận đánh tới thượng giới khắc một phương tiên đ i ệ bên trong chúng mộc ly đã nhận ra lôi tổ hành g a cái này đạo lực、lượng. nàng lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra làm cho cái này phương thiên địa đều tại chấn động nhưng sau đó mưa khác nàng lực lượng lại liễm trở về trong cơ thể cuối cùng vẫn là không có xuất thủ ngăn cản lôi tổ lực lượng thiên c a c a ta tin tưởng ngươi có thể đổ qua cửa ả i này m ộ c ly hai mắt bên trong chúng tràn ngập thần dị uy năng quan sát hạ giới phương hướng tự mình lẩm bẩm giờ phút này lôi thủ vũ cái k i a đạo lực lượng đáng sợ thông qua thượng giới lại trận tiến nhập vũ trụ vạn giới bên trong chúng thiên tuyển khư độ trận bên trong ẩm ẩm trong nháy mắt c à n k h ô n thiên địa chi bên trong chúng Chính cơm chế chống đồng ỡ lấy c thời thiên tuyển khư độ i trận bên trong chúng hiện ra một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo sát phía sau đánh phía thiên tâm ngọc thiên tâm ngọc chính đeo tải ngất đi ở vào truyền tống bên trong chúng ra vô diễm trên thân nếu như bị oanh bên trong chúng ra vô diễm trong nháy mắt hội hóa thành bụi mịn cái này còn không phải trọng yếu nếu như thiên tuyển cư độ trận hiện lên cái này đạo lực lượng theo thiên tâm ngọc lực lượng đánh vào thiên tâm ngọc bên trong chúng hậu quả khó mà lường được càn hoang cái tiêu đạo lực lượng tiến vào càn k h ô n thiên địa sẽ như thế nào sở thiên cắn chặt rằng điều động càn k h ô n thiên địa lực lượng ngăn cản cái tiêu đạo lực lượng đáng sợ hướng về c h ấ n thủ sứ càn cùng hoang hỏi thăm thượng giới hội xác định ngươi vị trí đồng thời ngươi vậy đem bộc lộ ra càn k h ô n thiên địa tồn tại lấy ngươi thực lực bây giờ một khi bại lộ ngươi không chỉ có không gánh nổi mình cũng không giữ được càn k h ô n thiên địa đến lúc đó chúng ta vậy chọn bỏ ngươi m a sợ thiên lần nữa bỗng mất. n c nhiên g t lời i sở h vậy ấ n đề. Sở t h nghĩ tới lúc trước hắn khởi động tiên h cơ về sau càn từng nói với hắn hắn là thiên cơ người chấp trưởng người chấp trưởng cũng không phải là chủ nhân có thể cho ta mượn lực lượng có thể mượn một sợi ông hai sợi v ĩ n ạ n lực lượng trong nháy mắt tuân hướng sở thiên mạnh như sở thiên thân thể tại cái này hai sợi lực lượng tràn vào thân thể thời điểm đều kém một chút không chịu nổi sở thiên trong lòng kinh hãi không thôi đây vẫn chỉ là càn cùng hoang một sợi lực lượng liền để hắn nhanh muốn không chịu nổi có thể nghĩ càn cùng hoang lực lượng đáng sợ đến cỡ nào sở thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt rời đi càn không thiên địa hắn không thể để cho thiên t u y ề n khư độ trận lực lượng do xét đến càn không thiên địa tồn tại nhất định phải tại ngoại giới nên kích cái kia đạo lực lượng trong nháy mắt sở thiên đi tới ngoại giới bên trong chúng hắn mang theo càn cùng hoang cho hắn cái tia sợi lực lượng cùng càn k h ô n thiên địa lực lượng cuốn m á n h vô cùng phóng lên tận trời đánh phía thiên tuyển khư độ trận cái tia đạo lực lượng hai anh thiên địa vì đó giao động thiên tuyển khư độ trận cái tia đạo lực lượng tại sở thiên g i ớ i một k í c h này chốc lát ở giữa tán loạn sở thiên lực lượng thế như t r ẻ tre trực tiếp tuân hương thiên tuyển khư độ trận ẩm ẩm lực lượng đáng sợ gần sóng trong chớp mắt tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng phúc tán cường đại thiên tuyển khư độ trận tại lúc này sinh ra từng đạo không cách nào khép lại vết rách đã mất đi nó cường đại u y năng mà sở thiên cũng là tại đồng thời tiếp n ca ca. hòa ậ n k nhi lo ê lắng i hướng về càn cùng hoàng xin giúp đỡ không cần cứu hắn hắn tự sẽ phục hồi như cũ tới tự sẽ phục hồi như cũ hòa nhi cuốn quýt nhìn về phía sở thiên lập tức liên lạc toàn thân cao thấp không có một chỗ song nơi tốt sở tiên h tràn ngập huyền bí thần quang tại thần quang tác dụng dưới sở tiên h trên thân thể đáng sợ vết rách chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị giờ phút này thượng giới chi bên trong chúng thiên tuyển khư lộ trận bị phá lôi thủ vũ đột nhiên đại trấn hắn không nghĩ tới vị kia đến từ thần bí giới mặt tiên đoán c h i tử cường đại như thế tại hắn hiện lên một đạo c h i lực ra chỉ phía dưới đúng là còn có thể đem tiên h tuyển khư lộ chặt phá hắn vốn định thừa dịp này cơ hội tìm kiếm ra vị này tiên đoán tri tử vị trí nhưng đáng tiếc thời gian quang ngắn vị này tiên đoán tri tử lại mạnh như thế hắn còn không có tìm kiếm đến vị trí cụ thể liền đem thiên tuyển khư độ trận phá nhất định phải tính cả cái khác tổ thần mau chóng đem vị này tiên đoán chi t ử tìm ra một khi để hắn trở nên càng c ư ờ n g đại cái kia truyền thuyết đem hội biến thành sự thật đến lúc đó chúng ta thượng giới chắc chắn gặp một vệ thần quang biến mất tại cái này phương thiên địa chi bên trong chúng thiên kaka người xác thực không có khiến ta thất vọng vượt qua cửa này khác một phương thiên địa bên trong chúng mục ly thấy hạ giới bên trong chúng thiên tuyển khư độ trận bị phá rốt cục thở dài một hơi nàng đã là biết sở thiên chịu được lấy lôi thủ vũ từ thượng giới tuân ra một cách này giờ phút này thấy một vệ thần quang mơ hồ tại xa xôi thiên khung bên trong chúng xét qua mục ly đã là đ o á n được cái này tất nhiên là lôi thủ vũ lôi tổ chỉ sợ là muốn đi liên hệ cái khác tổ thần cộng đồng tìm ra thiên ca ca vị trí đem thiên ca ca chấn sát tại này sinh chi bên trong chúng mục ly lửa trắng phía dưới dung nhan tuyệt mỹ bên trên hiện phát hiện một v ò n g vẻ lo lắng như cái khác tổ thần liên hợp xuất thủ thiên ca ca liền nguy hiểm trầm ngâm một chút về sau mục ly biên thành một đạo hồng quang rời đi cái này phương thiên điệp Về hạ nguyên giới sở thiên trọng thương đây là hôn đồng thời, da vô diễm chỗ giới mặt giờ phút này hạ nguyên giới bên trong chúng các đại tông môn tông chủ cùng nhau đi tới hạ nguyên giới bên trong chúng thiên toàn vực thiên toàn vực chính là hạ nguyên giới bên trong chúng thiên tuyển khư độ trận vị trí chỗ ở gia tông chủ vì sao lần này thiên tuyển khư độ trận sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy dị thường một vị nam tử trung niên hỏi chỉ thấy giờ phút này thiên tuyển khư độ trận tràn ngập đáng sợ thần quang bao phủ toàn bộ thiên toàn vực chỉ bất quá lần này thiên tuyển khư độ trận hiện lên thần quang phá lệ khác biệt không chỉ có l ệ n h thấu xương vô cùng còn xuất hiện khiếp người lít nha lít nhít vết rách ken két lúc này thiên tuyển khư độ trận đột nhiên chuyển đến vết rách tâm thanh chuyện gì xảy ra thiên tuyển khư độ trận sinh ra vết rách mọi người thấy một màn này cùng nhau quá sợ hãi không ai từng nghĩ tới vô cùng cường đại thiên tuyển khư độ trận đúng là đột nhiên sinh ra vết rách gia tông chủ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta vậy không cách nào biết được gia chi hành kinh nghi bất định lắc đầu hắn là gia vô diễm phụ thân cũng là hạ nguyên giới người mạnh nhất thiên tuyển khư độ i trận thế nhưng là thượng giới thượng thần thiết hạng ủ n g có vô thượng nguy năng từ trước tới nay chưa hề xuất hiện qua vết dạng hiện tại sao lại đột nhiên xuất hiện vết dạng thiên tuyển khư độ i trận như vậy xuất hiện vết dạng vậy lần này chúng ta hạ nguyên giới tử đ ệ còn có thể truyền thống về đến a chỉ sợ chỉ sợ muốn giữ nhiều len ít một đám hạ nguyên giới cờ giả nhìn xem một mặt này cùng nhau sắc mặt hơi chấm bệnh bị thiên tuyển khư độ trận tuyển bên trong chúng c h u y ề n thống đến bí cảnh bên trong người đều là bọn hắn hạ nguyên giới thiên tài cùng tinh anh nếu như toàn quân bị diện toàn bộ hạ nguyên giới đều sẽ đứt gãy gia chi hành cũng là sắc mặt có chút tái nhợt hắn hái nữ gia vô diễm liên lần này bị tuyển bên trong chúng bên trong chúng như thiên tuyển khư độ i trận thật xảy ra vấn đề như vậy con gái nàng vậy tất nhiên chết ở tại bên trong chúng nhưng vào lúc này nguyên bản l ệ n h thấu xương vô cùng thiên tuyển khư độ i trận không gian lại là chậm rãi bình tĩnh lại đám người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem một màn này còn chưa kịp phản ứng lúc thiên tuyển khư độ trận trong không gian đột nhiên sinh ra huyền bí vận sóng ông huyền bí g ậ n sóng chi bên trong chúng liền gặp từng đạo thần quang đột nhiên xuất hiện ở thiên tuyển khư độ trận bên trên bị truyền t ố n g về tới đám người cùng nhau đại hỷ i a chi hành một mực treo lấy tâm cũng là để xuống hắn vừa mới còn đang lo lắng thiên tuyển khư độ trận dị thường sẽ để cho nữ nhi của hắn cùng hạ nguyên giới còn lại t ử đệ mất mạng ở tại bên trong chúng hiện tại thiên tuyển khư độ trận lại là đem hạ nguyên giới t ử đệ truyền t ố n g trở về bất quá hắn lập tức tâm bên trong chúng lại đột nhiên một lỡ hắn mơ hồ nhìn thấy tại còn không có tán đi thần quang bên trong chúng bị truyền t ố n g về người tới toàn bộ nằm trên thiên tuyển khư độ trận cái này cái này bọn hắn là chết vẫn là hôn mê nguyên bản vẫn là kinh hỉ đ á n g người thấy một màn này cùng nhau khẩn trương đợi cho thần quang hoàn toàn tiêu tán về sau một đám hạ nguyên giới cường giả cuốn quýt bay về phía rộng rãi thiên tuyển khư độ trận bọn hắn không chết chỉ là hôn mê gia chi hành cũng là tìm tới chính mình nữ nhi ra vô diễm thấy nữ nhi của mình chỉ là ở vào hôn mê cũng không có trở ngại thời điểm hắn rốt cục triệt để yên tâm chư vị đem riêng phần mình tông môn tử đệ mang về an dưỡng liền có thể liên quan tới thiên tuyển khư độ trận dị biến sự tỉnh không được lộ ra ngoài gia chi hành tế gia bản thân pháp bảo đem ra vô diễm cùng mình môn nhân tùy theo mang đi lần này bị thiên tuyển khư độ trận tuyển bên trong chúng truyền thống người có mấy trăm ngàn hạ nguyên giới t ử đ ệ nhưng một lần nữa truyền thống về đến t ử đ ệ vẫn chưa tới năm vạn người bất quá đây đối với gia chi hành tới nói cũng là bình thường bị thiên tuyển khư độ trận tuyển bên trong chúng truyền thống đến các nơi bí cảnh đều gặp được những giới khác mặt cứng giả chém giết lẫn nhau chết tại bí cảnh bên trong chúng cũng là không thể tránh được một ngày sau đó gia vô diễm mới từ hôn mê bên trong chúng tỉnh lại ta trở lại hạ nguyên giới tỉnh lại gia vô diễm mở mắt ra nhìn thấy quen thuộc hoàn cảnh lúc sửng sốt một chút sau đó chính là phản ứng lại nàng thật về tới hạ nguyên l i n h giới thiên tâm nhỏ da vô diễm lập tức từ trên giường ngồi dậy chỉ bất quá thiên tâm tiểu ca ca còn không có kêu xong cả liền bị truyền đến một thanh âm đánh gãy diễm nhi ngươi đã tỉnh cảm giác thân thể thế nào lập tức liền gặp da chi hành giờ phút này đi vào phòng bên trong chúng da vô diễm cuốn quýt muốn kêu đi ra lời nói chẹn họng trở về cha ta bị truyền tống về đến bao lâu da vô diễm cuốn quýt xuống giường hướng về da chi hành hỏi thăm ngươi hôm qua ngày trời bị truyền tống về đến da chi hành đi tới da vô diễm trước người nói đến đưa ngươi cảnh giới hiện ra cho cha nhìn xem da vô diễm nghe theo đem mình cảnh giới hiện ra đi ra da chi hành nhìn xem da vô diễm bày ra cảnh giới về sau rốt cục bông xuống tới trước tại thiên thuyền khư độ trận dị biến bên trong chúng con gái nàng cũng không nhận được ảnh hưởng tiến bộ rất lớn đã đến kiếp cảnh đình phong tấn thăng đến chân cảnh ở trong tầm tay da vô diễm thu lại mình lực lượng nàng c ũ n g quýt vô ý thức nhìn một chút trước ngực mình thấy thiên tâm ngọc còn tại lúc da vô diễm rốt cục thở dài một hơi đã thiên tâm ngọc vẫn còn như vậy thiên tâm tiểu ca ca vậy nhất định còn ở đầu mặt đây là cái gì ngọc thạch ta trước kia làm sao chưa thấy qua g i a chi hành thấy da vô diễm nhìn về phía thiên tâm ngọc cũng là vô ý thức nhìn về phía thiên tâm ngọc không khỏi hơi kinh ngạc tại hắn trong trí nhớ chính mình cái này nữ nhi trước kia giống như không có mang qua cái này ngọc thạch da vô diễm trong lòng có chút do dự tự hỏi muốn hay không đem thiên tâm ngọc cùng thiên tâm tiểu ca ca sự tình nói với chính mình phụ thân nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định tạm thời không nói với chính mình phụ thân cha đây là ta tại bí cảnh bên trong chúng nhìn thấy ngọc thạch ta gặp nó đẹp mắt liền giữ nó lại tới diễm nhi chỉ sợ có việc lén gạt đi ta da chi hành là bực nào cơn giả làm sao có thể bị da vô diễm lựa bất quá hắn lại vậy cũng không hề để ý nữ nhi bây giờ trưởng thành có mình bí mật cũng là không thể tránh được diễm nhi ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ ngươi tại truyền thống về lúc đến phát sinh qua chuyện gì chuyện này mới là da chi hành quan tâm lần này thiên tuyển khư độ trận d i biến sinh ra vết rách tất nhiên là ra cái vấn đề lớn gì hắn muốn nhìn một chút nữ nhi của mình có biết hay không trước đó sự t ì n h bởi vậy phỏng đoán thiên tuyển khư độ trận phát sinh qua sự tình gì đúng là làm thiên tuyển khư độ trận đều sinh ra vết rách da vô diễm nhớ lại một cái đang muốn mở miệng nói chuyện lúc đột nhiên ông ngoài phòng không gian chi bên trong chúng đột nhiên truyền đến một loại khó nói lên lời gợn sóng gia vô diễm không biết đây là cái gì gợn sóng nhưng là gia chi hành tại đạo này gợn sóng xuất hiện s á t n a chính là đột nhiên chấn động đây là thượng giới thượng thần giáng lâm đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt đoán được thượng giới thượng thần giáng lâm chỉ sợ sẽ là bởi vì t h i ê n tuyển khư độ trận dị biến sự t ì n h Trước 1200, điều tra thần hồn ký ức. Thượng thần, gia chi hành cùng gia vô diễm lướt ra ức. Chi đi cùng điều đi Gia Gia Diễm ngoài hồn hành phòng, bên ký vào Vô hạ nguyên giới hàng trăm triệu người tu đạo cùng chân nhân cùng nhau cung cung kính kính hướng về thiên khung hành lễ chỉ thấy giờ phút này thiên khung chi bên trong chúng thần quang m ở mịt một tòa rộng rãi đại trận xuất hiện phía trên đại trận mọc như rừng từng tôn thượng giới cừng giả người cầm đầu là một vị thanh niên nam tử thanh niên nam tử quan sát đại điệu bên trên đám người khẽ gật đầu sau đó mở miệng hạ nguyên giới chư quân lần này thiên tuyển khư độ trận dị biến tình huống chỉ là tổ thần đại nhân vì khảo nghiệm hạ nguyên giới tử n ệ chư quân không cần bối rối đang khi nói chuyện hắn tế ra một kiện bảo vật ông tại tay hắn bên trong chúng nguyên h lai thần ư ớ chỉ là thượng giới tổ thần đại nhân một trận khảo nghiệm là chúng ta sợ bóng sợ gió một trận thiên tuyển khư độ i trận cường đại như thế làm sao lại là đột nhiên diễn biến tự nhiên là thượng giới tổ thần đại nhân khảo nghiệm hạ nguyên giới một đám cường đại chân nhân cùng nhau yên tâm bọn hắn vốn đang coi là vũ trụ vạn giới xảy ra chuyện gì trọng đại biến hóa dẫn đến thiên tuyển khư độ trận t a n vỡ hiện tại rốt có biết đây là thượng giới tổ thần đối vũ trụ vạn giới một trận khảo nghiệm chỉ có hạ nguyên giới người mạnh nhất ra chi hành nhưng trong lòng thì c h ấ n một cái chỉ có thực lực cảnh giới mạnh nhất hắn cảm ứng đi ra thiên tuyển khư độ trận bên trên vết dạng cũng không có chân chính chữa trị chỉ là bị tôn này thượng thần pháp bảo cường đại vi năng che thiên tuyển khư độ trận d ị biến chỉ sợ cũng không phải là thượng giới tổ thần một trận khảo nghiệm mà là phát sinh ngoại nhân không cách nào biết nhưng lo sự tình trước đó xảy ra chuyện gì nhưng lo sự tình đúng là làm đến thiên tuyển khư độ i trận bên trên vết dạng không cách nào chân chính chữa trị tại g i a c h i hành tâm bên trong chúng nhắc lên kinh đảo hải lắm lúc trên bầu trời tòa kia rộng rãi đại trận bên trong chúng người thanh niên kia lần nữa nói chịu đựng được lần thi này nghiệm hạ nguyên giới tử đ ệ tự nhiên cũng sẽ nhận khen thưởng hiện tại bản thân đem hạ xuống thượng giới thần lực làm cho này lần chịu đựng được khảo nghiệm b á n thưởng hạ nguyên giới các đại cường đại c h â n nhân nghe đến mấy câu này cùng nhau vui mừng quá đỗi thượng giới thần lực đây chính là vũ trụ vạn giới tha thiết ước mơ lực lượng a nhưng mà gia chi hành nghe đến mấy câu này nhưng trong lòng thì lần nữa chấn một cái hắn mơ hồ cảm giác được tôn này thượng thần hạ xuống thần lực làm khen thường chỉ là b i ể u mặt hắn chân từ h mắt chỉ sợ là muốn điều tra lần này bị thiên tuyển khư độ trận truyền thống về người tới ký ức liên thượng giới chư thần cũng không biết thiên tuyển khư độ trận bên trong chúng cụ thể phát sinh qua chuyện gì à nghĩ tới đây lúc gia chi hành trợn nhớ tới một sự kiện vừa rồi nàng tại tuân hỏi nữ nhi của mình phải chăng còn nhớ kỹ trước đó phát sinh qua chuyện gì lúc con gái nàng do dự bất định rõ ràng biết trước đó phát sinh qua chuyện gì diễm nhi nếu như sau đó ngươi phát ra được Có cái gì đang tại r a xét người thần người hồn ký ức lúc, v n không thể có bất kỳ kháng cự nào. chớ có cự thể kỳ g bất a Chi hành h cuốn n quyết ư ớ gia về vô diễm truyền âm. đ thượng i thượng thượng thượng bắt đầu bối rối thời điểm thiên khung bên trong chúng người thanh niên kia thượng thần tay bên trong chúng h u y ê n hóa ra quyết tấn tại hắn quyết tấn k h ô n g chế phía dưới dưới chân hắn tỏa kia rộng rãi đại trận tùy theo tràn ngập ra cường đại thần thánh lực lượng ngay sau đó s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo thần thánh lực lượng từ rộng rãi đại trận bên trong chúng hạ xuống bao phủ hướng hạ nguyên giới bên trong chúng lần này bị thiên tuyển khư độ trận truyền thống về người tới diễm nhi k h ô n g chế lại mình không cần lộ r a dị thường trạng thái nếu không vi phụ cũng không thể nào cứu được ngươi gia chi hành thấy gia vô diễm t o á t ra bồi rối bộ dáng lập tức quá sợ hãi từ gia vô diễm phản ứng đến xem hắn đã xác định nữ nhi của mình chỉ sợ hiểu biết chính xác đạo lúc trước thiên tuyển khư độ i trận bên trong chúng phát sinh qua sự tình lúc này một vệ thần quang đã là hạ xuống đem ra vô diễm bao phủ tại hắn bên trong chúng thần quang bao phủ trong nháy mắt đem ra vô diễm cùng ngoại giới ngăn cách càng là có một loại lực lượng như là ngăn cản có người tới gần thần quang tại thần quang hạ xuống sát na k h u á c h thả h n ra gia chi hành bị loại thần lực này sắp xếp bay một khoảng cách mới ngừng lại được quả nhiên nếu ta sở liệu tôn này thờ thần là muốn điều tra bị thiên tuyển khư độ trận truyền t ố n g về người tới thần hồn ký ức gia chi hành nhìn thoáng qua tộc bên trong chúng còn lại bị thần quang bao phủ t ừ đệ cũng là xuất hiện loại hiện tượng này không ai có thể tới gần bị thần quang bao phủ người g i a chi hành cuốn quýt nhìn về phía g i a vô diễm nhưng giờ phút này tại thần quang bao phủ xuống hắn đã không cách nào lại nhìn thấy bên trong mặt g i a vô diễm g i a chi hành trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm như tôn này thượng thần thật từ con gái nàng thần hồn ký ức bên trong chúng điều tra đến hắn muốn biết tin tức con gái nàng trực tiếp liền sẽ mất mạng liên hắn đều chỉ có thể nhìn con gái nàng mất mạng đây chính là thượng giới đáng sợ dù là hắn thực lực cảnh giới cùng tôn này thượng giới thượng thần không kém bao nhiêu cũng chỉ có bị chấn sát vận mệnh căn bản không có sức phản kháng giờ phút này thần quang bên trong chúng cố gắng khắt chế mình để cho mình bảo trì chấn định da vô diễm quả nhiên cảm giác được thần quang lực lượng đang tra dò xét mình thần hồn ký ức làm sao bây giờ làm sao bây giờ nếu như bị điều tra ra thiên tâm tiểu ca ca thượng thần có thể hay không trực tiếp chấn sát thiên tâm tiểu ca ca ca gia vô diễm ngươi vì sao bất an đột nhiên một đạo chấn tâm hồn người to lớn thanh âm tại da vô diễm não hải bên trong chúng dường như sấm xét văng lên da vô diễm dọa đến sắc mặt chẳng bệnh nàng biết mình lo lắng bất an bị t ngay sau đó da vô diễm chính là đột nhiên cảm giác được cái tiêu đạo điều tra mình thần hồn ký ức thần quang lực lượng từ mình thần hồn chi bên trong chúng chậm chậm rút lui ra ngoài thượng thần không có điều tra đến ta thần hồn ký ức bên trong chúng có quan hệ thiên tâm tiểu ca ca sự t ì n h ra vô diễm kinh ngạc vô cùng nàng còn nhớ rõ có quan hệ thiên tâm t i ể u ca ca tự nhiên là đã chứng minh nàng ký ức chi bên trong chúng tổn chữ lấy có quan hệ thiên tâm ngọc cùng thiên tâm t i ể u ca ca sự t ì n h nhưng là bây giờ từ tôn này thanh niên thượng thần lợi nói đến xem tựa hồ cũng không có điều tra đến những chuyện này 1201, dự kiến Trước trước, tại thế、nào? Thượng thần phải trăng từ trên tra Thần thần thần ra người Nhưng cái chi lúc dự diễm diễm kiến nhi hiện phải nhi điều ngoài, đến nào? quang bên ngoài, ra chi hành lo nghĩ nhìn xem thần quang. Nhưng lúc này, thần quang xem lo gì? Diễm Nhi tấn thăng đồng ế đến n chân cảnh Gia chi Hành sướng chính là đại hỷ. Thần Quang bên trong, chúng, loại này thần gần sóng, cùng kỳ huyền quang trạch, liền là tấn thăng đến chân cảnh biểu tượng Chi chút, trạch Hỷ Gia Đại loại biểu sau là là sốt một đó đ dị kỳ thời g i a chi hành cũng là lập tức biết nữ nhi của mình như vậy tấn thăng đến chân cảnh hiển nhiên là tôn này thượng thần không có từ nữ nhi của hắn thần hồn ký ức bên trong chúng điều tra đến sự tình gì ông toàn bộ hạ nguyên giới thiên địa tại lúc này đều là lần nữa chấn động sở hữu thần quang đều là rời đi trở về đến tiên khung bên trong chúng tọa kia rộng rãi đại trận chi bên trong chúng theo thần quang biến mất g i a chi hành quả nhiên nhìn thấy nữ nhi của mình ra vô diễm bình yên vô sự hạ nguyên giới chư vị tự đ ệ khen thưởng đã kết thúc r i ê n g phần mình hào h ả o tu hành tương lai thăng hướng thượng giới tôn này thanh niên thượng thần thanh em vang lên lần nữa tại giữa thiên địa bao quát g i a chi hành ở bên trong hạ nguyên giới tất cả mọi người cùng nhau hướng về thiên khung cung kính hành lễ thiên khung chi bên trong chúng tòa kia rộng rãi đại trận tại m ờ mịt thần quang chi bên trong chúng mang theo thượng giới thanh niên thượng thần cùng một đám thượng giới cường giả biến mất tại hạ nguyên giới cha thấy thượng giới cường giả biến mất ra vô diễm cuốn quýt chạy tới ra chi hành trước người vào nhà lại nói gia chi hành cùng gia vô diễm về tới phòng bên trong chúng gia chi hành thi pháp thiết hạ kết giới cùng ngoại giới ngăn cách diễm nhi ngươi nói cho cha lúc trước ngươi tại tuyệt cảnh cùng thiên tuyển khư độ i trận bên trong chúng phát sinh qua chuyện gì muốn hay không đem thiên tâm ngọc sự tình nói ra gia vô diễm có chút do dự diễm nhi việc này can hệ trọng đại ngươi vạn chớ không thể giấu d i ễ m nữa phụ thân rồi gia chi hành rồi nói tiếp gia vô diễm cuối cùng vẫn là làm ra quyết định cầm lên mình mang viên kia thiên tâm ngọc nói cha ngươi xem một chút viên này ngọc thạch có hay không chỗ kỳ lạ gia chi hành sửng sốt một chút theo mà hắn tra xét rõ ràng một cái thiên tâm ngọc một lát sau khẽ lắc đầu nó ngoại trừ chất liệu có chút kỳ lạ bên ngoài vi phụ không có điều tra đưa ra hắn chỗ đặc biệt nó gọi thiên tâm ngọc nhìn phổ thông nhưng trong mặt có một cái khí linh g i a vô diễm nói ra đáp án g i a chi hành ngạc nhiên cuốn quýt lần nữa điều tra thiên tâm ngọc lại như cũng đạt được đồng dạng kết quả không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt bên trong mặt quả thật có khí linh thật g i a chi hành tin tưởng nữ nhi của mình lời nói thân xác bên trong chúng vẻ ngạc nhiên tùy theo cảm động hắn không nghĩ tới cái này liên hắn đ ề u tra không dò ra đến dị thường phổ thông ngọc thạch vậy mà ẩn chứa một cái khí linh ngươi sẽ được viên này ngọc thạch quá trình tới sau chuyện phát sinh nói cho vi phụ nghe một chút đây là t a tại bí cảnh bên trong chúng bị những giới khác mặt cường giả truy sát giờ ngẫu nhiên đoạt được da vô diễm sửa sang lại một cái suy nghĩ đem chuyện khi trước nói ra sau một lát nàng cuối cùng nói tại lúc trước thiên thuyền khư độ trận dị biến lúc thiên tâm tiểu ca ca liền trở về thiên tâm ngọc bên trong chúng ta vậy hôn mê bất tỉnh tỉnh lại lần nữa lúc đã trở lại chúng ta hạ nguyên giới cả kiện sự tỉnh chính là như vậy thì ra là thế ngay xong toàn bộ quá trình về sau da chi hành rốt cục thở dài một hơi lúc trước hắn một mực lo lắng nữ nhi của mình biết thiên tuyển khư độ trận d ị biến nguyên nhân nhưng ngay hoàn chỉnh sự kiện về sau hắn xác định con gái nàng cũng không biết thiên tuyển khư độ trận d ị biến nguyên nhân từ tôn này thượng thần bông tha nữ nhi của hắn vậy có thể xác định việc này không chỉ có hắn không biết liên gia vô d i ệ m chính mình cũng không biết nàng t h ầ n hồn ký ức ban đầu ở sở thiên oanh kích thiên tuyển khư độ trận lúc bị sở thiên lực lượng sửa lại mà lúc trước cái kia viên thiên phá trực tiếp là bị sở thiên tại cuối cùng a n h kích thiên tuyển khư độ trận giờ thừa dịp cơ chân sát tự nhiên không có khả năng lại tiết lộ có quan hệ sở thiên tin tức cho dù là da vô diễm thần hồn ký ức có một bộ phận cũng bị sở thiên thừa dịp c ơ xóa đi chỉ còn lại một chút phổ thông tin tức phụ thân thượng thần có phải hay không đã biết thiên tâm tiểu ca ca tồn tại da vô diễm h o ả n g hỏi vội thứ nhưng đã biết g i a chi hành nhẹ gật đầu thấy da vô diễm mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn cười cười nói ngươi yên tâm đi thượng thần sẽ không đem ngươi viên này thiên tâm ngọc lấy đi mặc dù tại bí cảnh ở bên trong lấy được có được khí linh bảo vật phi thường hiếm thấy nhưng trước kia cũng là từng có cái này chuyện phát sinh ngươi cũng không phải là một ngoại lệ với lại từ ngươi miêu tả đến xem ngươi viên này thiên tâm ngọc bên trong cái này khí linh rất yếu cũng không cường đại căn bản không vào được thượng giới mắt da vô diễm rốt cục thở dài một hơi n g ắ m lại cũng thế nếu là nàng viên này thiên tâm ngọc cường đại lời nói vừa rồi tôn này thượng thần cũng sẽ không cứ như vậy rời đi da vô diễm cầm thiên tâm ngọc tự lẩm bẩm cũng không biết thiên tâm tiểu ca ca hiện tại thế nào vẫn sẽ hay không đi ra càng k h ô n thiên địa chỉ bên trong chúng sở thiên giờ phút này t ừ hôn mê bên trong chúng chấm giái tỉnh thiên ca ca một mực canh giữ ở sở thiên bên cạnh hoa nhi thấy sở thiên rốt cục tỉnh lại lập tức kích động hiện tại ngoại giới là tình huống như thế nào sở thiên hướng về hoa nhi hỏi thăm hiện tại chúng ta đã đi theo cái kia ra vô diễm truyền tống đến nàng giới mặt tên là hạ nguyên giới hòa nhi bận b ệ u trả lời nó tại thiên tâm ngọc bên trong chúng mặc dù không nhìn thấy ngoại giới nhưng có thể nghe đến ngoại giới thanh âm tiếp lấy nó lại tục nói trước đây không lâu thượng giới cường giả giáng lâm đến hạ nguyên giới nói thiên tuyển khư độ trận d ị biến là thượng giới một trận khảo nghiệm bọn hắn giáng lâm là cho lần này thông qua khảo nghiệm người ban thưởng nhưng thực tế là tại thu tắc thần hồn ký ức cha tìm thiên t u y khư độ trận d i biến nguyên nhân bất quá cuối cùng cái gì cũng không có cha được không có điều tra đến là t i ê n ka người nguyên nhân quả là thế sở thiên nhẹ gật đầu lúc trước hắn đang oanh kích thiên tuyển khư độ trận lúc l i ề n đoán rằng đến sẽ phát sinh loại sự tình này thừa dịp cơ trực tiếp quanh sát cái kia viên tiên phá đồng thời sửa lại g i a vô diễm ký ức g i a vô diễm còn mang theo thiên tâm ngọc hắn không thể đem g i a vô diễm ký ức toàn bộ xóa đi bằng không khi hắn lúc xuất hiện lần nữa lại là một cái phiền thoái mà dáng lâm hạ nguyên giới cái kia thượng giới cường giả vậy căn bản cha không dò ra ra vô diễm thần hồn ký ức bị sửa đổi phải biết lúc ấy hắn lực lượng thế nhưng là hội tụ c à k h ô n thiên địa cùng c à n cùng hoang lực lượng cùng với bản thân hắn lực lượng cường đại dường nào dù n g loại lực lượng này sửa đổi ra vô d i ễ m thần hồn ký ức cái thia d á n g lâm hạ nguyên giới cường giả căn bản không có khả năng điều tra ra sửa đổi vết tích thiên ca ca người bây giờ thế nào hòa nhi cuốn quýt lo lắng hỏi sở thiên nhìn một chút thân thể của mình tại thần quang chưa trị dưới thân thể của hắn đã là hoàn toàn khôi phục bất quá thân thể lại vẫn còn có chút m ỏ i mệnh ngoại trừ có chút m ỏ i mệnh bên ngoài không có việc gì nói đến đây lúc sở thiên trong lòng có chút nghiêm trọng tại lam tinh thời điểm hắn coi là mình đã có thể ngạnh hám thiên tuyển khư lộ trận tại lam tinh giờ vậy xác thực đã chứng minh một điểm nhưng ở vũ trụ vạn giới bên trong trước đó cùng thiên tuyển khư độ trận đối kháng hắn mới rõ ràng nhận thức được mình nhỏ yếu vũ trụ vạn giới bên trong chúng thiên tuyển khư độ trận tuyệt không phải làm tinh thiên tuyển khư độ trận có thể so sánh nếu không có, có cản ó c cùng hoang lực lượng gia trì hắn căn bản không đối kháng được thượng giới tràn vào thiên tuyển khư độ trận cái k i a đạo lực lượng nhất định phải mau chóng tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận để cho mình mạnh lên a Trước 1202, thiên tâm tiểu KK, bây giờ dạy ta.、Sở、thiên hiện tại thiên người ca ca, mặc dù có cản hiện không giờ bây dạy dù Sở trước đó càn cùng h o a n g đã nói với hắn hắn sử dụng những lực lượng này về sau liền rất có thể sẽ bại lộ vị trí bị thượng giới tìm tới hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình bây giờ thoát ly lan tinh đi vào vũ trụ và giới hắn không cách nào lại sử dụng trừ không gian đạo pháp bên ngoài cái khác đạo pháp lớn nhất cậy vào liền là luyện thể chi lực muốn m u ố n lần nữa tăng lên luyện thể chi lực như vậy thì cần phải nhanh một chút tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận sở thiên tùy theo hóa thành một đạo cầu v ồ n g đi tới càn k h ô n thiên địa bên trong chúng trong v ò n trời thiên cơ trên đại trận d ư i mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên bên trong chúng cái kia hồng mông ú ám bên trong đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng điểm sáng sáng lên một chút sở thiên kinh ngạc hắn nhớ kỹ trước đó tại mình phát hiện cái này đám đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng lúc còn yếu ớt vô cùng nếu có như vô nhưng là bây giờ cái này đám điểm sáng hoàn toàn hiện ra đi ra thiên c a c a hòa nhi bay đến sở thiên bên cạnh đồng d ạ n g nhìn xem cái kia đám đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng hướng về sở thiên nói ta nhớ đến lúc ấy tại bị thiên tuyển khư đội trận truyền tống quá trình bên trong chúng cái này đám điểm sáng liền bắt đầu sáng lên sau đó theo cái kia ra vô diễm bị truyền tống đến cái này hạ nguyên giới về sau nó liền thành hiện tại cái dạng này nghe được hỏa nhi tiểu nói này sở thiên đ ố n g nhiên nghĩ đến hai cái khả năng hẳn là t ò a thứ ba hoang cổ đại trận tại hạ nguyên giới hoặc là tại lúc trước tòa kiêu bí cảnh đến hạ nguyên giới đầu này chuyển tống lộ tuyến bên trên nhưng mặc kệ là cái nào loại khả năng bây giờ điểm sáng sáng lên cũng liền đại biểu tìm tới t ò a thứ ba hoang cổ đại trận càng tiến lên một bước hiện tại được ra ngoài sở thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút tùy theo rời đi càng k h ô n thiên địa ngoại giới bên trong chúng da vô diễm trinh cầm thiên tâm ngọc tự lẩm bẩm thiên tâm tiểu ca ca lúc nào mới có thể một lần nữa đi ra ngay vào lúc này t h i ê n tâm ngọc đống nhiên hiện hiện một vòng huyền bí g ậ n sóng ngay sau đó một bóng người liền trống rông xuất hiện tại trước mặt nàng t h i ê n tâm tiểu ca ca da vô diễm sửng sốt một chút xoáy cho dù là cùng hỉ s ở thiên nhẹ gật đầu hướng về da vô diễm đưa tay ra thiên tâm ngọc có thể cho ta thiên tâm tiểu ca ca ngươi vừa ra tới liền hỏi ta muốn thiên tâm ngọc tuyệt không hiểu tư tưởng gia vô diễm thấy s ở thiên vừa ra tới liền hỏi mình muốn thiên tâm ngọc không khỏi nhất miệng ta là khí linh không cần tư tưởng sợ thiên đạo gia vô diễm bị sợ thiên câu nói này t r ọ cười nàng gỡ xuống mình mang lấy thiên tâm ngọc sau đó gần trong gang t ứ c đi đến sở thiên trước mặt n g ư ơ i cho ta chính ta mang liền có thể sở thiên có chút chịu không được ra vô diễm cách mình gần như vậy n g ư ơ i không phải khí linh không có có tình cảm à còn sợ ta tiếp cận n g ư ơ i à hẳn là n g ư ơ i đang giả vờ không có có tình cảm da vô diễm hì hì cười một tiếng nạo nhân dáng người hơi túi vì sở thiên beo lên thiên tâm ngọc như vậy gần trong gang t ứ c nghe ra vô diễm thân thể t à n mát ra đặc biệt hư khí sở thiên hô hấp có chút r ồ n r ậ p một cái nhưng vậy chỉ là trong nháy mắt liền bình phục xuống tới da vô diễm vì sở thiên mang tốt thiên tâm ngọc cẩn thận quan sát một chút sở thiên hỏi t h i sở thiên tuyển khư đơn ộ i t r giản trả lời một câu ra vô diễm yên tâm sau đó nàng lôi kéo sở thiên đi ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện thiên tâm tiểu ca ca trước ngươi đã đáp ứng ta đối đãi chúng ta sau khi an toàn ngươi liền sẽ dạy ta không gian đạo pháp hiện tại chúng ta đã an toàn trở lại hạ nguyên giới hiện tại ngươi liền dạy ta không gian đạo pháp sở thiên bất đắc dĩ chỉ đến đáp ứng xuống nơi này hiển nhiên là da vô diễm đơn độc tu đạo cũng không có người n g o à i tại một lát sau sở thiên theo da vô diễm đi tới một tòa chống trải đại điện bên trong chúng trận h ả i đại điện chi bên trong chúng sắp đặt một tòa trận pháp tại da vô diễm không chế phía dưới đại điện trận pháp khởi động hình thành một tòa kết giới đem cùng ngoại giới ngăn cách thiên tâm tiểu ca ca bắt đầu đi da vô diễm có chút không kịp chờ đạo ngươi cẩn thận quan sát lĩnh mộ ta hiện tại bắt đầu sở thiên trầm giọng nói đ a n g khi nói chuyện sở thiên bàn tay bắt đầu huyền hóa quyết tấn sở thiên cũng không có dùng hư không vì phù thi triển không gian đạo pháp trước đó sửa đổi ra vô diễm thần hồn ký ức lúc hắn đã mình hư không vì phù thi triển không gian đạo pháp sự t ì n h đổi thành q u y ế t tấn thi triển không gian đạo pháp da vô diễm đã không nhớ do hắn có thể hư không vì phù da vô diễm cuốn quýt phóng thích mình thần hồn cẩn thận quan sát lấy sở thiên quyết tấn cùng sở thiên quyết tấn ra hiện thời không gian bên trong chúng sinh ra huyền dị gợn sóng tại sở thiên tay bên trong chúng quyết ấn biến đ o dưới không gian bên trong chúng chầm, chầm sinh ra huyền dị gợn sóng như là vô hình như nước gợn tại không gian bên trong chúng như ẩn như hiện lưu động sở thiên đã là đem tốc độ bỏ vào chấm nhất để ra vô diễm rõ ràng nhìn thấy cùng ghi lại toàn bộ quá trình sau một lát hiện sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng lập tức l i ề n l ạ p một đạo huyền bí không gian đạo pháp hiện ra tại không gian bên trong chúng đạo này huyền bí không gian đạo pháp mặc dù không có hắn hư không vì phủ b ả y biện ra đến không gian đạo pháp ngưng thực cường hãn nhưng là hắn bên trong chúng cũng là hiện đầy các loại hoa văn di tán lấy huyền bí khí tức cái này đạo không gian đạo pháp mặc dù huyền bí nhưng quá mức nhỏ、yếu. không chịu nổi một kích ngay tại sở thiên không ở giữa đạo pháp thành hình s á t n a một thanh em đột nhiên chuyển vào tòa đại đ ị a n à y tiếp lấy siêu một đạo lực lượng từ kết giới bên ngoài phóng tới kính bắn thẳng về phía sở thiên cái kia đạo không gian đạo pháp sở thiên tay bên trong chúng trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết tấn sau đó một t r ư ờ n g khắc ở cái này đạo không gian đạo pháp phía trên ông cái kia đạo phóng tới lực lượng đánh vào sở thiên không ở giữa đạo pháp phía trên không gian đạo pháp tùy theo sinh ra kịch liệt còn sóng càng là tại cái này đạo lực lượng a n h kích giới lung lay sắp đổ trong chớp mắt ở vào vỡ tan b i ê n giới nhưng ở sở thiên không chế giới cuối cùng vẫn ổn định lại mà cái tiêu đạo lực lượng cũng là hư không tiêu thất tại sở thiên không ở giữa đạo pháp phía trên ân thế mà có thể n g ă n cản một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên theo theo mà liền gặp gia chi hành đi vào đại điện đại điện mặc dù có trận pháp dưới mặt nhưng đối với gia chi hành tới nói lại là thùng rông teo to khi đi tới gia chi hành thấy cảnh n à y lúc hắn không khỏi kinh ngạc tại hắn đoán trước chi bên trong chúng mình tùy ý bắn ra đạo này lực lượng đủ để trong nháy mắt đem sở thiên cái này đạo không gian đạo pháp đánh tan ai biết đúng là bị cản lại ông cũng là tại lúc này g i a chi hành trước mặt không gian đột nhiên sinh ra gợn sóng trong nháy mắt liền gặp một đạo không gian đạo pháp chống d i u hiện lên hiện tại trước mặt hắn từ hắn bên trong chúng tuân ra một đạo lực lượng trực tiếp đánh phía g i a chi hành cái này g i a chi hành giật mình đạo này đánh phía hắn lực lượng lại chính là hắn vừa mới oanh kích sở thiên không ở giữa đạo pháp cái tia đạo lực lượng sở thiên nhìn như rất yếu không gian đạo pháp đúng là có thể đem hắn lực lượng na di dùng để oanh kích chính hắn cái này không chỉ có là ra chi hành lần đầu thấy càng là lần thứ nhất biết còn có dạng này không gian đạo pháp quả nhiên huyền bí gia chi hành hồi phục thần trí tán thưởng một tiếng t h i ệ n tay vung lên cái tiêu đạo đánh phía hắn lực lượng tiêu tán theo cha gia vô diễm cuốn quýt chạy đến gia chi hành trước người nói ngươi làm sao đột nhiên tới ta cảm ứng được có người thi triển không thuộc về chúng ta hạ nguyên giới đạo pháp cho nên tới xem một chút gia chi hành cười cười nhìn về phía sở thiên nói diễm nhi vị này liền là trước ngươi nói thiên tâm ngọc bên trong cái kia khí linh a hắn liền là thiên tâm gia vô diễm liên tục không ngừng gật đầu sau đó hướng sở thiên đạo thiên tâm vị này là phụ thân ta gia chi hành cũng là chúng ta hạ nguyên giới người mạnh nhất sở thiên khẽ gật đầu cái này ra chi hành s á c thực rất cường đại vừa rồi ra chi hành vùng ra cái kia một đạo lực lượng cơ hồ liền muốn đem hắn thi triển không gian đạo pháp trong nháy mắt đánh tan với lại liên hắn đều cảm ứng không r a n ra chi hành thực lực cảnh giới sâu bao nhiêu thiên tâm có thể cáo chi ngươi không gian đạo pháp từ đâu tu tập mà đến ra chi hành hiếu kỳ nhìn xem sở thiên đạo đương nhiên nếu như không tiện nói cũng không sao lấy thân có đến sở thiên đạo hắn tự nhiên không có khả năng nói ra hắn không gian đạo pháp là từ đâu mà đến thì ra là thế gia chi hành cũng không có đối với cái này hoài nghi dù sao ở trong mắt hắn sở thiên là một cái khí linh với lại hắn vừa rồi cũng là tối ở bên trong chúng từng điều tra sở thiên sở thiên xác thực cùng vũ trụ vạn giới bên trong người rất khác biệt dĩ nhiên chính là dựng dục gia đến khí linh khí linh tại dựng dục gia tới quá trình bên trong chúng dựng dục ra một chút đặc thù bản lĩnh cũng là tại tình lý chi bên trong chúng ngươi có thể lại thi triển một lần loại này không gian đạo pháp gia chi hành đạo có thể sở thiên nhẹ gật đầu sở thiên vậy cũng không thèm để ý lần nữa thi triển một thứ không gian đạo pháp sở thiên bàn tay lần nữa huyền hóa quyết tấn ông tại gia chi hành trước mặt hắn không cần giống tại gia vô diễm trước mặt như thế thả chậm tốc độ chỉ là trong trước mắt một đạo không gian đạo pháp chính là lần nữa phơi bày ra ngươi như thế nào đem nó na z i g i a chi hành ngạc nhiên nhìn xem sở thiên không ở giữa đạo pháp hỏi lần nữa vừa rồi liên hắn đều coi là sở thiên không ở giữa đạo pháp để lực lượng biến mất liền kết thúc ai biết đúng là còn có thể tùy ý na z i đi ra điểm này mới là nhất ngạc nhiên cùng huyền diệu địa phương sở thiên tay bên trong chúng quyết tấn hóa đi không gian đạo pháp cũng là tiêu tán theo sở thiên nói đây là ta lấy thân có đến năng lực chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời nếu có thể lĩnh ngộ thi triển ra loại này không gian đạo pháp tự nhiên sẽ biết hắn bên trong chúng huyền liền diệu g i a chi hành nhẹ gật đầu vậy không hỏi thêm nữa hắn trầm lâm một chút về sau quanh thân nổi lên một loại huyền bí gợn sóng loại này gợn sóng mặc dù huyền bí nhưng là sở thiên lại là có một loại tim đập nhanh cảm giác đây là gia chi hành đáng sợ tu vi bộc lộ về sau phải hỏi một chút ra vô diễm vũ trụ vạn giới cảnh giới chuyện đối với vũ trụ vạn giới cảnh giới một chuyện sở thiên liền biết hai cái cảnh giới tiếp cảnh cùng chân cảnh i theo hắn l i kết ư n lam tấn hiện mặt, ra không i ế gian bên trong chúng tùy theo nổi lên thần dị gọn sóng không hổ là hạ nguyên giới người mạnh nhất nhanh như vậy liền lĩnh nộ g ra cái này đạo không gian đạo pháp s ở thiên thấy cảnh này thâm bên trong chúng đều là có chút giật mình lúc trước hắn tại tòa kia thần thạch không gian bên trong chúng vậy là dùng một hai giờ mới lĩnh nộ g được đến cái này ra chi hành đúng là đang nhìn một lần về sau liền lĩnh nộ g hiện ra chi hành lúc này k h ẽ quát một tiếng ông theo hắn tiếng quát k h ẽ vang lên không gian trong nháy mắt chấn động nhưng mà một giây sau vê anh nguyên bản đều muốn phơi b ả y ra không gian đạo pháp không chỉ có không có thành hình ngược lại đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng đáng sợ đi ra loại này đột nhiên bạo phát lực lượng làm cho sở thiên đều là lấy làm kinh hãi liên gia chi hành đều là song mi ngưng tụ trong nháy mắt bày ra bản thân lực lượng đem loại này lực lượng đáng sợ áp chế xuống cha chuyện gì xảy ra đợi đến lực lượng tiêu tán về sau gia vô diễm cũng q u y ế t hướng về gia chi hành hỏi thăm sở thiên cũng là nghĩ biết đáp án vừa rồi tại hắn quan sát bên trong chúng gia chi hành thi triển không gian đạo pháp cơ hồ đã thành công mà tại cuối cùng không chỉ có không có, có thất bại còn ngược lại bạo phát ra lực lượng đáng sợ liên hắn đều là bất ngờ diễm nhi từ bỏ học thiên tâm loại này không gian đạo pháp a gia chi hành thở dài một cái nói chúng á i diễm gì, ra vô k hiểu ta nào. Tại vừa mới i tu đạo cũng chính là thượng giới chỉ rõ cùng muốn để cho chúng ta tu đạo đây cơ hồ liền là một loại công xiềng nếu như chúng ta tu loại này thân bí đạo tất nhiên lọt vào kịch liệt phản vệ thậm chí vạn kiệt bất phục gia vô diễm nghe xong những lời này kinh hãi thiên tâm loại này không gian đạo pháp tần chứa đạo không thuộc về vũ trụ vạn giới nếu như không thuộc về vũ trụ vạn giới như vậy có phải hay không liền không tại thượng giới khống chế bên trong chúng sở thiên trong lòng cũng là chấn một cái bất quá hắn trên mặt lại là không có bộc lộ gì thường tránh cho bị gia chi hành phát giác ra được gia chi hành trầm ngâm một chút khẽ lắc đầu nói hẳn là thuộc về vũ trụ vạn giới nếu không lời nói thiên tâm cho dù là lấy thân có đến vậy không thi triển ra được nói đến đây hắn liếc mắt nhìn chằm chằm sở thiên t ụ nói tại trước đây thật lâu vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng cũng là tồn tại rất cường đại giới mặt những này cường đại giới mặt có thể nói đều có thể uy hiếp được thượng giới nhưng chúng nó không nguyện ý thần phục thượng giới bị thượng giới chư thần liên thủ hủy diệt hủy diệt về sau những n à y giới mặt đạo liền biến thành mảnh vỡ phiêu tán tại vũ trụ chi bên trong chúng như vậy liền thành bây giờ không muốn người biết sở thiên nghe xong những lời này thế mới biết vũ trụ vạn giới bên trong chúng còn phát sinh qua dạng này sự tình uy hiếp được thượng giới giới mặt cái kia là cỡ nào cường đại giới mặt ta được đến khối kia thần thạch là đến từ bị hủy diệt cái nào đó cường đại giới mặt sở thiên không ở giữa đạo pháp liền là từ khối kia thần thạch bên trong chúng tu tập mà đến từ khi lúc trước hắn tại làm tinh tiên mật cung bên trong đặt được khối kia thần thạch về sau liền không có để ý qua bây giờ nghe được ra chi hành những lời này hắn mới một lần nữa đối khối kia thần thạch có mới quen sở thiên còn muốn tiếp tục nghe tiếp lúc ra chi hành lại là không đ a n g nói diễm nhi nhớ kỹ ngươi không cần tu tập loại này không gian đạo pháp nếu không sẽ bị đáng sợ phản vệ hạ i chính ngươi ra chi hành trịnh trọng căn dặn ra vô diễm nói xong lúc hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sở thiên tùy theo rời đi t ấ u chứng xong Trước trụ 1204, vũ vạn gia ớ i c vô diễm hiện tại rất khổ não tại lĩnh n mộ sở thiên loại này không gian đạo pháp lúc nàng cảm giác mình có thể học được nhưng vừa rồi phụ thân nàng biểu hiện ra lúc nàng nhưng lại tận mắt thấy hắn bên trong chúng đáng sợ phản v h ệ cần phải để nàng liền từ bỏ như vậy nàng nhưng lại cực không cam tâm thiên tâm tiểu ca ca, nếu không ta thử một chút da vô diễm nhìn về phía sở thiên sở thiên trầm ngâm một chút nói từ phụ thân ngươi vừa rồi thi triển đến xem sử dụng càng nhiều lực lượng thi triển gặp phản p h ệ liền sẽ t ă n g mạnh trái lại gặp phản p h ệ liền sẽ t ă n g nhỏ ngươi dùng nửa thành lực lượng đến thi triển có thể thử một chút Tốt, vậy ta dùng nửa thành lực lượng thử một chút da vô diễm có chút kích động lập tức nàng tràn ngập ra nửa thành lực lượng bắt đầu tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn thi triển không gian đạo pháp sở thiên cũng là tại đồng thời chốc lát ở giữa thi triển ra không gian đạo pháp thủ hộ ở một bên một khi b ạ o phát tóc phản p h ệ lực hắn liền có thể dùng không gian đạo pháp rời đi g i a vô diễm căn cứ từ mình lĩnh n g ộ từng bước một thi triển không gian đạo pháp một lát sau không gian bên trong chúng nổi lên một vòng yếu ớt gọn sóng hiện g i a vô diễm tay bên trong chúng huyễn hóa lây q u y ế tấn đã kích động vừa khẩn trương miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng và anh tại g i a vô diễm quát khẽ s a n à không ngoài dự tính nàng chỗ thi triển ra không gian đạo pháp không chỉ có không thành công ngược lại ẩm vang b ộ c phát ra đáng sợ phản vệ chi lực sợ thiên trong nháy mắt dùng mình không gian đạo pháp đem loại này đột nhiên bạn phát tóc p pháp, pháp, h sở thiên không mà để s ở t giữa đạo pháp trong trước mắt này sinh ra vết rách sở thiên trong nháy mắt tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn một trưởng theo tại không gian đạo pháp phía trên đồng thời tôn gia phát hiện mình lực lượng tiến nhập không gian đạo pháp lúc này mới đem không gian bên trong chúng bạo phát tóc đáng sợ phản vệ chi lực chuyển đi chuyển đi đến nguy hiểm thật đợi đến không gian bình phục lại về sau da v u a diễm lúc này mới thật dài nối lòng một ngụm lòng vẫn còn sợ hay nói may mà ta chỉ là dùng nửa thành lực lượng thi triển nếu là sử dụng càng nhiều lực lượng thi triển hậu quả khó mà lường được nàng rõ ràng nhất vừa mới phản vệ chi lực có bao nhiêu đáng sợ hoàn toàn tương đương với nàng năm thành lực lượng đây vẫn chỉ là nàng dùng nửa thành lực lượng thi triển nếu là dùng càng nhiều lực lượng thi triển nàng cũng không dám tưởng tượng hội b ạ phát tóc như thế nào đáng sợ phản vệ chi lực cha nói không có sai chúng ta không thể tu tập loại này không gian đạo pháp không phải hội để cho mình mất mạng gia vô diễm hiện tại rốt c ụ c tin tưởng sở thiên loại này không gian đạo pháp ngoại nhân không thể tu tập chỉ có sở thiên có thể tu tập sở thiên hiện tại cũng là xác định chuyện này đồng thời hắn vậy nhớ tới gia chi hành trước đó nói những lời kia vũ trụ vạn giới bên trong chúng những cái k i a cường đại giới mặt bị thượng giới hủy diệt về sau sinh ra đạo mảnh vỡ phiêu đáng tại vũ trụ bên trong chúng liền thành bây giờ vũ trụ vạn giới không muốn người biết vũ trụ vạn giới tại thượng giới không chế giới không cách nào cũng không thể tu tập những ngày đạo một khi tu tập liền sẽ phải gánh chịu đáng sợ phản k ệ t sở thiên không ở giữa đạo pháp là từ khối kia tại thiên mật cũng đạt được thần thạch bên trong học đến mà tại thần thạch không gian bên trong chúng lại tồn tại một tòa chỉ có linh ngữ tộc mới có thể mở ra phong ấn cũng chính là tòa kia phong ấn hư kỷ phong ấn từ đó có thể biết khối kia thần thạch rất có thể liền là linh ngữ tộc một kiện bảo vật mà hắn biết cái này loại không gian đạo pháp cần chứa đạo là vũ trụ vạn giới bên trong chúng bị hủy diệt đạo như vậy linh ngự tộc giới mặt chỉ sợ sẽ là bị hủy diệt một cái cường đại cường đại giới mặt ai ta bây giờ nghĩ chuyện này để làm gì sở thiên cười khổ một cái việc cấp bách là hiểu rõ vũ trụ vạn giới cảnh giới phân chia cùng mau chóng tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trợn liên quan tới những này bị hủy diệt cường đại giới mặt còn không phải hắn hiện tại cần muốn hiểu vô diễm vũ trụ vạn giới bên trong chúng cảnh giới là như thế nào phân chia sở thiên hỏi tại gia vô diễm cảm nhận bên trong chúng sở thiên chỉ là khí linh đương nhiên sẽ không đối vũ trụ vạn giới hiểu rất rõ n n à gia cũng không có không đ ố sở thiên hoài nghi. i vấn đề có g vô diễm tùy theo đem vũ trụ vạn giới cảnh giới phân chia nói ra vũ trụ vạn giới tu đạo chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất có sáu cái cảnh giới ngưng khí thần tàng linh thai hóa thần nhập đạo phản hư mỗi cái đại cảnh giới chia làm m ộ ư ơ i hai cái tiểu giai đoạn sở thiên thầm nghĩ giai đoạn này cùng làm tinh giới mặt tu đạo cơ bản giống nhau gia vô diễm tục nói tu đạo ở vào giai đoạn thứ nhất người là phổ thông tu đạo xưng là người tu đạo giai đoạn thứ hai có chín cái cảnh giới tiếp chân huyền thần kiều thái h ư hôn nguyên hợp đạo tri mệnh sinh tử giai đoạn này cùng giai đoạn thứ nhất có chỗ khác biệt mỗi cái đại cảnh giới chỉ có cựu giai đoạn mà tu đạo ở vào giai đoạn này người thì được xưng là chân nhân sở thiên hiện tại rốt c ụ c h i ể u được vũ trụ vạn giới bên trong chúng tu đạo cảnh giới thượng giới lại có cái nào cảnh giới sở thiên đột nhiên hỏi gia vô diễm suy nghĩ một chút nói theo ta hiểu rõ thượng giới thượng thần yếu nhất liền là chân nhân giai đoạn thần minh đương nhiên đây là đang thượng giới yếu nhất vũ trụ vạn giới bên trong chúng chân nhân cảnh giới mặc dù có thể thượng giới chân nhân giống nhau nhưng cùng với cảnh chân nhân, thượng giới chân nhân có thể trực tiếp triển ép vũ trụ vạn giới chân nhân sở thiên nhẹ gật đầu vũ trụ vạn giới đều là tại thượng giới không chế chi bên trong chúng cùng cảnh thượng giới chân nhân tự nhiên có thể triển ép cùng cảnh vũ trụ vạn giới chân nhân da vô diễm nhất rồi nói ra thượng giới bên trong chúng chân nhân phía trên cảnh giới không phải ta có khả năng hiểu được n g h e xong những lời này sở thiên tâm bên trong chúng ngưng trọng cảm giác dần dần đậm hơn một phần nếu như hắn hiện tại không sử dụng trấn thủ sứ càn hoàng hoàng cùng càn k h ô n thiên địa lực lượng lấy hắn luyện thể chi lực tại đối mặt ứng da chi hành lúc như hắn không sử dụng cản cùng hoang hoặc là cản không thiên địa lực lượng lấy da chi hành thực lực chỉ sợ đều có thể trực tiếp triển ép hắn thần kiều da vô diễm nói cho sợ thiên đáp án phụ thân nàng da chi hành liền là thần kiểu cảnh c h â n nhân c h ư ơ n một nghìn hai trăm lẻ năm trước cười một cái thần kiểu cảnh c h â n nhân liền mạnh như thế sợ thiên tâm bên trong chúng sợ hãi hắn mới vừa rồi còn đang suy đoán ra chi hành cảnh giới hẳn là hôn nguyên cảnh hoặc phía trên c h â n nhân không nghĩ tới lại chỉ là thần kiểu cảnh c h â n nhân thần kiểu cảnh c h â n nhân liền có thể hoàn toàn trấn áp hắn càng mạnh c h â n nhân chẳng phải là có thể làm cho hắn liên một điểm sức chống cự đều không có phải biết thần kiểu cảnh c h â n nhân vẫn chỉ là chân nhân chín đại cảnh giới cái thứ tự cảnh giới phía sau còn có năm đại cảnh giới nghĩ đến chỗ này sợ thiên tâm bên trong chúng càng tại h ê m cảm có thể các cấp ngôi hạ nguyên giới bên trong chúng có tồn tại hay không cực kỳ nguy hiểm tuyệt cảnh hoặc bí cảnh cũng hoặc một loại nào đó cực kỳ thần dị bảo điện sở thiên hướng về già vô diễm hỏi thăm bây giờ càng k h ô n thiên địa bên trong chúng đại biểu tòa thứ ba hoang cổ đại trận điểm sáng đã là rõ ràng hiện ra đi ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận không phải lúc trước chỗ kêu bí cảnh đến hạ nguyên giới truyền t ố n g lộ tuyến bên trên chính là cái này hạ nguyên giới bên trong chúng hiện tại hắn cần tại hạ nguyên giới cha một chút nhìn xem tòa thứ ba hoang cổ đại trận phải trăng ngay tại hạ nguyên giới thiên tâm tiểu ca ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì g i a vô diễm có chút kinh ngạc ở trong mắt nàng sở thiên liền là một cái khí linh căn bản không tất phải biết những này a sở thiên có chút giật mình cũng là ý thức được mình ở trong mắt da vô diễm chỉ là một cái khí linh nhất thời còn có chút không biết trả lời thế nào ra vô diễm ra vô diễm lại là bỗng nhiên lại nói ra thiên tâm tiểu ca ca ngươi không phải cảm thấy mình quá yếu muốn muốn trở nên mạnh hơn về sau cùng ở bên cạnh ta liền có thể bảo hộ ta không phải ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút s ở thiên đạo ra vô diễm đánh giá một lát khi hi cười nói ngươi chính là cảm thấy mình quá yếu không bảo vệ được ta cho nên muốn muốn trở nên mạnh hơn mới có thể tại gặp được nguy hiểm lúc sẽ không lại chạy trốn bỏ xuống ta đây là nàng nhớ tới ban đầu ở chỗ kêu bí cảnh bên trong chúng sự tỉnh sợ thiên mặc dù sửa lại nàng một chút ký ức nhưng là cũng không có hoàn toàn sửa đổi nàng còn ký ức trước đó tại bí cảnh bên trong chúng đào mệnh lúc nàng để sở thiên về thiên tâm ngọc sở thiên đều không có đáp ứng từ trước đến nay nàng kể vai chiến đấu lấy nhưng ở cuối cùng tiên h tuyển khư độ i trận thần quan p h ụ xuống thời giờ nàng để sở thiên về thiên tâm ngọc sở thiên trực tiếp liền về thiên tâm ngọc thiên tâm tiểu c a c a ngươi có phải hay không cảm thấy lúc trước ngươi bỏ xuống ta về thiên tâm ngọc cùng nhìn thấy ta đối ngươi tốt như vậy về sau thẹn trong lòng cho nên hạ xuống quyết định muốn muốn trở nên mạnh hơn bảo hộ ta không muốn lại bỏ xuống ta ta là khí linh ta không có loại cảm tình này sở thiên đều không minh bạch gia vô diễm làm sao lại hướng phương này mà suy nghĩ ngươi chính là như vậy ý nghĩ ta không phải ngươi chính là ta tốt ta ta thừa nhận ta chính là như vậy ý nghĩ sở thiên bất đắc dĩ đành phải thuận ra vô diễm ý tứ thừa nhận xuống tới kỳ hỉ gia vô diễm thấy sở thiên thừa nhận xuống tới lập tức trong bụng nở hoa nàng cười tươi như hoa nhìn xem sở thiên thiên tâm tiểu ca ca ta m ị lực có phải rất lớn hay không để ngươi một cái khí linh đều đúng ta động tâm không thôi muốn cả đời đến bảo hộ ta hiện tại ngươi không cần lại nói có cái gì bí cảnh bảo địa ta không muốn biết sở thiên không biết nói gì hắn cũng không biết nữ nhân này thế nào hội nghĩ tới những thứ này t ố t ta t ố t ta thiên tâm tiểu ca ca người khác sinh khí ta hiện tại sẽ nói cho người biết gia vô diễm coi là sở thiên tức giận cung kích trấn an sở thiên gia vô diễm sửa sang lại một cái suy nghĩ nói vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng mỗi cái giới mặt đều cơ hồ tồn tại to to nhỏ nhỏ tuyệt địa bí cảnh bảo địa chúng ta hạ nguyên giới cũng không ngoại lệ đương nhiên những n à y tuyệt địa bí cảnh bảo địa không cách nào cùng thiên tuyệt khư độ trận truyền t h n g chúng ta đi những địa phương kia so sánh sở thiên nhẹ gật đầu đây là tự nhiên trước đó tại chỗ kêu bí cảnh bên trong chúng hắn mặc dù không có dò xét qua nhưng vẫn là phát hiện nơi đó cũng không phải là thuộc về một cái giới mặt thuộc về vũ trụ vạn giới không cách nào dò xét đến địa phương thần bí sở thiên suy đoán thiên tuyển khư độ trận truyền thống vạn giới bên trong người đa số đều là đi đến loại địa phương này gia vô diễm tục nói tại chúng ta hạ nguyên giới bên trong chúng vậy tồn tại to to nhỏ nhỏ tuyệt địa bí cảnh các loại hắn bên trong chúng lớn nhất cùng thần bí nhất một chỗ bí cảnh tên là táng đạo khư, táng đạo khư. Sở thiên Táng đạo khư tồn tại chúng ta hạ nguyên giới đã rất ta chúng nguyên nghe nói, chúng ta hạ nguyên giới còn không giới giới đạo đã hạ hạ khư xưa, có xa sở i sinh linh lúc, đến tại lúc nào tồn tại, không có người biết. n đến nào tồn không h ra s lúc, lúc có thiên đối cái này táng đạo khư sinh ra hứng thú như thế nào mới có thể đi táng đạo khư lúc bình thường muốn đi vào táng đạo khư căn bản không có khả năng nhưng nó mỗi mười năm đều sẽ mở ra một lần lần này mở ra ngay tại sau một tháng lúc trước chúng ta hạ nguyên giới đều sẽ tổ chức một trận long trọng tranh tài chỉ có chiếm được danh ngạch người mới có thể tiến nhập gia vô diễm nói ra chuyện này sở thiên có chút nhữ mày một cái muốn lấy được danh ngạch mới có thể tiến nhập táng đạo khư cái này cũng có chút khó làm muốn là tại hắn thân phận bây giờ không chỉ có không phải hạ nguyên giới người vẫn chỉ là một cái khí linh liên tham gia trận đấu tư cách đều không có cũng đừng sách đạt được danh lệch gia vô diễm thấy sở thiên nhữ mày lập tức đoán được sở thiên đang suy nghĩ gì cười nói thiên tâm tiểu ca ca ngươi đang lo lắng không cách nào tham gia trận đấu đạt được danh lệch ca ta không cần tham gia trận đấu ta chỉ cần trở lại thiên tâm ngọc bên trong chúng ngươi mang theo thiên tâm ngọc liền có thể s ở thiên đạo đây là phương pháp tốt nhất hắn cũng không cần tham gia trận đấu gia vô diễm lại nói thiên tâm tiểu ca ca ta còn không có nói cho ngươi tiến vào táng đạo khư về sau nhất định phải có chiếm được danh lạch ngọc phiến mới có thể ở đâu mặt tồn tại đi xuống nếu như không có danh lạch ngọc phiến sẽ bị táng đạo khư lực lượng c h â n sát ngươi trong thiên tâm ngọc đi theo ta tiến vào nếu như ngươi không có có danh lạch ngọc phiến liền không cách nào hiện thân sở thiên lông mày lần nữa n h í u lại cái này thì khó rồi gia vô diễm tính tính nhìn xem sở thiên vậy không nói gì nữa ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì sở thiên thấy gia vô diễm một mực nhìn lấy mình cũng không nói chuyện không khỏi n h ữ n mày hỏi ta đang chờ ngươi cầu ta nha gia vô diễm cười tươi như hoa người có biện pháp người quên ta cha là ai cha ta thế nhưng là hạ nguyên giới người mạnh nhất ta cầu cha ta chuẩn bị cho ngươi một cái thân phận tham gia trận đấu còn không phải đơn giản sự tình nói đến đây ra vô diễm tràn đầy chờ mong cùng tiểu dung nhìn xem sở thiên nói thiên tâm tiểu ca ca nhanh cầu ta ta lập tức đi an bài cho ngươi có việc cầu người thật đúng là đến túi đầu a sở thiên bất đắc dĩ nói vô diễm xin ngươi giúp ta an bài một cái thân phận tụ h ta ngươi trước cười một cái sở thiên hít sâu một hơi vì mau chóng thăm dò đến tòa thứ ba hoang cổ bên dưới đại trận rơi hắn cũng không thể không lộ ra một cái tiểu dung thiên tâm tiểu ca ca ngươi cười lên thật mê người gia vô diễm hì hì cười một tiếng tùy theo bay nhanh rời đi đại điện đi tìm phụ thân nàng đi giờ phút này càng k h ô n thiên địa bên trong chúng hỏa nhi mặc dù không nhìn thấy n g o ạ i giới nhưng là từ gia vô diễm lời nói bên trong chúng nó vẫn là biết mình thiên ca ca khẳng định theo gia vô diễm cười một cái đi ra nó dùng mình cánh xoa chắn đầu nói xong thiên ca ca rơi xuống thấu c h ư n g xong c h ư n một nghìn hai trăm linh sáu thiểu sư đệ sáng sớm ngày thứ hai thời điểm gia vô diễm vui mừng hớn hở trở lại thiên tâm tiểu ca ca cho tại ta quay dày đòi hỏi phía dưới ta từ cha ta nơi đó lấy được một khối tổng ngọc da vô diễm kéo sở thiên tây đem một khối huyền bí ngọc phiến đặt ở sở thiên tây bên trong chúng chỉ cần ngươi đem lực lượng rót vào bên trong mặt tổng ngọc liền sẽ in dấu xuống tộc ta k h í tước từ nay về sau ngươi chính là hạ nguyên giới g i a tộc người ngoại nhân không cách nào phát giác ra được đồng thời ngươi cũng liền có ba ngày trời sau tư cách dự thi sở thiên nhìn một chút da vô diễm lôi kéo mình không có bông tay ta đã minh mạch ngươi có thể bông tay ra kỳ thiên tâm tiểu ca ca chúng ta đều ở chung thời gian dài như vậy ngươi còn như thế ngại ngùng thận trọng à nhiều năm một hồi tay lại không có gì da vô diễm cười nói ta không thích dạng này tiếp xúc ta thích nha ngươi ưa thích có thể tìm người khác không cần tìm ta ta cũng chỉ đối ngươi cảm thấy hứng thú nha ai bảo ngươi lúc trước đi ra thời điểm nhìn ta thân thể ngươi là cái thứ nhất nhìn ta thân thể nam nhân ta nhận định ngươi ta là khí linh ngươi mặc dù là khí linh nhưng cũng là nam nhân nha nói đến đây lúc da vô diễm hào hứng giạt ráo từ trên cao đi xuống dò xét sở thiên cười hì hì nói thiên tâm tiểu ca ca nếu không ngươi cởi quần áo để cho ta xác định một cái nhìn xem khí linh có không hề có sự khác biệt ngươi tự c h ọ n một chút ai nha thiên tâm tiểu ca ca lúc trước ngươi đi ra giờ đều xem hết ta thân thể có phải hay không phát hiện ta và ngươi khác biệt kỳ hi h i hiện tại ngươi cũng nên cho ta xem một chút để cho ta xác định một cái có hay không khác biệt g i a vô diễm đầy dây hiếu kỳ nhìn chằm chằm sở thiên thân thể ánh mắt ấy liền giống như là muốn sở thiên quần áo lột còn như vậy ta về thiên tâm ngọc sở thiên thực sự có chút không chịu nổi tiếp tục như vậy nữa hắn đều lo lắng g i a vô diễm sợ rằng sẽ tự mình đ ậ u thủ tốt ta tốt ta da vô diễm cười bông lỏng tay ra sở thiên quan sát một chút tay bên trong chúng theo i giới người chi này huyền Ngọc, nguyên mạnh nhất ra chi hành Ngọc, là đây hạ chế h bí Tộc tắc Tộc có ra khối ô n thường, g dị t sở cùng một đạo lực lượng tiến vào sở thiên thân thể sở thiên tay bên trong chúng khối kia tộc ngọc tùy theo biến thành m ộ t mịn sau đó tiêu tán tại không gian bên trong chúng s ở thiên khí thức cũng là tại lúc này biến hóa di tán ra cùng g i a vô diễm đồng dạng khí thức trở thành hạ nguyên giới g i a tổng người thiên tâm tiểu ca ca từ nay về sau ngươi liền gọi ra thiên tâm g i a vô diễm cảm ứng đến s ở thiên tràn ngập ra khí thức ý cười giạt g à o đạo ngươi nói tranh tài là ở nơi nào s ở thiên dò hỏi ngay tại táng đạo khư bên ngoài đi thôi chúng ta bây giờ liền muốn lên đường đi táng đạo khư sợ thiên cùng da vô diễm đi ra đại đ i ệ sở thiên đi vào hạ nguyên giới gia tộc còn là lần thứ nhất đi ra đại điện dò xét gia tộc cái này cái tô n g môn gia tộc cực kỳ rộng rãi hùng vĩ các loại kiến trúc hùng vĩ san sát nối tiếp nhau tỏa lặt lấy không gian bên trong chúng tràn ngập linh khí nồng nặc còn như tầng m â y lượn lờ tại thiên không bên trong chúng khi thì hiện hiện cầu v ồ n g càng là lộng lẫy cảnh tượng bực này cùng quy mô hoàn toàn không phải làm tinh giới mặt bất kỳ chỗ nào có thể so sánh sở thiên theo gia vô diễm đi tới một tòa quảng trường khổng lồ bên trên trên quảng trường sớm đã có lây mấy ngàn người những người này đều là gia tộc bên trong chọn lựa g a tham gia lần tranh tài này tự nệ đây ạ i là cha ta tân thu tiểu đệ tử ta tiểu sư đệ gia thiết tâm gia vô diễm hướng về đám người giới thiệu sợ thiên thầm n h ĩ hắn nhìn mặc dù chỉ hai mươi tuổi ra mặt nhưng tuổi thật đã hơn một vạn tuổi chỉ sợ so i a chi hành tuổi tắc còn muốn lớn hơn một chút đương nhiên chuyện này hắn là không thể nào nói ra thiên tâm tiểu sư thúc thiên tâm nhỏ sư bá trên quảng trường đám người nhao nhao hướng về sở thiên thi lễ không có ai nghi vấn sở thiên thân phận đi vào quảng trường hàng phía trước quảng trường hàng phía trước người thì là gia chi hành cùng gia tộc các đại trưởng lao thân truyền đệ tử sư muội đám người nhìn về phía đến gia vô diễm chư vị sư minh sư tỷ đối diện với mấy cái này thân truyền đệ tử gia vô diễm cũng là khách khí mấy phần sư muội vị này là sư tôn thu tiểu đệ tử làm sao không có nghe sư tôn nói qua người nói chuyện là gia chi hành thân truyền đại đệ tử gia đông lai chả ta làm chuyện gì có phải hay không còn muốn báo trước ngươi một tiếng a gia vô diễm tức giận đạo sư muội ngươi nhìn ngươi cái này tính n ế t sư minh liền là hiếu kỳ hỏi một chút ngươi một câu liền đem sư minh đổi gắt gao còn có cái khác sư đệ ở đây đâu cho đại sư minh chừa chút mỏng mặt gia đông lai cười khổ nói gia vô diễm trận nhìn g i a đông lai một chút thiên tâm đến vừa mới mặt đại người này chính là ta cha đại đệ tử bên cạnh hắn mấy vị này cũng là cha ta thân truyền đệ tử là sư minh của ngươi cùng sư tỷ mà còn lại những chân nhân này là cái khác chư vị trưởng lao thân truyền đệ tử cũng là sư h i n h của người sư tỷ sở thiên tiến lên đây vẫn là rất khách khí cho những n à y thân truyền đệ tử thi lễ đại sư h i n h chư vị sư h i n h sư tỷ những n à y thân truyền đệ tử đều là tu đạo giai đoạn thứ hai chân nhân từ tràn ngập khí tức bên trong chúng sở thiên phán đoán đi ra phần lớn là kiếp cảnh chân nhân nhân số hơn trăm vị còn có hơn ba mươi vị là chân cảnh chân nhân những chân nhân này bên trong chúng có hơn m ư ờ i người khí tức so trước đó tại chỗ kia bí cảnh bên trong chúng gặp được cái kia viên thiên phá mạnh hơn một điểm mà người mạnh nhất liền là cái này đại sư h u n h ra đông lai so với lúc trước gặp được cái kia viên thiên phá cường rất nhiều về phần là chân cảnh tầng thứ mấy sở thiên lại là khó mà phán đoán tiểu sư đệ gia đông lai cùng một các sư đệ sư muội thấy sở thiên thi lễ cũng là rất khách khí đắp lễ tiểu sư đệ ngươi làm sao dáng dấp như thế r a mịn thịt mềm vừa anh t u ấ n a về sau muốn là gặp được việc khó gì hoặc có cái gì không hiểu địa phương có thể trực tiếp tới tìm sư tỷ sư tỷ giúp ngươi nói chuyện nữ tử là một vị trưởng lão đại đệ tử gia vô diễm nghe xong lời này lập tức cảnh g i á nói gia thanh ngọc tiểu sư đệ về sau đều đi theo ta ta hội bảo bọc hắn không cần ngươi trợ giút sư muội ngươi làm sao bá đạo như vậy a người ta tiểu sư đệ có tự mình lựa c h o quyền gia thanh ngọc cười nói thiên tâm ngươi cho nàng nói một chút ngươi có cần hay không nàng trợ giúp gia vô diễm nhìn về phía sở thiên đạo đồng thời nàng tối ở bên trong chúng hướng sở thiên truyền âm thiên tâm tiểu ca ca trừ ta ra những người khác là đối ngươi mưu đồ làm loạn ngươi cũng không thể bị người k h á c l ự a nàng một mực đem sở thiên xem như đơn thuần khí linh sở thiên rất thức thời gật đầu sau đó hướng gia thanh ngọc nói đa tạ thanh ngọc sư tỷ hảo ý có vô diễm sư tỷ chiếu cố đã rất khá trước kia tại lam tinh hắn là vô địch ý hệt căn bản không người là đối thủ của hắn nhưng bây giờ tại vũ trụ vạn giới hắn lại là đệ đệ ổn thỏa lý do vẫn là đến kiềm chế một chút gia vô diễm nghe xong sở thiên lời này lập tức tâm hoa nộp h ó n g lúc này gia chi hành cùng gia tộc chư vị trưởng lão cũng là đến đám người cùng nhau đình chỉ nói chuyện duy trì cùng kính tư thái Trước chút. trước, nếu không, ngươi đều thử mỗi một đạo khư lĩnh ra sẽ vực chính sợ thiên ế ra một lấy lại tinh thần tùy theo cùng da vô diễm ngự không bay đến g i a chi hành cái này cường đại linh bảo phía trên ra đông lai các loại thân truyền đệ tử cùng thuộc về da chi hành mạch này tử nệ cũng là cùng nhau ngự không bay đến linh bảo phía trên linh bảo tại gia chi hành k h ô n g chế phía dưới trở nên phi thường lớn bên trên mặt cưới vài trăm người vậy chỉ bất quá mới chiếm một phần ba không gian không đến còn lại trưởng lão cũng là tại đồng thời tế gia bảo vật sở thiên nhìn một chút những trưởng lão kia tế gia bảo vật những bảo vật này mặc dù không có gia chi hành linh bảo cường đại nhưng đều là thuộc về linh bảo với lại đều so tại bí cảnh gặp được cái kia viên thiên phá huyền khả h ấn phải cường đại linh bảo tràn ngập ra huyền bí rực rỡ hình thành kết giới đem linh bảo thượng nhân bao phủ bảo hộ ở tại bên trong chúng sử siêu tại gia tri hành cùng gia tộc chư vị trưởng lão khống chế phía dưới các kiện linh bảo Trở trong nháy mắt từng táng Tốc thật thượng đám đạo đạo đi. độ nháy mà người, giống như từng đạo cầu vồng, hướng phương hướng phi hành mà đi. Tốc độ thật nhanh, nhưng Linh bảo thượng nhân, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. khư phi lại Bảo chút cầu về là bị sở thiên tối bên trong chúng đánh giá những n à y linh bảo trong lòng nói linh bảo c ứ n g hãn trước đó đã bị qua bằng vào ta hiện tại luyện thể chi lực có thể b a n h phá món kia huyền khả ấn về p h ấ n gia tộc những trưởng lão này linh bảo chỉ sợ khó mà đem b a n h phá tại những trưởng lão này không chế giới chỉ sợ chỉ dùng linh bảo liền có thể chấn áp ta ra chi hành cái này linh bảo không chỉ có vanh không phá tất nhiên trực tiếp liền có thể chấn áp ta sở thiên trong lòng có chút nghiêm trọng phải biết hạ nguyên giới vẫn là vũ trụ vạn giới bên trong chúng yếu nhược giới mặt loại này giới mặt bên trong chúng liền xuất hiện nhiều như vậy có thể uy hiếp được hắn đ ổ vật có thể nghĩ vũ trụ vạn giới với hắn mà nói nhiều nguy hiểm không biết ta có hay không linh bảo sở thiên nghĩ đến vấn đề này suy tư sau một lát sở thiên tối bên trong chúng nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay mang theo vòng tay đây là nguyệt nhi bản thể huyền hóa mà thành muốn nói tồn tại linh bảo lời nói hắn món bảo vật này liền rất có thể là linh bảo phải biết nguyện nhi thế nhưng là có được t h thể lại có thể tại ngoại giới tùy ý tồn tại chính thức khí linh thiên tâm không biết ngươi hội nào đạo pháp lúc này bên cạnh phương gia đông lai đông nhiên lên tiếng hỏi thăm sở thiên thu hồi suy nghĩ suy nghĩ một chút nói ta bị sư tôn thu làm đệ tử m u ộ n mà vô diễm sư tỷ cũng là gần nhất mới trở về là cho nên trước mắt còn không có học tinh tâm h đạo pháp gia vô diễm mở miệng nói đại sư huynh chúng ta còn muốn hai ngày mới có thể tới đạt táng đạo khư lĩnh vực nếu không tại cái này đồ bên trong chúng ngươi dạy giáo thiên tâm đạo pháp gia đông lai nhẹ gật đầu nói như vậy sư phụ thu đồ đệ về sau trên cơ bản đều là đại đệ từ trước chỉ điểm sư đệ tại thích hợp thời cơ lúc sư phụ mới sẽ đích thân chỉ điểm đại sư huynh xin chỉ điểm sở thiên đạo hắn bây giờ ngoại trừ không gian đạo pháp bên ngoài không cách nào thi triển cái khác bất luận cái gì đạo pháp hắn vậy muốn nhìn một chút mình có thể không thể tu tập hạ nguyên giới đạo pháp gia đông lai thân là gia chi hành đại đệ tử cũng là tương đương với một các sư đệ nửa cái sư phụ nói lên giáo sư đệ đạo pháp hắn đã là có phong phú kinh nghiệm ngươi mới nhập môn dạy ngươi tinh tâm đạo pháp ngươi còn không cách nào linh lộ cùng những sư huynh khác đồng giáp đi ta trước dạy ngươi một đạo cơ sở đạo pháp cái này đạo cơ sở đạo pháp tên là thiên d ị c độ pháp thiên dịch độ pháp tuy là một đạo cơ sở đạo pháp nhưng nó đã là bao quát chúng ta hạ nguyên giới thiên biến vạn hóa đạo lĩnh ngộ nó về sau về sau đối ngươi tu tập tinh thâm đạo pháp có trợ giúp rất lớn n g ư ơ i xem xét tỉ mỉ đang khi nói chuyện ra đông lai trên bàn tay tràn ngập ra một vòng lực lượng sau đó giống như hạ bút thành văn đơn t r ư ờ n g u y ệ n hóa quyết tấn tùy theo l i ề n gặp không gian có chút chấn động chi bên trong chúng ra đông lai bàn tay bên trong chúng xuất hiện một đạo thu nhỏ đạo pháp liên gia vô diễm thấy cảnh này tâm bên trong chúng đều gọi khen một tiếng đại sư h u n h đối đạo pháp lực lượng đã là đến lô hỏa thuần thanh trình độ sở thiên cẩn thận quan sát cùng lĩnh mộ đạo này thiên dịch độ pháp g i a đông lai nói không sai đạo này đạo pháp mặc dù là cơ sở đạo pháp nhưng hắn bên trong chúng bao quát thiên biến vạn hóa đạo lại là phi thường huyền liền diệu người xem trọng ta tế diễn một lần nói xong g i a đông lai bàn tay bên trong chúng cái tiêu đạo đạo pháp bắt đầu viễn hóa lên rõ ràng hơn đem bên trong mặt tận chứa đạo hiện ra đi ra đám người nhao nhao gật đầu càng thêm kính nể đại sư h i n h đối đạo pháp lý giải tinh tâm có lĩnh mộ đến sau sau một lát ra đông lai bàn tay nửa đường pháp tán đi hướng về sở thiên hỏi ta thử một chút sở thiên nhẹ gật đầu cẩn thận sau khi trầm tư một chút sở thiên tràn ngập ra mình một vòng lực lượng bắt đầu thi triển thiên dịch độ pháp đám người cùng nhau nhìn xem sở thiên thi pháp bất quá bao quát ra đông lai ở bên trong mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại là bởi vì sở thiên tại thi triển cái này đạo cơ sở đạo pháp lúc đúng là không có một chút đạo pháp gợn sóng tại thi triển xong cái này đạo cơ sở đạo pháp về sau chỉ là sinh ra một đạo khí lưu chạy qua sau đó không còn có cái gì nữa tiểu sư đệ ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi thất sư minh gia trí dị nhịn không được m ư miệng cho dù là ở vào giai đoạn thứ nhất người tu đạo mới học cái này đạo cơ sở đạo pháp cũng sẽ sinh ra đạo pháp gợn sóng ngươi vậy mà một điểm đạo pháp gợn sóng đều không có s ở thiên tâm bên trong chúng thích một tiếng hắn kỳ thật có thể hoàn toàn l ĩ n h nộ cái này đạo cơ sở đạo pháp thế nhưng là cũng không cách nào đem b ả y biện ra đến điều này không khỏi làm hắn nhớ tới trước đó ra chi hành thi triển không gian đạo pháp lúc ra chi hành có thể l ĩ n h nộ nhưng không cách nào b ả y biện ra đến còn sẽ phải gánh chịu đáng sợ phản vệ mà hắn mặc dù không có gặp phản vệ nhưng không cách nào đem hiện ra đây có lẽ là ta đến từ lam tinh không tại thượng g i i khống chế chi bên trong chúng đại sư huynh gia đông lai gặp sở thiên không nói còn tưởng rằng sở thiên là tại khổ sở lên tiếng an ủi sở thiên thất sư huynh gia trí dị lại nhịn không được hiếu kỳ nói tiểu sư đệ cái này không có đạo lý a có thể bị sư tôn thu làm đệ tử lại được sư mọi chiếu cố như vậy ngươi hẳn là thiên phú dị bẩm mới đúng a nhưng kết quả lại là rằng này ngươi l i như thế này bị sư tôn nhìn chúng cho dù là ra đông lai đều đối với chuyện này tò mò hắn nhưng là biết sư tôn gia chi hành cũng không phải tùy tiện thu đệ tử sở thiên bị gia chi hành coi trọng tất nhiên có chỗ hơn người rất hiển nhiên sở thiên thiên phu không còn tu đạo pháp bên trên sở thiên trầm n g â m một chút nói có lẽ là bởi vì ta nắm đấm tương đối cứng rắn a q u ê n đâu cứng có thể cứng đến bao nhiêu gia trí dị kinh ngạc nói nếu không ngươi thử một chút sở thiên nhìn xem gia trí dị đạo thấu c h ư n g xong c h ư n một nghìn hai trăm linh tám một quyền đánh bay thử một chút gia trí dị sửng sốt một chút sau đó đầy mắt kinh ngạc nhìn xem sở thiên tiểu sư đệ ngươi còn mới nhập môn liền muốn khiêu chiến thất sư huynh ta ra đông lai các loại sư huynh đệ cũng là cùng nhau hứng thú nhìn về phía sở thiên ánh mắt thật có điểm giống là đang nhìn ngẽ con mới để không sợ cọp thiên tâm ngươi được hay không gia vô diễm xoay chuyển ánh mắt cố ý hướng về sở thiên hỏi thăm hẳn không phải là vấn đề sở thiên vẫn là rất khiêm tốn sở thiên khiêm tốn rơi vào chư vị sư huynh đệ mắt bên trong chúng lại là có chút cuồng thất sư đệ tiểu sư đệ có chút không coi ngươi ra gì à tự nhận có thể thắng được ngươi à tiểu sư đệ ta ủng hộ ngươi hào hào cho thất sư đệ học một khóa Thất sư đệ ngươi cũng cho tiểu sư đệ học một khóa để hắn kiến thức một chút các sư huynh uy tín một các sư huynh đệ nhao n h a u ồn ào g i a trí dị cười nhìn lấy sở thiên nói tiểu sư đệ đã ngươi nói ngươi nắm đấm tương đối cứng rắn cái kia chính là đang nói ngươi luyện thể chi lực rất mạnh mẽ như vậy ta vậy không khi dễ ngươi ta không thi triển đạo pháp thuần lấy nục thân chi lực cùng ngươi tỉ thí một chút tu đạo mặc dù cũng không luyện thể nhưng là theo cảnh giới tăng lên tự thân lực lượng vẫn là hội tầm bổ cường hóa thân thể mặc dù không thể cùng luyện thể đánh đ ồ n nhưng cường độ thân thể vậy là phi thường cường hãn bây giờ ra trí dị thế nhưng là kiếp cảnh bình phong h ắ n có tự tin lấy dạng này cường độ thân thể tuyệt đối có thể áp chế sở thiên dù sao đem luyện thể chi lực tu luyện tới chân nhân giai đoàn người quá hiếm thấy tại hạ nguyên giới bên trong chúng còn không có đem luyện thể tu luyện tới chân nhân giai đoàn người thất sư minh không cần để cho ta sở thiên mỉm cười chầm chậm tràn ngập ra mình lực lượng luyện thể chi lực lại là còn không có bày ra như vậy sao được bằng không đại gia còn tưởng rằng ta tại lấy lớn hết nhỏ gia trí dị nhẹ n h õ n cười một tiếng cũng là tràn ngập ra mình lực lượng thân thể cường hát khí t ứ c tùy theo lan tràn ra ra vô diễm cùng gia đông lai mọi người cùng nhau rất t ứ c thời tán ra ở giữa lộ ra một mảnh đất trống cái này linh bảo không gian phi thường lớn vài trăm người ở trên mặt lại ở giữa tản ra ra nửa cái sân bóng đại không đều vẫn chưa tới cái này linh bảo không gian một nửa như vậy thất sư huynh phải cẩn thận sở thiên cười cười nói xong giờ siêu sở thiên dẫn đầu xuất kích trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang một quyền hướng về gia trí dị oanh kích mà đi tiểu sư đệ ngươi cửa biển khen có chút lớn a l i ê n ngươi dạng này luyện thể chi lực còn gia trí dị cười nhìn lấy a n h kích mà đến sở thiên ở trong mắt hắn sở thiên hiện tại bày ra luyện thể chi lực mặc dù cũng rất mạnh nhưng liên chân nhân đều còn không có bước vào hắn chỉ dựa vào nhục thân chi lực hoàn toàn có thể triển ép sở thiên nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết con ngươi chính là đột nhiên phóng đại ông sở thiên luyện thể chi lực trong lúc đó buộc phát ra không gian bên trong chúng trong nháy mắt tạo nên một loại đáng sợ luyện thể chi lực còn sóng tiếp cảnh luyện thể ngươi lại nhưng đã là chân nhân gia trí dị cả kinh thất sắc từ sở thiên hiện tại bạo phát tóc luyện thể chi lực để phán đoán gia trí dị trong nháy mắt biết mình nhục thân chi lực căn bản không phải sở thiên đối thủ ý niệm đầu tiên gia trí dị chính là sinh ra bạo phát lực lượng thi triển đạo pháp cùng sở thiên đối kháng nhưng hắn t r ợ t nhờ tới mình vừa mới còn nói bốc nói p h é t chỉ dùng n ụ c thân chi lực cùng s ở thiên đ ố i kháng không thi triển đạo pháp mình muốn là thi triển đạo pháp đó không phải là tự mình đánh mình mà ta g i a trí dị cắn răng một cái kiên trì dùng mình n ụ c thân chi lực nên kích s ở thiên một quyền này và n h hai quyền giao phong lập tức chuyển ra khiếp người tâm hồn tiếng va đập toé lên lạnh thấu xương lực lượng sau đó g i a trí dị trực tiếp bay ngược ra ngoài lần nữa bành một tiếng đục vào linh bảo kết giới bên trên kết giới toé lên có chút gợn sóng chi bên trong chúng ra trí dị lúc này mới trượt xuống mà xuống rơi vào linh bảo bên trên g i a trí dị làm sao bị đánh bay hắn tại cùng ai l u ậ n bàn mạnh như vậy đây không phải là cái k i a g i a thiên tâm tiểu sư đệ ạ là hắn đem g i a trí dị đánh bay không thể nào người tiểu sư đệ này có mạnh như vậy hắn nói linh bảo thượng nhân vậy là xuyên thấu qua linh bảo kết giới nhìn thấy mặt này nhao nhao trận mắt hốc mồm người tiểu sư đệ này có chút ý tứ a g i a thanh ngọc thấy cảnh này lúc hào hứng giạt rào lẩm bẩm ngữ đám người cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem sở thiên cho dù là ra đông lai cũng là không ngoại lệ lúc trước hắn dự phán qua sở thiên luyện thể chi lực có thể là có chút tưởng nhưng ở hắn đoán trước bên trong chúng gia trí dị bây giờ kiếp cảnh định phong đ ụ c thân chi lực dù cho không áp chế nổi sở thiên cùng sở thiên rằng cái ngang tay lại là không nói chơi ai biết sở thiên luyện thể c h i lực mạnh như vậy gia trí dị liên một kích đều ngăn cản không nổi nguyên lai sư tôn thu hắn làm đệ tử quả nhiên là nhìn chúng hắn luyện thể thiên phú sở thiên lúc này hướng về gia trí dị nói sư huynh thừa nhận hắn luyện thể c h i lực cũng không có hoàn toàn bạo phát đi ra chỉ bạo phát ra tương đương với kiếp cảnh luyện thể tri lực như là hoàn toàn bạo phát đi ra lời nói liền gia trí dị vừa rồi loại tình húng kia hắn trực tiếp liền có thể đem gia trí dị hoanh bạo gia trí dị mặt hướng hạ nằm trên mặt đất đưa tay cơ cơ thất sư minh mau dậy đi nha da vô diễm cười hì hì nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không dậy nổi r a trí dị đạo bị tiểu sư đệ một quyền đánh bay không có gì không có ý tứ sư muội ngươi đừng nói nữa để cho ta tính tĩnh da trí dị xấu hổ không chịu nổi muốn là linh bảo bên trên có thổ ngữ hắn nhất định dùng thổ đem mình t r ô n thật mất thể diện trước một khắc hắn còn đang cười nhạo sở thiên c u ồ n g vọng hiện tại liền bị sở thiên một quyền đánh bay thật sự là không mặt m u i gặp người a thất sư minh ngươi vậy đừng làm khó tỉnh vừa rồi nếu là ngươi dùng đạo pháp hoặc pháp bảo lời nói ta cũng không phải là đối thủ của ngươi sở thiên vậy thật là an lòng an ủi đạo gia vô diễm cuốn q u y ế t tục nói đúng vậy a thất sư huynh vừa rồi ngươi cảm ứng được không một lúc liền nên sử dụng đạo pháp cùng pháp bảo làm gì kiên trì cùng tiểu sư đệ ngạnh h ằ n đâu gia trí dị xấu hổ không thôi tự dung mặt hướng hạ nằm dạp trên mặt đất càng không nghĩ tới ha ha ha một các sư huynh đệ nhao nhao cười to đợi tiếng cười đình chỉ lúc gia đông lai nhìn thoáng qua sở tiên h sau đó hướng về cách đó không xa không nghĩ tới đến gia trí dị nói sư đệ ngươi mặc dù tại đối mặt tiểu sư đệ giờ quá bất cẩn nhưng ngươi thua cho tiểu sư đệ cũng không ăn đám người nhao nhao khẽ giật mình nằm trên mặt đất gia trí dị cũng là cuốn q u y ế t về n h h a y gia đông lai tục nói vừa rồi tại tiểu sư đệ luyện thể c h i lực lúc bộc phát ta cảm ứng được tiểu sư đệ đã đối ngươi lưu thủ tiểu sư đệ luyện thể c h i lực còn có điều giữ lại dù là ngươi toàn lực thi triển đạo pháp cùng pháp bảo vậy không thắng nổi tiểu sư đệ y nguyên hội thua ở tiểu sư đệ tay bên trong chúng trừ phi ngươi tấn thăng đến chân cảnh hoặc là có được linh bảo mới có thể ngăn chặn tiểu sư đệ gia trí dị trong nháy mắt ngồi dậy tiểu sư đệ ngươi luyện thể tri lực có mạnh như vậy thật còn có điều giữ lại những sư huynh đệ khác cũng là nhao nhao kinh ngạc sở thiên khiêm tồ nói đại sư huynh quá phóng đại ta toàn lực xuất thủ lời nói nhiều nhất có thể cùng sư huynh tại thi triển đạo pháp cùng pháp bảo tình hung dưới đánh c á i ngang tay hắn tự nhiên sẽ không nói ra mình luyện thể chi lực đã là chân cảnh cùng ra đông lai đối chiến đều không là vấn đề Trước 1209, táng đạo khư lĩnh Tại sở thiên cùng các vị sư huynh đệ tiếu thời trường tới thiên một trí một Tông tới thế thấy ra khư sư như mới vực. cùng các khắc, không chế cái khắc linh bảo phi hành áo, cũng là chú chủ, đám lĩnh huynh không linh hành quyền đánh bay ra dị một màn. Tông chủ, không nghĩ đạo đệ bảo áo, phi hiếm là luy vị vừa sở sở dị bay ý A, chỉ sợ tại cùng cảnh bên trong chúng đều không người là đối thủ của hắn t ừ v ừ a mới phán đoán nhìn cho dù là kiếp cảnh định phong sử dụng linh bảo đều khó mà là đối thủ của hắn tông chủ n g ư ơ i mạch này lại thêm một vị thiên tài chúng ta cái này mấy mạch lại bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau gia chi hành nghe được chư vị trưởng lao truyền âm cười khẽ gật đầu lúc trước hắn nghe nữ nhi của hắn ra vô diễm nói qua sở thiên luyện thể chi lực rất mạnh bây giờ thấy một lần hắn cũng là xác định sở thiên luyện thể chi lực xác thực không tầm tưởng hắn nhìn thoáng qua sở thiên p ư ơ n g hướng như có điều suy nghĩ cái này khí linh hẳn là không cách nào thi triển hạ nguyên giới đạo pháp nói cách khác hắn rất có thể không cách nào thi triển bị thượng giới khống chế vũ trụ vạn giới đạo nhưng hắn lại là có thể thi triển không gian đạo pháp loại kia không gian đạo pháp bên trong chúng ẩn chứa bị hủy diệt không muốn người biết như vậy hắn sống nhờ viên kia thiên tâm ngọc có phải là đến từ bị hủy diệt một loại nào đó cường đại giới mặt suy tư đến nơi đây ra chi hành nhìn thoáng qua s ở thiên mang theo viên kia thiên tâm ngọc t h ầ n s ắ c bên trong chúng như có điều suy nghĩ càng đậm hơn một phần hai ngày sau đó ai s ở thiên tâm bên trong chúng khẽ thở dài một tiếng tâm bên trong chúng lầm bầm nói xem ra ta xác thực không cách nào thi triển vũ trụ vạn giới đạo pháp cái này hai ngày trời bên trong chúng hắn một mực đang nếm thử thi triển hạ nguyên giới đạo pháp nhưng kết quả đều là cuối cùng đều là thất bại hắn cũng đành phải từ bỏ thiên tâm chúng ta muốn tới lúc này da vô diễm lên tiếng nhắc nhở s ở thiên rời mắt nhìn lại chỉ thấy trước mắt xuất hiện hùng vĩ cảnh tượng các loại hình thủ kỳ quái dây núi xuất hiện tại giữa thiên địa có thẳng tắp dốc đứng đến như là bị cái gì trực tiếp bổ ra nguy nga dây núi cao vút trong mây càng có đáng sợ vực sâu tại đại địa tri bên trong chúng loại kia khó nói lên lời cảnh tượng t h ự c khó dùng ngôn ngữ biểu đạt nhất là không gian bên trong chúng tràn ngập loại kia yếu ớt thần dị lực lượng càng là khó tỏ bày thiên tâm chúng ta bây giờ liền là tiến nhập tán g đạo khư lĩnh vực bên trong da vô diễm tại sở thiên bên cạnh đạo sở thiên nhẹ gật đầu tại hắn cảm ứng được không gian bên trong chúng loại kia yếu ớt thần dị lực lượng lúc hắn liền đã biết tiến nhập tán g đạo khư lĩnh vực tán g đạo khư quả nhiên không tầm thường phải biết bọn hắn hiện tại hay là tại gia chi hành linh bảo bên trên có linh bảo kết giới cùng bên ngoài mặt ngăn cách không gian bên trong chúng di tán loại kia yếu ớt thần dị lực lượng đúng là có thể trực tiếp mặc xuyên tấu vào tòa thứ ba hoang cổ đại trận phải t r ă n g ngay tại táng đạo khư bên trong sở thiên trong lòng có chút mong đợi sau hai giờ gia chi hành cùng gia tộc chư vị trưởng lão n ắ m trong tay diên phần mình linh bảo tiến nhập một mảnh c h ố n g trải địa phương sau đó chậm rãi rơi xuống thiên tâm nơi này liền là táng đạo khư bên ngoài không chỉ có là chúng ta gia tộc chỉ có thể đến tới nơi này còn lại các tộc cũng là chỉ có thể đến tới nơi này gia vô diễm giải thích sở thiên quả như thế hạ nguyên giới còn lại các tộc tông chủ cùng t r ư ở n g lão cũng là từ các cái phương vị bên trong khống chế lấy diên phần mình bảo vật đến đến khu này địa phương lúc này linh bảo hạ xuống độ cao nhất định ngừng lại kết giới cũng là tùy theo t ắ n đi chúng ta xuống dưới gia vô diễm đạo sở thiên theo gia vô diễm cùng gia đông lai bọn người cùng nhau ngự không mà xuống đi tới trên mặt đất còn lại gia tộc tự đệ cũng là từ linh bảo bên trên ngự không mà xuống mà đổi thành ngoại tộc nhóm tự đệ cũng là tại lúc này từ các tộc bảo vật bên trên ngự không xuống gia chi hành cùng chư vị trưởng lão r i ê n g phần mình thu hồi linh bảo cùng còn lại tộc tông chủ nói chuyện với nhau đi mà sở thiên cùng gia vô diễm cùng gia tộc các đại tự đệ lưu tại thuộc về bọn hắn địa phương này thi pháp dựng doanh địa tạm thời sở thiên nhìn thoáng qua còn lại các tộc mỗi cái tộc q u ầ n đều có mấy ngàn người đến tổng cộng có mấy vạn người tham gia sáng ngày trời tranh tài tiến vào táng đạo khư danh n l ạ c h tổng cộng có bao nhiêu s ở thiên hiếu kỳ hướng về g i a vô diễm hỏi thăm gia vô diễm nói cái này không xác định ta nhớ được đạt được danh n l ạ c h tiến vào táng đạo khư người làm nhiều nhất một lần có hơn hai ngàn người mà ít nhất một lần vẫn chưa tới một trăm người trên lệch lớn như vậy s ở thiên tràn đầy kinh ngạc hắn lúc đầu coi là danh lệch là cố định lại không nghĩ rằng cũng không phải là cố định nhìn tựa như là lập tức đồng dạng cũng không phải là các tộc giao thủ tỷ gia vô diễm nhẹ gật đầu nói muốn là là các tộc giao thủ tỉ thí liên tốt chúng ta gia tộc khẳng định sẽ chiếm đến một chút ưu thế nhưng cũng không phải là các tộc giao thủ tỉ thí lấy được danh lệch làm sao tranh tài s ở thiên có chút hiếu kỳ táng đạo khư khảo nghiệm thông qua khảo nghiệm về sau liền có thể đạt được táng đạo khư danh lệch ngọc phiến gia vô diễm đạo nào khảo nghiệm s ở thiên hỏi gia vô diễm vẫn không trả lời gia đông lai lại là đi tới kinh ngạc nói tiểu sư đệ ngươi trước kia một lần đều không có tham gia qua táng đạo khư tranh tại sao những sư huynh đệ khắc cũng là đi ra ra trí dị cũng là ở tại bên trong chúng gia trí dị nói đúng vậy a tiểu sư đệ ngươi trước kia mặc dù không phải chúng ta ra tộc người nhưng ta nhớ được chúng ta các tộc vẫn là hội cho phép tán tu t h a m g i a từ ngươi vừa rồi lời nói đến xem giống như đối t á n g đạo khư tranh tài cũng không biết một tí gì đ ồ n g dạng những sư huynh đệ khác cũng là nhao nhao kinh ngạc lấy sở thiên luyện thể chi lực cho dù là tán tu cũng là phải có tư cách tham gia tán g đạo khư tranh tài mới đúng g i a vô diễm nghe đến mấy câu này tâm bên trong chúng có chút khẩn trương sợ h a i bị những sư huynh đệ này nhìn ra sở thiên không phải hạ nguyên giới sợ thiên lại là thong g i n g nói chư vị sư huynh thứ không dám g i u dếm trước kia ta tự biết thực lực mình còn chưa có tư cách tham gia táng đạo khư tranh tài cho nên một mực say mê luyện thể n h u đồ có bị một ngày có thể tham gia táng đạo khư tranh tài thằng đến trước đây không lâu ta luyện thể chi lực tấn thăng có tư cách tham gia táng đạo khư so tài mới lựa chọn xuất thế t r ư n g hợp gặp sư tôn may mắn được sư tôn nhìn chúng thu làm đệ tử biết thân phận của h ắ n người cũng chỉ có gia vô diễm cùng gia chi hành gia chi hành đã lựa chọn cho hắn một cái gia tộc thân phận tự nhiên vậy không thể lại vạch trần hắn thì ra là thế gia đông lai bừng tỉnh đại ngộ gia trí dị bọn người cũng là bừng tỉnh đại ngộ đối xử thiên thân phận không có sinh nghi g i a đông lai lúc này trả lời vừa rồi ra vô d i ễ m còn chưa kịp trả lời sở thiên vấn đề nói táng đạo khư danh ngạch sở dĩ cũng không cố định chính là bởi vì nó khảo nghiệm phương thức mỗi lần táng đạo khư muốn mở ra trước đó nó khảo nghiệm phương thức đều sẽ khác biệt điều này sẽ đưa đến mỗi lần lấy được danh ngạch người có khi có nhiều giới nguyên lai khảo nghiệm phương thức là thiên biến văn hóa cũng không phải là cố định sở thiên rốt cục biết nguyên nhân sở thiên nhìn phía còn chưa mở ra thần bí táng đạo khư tâm bên trong chúng loại kia trở mỏng càng thêm đậm hơn một phần t ấ u chương xong chương 1210, Tiến từ đêm khuya bắt đầu thần bí táng đạo khư bên trong chúng chính là bắt đầu c h ầ m c h ầ m tràn ngập ra một loại khó nói lên lời gợn sóng vừa lúc đến sở thiên bọn hắn mảnh đất t r ố n g này phía trước một năm mét gạo dừng lại thiên tâm táng đạo khư tràn ngập ra gợn sóng cái này báo trước tranh tài sau đó không lâu liền có thể bắt đầu g i a vô diễm có chút kích động hướng về sở thiên giải thích sở thiên nhẹ g ậ t đầu nhìn về phía trước xuất hiện thần dị gợn sóng tại loại này thần dị gợn sóng xuất hiện về sau chính là lưu quang dật động lưu động điều này không khỏi làm sở thiên nhớ tới lam tinh đã từng xuất hiện giới bích hiện tại loại này thần dị gợn sóng theo không ngừng ngầ ông cũng là ở thời điểm này mảnh này chống trải đất chống không gian cũng là huyền bí chấn động sở thiên nhìn lại lập tức chỉ thấy lấy ra chi hành cầm đầu hạ nguyên giới các tộc tông chủ đồng thời tế ra các tộc cường đại bảo vật những bảo vật này di t á n ký h tức so trước đó linh bảo còn cường đại hơn tại gia chi hành bọn người quyết tấn huyện hóa phía dưới các tộc bảo vật tùy theo tràn ngập ra lực lượng cường đại sau đó tại thiên không chi bên trong chúng hội tụ hình thành từng đầu huyền bí quang văn tại những n à y quang văn toàn bộ nối liền cùng một chỗ về sau thân dị quang mang trực tiếp hướng về địa mặt hàng đến trên mặt đất một t o à rộng rãi c h ậ pháp chậm rãi thành hình Thiên sở hữu dự thi người đều là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong sở thiên cũng là không ngoại lệ hắn đã là chờ mong trận đấu này lấy được danh n lệch tiến vào táng đạo khư để điều tra tòa thứ ba hoang cổ đại trận tung tích cũng lúc là tại đây Gia chính i h là hạ nguyên trận phủ khi chúng ta tại tranh tài quá trình bên trong chúng không kiên trì nổi lúc liền có thể dùng mình lực lượng kích hoạt cái này trận phủ đến lúc đó liền sẽ truyền tống đi ra nhưng hạ nguyên trận phủ chỉ ở tranh tài bên trong chúng hữu hiệu nếu như lấy được danh ngạch tiến vào táng đạo khư về sau liền sẽ mất đi hiệu lực đến lúc đó sinh tử chỉ có thể theo dựa vào chính mình da vô diễm thấy sở thiên đang quan sát mưu bàn tay bên trên ký hiệu bận điệu vì sở thiên giải thích sở thiên nhẹ gật đầu giờ phút này hạ nguyên giới người mạnh nhất ra chi hành mở miệng tranh tài tức sắp mở ra vô luận là các tộc tử đệ vẫn là tán tu tử đệ tại tranh tài bên trong chúng nếu là không kiên trì nổi không được khoe khoang n g ấ t mạng tại không kiên trì nổi lúc dùng diên phần mình lực lượng kích hoạt mưu bàn tay trận phù về sau tòa này hạ nguyên trận tự sẽ đem bọn ngươi truyền tống về đến tu đạo không dễ nhìn chân quý sau đó chúng ta các tộc tộc trưởng hội liên mở táng đạo khư cái này đạo năng lượng v á c h tưởng thời gian chỉ có năm phút đồng hồ thời gian vừa đến liền sẽ lập tức q u a n bế không cách nào lại tiến vào r i ê n g phần mình chuẩn bị sẵn sàng chư vị tông chủ chúng ta bắt đầu đi các tộc tông chủ nhau nhau gật đầu sau đó ra chi hành cùng các tộc tông chủ nhau nhau tay bên trong chúng huyền hóa ra đồng dạng quyết ấ n quyết ấ n ra hiện thời hạ nguyên trận chính là hiện ra cường đại huy năng mở ra chi hành cùng chư vị tông chủ đồng thời miệm bên trong chúng vừa quát ông hạ nguyên trận cường đại u y năng lập tức tuân hướng táng đạo khư năng lượng vết tưởng Kích liệt sư ó n năng g l ợ lượng n lan bên trong, chúng, táng đạo khư năng lượng trên g tùy theo mở ra một đạo vách, khư muội ở ra thiểu sư đ ệ chúng ta tiến nhanh đi g i a đông lai cuốn quýt nhắc nhở sở thiên cùng g i a vô diễm sở thiên lập tức tràn ngập ra lực lượng hóa thành một đạo cầu vồng cùng g i a đông lai cùng g i a vô diễm b ọ n người bắn về phía cái kia cái lối đi siêu siêu siêu cũng là trong cùng một lúc bên trong còn lại các tộc cứng giả cùng tán tu cứng giả n h o nhao hóa thành cầu vồng hoặc lưu quang bắn về phía cái kia cái lối đi mấy vạn người đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bắn về phía thông đạo trận mắt cực kỳ hùng vĩ phải biết cái thông đạo này chỉ có thể mở ra năm phút đồng hồ thời gian vừa đến liền sẽ qua bế muốn vào thông đạo người lại nhiều đến mấy chục ngàn có thể nghĩ có bao nhiêu hùng vĩ rất nhanh đã đến giờ ông không gian chấn động mạnh một cái cái k i a cái lối đi tùy theo đóng lại giới bích bên trong hô cuối cùng là tiền đến ai sư đệ ta không có tiền đến a đáng tiếc a đạo hữu không có tiền đến đã mất đi tư cách dự thi hắn lại được các loại m ư ơ i năm một trận may mắn âm thanh cùng tiếng thở dài tại các tộc đệ tử cùng tán tu bên trong chúng vang lên đương nhiên các tộc tử đệ không có tiến đến người ít phần lớn là tán tu trận doanh người không có tiến đến sở thiên đại khái nhìn thoáng qua thông qua thông đạo tiến đến người mặc dù còn có hơn hai vạn người nhưng đã thiếu đi một phần năm cửa này đã là đào thải một phần năm bất quá cái này cũng không phải là g i a chi hành bọn người cố tình làm trước đó tại g i a chi hành bọn người thi pháp lúc sở thiên nhìn thấy g i a chi hành bọn người mở ra cái thông đạo này đã là phi thường cố hết sức duy trì năm phút đồng hồ vậy là cực hạn sở thiên thu hồi suy nghĩ nhìn về phía cảnh tượng trước mắt lại là có chút ngạc nhiên trước mắt không gian sương mù mông lung một mảnh nhìn tựa như là tràn đầy sương mù nhưng sở thiên lại là nhìn ra những này cũng không phải là sương mù về phần là cái gì sở thiên cũng nhìn không ra đến cứ như vậy đi vào a sở thiên n g h i hoặc hỏi hắn lời nói vừa hỏi ra tán tu trận doanh bên trong chúng mấy vị người tu đạo bao quát một vị mới nhập môn chân nhân chính là kính bắn thẳng về phía phía trước sương mù không gian nhưng mà bành bành bao quát vị tia tán tu chân nhân ở bên trong tại tiếp xúc đến sương mù một sắt na chính là trong nháy mắt biến thành cho tàn sở thiên lấy làm kinh hãi không nghĩ tới loại này sương mù đáng sợ như vậy một vị tiếp cảnh chân nhân đều là trong nháy mắt mất mạng mạnh như vậy x ô n g đó là một con đường chết mấy vị này tá tu chỉ sợ cũng là lần thứ nhất dự thi thậm chí đều không có hỏi tham q u a tư cách thi đấu là như thế nào nương theo tại sở thiên bên cạnh gia vô diễm lắc đầu nói cần gì phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập sở thiên hỏi không cần phương pháp đặc thù sau đó ngươi liền sẽ biết gia vô diễm đạo nàng lời nói vừa dứt ông không gian bên trong chúng tùy theo sinh ra thần dị vẫn sóng g ậ lúc này một hiện, làm chút tán tu trận danh người tu đạo cùng mấy vị mới nhập môn chân nhân tràn ngập ra lực lượng không kịp chờ đợi tiến nhập phía trước không gian các tộc trận danh riêng phần mình thương nghị một phen về sau lấy các tộc làm đơn vị bắt đầu tiến vào phía trước không gian đông lai minh không ngại chúng ta cùng một chỗ a Lúc này, một đoàn n một gia ư ờ đi đầu tới, cầm đầu vị n m tử kia, hướng vô ề gia đ n g l diễm đạo. t chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có quá nhiều để ý tới vị này là hà thiếu hoàng vừa nhìn về phía sở thiên không phải là bởi vì sở thiên quá mức đặc biệt để cho người ta dễ dàng chú ý tới mà là bởi vì gia vô diễm ngay tại sở thiên bên người lẫn nhau khoảng cách gần vô cùng tại ha thiếu hoàng trong trí nhớ cho dù là gia đông lai bọn người không cùng gia vô diễm cách cách gần như thế qua hắn là ta tiểu sư đệ thế nào gia vô diễm thần sắc có chút bất thiện nói ra ha thiếu hoàng tâm bên trong chúng ngưng một cái hắn nhìn ra gia vô diễm tựa hồ rất giữ gìn sở thiên nguyên lai là gia tông chủ tân thu tiểu đệ tử có thể như vậy bị gia tông chủ nhìn chúng thu làm đệ tử tất nhiên là có chỗ hơn người nếu có cơ hội lời nói nhất định phải trao đổi một chút n g ư ơ i dám gia vô diễm âm thanh lạnh lùng nói thiếu hoàng huynh tiểu sư đệ mới nhập môn không đến bao lâu n g ư ơ i nói như vậy cũng có chút nói quá lời gia đông lai mỉm cười đi tới sở thiên bên cạnh gia trí dị các loại sư huynh đệ cũng là cùng nhau đi tới đông lai huynh nói với là ta ỷ lớn nhất nhỏ ha thiếu hoàng cười cười hắn nhìn thoáng qua sở thiên về sau xuất lĩnh lấy h a tộc tử đệ trực tiếp rời đi sở thiên lông mày hơi nhữu một cái cái này ha thiếu hoàng khí thức so với gia đông lai khí thức còn mạnh hơn một chút gia thanh ngọc giờ phút này đi vào sở thiên bên cạnh nói tiểu sư đệ ngươi không cần sợ hãi có sư tỷ bảo hộ lấy ngươi hắn không có xuất thủ cơ hội còn có sau đó trở ra ngươi muốn đi theo sư tỷ bên cạnh sư tỷ sẽ giúp ngươi gia thanh ngọc ngươi có muốn hay không mặt cùng cái chưa từng thấy nam nhân giống như gia vô diễm khí đạo nam nhân tự nhiên là thấy cũng nhiều nhưng giống tiểu sư đệ dạng này ra miệng thịt mềm vừa anh tuấn luyện thể chi lực lại mạnh mẽ như vậy nam nhân sư tỷ ta ngược lại là lần thứ nhất nhìn thấy gia thanh ngọc cười nói không biết xấu hổ gia vô diễm c ú n q u y t hướng sở thiên đạo thiên tâm nàng tâm tư hỏng rất ngươi cũng đừng nghe nàng ngươi một mực đi theo ta là được rồi tốt s ở thiên nhẹ gật đầu ai u tiểu sư đệ ngươi tốt thuần u sư tỷ càng ngày càng đối ngươi cảm thấy hứng thú gia thanh ngọc đạo gia trí dị giờ phút này nhảy ra ngoài nói thanh ngọc sư tỷ ta vậy rất thuần đối ta cảm thấy hứng thú không lan được rồi khu khu gia đông lai giờ phút này ho khan một tiếng tốt đây là tranh tài k h á c nói chuyện phiếm hiện tại chúng ta gia tộc cũng nên tiến vào theo m à lấy gia đông lai cầm đầu gia tộc đám người hướng về phía trước đi đến lần này gia tộc dự thi nhân viên bao lớn mấy ngàn người vừa rồi cái kia cái lối đi hình thành lúc gia tộc tất cả mọi người là tiền đến cũng không có người bị đào thải rơi dù sao gia chi hành thế nhưng là hạ nguyên giới người mạnh nhất nếu là yêu tộc chọn lựa ra người tại thông đạo vừa đóng liền bị đào thải vậy liền thật mất thể diện trận đấu này không có thời gian hạn chế cùng bài danh sao sở thiên hướng về g i a vô diễm hỏi thăm hắn phát hiện không chỉ có là gia tộc đám người không có gấp còn lại các tộc cũng là không quá gấp bộ dáng trọng yếu như vậy tranh tài cũng không nên à. gia vô diễm nhìn ra sở thiên nghĩ hoặc đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm bên cạnh vương gia thanh ngọc lại là mở miệng trước tiểu sư đệ cuộc thi đấu này gấp vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào hoàn toàn là theo dựa vào chính mình l ĩ n h nộ g cùng năng lực chịu đựng có người tại đệ nhất vực đụng chạm đến áo nghĩa táng đạo khư danh ngạch ngọc liền sẽ g á n g lâm đến trên người hắn có người dù là có thể tiếp nhận sở hữu vực k năng nhưng không có đụng chạm đến loại kia áo nghĩa cũng không chiếm được danh ngạch ngọc ta nói tới vực liền là trước mặt xuất hiện cái không gian này đây là đệ nhất vực tiểu sư đệ lại không có hỏi ngươi ngươi lắm miệng cái gì Ra vô diễm đạo chỉ có táng đạo khư mở ra giờ mới có thể tiến nhập thời gian hạn chế cũng là có một tháng thời gian cũng chính là táng đạo khư mở ra trước đạt được danh ngạch ngọc là được với lại chỉ có tại đệ nhất vực bên trong chúng có người đạt được danh ngạch ngọc đệ nhị vực mới có thể xuất hiện sở thiên lúc này mới hiểu rõ toàn bộ tranh tài lúc này đám người đã là tiến nhập đệ nhất vực trong tích tắc sở thiên chính là thừa nhận lấy đệ nhất vực bên trong chúng đáng sợ uy năng đáng sợ uy năng bên trong n g c h ú hiện lên lấy kinh khủng áp lực như là một tòa thần sơn trong nháy mắt đặt ở trên thân thể cho dù là sở thiên muốn ở đâu mặt di động đều là bước đi liên tục khó khăn đại gia liền đầu ở chỗ này linh ngộ đừng lại đi lại ra đông lai tràn ngập lực lượng chống cự không gian bên trong chúng kinh khủng áp lực truyền âm nhắc nhở gia tộc đám người tại không có đụng chạm đến áo nghĩa trước đi lên phía trước hội tiếp nhận càng đáng sợ áp lực sở thiên cũng là phát hiện điểm này như vậy đi lên phía trước ngồi đi một bước tiếp nhận áp lực liền sẽ mạnh lên gấp đôi với lại hắn còn phát hiện không gian bên trong chúng áp lực tựa như là căn cứ mỗi cá nhân thực lực cảnh giới sinh ra hưởng ứng áp lực cũng không phải là nhất trí nếu không lời nói thực lực cảnh giới yếu người tu đạo vừa tiến đến liền sẽ bị ép tới trong nháy mắt mất mạng sở thiên nhìn thoáng qua mảnh này cự đại không gian còn lại phương hướng còn lại các tộc cường giả tại các tộc người mạnh nhất dẫn đầu dưới đều là đứng tại vừa tiến vào mảnh không gian này địa phương Hiện nhiên, các tộc người mạnh nhất cũng là phát hiện điểm này. Chỉ có những tán tu kia, không tình, nhất thời không có phát hiện người điểm kia, đại nội điểm cũng này. tan cường này các tộc có chút có các tộc có tu là Cũng ngừng quyết lần ạ này sở hữu tán tu đều ý thức được không thể tiếp tục tiến lên nhao nhao ngừng lại toàn bộ quá trình không có người nhắc nhở tán tu trận giành không chỉ có các tộc cường giả không có nhắc nhở l i sợ thiên tâm bên trong chúng lẩm bẩm ngữ một tiếng thiên tâm nhanh phóng thích thần hồn càng lộ càng sớm đụng chạm đến loại kia áo nghĩa càng có lợi bên cạnh ra vô diễm nhắc nhở sợ thiên điểm nhẹ gật đầu theo mả cùng mọi người đồng dạng ngồi xếp bằng phóng thích thần hồn lĩnh đến lộ không gian bên trong chúng áo nghĩa thẳng đến thứ hai ngày trời sợ thiên mới biết được Gia diễm vô tại sao sớm loại lại chạm nói càng sớm đụng chạm đến không i a t ầ n nghĩa càng có lợi. 1212 chỉ còn sở thiên một người. Tại thứ hai thiên bí áo chỉ thứ thời h có Trước lợi. đợi, Tại một 1212, sở k gian bên trong chúng áp lực đ ộ t n h i ê n mạnh lên g ấ p đôi. Nói cường á khác, c h mỗi m qua sắt i g a nà không gian bên trong chúng áp lực đột nhiên vang lên tiếng oanh minh là tán tu trận doanh bên trong chúng một chút tán tu bị gạt bỏ những tán tu này tại hôm qua ngày trời không có phát hiện tình huống phía dưới đi về phía trước một khoảng cách vốn là thừa nhận áp lực cực lớn có chút đã là đến cực hạn nay này trời như vậy lần nữa gia tăng trong nháy mắt liền bị gạt bỏ liền rời đi cơ hội đều không có ha ha những n à y ngu xuẩn tán tu còn như toan lấy đạt được danh m ạ n ngọc thật sự là ý nghĩ hao huyền à. t r e o tức trào phúng â m thanh từ các tộc bên trong chúng v a n g lên s ở thiên trầm ngâm một chút mở miệng hướng những tán tu k i a nói tán tu các vị đạo hữu không gian chi bên trong chúng áp lực mỗi ngày đều hội tăng cường gấp đôi tăng cường thời gian ngay tại vừa rồi thời gian này điểm nhưng không gian bên trong chúng áp lực biến hóa là tại thời gian này điểm trước nửa canh giờ nếu là không chịu nổi thứ ba ngày trời áp lực tại thời gian này điểm rời đi là sự chọn lựa tốt nhất đồng thời không cần tế ra pháp bảo chống c ự loại áp lực này nó sẽ làm cho áp lực trở nên càng mạnh tán tu trận danh o bên trong người nghe đến mấy câu này cùng nhau chấn động một chút một mực tế lên pháp bảo chống c ự áp lực tán tu thử nghiệm thu hồi pháp bảo quả nhiên triệt hồi pháp bảo về sau áp lực nhỏ đi đa tạ đạo hữu nhắc nhở tán tu trận danh bên trong người nhao nhao hướng về sở thiên cảm kích sở thiên nhẹ gật đầu không lại nói cái gì các người trong tộc lại là nhao nhao lạnh lẽo nhìn sở thiên một chút tựa h ồ tại biểu đạt sở thiên xen vào việc của người khác ra đông lai bọn người đối sở thiên cử động lại là cũng không có cảm thấy kinh ngạc lúc trước hiểu rõ bên trong chúng bọn hắn biết sở thiên trước kia cũng là một vị tán tu như vậy mở miệng nhắc nhở tán tu trận doanh người cũng là tại tình lý chi bên trong chúng thời gian trôi qua giờ đến lúc xế chiều đột nhiên ông nguyên lai bình tĩnh không gian đột nhiên sinh ra một vòng thần dị gọn sóng chính cảm nộ cùng chạm đến không gian bên trong chúng cái kia bôi háo nghĩa tất cả mọi người cùng nhau vô ý thức nhìn lại sở thiên cũng là không ngoại lệ lập tức liền gặp tại không gian cái này bôi thần dị gợn sóng bên trong chúng một đám quang mang chống rông xuất hiện sau đó cái này bôi quang mang rơi vào một người bàn tay chi bên trong chúng danh ngạch ngọc xuất hiện h a thiếu hoàng cái thứ nhất đạt được danh ngạch ngọc đám người nhao nhao sợ hai thằng p h ụ đạt được khối thứ nhất danh ngạch người ngọc chính là h a thiếu hoàng sở thiên đều là cảm thấy có chút kinh ngạc không có nghĩ đến cái này h a thiếu hoàng thiên phú mạnh như vậy chúc mừng đại sư huynh chúc mừng thiếu hoàng huynh đám người nhao nhao hướng về h a thiếu hoàng trúc h a thiếu hoàng tiêu căng k ẽ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía gia vô diễm cười nói vô diễm sư muội phải chăng cần tại hạ tương trợ bây giờ ta được đến danh ngạch ngọc tại ta chỉ điểm xuống ngươi đụng chạm đến áo nghĩa cũng sẽ m mo một chút khoe khoang cái gì ta không cần ngươi tương trợ gia vô diễm không cảm kích chút nào h a thiếu hoàng cười cười lúc này ông không gian lần nữa chấn động lập tức liền nhìn thấy đệ nhị vực xuất hiện chư vị ta đi trước một bước bây giờ có danh ngạch ngọc mang theo h a thiếu hoàng đã là không hề bị đến đệ nhất vực áp lực ảnh hưởng hóa thành một đạo cầu vầng bắn về phía đệ nhị vực đệ nhất vực cùng đệ nhị vực chỗ giao giới t sở thiên n lượng g càng h t ư là nghi ngờ trước đó ngươi không phải đã nói đạt được danh n g ạ c h ngọc liền có thể đi vào tán gật đạo khư đến sao vì sao còn cần đi đệ nhị vực bởi vì bây giờ được danh lạch ngọc cũng vô hoàn chỉnh Cần thông qua sau một ặ t thể thể tiến nhập táng đạo khư. Vô diễm đạo. Sở thiên bừng tỉnh mấy mới mới diễm vực, vô có cho ngạch ngọc chỉnh, có chỉnh ngạch ngọc có Gia đại danh hoàn hoàn danh nhập khư. để đạo đạo. bừng n g Sở m ộ giờ sau khối thứ hai danh n g ạ c h ngọc xuất hiện đây là g i a đông lai đụng chạm đến không gian bên trong chúng thần bí áo nghĩa đạt được danh n g ạ c h ngọc g i a đông lai cũng không có lập tức đi đệ nhị vực hạn hướng về gia tộc đám người truyền âm chư vị sư huynh đệ ta đem ta cảm nộ g cáo chi các ngươi có lẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp trọn vẹn qua nửa giờ da đông lai liền giảng tuần xong tại đại sư huynh gia tộc đám người nhao nhao cảm kích ra đông lai sở thiên cũng là hướng về gia đông lai thi cái lễ sư muội thiểu sư đệ ta tại đệ nhị vực c h ờ các ngươi gia đông lai hóa thành một đạo cầu vồng đi hướng đệ nhị vực tiếp xuống thời gian còn lại các tộc cũng là có cường giả đạt được danh ngạch ngọc có ít người cùng tộc nhân chia sẻ kinh nghiệm có ít người lại là trực tiếp đi đệ nhị vực gia tộc bên trong chúng gia vô diễm là cái thứ hai đạt được danh ngạch người ngọc tùy theo nàng cùng tộc nhân chia sẻ kinh nghiệm tiếp lấy gia thanh ngọc cũng là đạt được danh ngạch ngọc còn có gia trí dị mọi người cũng là tùy theo đạt được danh ngạch ngọc mỗi người đạt được danh ngạch ngọc về sau đều sẽ chia sẻ kinh nghiệm đến thứ ba ngày qua lâm thời, gia tộc đã là có mười lăm người đạt được danh ngạch ngọc thứ ba bầu trời ở giữa bên trong chúng, áp lực lần nữa tăng cường gấp đôi lần này không chỉ có tán tu trận doanh có đại lượng người vô pháp lại tiếp nhận lựa chọn kích hoạt hạ nguyên phủ rời đi các tộc bên trong chúng người tu đạo bao quát gia tộc ở bên trong cũng là lần lượt có người kích hoạt hạ nguyên phủ rời đi thứ ba ngày trời liền đào thải mấy ngàn người tiểu sư đệ ta cũng chỉ đành rời đi gia thanh ngọc ở chỗ này chờ sở thiên một ngày trời gặp sở thiên chậm chạm không có đạt được danh n g ạ h ngọc vậy chọn rời đi thiên tâm ta ở chỗ này chờ ngươi gia vô diễm đạo không cần ngươi đi trước đệ nhị vực a s ở thiên đạo không được ta không thể bỏ xuống n g ư ơ i mặc kệ n g ư ơ i lưu tại nơi này cũng vô pháp sẽ giúp đ ế n ta lấy ở chỗ này lãng phí thời gian đi đệ nhị vực lĩnh nộ g về sau người đúng ta nhất trợ giúp lớn cái kia tốt ta ra vô diễm suy tư một chút cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi s ở thiên tiếp tục lĩnh nộ g lấy người bên cạnh càng ngày càng ít cho đến thứ năm ngày trời toàn bộ đệ nhất vực chỉ còn lại có s ở thiên một người những người còn lại không phải đạt được danh m ạ ngọc tiến nhập đệ nhị vực chính là lựa chọn kích hoạt hạ nguyên phụ bị truyền tống ra ngoài vì sao ta chậm chạp không chiếm được danh ngạch ngọc sở thiên nhữ mày đến còn lại hắn đã lĩnh ngộ không gian bên trong chúng loại kia áo nghĩa hiện tại đã là không hề bị đến không gian bên trong chúng loại kia áp lực ảnh hưởng tới thế nhưng chính là không có danh ngạch ngọc giáng lâm đến trên người hắn hẳn là là bởi vì ta không phải chân chính hạ nguyên giới người nguyên nhân sở thiên trầm ngâm một lát biến thành một vệ cầu v ồ n g đi tới cái k i a đạo năng lượng vách tường trước sở thiên muốn muốn thử một chút nhìn xem có thể không thể cứ như vậy xuyên qua năng lượng vách tường nhưng cũng do dự trước đó gia vô diễm từng nói với hắn nếu như không có danh ngạch ngọc mạnh như vậy sông sẽ bị trực tiếp gạt bỏ nhưng bây giờ hắn không có có danh ngạch ngọc không mạnh mẽ sông vào cũng vô pháp tiến vào đệ nhị vực trầm ngâm thật lâu sở thiên cuối cùng vẫn quyết định thăm dò một cái Trước 1213, phương pháp gạt thủ.、Sở、thiên tràn ngập lực lượng, vươn tay thử nghiệm đi tiếp xúc trước mặt vét tượng. Nhưng mà, còn không có tiếp vét tượng. Đột nhiên, ông, quang giật vét tượng, đột một ra phương lượng, vươn lượng Nhưng lượng lưu lượng lực xúc cái còn có xúc lực 1213, pháp ngập nghiệm không nhiên, nhiên hiện này năng đến năng ông, quang động năng đạo đạo Sở đi mà, l phi tốc hướng về sau bay v ụ n đồng thời đem mình luyện thể chi lực hoàn toàn bạo phát ra dùng mình mạnh nhất luyện thể chi lực đánh phía đạo này vanh đến lực lượng đáng sợ nhưng mà hắn cường đại luyện thể chi lực đánh vào đạo này vanh đến trên lực lượng lúc lại l à trâu nhập vũng bùn trong nháy mắt bị cái này đạo lực lượng thôn p h ệ đáng sợ như vậy lực lượng liên sở thiên đều có chút không dám tin tưởng năng lượng vách tường bạo phát tóc cái này đạo lực lượng đáng sợ như thế hắn vừa mới một c á kia đều có thể vánh sát một vị chân cảnh chân nhân lại bị cái này đạo lực lượng trực tiếp thôn vệ thấy cái này đạo lực lượng lập tức liền muốn đem mình thôn vệ sở thiên trong nháy mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút về tới c à n k h ô n thiên địa chi bên trong chúng thiên ca c a c à n k h ô n thiên địa hòa nhi thấy sở thiên trở về cúng q u y ế t bay tới vừa mới ngoại giới xuất hiện đó là cái gì lực lượng ta tại c à n k h ô n thiên địa bên trong chúng đều cảm ứng được đáng sợ sở thiên tại cảm ứng được thiên tâm ngọc tại cái kiêu đạo lực lượng thôn vệ hạ bình yên vô sự về sau lúc này mới thở dài một hơi sở thiên lúc này mới đem bên ngoài mặt sự tình nói cho hòa nhi cái k i ê đạo năng lượng vách tường đáng sợ sao như vậy hòa nhi cả kinh thất sắc nó không nghĩ tới liên sở thiên đều không ngăn cả được vậy làm sao bây giờ Ngươi không có có danh ngạch ngọc, liền không cách nào tiến vào đệ nhị、vực. Đồng thời, chưa hoàn chỉnh danh ngạch ngọc, liền không cách nào tiến vào táng chưa khư. thời, cách cách có có vực. đạo vào vào đệ sở thiên cũng là đối với chuyện này đau đầu hắn còn kỳ vọng lấy tiến vào táng đạo hư điều tra phải chăng có tòa thứ ba hoang cổ đại trận vết tích nhưng bây giờ hắn liên danh ngạch ngọc cũng không chiếm được sở thiên cảm ứ n g được bên ngoài mặt cái k i a đạo lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán cũng liền tạm thời không đi ra sở thiên trầm ngâm một chút hóa thành một đạo cầu rồng đi tới trên bầu trời thiền cơ bên trên càn hoàng các ngươi có biện pháp trợ ta được đến danh ngạch ngọc ca r ộ rãi trấn thủ sứ càn cùng hoang không thèm để ý sở thiên Sở thiên bất đắc dĩ cái này hai tôn đại thần thủ đoạn mặc dù thông thiên liền là đối hắn h ở hững lạnh lẽo sở thiên suy nghĩ một chút thử thăm dò t ò a thứ ba hoang cổ đại trận phải t r ă n g ngay tại táng đạo khư bên trong các ngươi không cần trực tiếp trả lời cho ta một chút xíu ám chỉ liền có thể nếu như t ò a thứ ba hoang cổ đại trận không tại táng đạo khư bên trong chúng hắn cũng sẽ không cần ý nghĩ đi táng đạo khư lúc này rộng rãi c h ấ n thủ sứ hoang như là còn buồn ngủ mở mắt nhìn sở thiên một chút sau đó tựa hồ không hứng thú để ý tới sở thiên lại khép lại hai mắt đây là cái gì ám chỉ Kinh thường tại tới thường ta. để ý vừa ẫ vẫn n hoang cổ đại trận tại táng đạo khư bên trong, chúng.、Sở、thiên có chút kinh ngạc, không nào hoang này hắn nghĩ biện pháp đạt được danh ngạch ngọc là liếc là tòa thứ tại chút thể một tứ. đạt ba ra, khư hiểu phải pháp đạo cổ có được cái cái được đại được. mới Sở Xem ý v rồi sở thiên đã là thứ qua chỉ có chiếm được danh ngạch ngọc mới có thể tiến nhập tiếp theo vực nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói cái kia thật sự là đang tự tìm đ ư n g chết sở thiên khoanh chân ngồi trên thiên cơ suy nghĩ phi tốc chuyển động suy tư từ mình tiến vào đệ nhất vực cho tới bây giờ trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy nhìn xem có thể không thể tìm ra đạt được danh n g ngọc phương pháp Hòa Nhi quay chính g tại、sở、thiên bên cổ ạ n lên, cũng h bay tưởng lấy biện pháp sở thiên nghe được hỏa nhi câu nói này về sau bỗng nhiên chấn động hòa nhi nói chuyện thật có điểm đạo lý nhưng tùy theo hắn lại nhữ mày khẽ lắc đầu trước đó ta thử qua sở thiên lập tức có chút tình ngộ mình lĩnh ngộ đệ nhất vừa cáo nghĩa lại không cách nào đạt được danh ngạch ngọc cái này biểu hiện ra hắn rất có thể không cần danh ngạch ngọc nhưng phải dùng một loại khác phương pháp như vậy loại phương pháp này lại là cái gì sở thiên rơi vào trong tư tháng đến thứ tám ngày trời sở thiên bỗng nhiên chấn động trong nháy mắt đứng lên thiên ca ca người nghĩ đến biện pháp hỏa nhi hoàng hỏi vội nghĩ đến một loại ta đi thử xem sở thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi cản không tiên địa đi tới n g o ạ i giới ông tại sở thiên xuất hiện sắt na cái tiêu đạo năng lượng vách tường trong nháy mắt đã t u ô n ra một đạo lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh phía sở thiên sở thiên tâm bên trong chúng một lẫm không ngờ tới năng lượng vách tường biết cái này nhớ ký hắn cảm ứng được hắn xuất hiện lúc đúng là lần nữa bạo phát lực lượng đến gạt bỏ hắn sở thiên cũng là trong t r ớ c mắt này linh khí hiện hiện dội ngón tại hư không bên trong chúng vạch ra thần dị hoa văn những n à y thần dị hoa văn liên la hắn những ngày gần đây tại đệ nhất vực l ĩ n h nộ được áo nghĩa tại cái kia đạo lực lượng đáng sợ oanh đến sắp thôn vệ sở thiên một khắc này sở thiên vạch ra thần dị hoa văn tạo thành một đạo phù văn di tán đã xuất thần dị khí tức sở thiên đều chuẩn bị trong nháy mắt trở lại cản k h ô n thiên địa bên trong đã thấy đến cái kia đạo sắp thôn vệ mình lực lượng đáng sợ tại lúc này đ ỗ n g nhiên ngừng lại hữu hiệu sở thiên vui mừng sau đó liền gặp được cái kia đạo lực lượng đáng sợ tiêu tán theo tại không gian bên trong chúng quả nhiên hữu hiệu sở thiên lập tức đại hỷ phải chăng nắm giữ lấy đạo phù này văn liền có thể thành công xuyên qua năng lượng vá sở thiên đem thiên tâm ngọc một lần nữa đeo tại trên của mình duy trì lấy đạo phù kia văn tránh cho nó tiêu tán đồng thời đem nó thu nhỏ ta tại bàn tay của mình bên trong chúng sở thiên lần nữa tới đến cái tia đạo năng lượng vách tường trước thử nghiệm đem mình nắm p h ù vân tay tới gần năng lượng vách tường lần này năng lượng vách tường không tiếp tục công kích hắn sở thiên mừng rỡ trong lòng tùy theo đưa bàn tay d á n tại năng lượng trên vách năng lượng vách tường tùy theo sinh ra huyền bí gọn sóng quả nhiên là loại phương pháp này sở thiên rốt cục xác định mình không cần danh mạch ngọc xuyên qua năng lượng vách tường phương pháp liền là loại phương pháp này sở thiên lập tức xuyên qua năng lượng vết tưởng tiến vào đệ nhị vực cũng là trong cùng một lúc bên trong ngoại giới bên trong chúng một mực ở vào tu luyện bên trong chúng ra chi hành giờ phút này giống như có cảm giác đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong chúng quan g mang kỳ lạ lấp lóe hắn đúng là không cần danh n g ạ c h ngọc liền có thể đi vào đệ nhị vực ra chi hành vừa mới cảm ứ n g được sở thiên tiến nhập đệ nhị vực hơn nữa còn là tại không cần danh n g ạ c h ngọc tình hồ dưới ra tông chủ người làm sao bên cạnh phương một vị tông chủ đã nhận ra ra chi hành dị thường hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm ta phát giác được lần tranh tài này tựa hồ so trước kia khó một chút gia chi hành thuận miệng nói ẩn dấu đi mình vừa mới cảm ứng được sự tình Trước cắt vàng. Sở thiên tường tiến nhập đệ nhị vực, trong tích tắc, thế trời, cắt thấu thét, tầm một mét, cắt thông cắt một thần một hạt cắt thể trong mắt một lượng như xương được lượng giới. vách vực, còn các cũng có lực Chỉ có 1214, đáng đệ đi đến đáng đủ đem nháy vàng. xuyên năng nhập nhị ngày, trời, cắt vàng lạnh thấu xương gào thét, tầm nhìn không đủ một mét, gạo. Những này cắt vàng cũng không phải là phổ thông cắt vàng, nó nhỏ vàng, liền gào gạo. sợ Sở sợ Khắp là là phải phổ loại qua bao bí. bé từ hiện tại loại trình độ này đến xem cho dù là nhập đạo cảnh người tu đạo chỉ sợ đ ề u chi chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị gạt bỏ sở thiên tràn ngập ra lực lượng tại thân thể biểu mặt hình thành một đạo hộ thể kết giới suy suy suy đáng sợ cắt vàng đập nện tại hộ thể kết giới bên trên làm cho sở thiên hộ thể kết giới đều là không ngừng chấn động nhưng loại trình độ này cắt vàng đối sở thiên cũng không tạo được nguy hiểm nhưng lệnh sở thiên kinh ngạc là hắn vừa mới phóng thích thần hồn điều tra đệ nhị vực hoàn cảnh cùng điều tra ra vô diễn bọn người phải chăng còn tại đệ nhị vực lúc thần hồn tại đệ nhị vực lại không cách nào khuyết tản ra nhất là sở thiên còn phát ra được không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi cắt vàng đúng là đối thần hồn đều có xóa bỏ tác dụng thật đáng sợ cắt vàng sở thiên vẫn là lần đầu gặp được thần bí như vậy cùng đáng sợ cắt vàng đệ nhị vực bên trong chúng cũng là tồn tại đáng sợ áp lực cùng đệ nhất vực đồng dạng đi lên phía trước một bước áp lực liền sẽ tăng cường một bước sở thiên ngừng ngay tại chỗ cũng không có lại tiến lên sở thiên hiện tại vậy không cách nào biết được ra vô d i ễ m bọn người ở tại đệ nhị vực vẫn là tiến nhập tiếp theo vực vậy không cách nào điều tra đệ nhị vực phải chăng còn có những người khác đây n à y trời cùng bạo bạo cắt bên trong chúng hắn không nhìn thấy không cảm ứng được bất luận kể nào sở thiên thu hồi suy nghĩ tại trong phạm vi k h ô n g chế sở thiên bắt đầu cảm ứng đệ nhị vực bên trong chúng áo nghĩa có đệ nhất vực kinh nghiệm sở thiên đã làm biết chỉ cần mình lĩnh ngộ đệ nhị vực bên trong chúng áo nghĩa đem dùng phù văn vạch ra đến liền có thể đi vào tiếp theo vực đệ nhất ngày trời quá khứ thứ hai ngày tới trước khi đây cũng là táng đạo khư tranh tài thứ m ư ờ i ngày trời bao các lực lượng lần nữa tăng cường gấp đôi đồng thời áp lực vậy tăng cường gấp đôi suy suy sở thiên hộ thể kết giới đã không cách nào lại hoàn toàn chặn lại một chút cắt vàng kích phá hộ thể kết giới đ ra ra. lúc này cùm bạo bao cắt bên trong chúng mơ hồ sinh ra dị thường gợn sóng sở thiên từ gợn sóng bên trong chúng cảm ứng đi ra lệ nhị vực còn có, có những người khác bây giờ không chịu nổi bao cắt uy năng bị gạt bỏ vậy có kích hoạt hạ nguyên phủ bị truyền t ố n g ra ngoài sở thiên tiếp tục l ĩ n h nộ không gian bên trong chúng áo nghĩa thứ mười một ngày trời bao cắt u y năng lần nữa tăng cường gấp đôi đinh đinh ken đại lượng cắt vàng xuyên thấu sở thiên hộ thể kết giới đánh vào sở thiên luyện trên hạ thể phát ra giống như, như kim loại tiếng va đập thứ mười hai ngày trời tại bao cắt tiếp tục mạnh lên phía dưới sở thiên hộ thể kết giới đã là ngàn mặc trăm lỗ cắt vàng đập nện tại sở thiên trên thân thể để sở thiên đều cảm thấy nói nói cảm giác sở thiên tâm bên trong chúng sợ hãi những n à y cắt vàng hiện tại liền để hắn cảm nhận được n h ó nói cảm giác thứ một mươi bốn ngày trời đã là có cắt vàng có thể xuyên thủng sở thiên thân thể nhưng sở thiên trong cơ thể thần quan xuất hiện trong nháy mắt đem xuyên thủng địa phương chữa trị thứ một mươi năm ngày trời cắt vàng nguy năng giống như gạt lỉnh tại sở thiên trên thân thể cũng quét lưu lại ngàn mặc trăm lỗ dù là sở thiên trong cơ thể thần quang cường hãn có thể trong nháy mắt chữa trị sở thiên thân thể vậy không nhịn được cắt vàng không chút nào gián đoạn cốt quét ông nhưng vào lúc này sở thiên thành công hoạch xuất ra một đạo phù văn đi ra phù văn xuất hiện s á t na không gian bên trong chúng không chút nào gián đoạn công kích sở thiên đáng sợ cắt vàng ngừng lại sở thiên cũng là rốt cục thở dài một hơi muốn là chậm thêm cái mới ngày trời lĩnh ngộ ra áo nghĩa vạch ra phù văn chỉ sợ liên hắn đều muốn bị cắt vàng gạt bỏ đương nhiên đây là đang hắn không trở về thiên tâm ngọc tình v ù n dưới nếu có thể đạt được loại này cắt vàng đem luyện chế thành một kiện linh bảo lời nói tất nhiên sẽ là một kiện cường đại bảo vật đáng tiếc không có cách nào đạt được những n à y cắt vàng liên hãn luyện thể chi lực đều không chịu nổi hơn nữa còn sẽ kéo dài tăng cường có thể nghĩ loại này cắt vàng nếu là có thể tế luyện thành bảo vật hội là cường đại c ỡ nào đáng tiếc không cách nào đạt được bây giờ s ở thiên thành công hoạch xuất r a phù văn không gian bên trong chúng đáng sợ áp lực biến mất càng đáng sợ cắt vàng vậy không tiếp tục công kích hắn mặc dù đầy ngày trời bao cắt bên trong chúng vẫn là không nhìn thấy phương hướng cùng còn lại bất luận cái gì vật thể nhưng phù văn lại là chỉ dẫn ra đệ nhị vực năng lượng vách tường phương hướng sở thiên tay bên trong chúng nắm p h ù văn hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía đệ nhị vực năng lượng vách tường sở thiên lúc đầu coi là đệ nhị vực năng lượng vách tường cũng là cùng đệ nhất vực năng lượng vách tường đồng dạng là một loại lưu quan g g i ậ t động năng lượng vách tường nhưng sở thiên nghĩ sai tại xuyên qua khắp này g trời bao cắt về sau sở thiên đột nhiên liền tiến vào thứ ba vực đi vào thứ ba vực s á t na sở thiên đều còn chưa kịp kịp phản ứng một cái to lớn vô cùng nằm đấm di tán lấy lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hướng về sở thiên đột nhiên manh đến đồng thời da vô diễm hô to âm thanh cũng là vang lên thiên tâm cẩn thợ nhưng mà nàng âm thanh âm vang lên quá muộn b ảnh không có kịp phản ứng sở thiên tại bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị hoanh bên trong chúng lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho sở thiên như là một viên như đạn t h á o trực tiếp nện rơi về phía địa mặt đây ngày trời cắt bụi bên trong chúng sở thiên bị cắt vàng bụi lấp sau đó lâm vào lưu sa chi bên trong chúng lưu sa chi bên trong chúng có một loại đáng sợ lôi kéo cùng hấp thụ chi lực không chỉ có tại phi tốc thôn phệ sở thiên lực lượng đồng thời lôi kéo sở thiên trực tiếp hướng về dưới mặt đất dất xuống nhất là cắt vàng bên trong chúng còn có đáng sở ợ lực các bách, đang không đang n n g ừ thiên trong nháy mắt đ buộc phát ra mình lực lượng ẩm vang hướng về địa mặt phóng đi sở thiên sức mạnh cường hãn trong nháy mắt xông phá cắt vàng lực lượng thoát ly cắt vàng phá cắt mà ra đi vào bầu trời bên trong chúng s ở thiên lúc này mới xem xét đến cái này thứ ba vực là một mảnh rộng lớn hoang vu sa mạc mình vừa rồi liền là rơi vào đáng sợ sa mạc bên trong chúng mà vừa rồi hành kích mình một con h tiêu cự quả đ n g to chính là một tôn to lớn vô cùng cắt vàng cự nhân t r ă m mười l ă thứ ba vực cắt vàng cự nhân vê anh vê anh s ở thiên vậy đồng thời mới nhìn đến tại mảnh này rộng lớn sa mạc chi bên trong chúng ngoại trừ hành kích hắn tôn này to lớn cắt vàng cự nhân tại chỗ rất xa còn có hắn nó cắt vàng cự nhân mỗi một vị cắt vàng cự nhân đều đối ứng một vị thực lực cường hãn người tu đạo cùng càng cường đại chân nhân gia vô diễm gia thanh ngọc gia trí dị gia đông lai cùng với dư các tộc cường giả còn có một số cường đại tàn tu bây giờ cũng còn tại thứ ba vực bao quát cái thứ nhất đạt được danh lạch ngọc ha thiếu hoàng cũng là tại thứ ba vực nhưng tổng số người đã không đến năm trăm n g ư ờ i năm trăm n g ư ờ i mặc dù nghe còn rất nhiều nhưng phải biết lúc trước tiến vào đệ nhất vực tranh tài người đây chính là hơn hai vạn người có thể nghĩ hiện tại đã đào thải bao nhiêu người à, mấy đạo tiếng có mấy vị người tu đạo bị đáng sợ cắt vàng cự nhân đánh nổ liền rời đi cơ hội đều không có mấy vị kia người tu đạo chết về sau đối ứng to lớn cắt vàng cự nhân cũng là biến thành cắt vàng trở về đến sa mạc chi bên trong chúng ông giờ phút này vậy có một vị kiếp cảnh chân nhân cùng mấy vị người tu đạo không kiên trì nổi tại hy sinh mình pháp bảo về sau kịp thời kích hoạt tay trên lưng hạ nguyên ngọc bị truyền t ố n g trở về ầm ầm v a n h kích sở thiên tôn này cắt vàng cự nhân giờ phút này lần nữa cùng bạo một quyền oanh tới sở thiên trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ vừa rồi sở thiên tiếp nhận cắt vàng cự nhân một quyền biết cắt vàng cự nhân một quyền tri lực đáng sợ cấu thành cắt vàng cự nhân những ngày cắt vàng liền là đệ nhị vực loại kia cắt vàng phi thường đáng sợ phải biết trước đó tại đệ nhị vực loại này cắt vàng đều có thể xuyên thủng thân thể hắn bây giờ tổ hợp thành cắt vàng cự nhân bạo phát huy có thể chỉ mạnh không yếu đương nhiên hắn còn vừa tiến vào thứ ba vực cắt vàng cự nhân hiện tại uy năng còn không đạt được trước đó tại đệ nhị vực đáng sợ như vậy nhưng hẳn là cũng hội giống tại đệ nhị vực đồng dạng mỗi ngày đều hội tăng cường gấp đôi data tại đệ nhị vực lĩnh nộ ra đến phụ văn đ ố i cắt vàng hữu hiệu như vậy tại cái này thứ ba vực từ cắt vàng cấu thành cự nhân có lẽ cũng sẽ có hiệu sở thiên chốc lát ở giữa vạch ra phù văn nhưng mà b à n h đệ nhị vực loại này phù văn đ ố i cắt vàng cự nhân lại là mảy may vô hiệu sở thiên lần nữa bị oanh bên trong chúng kém một chút lại rơi vào đáng sợ sa mạc chi bên trong chúng may mà là lần này hắn có đề phòng kịp thời ổn định thân hình ta tựa hồ quá ngu muốn là đệ nhị vực phù văn đ ố i cắt vàng cự nhân cũng hữu hiệu cái t h ứ ba vực cũng không cần phải tồn tại sở thiên cười khổ một cái tại cắt vàng cự nhân lần nữa a n h lúc đến hắn không có lựa chọn lại cứng rắn tiếp cắt vàng cự nhân trong nháy mắt hoa thành một đạo cầu v ò n g trồng tránh cắt vàng cự nhân mặc dù to lớn vô cùng phi thường c ư ờ n g hãn nhưng tương ứng tốc độ liền sẽ yếu bớt da vô diễm bọn người đối mặt cắt vàng cự nhân so với hắn tôn này cắt vàng cự nhân còn phải cường đại hơn rất nhiều da vô diễm bọn người lại có thể chống đỡ đến bây giờ ngoại trừ riêng phần mình pháp bảo cùng đạo pháp bên ngoài liền là dựa vào linh hoạt phi tốc tốc độ di chuyển thiểu sư đệ khác hướng phía trước mặt khu vực đi đột nhiên da đâu lai da thanh ngọc da trí dị bọn người cùng nhau hô to da vô diễm hô to âm thanh vậy đồng thời v không cần hướng phía trước mặt khu vực di động sa mạc có khu vực phân chia tiến vào hạ một cái khu vực về sau cắt vàng cự nhân liền sẽ trở nên càng cường đại sở thiên nghe được câu này lúc đã quá muộn rộng lớn sa mạc mặc dù không nhìn thấy vậy không cảm ứng được có bất cứ dị thường nào nhưng sở thiên đã tiến nhập hạ một cái khu vực đây là bởi vì vừa mới công kích cái kia tôn cắt vàng cự nhân biến mất mà tại trước mắt hắn lại xuất hiện một tôn to lớn vô cùng cắt vàng cự nhân ầm ầm lại xuất hiện tôn này cắt vàng cự nhân oanh đến một quyển chi lực so với vừa rồi trọn vẹn tăng cường gấp đôi、Bành. sở thiên vừa mới tại không có cảm ứ n g được thứ ba vực tồn tại đáng sợ áp lực về sau còn tưởng rằng rộng lớn sa mạc không có khác nhau bây giờ mới biết đúng là tồn tại khu vực phân chia càng đi về trước mặt khu vực cắt vàng cự nhân liền sẽ tăng mạnh sở thiên tại bất ngờ không đề phòng lần nữa bị trở nên càng thêm cường đại cắt vàng cự nhân o a n h bên trong chúng toàn bộ mà bắn ngược trở về lực lượng đáng sợ đánh cho sở thiên khí tức đều chạy đoạn và ảnh tiếng nổ lớn bên trong chúng bắn ngược sở thiên như là đâm vào một mặt vô ảnh vô hình bình chướng bên trên đột nhiên ngừng lại sở thiên lập tức liền biết đây là trước mặt khu vực cùng hiện tại khu vực này bình chướng hắn đã không cách nào lại trở lại trước mặt khu vực thấy các vàng cự nhân liên tiếp đ ạ n phát tóc đồng dạng oanh đến sở thiên cuốn quyết hóa thành một đạo cầu vòng t r á n h rời có vừa mới giao hấn hắn không tiếp tục hướng phía trước rời bất quá cũng may các vàng cự nhân mặc dù mạnh lên gấp đôi tốc độ di chuyển cũng là nhanh hơn gấp đôi nhưng còn không cách nào cùng sở thiên tốc độ di chuyển so sánh sở thiên né tránh lên tới vẫn là có thừa sở thiên một bên né tránh đồng thời cũng là bắt đầu c ả m n ộ thứ ba vực áo nghĩa chỉ có lần nữa linh nộ cùng vạch ra thứ ba vực phù văn hắn có thể thông qua cửa hải này đi vào thứ ba vực thứ hai n à y trời cũng chính là tổng thời gian thứ mười sáu ngày trời quả nhiên như sở thiên sở liệu cắt vàng cự nhân lần nữa tăng cường gấp đôi cắt vàng cự nhân mặc dù mạnh lên nhưng tốc độ di chuyển vẫn là không cách nào đổi kịp sở thiên tại sở thiên né tránh phía dưới khó m à quanh bên trong chúng sở thiên sở thiên tâm vô b ằ n g vụ tập trung tinh thần lĩnh mộ áo nghĩa thời gian đi vào thứ hai mươi ngày trời đã là trở nên càng ngày càng đáng sợ cắt vàng cự nhân mỗi oanh ra một quyền đều mang theo lực lượng kinh khủng sở thiên đã không cách nào lại từ cho h n g đúng thỉnh thoảng bị a n h bên trong chúng mỗi lần bị a n h bên trong chúng lấy sở thiên luyện thể chi lực đều bị oanh đến liên tục thổ huyết nhưng cũng may sở thiên đã là tức đem lĩnh ngộ hoàn thành ông cũng là tại lúc này rộng lớn sa mạc không gian chi bên trong chúng nổi lên một đạo thần dị gần sóng sở thiên vô ý thức nhìn thoáng qua theo mà liền xa xa trông thấy cái này bôi thần dị gần sóng là đến từ h a thiếu hoàng phương hướng h a thiếu hoàng đã đụng chạm đến thứ ba vượt áo nghĩa mệnh giá ngọc lần nữa hoàn thiện một điểm sau đó công kích h a thiếu hoàng tôn này cắt vàng cự nhân cũng là n g ừ n g lại sau đó hóa thành cắt vàng trở về đến sa mạc cuối cùng thành công h a thiếu hoàng thật dài thở dài thở một hơi hắn so bất luận kẻ nào đều sớm tiến vào thứ ba vực treo c h ố n g đến bây giờ đã nhanh muốn không chịu nổi nhưng ở thời điểm then chốt này hắn rốt cục đụng chạm đến áo nghĩa hắn nhìn thoáng qua l ô mang tiến vào khu thứ hai sở thiên xa xa trông thấy sở thiên hiện ra luyện thể chi l ự c lúc hắn hai mắt nhắm lại không nghĩ tới ngươi đúng là luyện thể chân nhân sở thiên bây giờ vì ứng đối trở nên càng ngày càng đáng sợ cắt vàng tự nhân đã đem luyện thể chi lực hoàn toàn bạo phát ra h a thiếu hoàng trực tiếp nhìn ra sở thiên luyện thể chi lực cường hãn hà thiếu hoàng trầm ngâm một chút sau đó cười một tiếng gia tộc vị tiểu sư đệ này ta giút ngươi một tay hắn x a nghiêng nhìn sở thiên phương hướng vườn người cất cao giọng nói đi lập tức h a thiếu hoàng nắm trong tay mình món kia pháp bảo mạnh mẽ trực tiếp đánh phía sở thiên tôn này cắt vàng cự nhân nhưng mà một màn này xuất hiện lại là làm cho gia vô diễm cùng gia đông lai bọn người cùng nhau sắc mặt đại biến Trước 1216, thủ đoạn đắc độc. Thiên tâm, thấy thiếu thiên tôn cắt trong mắt mặt Ra người, người. đắc độc. chế cự sắc hắn không phải hại ha hoàng không chế pháp bảo đánh phía sở thiên tôn này cắt vàng cự nhân, trong nháy đoạn đang đang bảo này vàng giúp diễm vô là sở hai anh h a thiếu hoàng pháp bảo mạnh mẽ giờ phút này đánh vào sở thiên phía trước tôn này cắt vàng cự trên thân người cùng bạo huy năng bên trong chúng d ơ lên đời này trời cắt vàng cũng là tại lúc này ông tôn này cắt vàng cự nhân thực lực trong lúc đó mạnh lên nó một trưởng liền đem h a thiếu hoàng kiện pháp bảo kia đánh bay lại cũng không để ý tới h a thiếu hoàng mà là bạo phát tóc càng lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh phía sở thiên lực lượng kinh khủng trực tiếp đem không gian đều là trong nháy mắt xe rách sở thiên quá sợ hãi Hắn hiện tại rốt cục m i n hai mạch, m thiếu hàng pháp, pháp bảo còn h đối không có công kích đến cắt vàng cự nhân trước hạn ứng đối tôn này cắt vàng cự nhân liền phi thường khó khăn thỉnh thoảng bị oanh bên trong chúng thân thể chuyển đến kịch liệt đạo nhất bây giờ như vậy đột nhiên mạnh lên gấp đôi một cách này nếu như bị đánh trúng mạnh như sở thiên luyện thể đều sẽ bị oanh phá sở thiên bộ u c phát mình luyện thể chi lực không có ngạnh h á m cắt vàng cự nhân đạo này lực lượng kinh khủng、Siêu. sở i ê u s thiên hóa thành cầu vồng cực tốc tranh n ẽ đồng thời kính bắn thẳng về phía địa mặt sa mạc v a n n cắt vàng cự nhân lực lượng kinh khủng mặc dù không có chính mặt oanh bên trong chúng sở thiên nhưng cái này đạo lực lượng quá kinh khủng lại phạm vi cực lớn sở thiên căn bản vốn không có thể hoàn toàn tranh né sở thiên bị đánh trúng nhưng cũng là tại đồng thời sở thiên chui vào sa mạc bên trong chúng đồng thời, cũng là trong nháy mắt này hắn về tới c à n k h ô n thiên địa bên trong chúng hắn không thể bên ngoài mặt về c à n k h ô n thiên địa để ngoại trừ ra vô diễm c h i ngoại nhân biết thiên tâm ngọc tồn tại như thế mượn sa mạc che giấu ngoại nhân căn bản không phát hiện được hắn biến mất và n h s ở thiên mặc dù kịp thời về tới c à n k h ô n thiên địa nhưng bị cắt vàng cự nhân lực lượng quanh bên trong chúng phía dưới trở lại c à n k h ô n thiên địa lúc hắn trực tiếp đập vào trên mặt đất thiên ca ca! hòa nhi thấy s ở thiên n ệ m vào cuốn bít bay tới cháy vội hỏi ngươi lại thụ thường thường tới chỗ nào một chút vết thương nhỏ không sao sợ thiên qua một hồi lâu mới thở ra hơi Vết vết vết đến thương nhỏ. Nhi mở to mắt nhìn xem sở thiên thân thể.、Sở、thiên thân thể thương Bất thấy thiên thân thể hiện lên thần nhỏ. Hóa nhi nhìn banh sinh nhỏ. khi hiện dạng, lên quang, ra mở xem sở Sở sở đây đều quả, bị là cái h ố c l t ở g ữ những a đem này v ế t dạng c h ữ a sau, trị về nó lại cảm t hai ấ y đây đối với thiên c ca, ca t ớ nói, giống như xác thiếu ự c chút c là thương nhỏ. á thưa ha i hoàng thật sự là quá ghê thởm đã vậy còn quá h è n hạ đến hại n g ư ờ i hòa nhi tại càn k h ô n thiên địa bên trong chúng có thể nghe đến ngoại giới lời nói đã là biết h a thiếu hoàng đang hại sở thiên sở thiên sắc mặt cũng là hiện hiện lanh ý mình cùng ha thiếu hoàng không có một tia khúc m ắ t thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua ha thiếu hoàng đúng là đến hại hắn cũng may hắn hiện tại đã lĩnh nộ thứ ba vực áo nghĩa chỉ cần vạch ra phủ văn liền có thể nếu không lời nói hắn khó mà qua cửa này phải biết cắt vàng cự nhân hiện tại lực lượng liền để hắn không chịu nổi sáng ngày trời lại tại cơ sở này bên trên tăng cường gấp đôi hắn hoàn toàn không có hy vọng qua thứ ba vực có thể nghĩ ha thiếu hoàng tâm tư nhiều hiểm ác h è n h ạ giờ phút này ngoại giới thiên tâm thiên tâm ra vô diễm thấy sở thiên rơi về phía sa mạc lo lắng la lên thế nhưng lại không có đạt được sở thiên hồi phục sư muội không cần kêu nữa tiểu sư đệ chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít cách đó không xa chính cùng mình tôn này cắt vàng cự nhân đ ố i kháng ra đông lai thở dài một cái nói đúng vậy à cắt vàng cự nhân vừa rồi một cách kia quá mạnh dù cho tiểu sư đệ không có bị chính mặt quanh bên trong chúng vậy tất nhiên trọng thương một bên khác ra trí dị thích một tiếng nói lại thêm hắn chỗ tại một khu vực như vậy sa mạc trở nên càng đáng sợ trọng thương tiểu sư đệ muốn lại mạng sống cơ hồ quá mức bé nhỏ đồng dạng cùng cắt vàng cự nhân chiến đấu ra thanh ngọc nói có lòng muốn muốn cứu trợ tiểu sư đệ đáng tiếc ta hiện tại ngay cả mình đều nhanh muốn khó giữ được đ người gia vô diễm lựa giận, giận công tâm nói không ra lời các nàng có thể biết ngoại nhân gia nhập công kích cắt vàng cự nhân hội là cắt vàng cự nhân trong nháy mắt trở nên mạnh hơn cái kia là trước kia từng có ví dụ h a thiếu hoàng cũng là tận mắt thấy bây giờ lại cùng nàng rào biện sư muội không cần lại cùng hắn nhiều lời việc cấp bách là mau chóng lãnh ngộ áo nghĩa Ra đ ông l a i t r u y ề n â g khi nói h Ra vua chuyện hai thiếu t hàng o trong nháy mắt thì c h cười y ể n ra đạo pháp đạo pháp tách ra ra hai tộc đối mặt những cái tia cắt vàng cự nhân tách ra đạo pháp trong nháy mắt đánh phía những tán tu kia cùng còn lại các tộc đối mặt cắt vàng cự nhân vâng, Và anh, đạo pháp cũng không phải là rất mạnh thế nhưng như vậy đánh vào cắt vàng cự trên thân người trong nháy mắt làm cho sở hữu cắt vàng cự nhân tăng cường gấp đôi đột nhiên mạnh lên cắt vàng cự nhân đem mấy vị thật vất vả mới đi đến thứ ba vực tán tu danh sát còn lại các tộc bên trong chúng vậy là có người khoảng cách mất mạng vậy có người dám đến k h ô n g ổn kịp thời kích sống hạ nguyên phủ bị c h u y ể n t ố n g ra ngoài vô diễm sư muội ta vậy giúp đỡ bọn ngươi một thanh à. ngươi dám gia vô diễm tức giận toàn thân rung động hà thiếu hoàng làm việc lưu một đường tại hạ nguyên giới chúng ta còn có tướng gặp cơ hội gia đông lai âm thanh lạnh lùng nói mặc dù mỗi lần táng đạo khư tranh tài bên trong chúng các tộc đều tại mình tranh án đấu nhưng giống h a thiếu hoàng như vậy tứ không kiến sợ còn là lần thứ nhất đông lai minh ta xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi các ngươi không cảm kích ta thì cũng thôi đi vì sao còn muốn lời nói lạnh ạ t ông hà thiếu hoàng lắc đầu thở dài ở giữa trong nháy mắt nắm trong tay pháp bảo đánh phía gia tộc đám người đối mặt cắt vàng tự nhân v a n g v a n h trong tích tắc ra đông lai bọn người đối mặt cắt vàng cự nhân tăng cường gấp đôi chư vị ta đi đầu một bước tại cuối cùng một vực chờ các người đến h a thiếu hoàng cười lớn hóa thành một đạo cầu vồng rời đi thứ ba vực trưng một nghìn hai trăm mười bảy nguy hiểm cho tính mệnh gia tộc kiếp cảnh phía dưới đệ tử lập tức rời đi gia đông lai sắc mặt kịch biến nôn nóng quát nhắc nhở ông ông lập tức gia tộc kiếp cảnh phía dưới đệ tử trong nháy mắt kích hoạt tay trên lưng hạ nguyên phủ bị truyền t ố n g ra ngoài cũng là có mấy người không kịp kích hoạt hạ nguyên phủ trong nháy mắt bị mạnh lên cắt vàng cự nhân danh sát thậm chí có hai vị kiếp cảnh chân nhân cũng là tại thời khắc này chết tại diên phần mình cắt vàng cự nhân tay bên trong chúng đáng chết ha thiếu hoàng phúc gia trí dị hận thấu x ư ơ n g mắng một tiếng bây giờ hắn đối mặt cắt vàng cự nhân cũng là tại thời khắc này tăng cường gấp đôi lực lượng đáng sợ anh đến trong nháy mắt đem hắn pháp bảo đều là đánh cho sinh ra vết dạng đánh tới lực lượng kinh khủng làm cho gia trí dị đột nhiên p h u n máu liên khí tức đều h ề hoại một điểm phúc gia thanh ngọc giờ phút này cũng là đột nhiên phúc máu hắn pháp bảo tại lúc này cũng là bị đối mặt mình tôn này cắt vàng cự nhân đánh cho chớp mắt sinh ra vết d ạ nàng dùng hết tất cả vũ liếng mới kịp thời t r á n h qua t r á n h né cắt vàng cự nhân liên tiếp đ ạ n phát tóc công kích chư vị nếu như tại lĩnh mộ r a áo nghĩa trước không chịu nổi kịp thời kích hoạt hạ nguyên phủ bảo trụ tính mạng mình gia đông lai nhắc nhở lần nữa gia tộc còn thường người hắn hiện tại đối mặt trong nháy mắt tăng cường gấp đôi cắt vàng cự nhân cũng là cực không dễ chịu bị oanh đến miệng bên trong chúng đã t u ô n ra máu b à n h lúc này một tiếng vang thật lớn đột nhiên chuyển đến gia đông lai cuốn quýt nhìn lại lập tức l i ề n gặp nơi xa gia vô diễn bị cắt vàng cự nhân đánh chúng lực lượng đáng sợ bên trong chúng da vô diễn miệm bên trong chúng phun máu trực tiếp bay ngược m à đi sư muội da đông lai quá sợ hãi đại sư minh ta còn kiên trì được da vô diễm cắn chặt r ă n g ổn định thân thể của mình nàng nắm trong tay mình phát bảo đem hết toàn lực tránh né lấy quần bạo hướng về mình a n h đến cắt vàng cự nhân nhưng nàng một trái tim lại là chìm đến đáy cốc lúc đầu nàng đối mặt tôn này cắt vàng cự nhân liền để nàng ứng đối bắt đầu vô cùng gian nan bây giờ như vậy trong nháy mắt tăng cường gấp đôi nàng đã không cách nào tại lĩnh nộ g gia áo nghĩa trước kiên trì chịu đựng giờ phút này đã là đêm kia cách thứ hai mươi mốt ngày tới trước khi chỉ có không đến nửa canh giờ tại mới một ngày tới trước khi một khắc này các vàng cự nhân còn biết tại hiện tại trên cơ sở trong nháy mắt tăng cường gấp đôi sư muội thất sư đệ các ngươi chỉ có nửa canh giờ lĩnh ngộ thời gian nếu như không thể tại cái này nửa canh giờ bên trong chúng lĩnh ngộ áo nghĩa các ngươi liền muốn từ bỏ sớm kích hoạt hạ nguyên phủ rời đi gia đông lai truyền thông nói nếu nhanh muốn tới cuối cùng một vực lại muốn từ bỏ ta không cam tâm a gia trí dị giọng căm hận nói tại hắn dự tính bên trong chúng chỉ cần mình lại kiên trì một ngày trời tất nhiên liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa để danh mạch ngọc lần nữa hoàn thiện thuận lợi thông qua cái này một vực ai biết gia t đông lai đạo đại sư minh ta minh bạch tại mới một ngày tới trước khi trước ta hội sớm kích hoạt hạ nguyên phủ rời đi gia trí dị thở dài một cái nói sư muội gia đông lai nhìn về phía g i a vô diễn phương hướng đạo ngươi mặc dù là chân cảnh chân nhân nhưng vẫn chỉ là vừa tấn thăng đến chân cảnh không đến một tháng n g ư ơ i cần phải không cần cầm tính mệnh khi tiền đặt cược nghe đại sư minh tại cắt vàng cự nhân tăng cường trước rời đi nơi này đại sư minh ta đã biết g i a vô diễm chán nản nhẹ gật đầu nàng trong lòng cũng là rất rõ ràng lấy mình vừa tấn thăng đến chân cảnh không lâu thực lực muốn muốn ứng đối trở nên càng mạnh cắt vàng cự nhân vậy thì phải lấy mệnh tương bác nhưng dù cho lấy mệnh tương bác vậy trèo trống không đến lĩnh mộ r a áo nghĩa lần này chỉ có thể từ bỏ g i a vô diễm chán nản thở dài hỏng bét da vô diễm đột nhiên nhớ tới một sự kiện thiên tâm vừa rồi tất n h ư n đã trở lại thiên tâm ngọc như vậy thiên tâm ngọc tất nhiên liền rơi vào sa mạc chi bên trong chúng sư muội ố n là r đi, t h ê người n làm gì gia đông lai hoàn toàn không nghĩ tới gia vô diễm lại đột nhiên đi khu thứ hai sư muội mau trở lại đó là khu thứ hai ngươi vừa tiến vào liền sẽ để cắt vàng cự nhân lại tăng cường gấp đôi gia trí dị cùng gia thanh ngọc đã là cùng nhau quá sợ hãi hô to gia vô diễm hồn nhiên không để ý hóa thành cầu v ò n g tiến thẳng vào khu thứ hai ông cũng là tại nàng tiến vào khu thứ hai sân na mới một tôn cắt vàng cự nhân xuất hiện thực lực tăng cường gấp đôi so với vừa rồi cường đại gấp đôi lực lượng trực tiếp hướng về g i a vô diễm oanh đến g i a vô diễm cắn răng liều tận chính mình toàn bộ lực lượng tránh né đồng thời bắn về phía sở thiên vừa rồi rơi xuống sa mạc nhưng mà ngay tại gia vô diễm liền muốn đến sở thiên vừa rồi rơi xuống vị trí thời điểm đột nhiên vâng sở thiên vừa rồi rơi xuống vị trí t m vang buộc phát ra một đạo lực lượng cường đại tiếp lấy liền gặp một bóng người phá cắt mà ra thiên tâm gia vô diễm ngốc kinh ngạc nhìn xem đột nhiên phá cắt mà già sở thiên thiên tâm thiên tâm không có chết cái kêu tôn cắt vàng cự nhân biến mất hắn l ĩ n h ngộ thứ ba vực áo nghĩa gia đông lai bọn người nhìn thấy sở thiên đột nhiên xuất hiện lúc không thể tưởng tượng nổi về sau cùng nhau đại hỷ bọn hắn nhìn thấy tại sở thiên xuất hiện lúc sở thiên đối ứng tôn này cắt vàng cự nhân cũng là trong nháy mắt lại xuất hiện chỉ b ấ t quá tại xuất hiện thời điểm nhưng lại ngừng lại sau đó tiêu tán cái này đại biểu cho sở thiên cũng là lãnh ngộ áo nghĩa sở thiên thật là lãnh ngộ thứ ba vực áo nghĩa bàn tay bên trong chúng nắm một đạo phu văn nhưng ngoại nhân lại là nhìn không thấy vậy không cảm ứng được giờ phút này sợ thiên kinh ngạc nhìn xem ra vô diễm hắn có chút kinh ngạc da vô diễm biết rõ tiến vào khu thứ hai đối ứng cắt vàng tự nhân cũng sẽ trong nháy mắt tăng cường gấp đôi làm sao còn biết tiến vào khu thứ hai ầm ầm giờ phút này da vô diễm tôn này cắt vàng tự nhân lực lượng đáng sợ đánh phía da vô diễm sư muội cẩn thận sư muội nhanh kích hoạt hạ nguyên p h ủ nhanh nhìn thấy một màn này da đông lai bọn người cùng nhau lấy lại tinh thần nhao nhao quá sợ hãi bây giờ da vô diễm đối ứng tôn này cắt vàng tự nhân đã tăng cường gấp đôi g i a vô diễm lại tại thất thần bên trong chúng nếu là như vậy bị oanh bên trong chúng trong nháy mắt liền sẽ trọng thương nguy hiểm cho tính mệnh g i a vô diễm giờ phút này nguyên nhân chính là nhìn thấy sở thiên đột nhiên xuất hiện mà ngốc trệ căn bản không kịp phản ứng đã nàng kịp phản ứng lúc đã chậm nàng căn bản không kịp kích hoạt hạ nguyên phủ sở thiên nhìn thấy g i a vô diễm gặp nguy cơ vô ý thức chính là đi tới g i a vô diễm bên cạnh thân đấm ra một quyền thiên tâm ngươi không cần giúp sư muội da đông lai bọn người nhìn thấy sở thiên như vậy giúp da vô diễm cùng nhau sắc mặt tái nhật sở thiên cũng là trong nháy mắt phản ứng lại mình như vậy giúp r a vô diễm liền sẽ để ra vô diễm đối ứng tôn này cắt vàng cự nhân trong nháy mắt tăng cường gấp đôi nếu là mình không giúp r a vô diễm r a vô diễm còn có mạng sống cơ hội nhưng ở mình như vậy giúp r a vô diễm để cắt vàng cự nhân trong nháy mắt tăng cường gấp đôi r a vô diễm trực tiếp đã mất đi mạng sống cơ hội Trước thật có thể đi. Quả nhiên, ông, tại、sở、thiên tay cắt vàng cự nhân sát na, cắt vàng cự nhân thực lực trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Liên quan vừa mới, ra này đạo lượng, nháy mắt tăng cường có cảng cự cự lực nhiên, nhân nhân nháy đi. gia giúp diễm Quả ông, ngăn vàng na, vàng vô g sở đạo này vô cùng kinh khủng lực lượng sẽ không tổn thương s ở thiên mảy may nhưng lại trực kích ra vô diễm r a vô diễm còn chẳng qua là vừa tấn thăng đến chân cảnh không đủ một tháng tại đối mặt cắt vàng cự nhân có thể so với huyền cảnh lực lượng lúc căn bản không có một tia ngăn cản lực thậm chí nàng liên kích hoạt hạ nguyên phủ truyền t ố n g ra ngoài cơ hội cũng không có chờ đợi nàng chỉ có chết vong sư muội da đông lai đám người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn xem một m à n này muốn đi cứu da vô diễm cũng đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem da vô diễm mệnh tang tại cắt vàng cự nhân tay bên trong chúng gia vô diễm đã biết theo sở thiên cái này đấm ra một quyền trong nháy mắt làm cho cắt vàng cự nhân tăng cường gấp đôi nàng đã mất đi mạng sống cơ hội t ử vong tiến đến giờ k h ắ c này nàng cũng không trách sở thiên vậy từ bỏ hết thẻ chống cự nàng vô ý thức dỗi tay nắm chặt sở thiên tay nàng vậy không minh m ạ c h tại tử vong giờ k h ắ c này mình chọn nắm chặt sở thiên tay có lẽ dạng này nắm sở thiên tay chết đi mình liền sẽ không có tiếc nuối a thiên tâm ta thích ngươi gia vô diễm cười nhìn lấy sở thiên dù sao mình đều phải chết nói điểm t â m tình chậm rãi lời nói sờ động một cái thiên tâm tiểu ca ca tâm cũng không tệ sở thiên chấn một cái không nghĩ tới gia vô diễm hội tự nhủ ra câu nói này đối với gia vô diễm s ở thiên trong lòng cũng là có chút ấ y n ấ y nếu như hắn vừa mới không oanh ra một quyền này gia vô diễm mặc dù sẽ trọng thương nhưng còn có mạng sống cơ hội nhưng là bây giờ gia vô diễm liên mạng sống cơ hội cũng không có s ở thiên ấ y n ấ y nhìn về phía gia vô diễm vẫn không khỏi giật mình chỉ thấy giờ phút này từ gia vô diễm n ắ m chặt tay mình vị trí hiện hiện h i ra thần dị gợn sóng sau đó lan tràn m à lên tạo nên tại g i a vô diễm quanh thân gia vô diễm danh mạnh ngọc hoàn thiện thứ ba vực áo nghĩa tại một khắc cuối cùng các vàng cự nhân oanh đến cái kia một kích trí mạng tiêu tán tại không gian bên trong chúng đáng sợ các vàng cự nhân cũng là tiêu tán theo trở về tại sa mạc sư mội lĩnh n g ộ thứ ba vực áo nghĩa tốt quá tốt rồi sư mội qua cái này một vực gia đông lai bọn người nguyên vốn đã mặt sám như cho coi là gia vô diễm muốn mất mạng tại các vàng cự nhân tay bên trong chúng giờ phút này thấy một mặt này nhất thời kích động và phần không ai từng nghĩ tới tại một khắc cuối cùng gia vô diễm lĩnh mộ thứ ba vực áo nghĩa ta lĩnh mộ thứ ba vực áo nghĩa liên gia vô diễm chính mình cũng không thể tin được đây hết thảy vừa mới nàng đây trong đầu đều là xúc động thiên tâm tiểu ca ca tâm căn bản không có lĩnh n ộ thứ ba vực áo nghĩa a hẳn là thiên tâm tiểu ca ca liền là thứ ba vực áo nghĩa gia vô diễm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên thực khó tin tưởng đây hết thảy sở thiên hồi phục t h ầ n t r í nhìn thoáng qua bàn tay của mình mơ hồ có chút minh bạch tay hắn bên trong chúng một mực duy trì lấy thứ ba vực áo nghĩa p h ù văn vừa lúc bị gia vô diễm cầm có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này mình phụ văn trực tiếp hoàn thiện gia vô diễm danh ngọc sư mư ộ i tiểu sư đệ Các người l ĩ n h nộ g thứ ba vực áo nghĩa nhanh đi tiếp theo vực gia đông lai t h a n h âm chuyển đến gia vô diễm hồi phục t h ầ n chí thấy gia đông lai bọn người còn không có l ĩ n h nộ g gia thứ ba vực áo nghĩa đều tại gian nan kiên trì nàng ý tưởng đột phát đại sư minh ta có cái đề nghị rất có thể để ngươi nhanh chóng l ĩ n h nộ g thứ ba vực áo nghĩa đề nghị gì gia đông lai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gia trí dị cùng gia thanh ngọc cũng là cuốn quýt nhìn về phía gia vô diễm ta đề nghị rất đơn giản các ngươi giống như ta nắm chặt thiên tâm tay đẩy trong đầu nhờ hắn rất có thể liền sẽ lãnh nộ thứ ba vực áo nghĩa ta vừa mới liền là đẩy Căn bản không có đi lĩnh ngộ thứ ba hồi náo da đông lai đạo đúng vậy nha sư muội ngươi đây chính là hồi náo ngươi lĩnh ngộ thứ ba vừa cáo nghĩa là cơ duyên xào hợp chúng ta nhưng không có ngươi may mắn như vậy da trí dị đạo da thanh ngọc suy nghĩ một chút đúng như nói thiên tâm mau tới sư tỷ nơi này sư tỷ lĩnh ngộ một cái ngươi bây giờ cách thứ hai mươi hai ngày tới trước khi chỉ còn không đến hai mươi phút đến lúc đó nàng đối mặt tôn này cắt vàng cự nhân tăng cường gấp đôi nàng vậy lại khó mà ứng đối không thể không kích hoạt hạ nguyên phủ rời đi dù sao đều là rời đi sao không thử một cái thiên tâm gia vô diễm nhìn về phía sở thiên sở thiên trầm ngâm một chút cũng muốn biết gia vô diễm danh n g ạ c h ngọc hoàn thiện có phải là hay không bởi vì mình phủ văn nguyên nhân hắn khẽ gật đầu ngự a không bay về phía gia thanh ngọc theo sở thiên bay đến bên cạnh gia thanh ngọc đối mặt tôn này cắt vàng cự nhân trong nháy mắt tăng cường gấp đôi gia thanh ngọc cũng là trong nháy mắt cầm sở thiên tay có trước đó ra vô diễm vết xe đổ nàng nắm chặt sở thiên bàn tay lúc cũng là thâm tình chậm rãi nhìn xem sở thiên khoan hay nói lần thứ nhất như vậy n ắ m nam nhân tay như thế gần trong gang tấc nhìn xem sở thiên thật là có một điểm cảm giác nhớ lại vừa rồi ra vô diễm nói chuyện ngữ nàng đầy trong đầu vậy chỉ muốn người tiểu sư đệ này dự dụng ra sinh ly t ử biệt cảm giác tiểu sư đệ có thể tại chết giờ k h ắ c này cùng với ngươi sư tỷ đã không có tiếp l ớ i ông tại nàng sinh ly t ử biệt nói chuyện s á t na nàng cùng sở thiên bàn tay đem nắm chỗ hiện, hiện ra thần dị gợn sóng tiếp lấy loại này gợn sóng chính là lượn lở tại nàng quanh thân danh n lạch ngọc thứ ba vực áo nghĩa hoàn thiện thành công oanh kích nàng tôn này cắt vàng cự nhân tiêu tan theo thật có thể đi toàn trường ngây người gia thanh ngọc ngây dại gia đông lai cùng gia trí dị trợn mắt hốc mồm liên gia vô diễm đều là ngốc kinh ngạc nàng vừa mới cũng chỉ là ý tưởng đột phát đề nghị cũng không có ông có cái gì hy vọng lại không nghĩ tới vậy mà thật thành công thiên tâm tiểu ca ca thế mà thật sự là thứ ba vực áo nghĩa giờ phút này thấy gia thanh ngọc ngốc trệ nắm thiên tâm tiểu ca ca tay còn không có thả gia vô diễm có chút không vui cuốn q u bay đến sở thiên cùng gia thanh ngọc bên cạnh còn nắm thiên tâm tay làm cái gì vậy không xấu hổ gia vô diễm trực tiếp đem gia thanh ngọc tay kéo ra gia thanh ngọc còn nốc g trệ nhìn xem sở thiên tâm bên trong chúng không thể tưởng tượng nổi lầm bẩm ngữ vừa mới ta đẩy trong đầu đều nghĩ đến tiểu sư đệ nổi lên sinh ly t ử biệt cảm giác vậy mà thật thành công hẳn là ta thật đối tiểu sư đệ có rất lớn tâm tư gia thanh ngọc chính mình cũng không thể tin được mình đối vị này mới nhận biết không bao lâu tiểu sư đệ tâm tư vậy mà lớn đến loại này mức độ khó mà tin nổi Trước 1219, tiểu sư đệ, mau đệ, thực sự có thể để cho người khác danh ngạch ngọc hoàn thiện đem đối ứng áo nghĩa tiểu sư đệ nhanh đến giúp đỡ một cái ta g i a trí dị giờ phút này hồi phục thần trí bận điệu kêu gọi đạo hiện tại chỉ có mười mấy phút liền muốn đến thứ hai mươi hai ngày hắn chỉ là kiếp cảnh chân nhân căn bản vốn không có thể đợi được thứ hai mươi hai ngày tới trước khi nếu không liền là tự tìm đ ư ờ n g chết bây giờ thấy sở thiên để ra thanh ngọc cũng lĩnh nộ áo nghĩa hắn một cái kích động có hy vọng n g ư ờ i đối ta hội có sinh ly tử b i ệ t cảm giác sở thiên đạo cái này ra trí dị ngây ngần cả người gia Vô Diễm Gia cùng thanh ngọc đều là đối là ly thiên sinh biệt sở tử có cảm giờ á áo giác. c cuối cùng vực có cảm Ngọc đối mới thiên sinh biệt Gia i lĩnh ngộ thứ ba vực áo nghĩa, hắn không ra à. Thanh g ly thứ tử ba ra sở Ơp phút này vậy mở miệng nói tiểu sư đệ nói không sai bằng vào ta vừa mới kinh nghiệm đến xem trong lúc này cần tình ý mới được nếu không rất có thể sẽ thất bại đang khi nói chuyện nàng không dị dạng nhìn thoáng qua sở thiên bên cạnh gia vô diễm nhìn xem nàng dạng này ánh mắt nhìn sở thiên tâm bên trong chúng nhảy m ư ợ cái hỏng bét gia thanh ngọc đối thiên tâm có tâm tư tình ý gia trí dị chừng lớn mắt hắn đ ố i sở thiên một đại nam nhân phải có tình ý mới được cái này sao có thể làm đến g i a đông lai lại là đột nhiên nghĩ đến nói lấy thanh ngọc sư m ộ i kiểu nói này thứ ba vực áo nghĩa cùng tình ý có quan hệ nói cách khác đổi thành những người khác vậy là có thể sở thiên cũng không có lên tiếng hắn không có khả năng bại lộ tay mình bên trong chúng có phủ văn nguyên nhân g i a vô diễm nói tiếp nếu như đổi thành những người khác sẽ xuất hiện hai loại khả năng thành công hoặc thất bại dù sao ta cùng g i a thanh ngọc đều là bởi vì tiểu sư đệ lĩnh ngộ áo nghĩa gia trí dị đang muốn thay người ý nghĩ đang nghe ra vô diễm câu nói này thời điểm lập tức đã ngừng lại gia vô diễm nói rất đúng dù sao sở thiên là đầu g ư ờ n đổi thành những người khác không nhất định sẽ hữu hiệu Thanh tỉ, ta xưa nay ngưỡng mộ người, ta nguyện ý thử một lần. Thanh một phút tiếng Thanh Ngọc kinh ngạc nhìn vị sư đệ kia một chút. Theo trường người kia một chút. Bất quá, nàng vẫn là bay tới. tình một mạch chân cảnh kinh nhìn mình mạch này sư đệ, bây giờ có biện pháp lĩnh nghĩa, Chuẩn kích xưa nay Gia ra. Gia kia kia bay sao Ngọc ngưỡng người, nguyện lần. Ngọc này này lên nói Ngọc ngạc người nàng vẫn cũng này biện nộ cần giờ giờ giúp có cái. đại đệ, đệ đệ, đều sư sư sư sư bây mộ mà quá, ý lý là là vị vị về về bị áo Dù đại sư tỷ ta đã ngửa vị sư đệ kia ấp ủ tốt cảm xúc thâm tình nhìn xem ra thanh ngọc nhưng mà hắn một câu đều vẫn chưa nói xong v hoành hắn đối với tôn này tăng cường gấp đôi c á t vàng tự nhân oanh ra lực lượng trực tiếp đánh vào trên người hắn trực tiếp trọng thương may mắn là hắn sớm chuẩn bị lấy kích hoạt hạ nguyên phủ tại c á t vàng tự nhân vòng sau ganh kích đến lúc hắn thông qua hạ nguyên phủ kịp thời c h u y ể n tống ra ngoài thất bại lần này đám người hoàn toàn xác định chỉ có sở thiên cái này đầu nguồn mới có thể để cho bọn hắn lãnh n ộ thứ ba vực áo nghĩa làm sao bây giờ ra trí dị cháy bỏng bây giờ cách thứ hai mươi hai ngày tới trước khi càng ngày càng gần lại không lĩnh ngộ thứ ba vừa cáo nghĩa hắn nhất định phải đến từ bỏ rời đi đột nhiên g i a trí dị đột nhiên thông suốt nghĩ đến một loại biện pháp có thể thử một chút hắn cắn răng một cái nói tiểu sư đệ ta chuẩn bị xong mau tới đây giúp ta một chút sở thiên nhẹ gật đầu ngự không phi hành quá khứ tại sở thiên đến lúc g i a trí dị đối ứng tôn này cắt vàng cự nhân thực lực trong nháy mắt tăng cường gấp đôi cũng là trong nháy mắt này g i a trí dị cầm sở thiên tay tiến nhập trạng thái hắn đã là ấp ủ tốt cảm xúc tuy là không có nói với sở thiên cái gì nhưng là cặp mắt kia bên trong chúng lại là gắn đầy một loại khó nói lên lời tình ý t h â m tình bên trong chúng giống như thật sinh ly từ biệt thanh này sở thiên đều thấy t ê cả ra đầu thấy thần dị gợn sóng lần nữa hiện hiện để ra trí dị danh ngạch ngọc hoàn thiện về sau hắn trong nháy mắt đưa tay rút ra thành công ta cũng thành công ra trí dị lúc này hồi phục thần trí thấy mình danh ngạch ngọc hoàn thiện cắt vàng cự nhân tiêu tán về sau hắn trong nháy mắt vui mừng quá đỗi t i ể u sư đệ đa tạ ra trí dị c u ố quít cảm kích sở thiên nguyên cách ta xa một chút là được sở thiên cấp tốc bay khỏi ra trí dị thất sư huynh thành công thất sư huynh sẽ không đối tiểu sư đệ vậy có cái loại cảm giác này à gia vô diễm cùng gia thanh ngọc hai người khó có thể tin nhìn xem gia trí dị các nàng đối sở thiên có cái loại cảm giác này đó là cực kỳ bình thường gia trí dị một đại nam nhân muốn là cũng đúng sở thiên có cái loại cảm giác này cái kia liền đáng sợ thất sư đệ ngươi vừa rồi gia đông lai giờ phút này lên tiếng hỏi thăm gia trí dị không có ý tứ nhìn thoáng qua gia thanh ngọc phương hướng có chút ngượng n g ậ p nói vừa mới ta đem tiểu sư đệ hoàn toàn xem như thanh ngọc sư tị mà đối lãi cảm xúc lập tức liền đến chỗ lấy cuối cùng thành công sở thiên nghe được câu này rót cục thở dài một h hắn thật đúng là sợ g i a trí dị đối với mình có cái loại cảm giác này g i a vô diễm cùng g i a đông lai b ọ n người mới chợt hiểu ra khu khu i a đông lai ho khan một tiếng nhìn về phía sở thiên đạo tiểu sư đệ còn xin ngươi tới giúp đại sư m ì n h một lần sở thiên đã giúp g i a trí dị tự nhiên cũng sẽ giúp g i a đông lai sở thiên ngự không bay về phía g i a đông lai g i a đông lai bình phục lại nội tâm dùng một loại rất nhu ánh mắt nhìn bay tới sở thiên tại sở thiên đến lúc h ắ n không tiếp tục để ý tới tôn này trong nháy mắt tăng cường gấp đôi cắt vàng tuyệt nhân hắn cầm sở thiên tay mắt bên trong chúng nhu chỉ nhìn sở thiên phản phất c h ỗ có tình cảm đều tại hắn ánh sáng nu hòa chi bên trong chúng ông hào không ngoại lệ thần dị gợn sóng hiện hiện đem ra đông lai danh lạch ngọc hoàn thiện hắn đối ứng tôn này cắt vàng cự nhân vậy tiêu t á n theo trở về tại sa mạc bên trong chúng ra đông lai bung ô lòng tay ra t i ể u sư đệ đa tạ ra đông lai chân thành hướng về sở thiên thi lễ không cần phải k h á c h khí nhưng về sau đừng có lại dùng vừa rồi cái loại ánh mắt này nhìn ta s ở thiên đạo vừa rồi ra đông lai như thế nhu chỉ nhìn mình để hắn lông tơ đều dựng lên sẽ không ra đông lai cười nói giờ phút này Đã là trước h hai ứ hai t r đó hắn i c h danh ngạch một、vực. Ra đông lai o thiếu ngọc giới đi t r ư như vẫn chưa hoàn thiện không thể dùng đồng dạng phương pháp doanh h ha tộc cắt vàng cự nhân nếu không đối mặt cắt vàng cự nhân vậy sẽ cùng theo tăng cường nhưng bây giờ danh ngạch ngọc hoàn thiện hắn đã không còn lo lắng sau đó một đoàn người hướng về cuối cùng một vực bay đi phi hành bên trong chúng g i a trí dị hiếu kỳ nói đại sư huynh vừa rồi ngươi đem tiểu sư để xem như ai mà đối đãi g i a vô diễm cùng g i a thanh ngọc nhau nhau hiếu kỳ nhìn xem g i a đông lai liền là liên sở thiên đều là có một điểm hiếu kỳ mặc dù chỉ có hắn biết là hắn phủ văn trực tiếp hoàn thiện danh ngạch ngọc nhưng g i a đông lai bọn người nhưng lại không biết hắn cũng tò mò cái kia để ra đông lai sinh ly từ biệt người là ai hắn trực tiếp xuyên qua năng lượng vách tưởng tiến nhập cuối cùng một vực đại sư m i n h đem tiểu sư đệ trở thành ai vậy g i a trí dị có chút chăm chào c à o tâm lại lại không thể làm gì sở thiên thấy ra đông lai không có trả lời cũng bỏ đi lòng hiếu kỳ xuyên qua năng lượng vách tưởng tiến nhập cuối cùng một vực cảnh tượng trước mắt để sở thiên có chút ngạc nhiên bọn hắn hiện tại chỗ chỗ ngồi là một chỗ rộng lớn vách núi vách núi phía dưới là vô tận vực sâu vực sâu h ắ cám tản ra làm cho người dùng mình khí tức cùng lực lượng tại đầu này đáng sợ trên vực sâu có một đầu rộng hơn hai mươi mét gạo gần ngàn mét dài lưu xà cầu lưu x á cầu Từ、trước ừ t đó đệ nhị vực cùng thứ ba vực xuất hiện qua đáng sợ cắt vàng tạo thành nhìn giống cầu nhưng dùng sông để hình dung càng thêm chuẩn xác trên đó cắt vàng cũng không phải là cố định mà là lấy một loại đặc thù phương thức nhu hòa lưu động một mực kết nối lấy bờ bên kia bờ bên kia có một tòa tảng đá lớn trên tảng đá lớn có khắc bốn chữ ngàn bước sông cát quả nhiên đây không phải một cây cầu mà là một đầu đặc thù sông thiên tâm cái tiết chính là táng đạo khư cửa vào bên cạnh thân gia vô diễm hướng về sở thiên đạo theo dĩ vãng thời gian đến xem tiếp qua tám ngày thời gian táng đạo khư liền sẽ mở ra đến lúc đó có hoàn chỉnh danh lạch người ngọc liền có thể đi vào táng đạo khư sở thiên nhẹ gật đầu hắn đã là thấy được bờ bên kia có một đạo huyền bí vô cùng năng lượng vách tường cái này đạo năng lượng vách tường cùng lúc trước năng lượng vách tường khác biệt bên trên mặt hiện ra lấy táng đạo khư b à chữ giờ phút này sớm đã tiến đến ha thiếu hoàng thấy ra đông lai mấy người đi tới cuối cùng một vực lúc không khỏi kinh ngạc một cái tại nhìn thấy sở thiên lúc hoàn toàn kinh ngạc không nghĩ tới ngươi có thể gắn gượng g qua thứ ba vực ha thiếu hoàng kinh ngạc nhìn xem sở thiên đạo đến mà không trả lễ thì không hay trước đó ngươi giút ta hiện tại ta vậy giút ngươi sở thiên cười nhạt một tiếng trong nháy mắt b ộ phát ra luyện thể chi lực ẩm ẩm cường h á n luyện thể chi lực trực tiếp hướng về h a thiếu hoàng đánh tới chỉ bằng ngươi còn muốn đối phó ta ngươi còn chưa đủ tư cách h a thiếu hoàng cười lạnh một tiếng cường đại đạo pháp chi lực hiện lên đón lấy sở thiên lực lượng vê anh lực lượng đáng sợ tại không gian bên trong chúng giao kích lập tức đã tràn ra c u ầ n bạo cơn bão năng lượng trước đó ngươi như vậy hại chúng ta hiện tại ta vậy một phụng trả lại cho ngươi da vô diễm trong nháy mắt đi vào sở thiên bên cạnh thân gia nhập chiến cuộc cùng sở thiên cùng một chỗ đối phó hà thiếu hoàng không cần cùng hắn toàn lực giao thủ chỉ cần đem hắn ép lên ngàn bước x u n g cát để hắn cho chúng ta dò đường liền có thể s ở thiên cười nói ý kiến hay ta tán thành gia trí dị nghe được s ở thiên câu nói này trong nháy mắt hai mắt sáng lên gia nhập chiến cuộc thiểu sư đ ệ vẫn là ngươi nhất thông minh gia thanh ngọc vậy gia nhập chiến cuộc khí cười nói hắn như vậy tiến vào cuối cùng một vực lại một mực dừng lại ở trên vách núi chậm chạp không có bước vào ngàn bước sông cát tất nhiên là hắn ngàn bước sông các n g hiểm hắn không dám tùy tiện đặt lên chúng ta cũng đúng lúc dùng hắn đến đặt đường nhìn qua ngàn bước sông các n g hiểm chúng ta tốt chuẩn bị sẵn sàng các ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rất sao ha thiếu hoàng sắc mặt lạnh xuống hắn một bên thi triển đạo pháp ứng đối mấy người liên thủ công kích một bên mặt l ạ n h như s ư ơ n g nói nếu như ta liều chết một trận chiến các ngươi cũng đừng hỏng mạng sống gia đông lai、like、giờ phút này xuất thủ thiếu hoàng h i n h ngươi có thể liều chết một trận chiến thử một chút nhìn xem là ngươi chết vẫn là chúng ta mất mạng bây giờ ngươi hoặc là bước vào n g à n bước sông cát hoặc là kích hoạt hạ nguyên phủ rời đi đang khi nói chuyện c ư ờ n g đại đạo pháp chi lực hiện ra trực tiếp đánh phía ha thiếu hoàng hắn thực lực mặc dù không kịp ha thiếu hoàng nhưng cũng là xê xích không bao nhiêu hắn cái này vừa ra tay ha thiếu hoàng lập tức lui về phía sau mấy bước hư à thiếu hoàng lựa g i ậ n công tâm nhưng cũng không thể tránh được g i a đông lai vốn là cùng hắn xê xích không bao nhiêu nếu như một chọn một hắn còn có năm chắc thắng qua g i a đông lai nhưng bây giờ còn có gia thanh ngọc mấy người liên thủ hắn căn bản là không thắng nổi g i a đông lai h ừ hà thiếu hoàng h ừ lạnh một tiếng ta mặc dù không thắng nổi các ngươi nhưng các ngươi không muốn toàn lực ứng phó lời nói vậy không có cách nào đem ta bước tiến ngàn bước s u n g cát hắn buộc phát lực lượng cường đại thi triển ra cường hãn đạo pháp ngạnh sinh kháng trụ ra đông lai mấy người liên thủ đánh kích ầm ầm tại hà thiếu hoàng lời nói rơi xuống đồng thời một đạo đáng sợi sở thiên quát lạnh một tiếng bộ phát đáng sợ luyện thể chi lực đột nhiên đánh phía h a thiếu hoàng n g ư ơ i luyện thể chi lực vậy mà đến c h â n cảnh h a thiếu hoàng kinh ngạc nhìn xem sở thiên bạo phát tóc luyện thể chi lực trước đó tại thứ ba vực lúc sở thiên ứng đôi cắt vàng cự nhân thời điểm một mực ở vào né tránh trạng thái cũng không có ngành hám h a thiếu hoàng trước đó mặc dù biết nhìn ra sở thiên luyện thể chi lực cường hãn nhưng cũng không có nhìn ra đã đến c h â n cảnh bây giờ sở thiên như vậy đột nhiên ở giữa bạo phát đi ra để h a thiếu hoàng kinh hãi vain cường hãn luyện thể chi lực đánh vào h a thiếu hoàng đạo pháp chi lực bên trên h a thiếu hoàng vốn là tại ứng đối g i a đông lai cường đại đạo pháp cùng gia vô d i ễ m cùng gia thanh ngọc gia trí dị liên thủ công kích ở vào trạng thái rằng co bây giờ bị sở thiên bạo phát tóc cường hãn luyện thể chi lực oanh kích lập tức phá vỡ cân bằng vê anh cùng bạo năng lượng triều tịch bên trong chúng h a thiếu hoàng bị oanh đến thân bất dò k ỳ bay ngược tại vừa tiến vào ngàn bước sông cắt phía trên sắt na một c ỗ lực lượng đáng sợ từ ngàn bước sông cắt bên trong chúng hiện lên trực tiếp đem hàn kéo hướng ngàn bước sông cắt h a thiếu hoàng quá sợ hãi trong nháy mắt bạo phát lực lượng muốn thoát cách nơi này lực lượng nhưng mà l ấ nhưng thiếu cũng lực ở t r mặt mặt、so、còn, còn may đây vẫn chỉ là hắn vừa tiến vào ngàn bước sông c ắ t cắt vàng bên trong chúng loại này hấp p h ệ lực cũng không có quá mức tính khủng tạm thời hắn còn không có cảm giác được nguy hiểm bút chứng này ta nhớ kỹ h a thiếu hoàng tràn đầy sát ý nhìn chăm chú về phía sở thiên s ở thiên nhẹ gật đầu cũng không thèm để ý h a thiếu hoàng cái này kêu là ác giả á c báo ngươi bây giờ vẫn là ngoan ngoan cho chúng ta dò đường à. g i a、Gia、trí dị cười nói h a thiếu hoàng hư lạnh một tiếng không lại nói cái gì hắn nhìn về phía đầu này ngàn bước sông cát thân s ắ c biến đến vô cùng n g ư n g trọng cắt vàng bên trong chúng đáng sợ hấp p h ệ lực mặc dù không có quá mức kinh khủng nhưng là cũng là đang hấp thu hắn lực lượng đồng thời lôi kéo thân thể của hắn từng chút từng chút chìm xuống Đề h ắ ngàn n ư n g chọc l h ắ căn bước h ô n g thoát khỏi cắt c bên trong chúng cắt vàng, vàng hẳn là cùng thứ ba vực sa mạc cùng loại đều có quỷ dị hấp vệ chi lực hấp h ệ nhân lực lượng đồng thời vậy đem người mang theo chìm xuống phía dưới nhưng khác biệt là thứ ba vực sa mạc người rơi vào hắn bên trong chúng về sau còn có thể thoát khỏi mà tiến vào ngàn bước sông cắt sau lại là không thể thoát khỏi đi ra thậm chí không thể động đạn với lại từ h a thiếu hoàng phản ứng đến xem một khi hoàn toàn chìm vào ngàn bước sông cắt cắt vàng bên trong chúng hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ sợ đến lúc đó hạ nguyên phủ đều sẽ mất đi hiệu lực gia đông lai phóng thích ra mình thần hồn một mực điều tra lấy h a thiếu hoàng phản ứng giờ phút này chuyển âm nói ra bản thân kết quả phân tích nghe được hắn những lời này gia vô diễm mấy người nao n h a u hiện ra k i n h sợ toàn bộ chìm vào ngàn bước sông cắt về sau cho nên ngay cả hạ nguyên phủ đều sẽ mất đi hiệu lực cái t i a tiến vào ngàn bước sông cắt làm sao bây giờ liền cho chết gia vô diễm kinh nghi nói phải biết một khi tiến vào ngàn bước sông tác liền rốt cuộc không thể động đậy mà thân thể lại một mực chậm rãi chìm x u ố n g dưới không thể thoát khỏi cắt vàng giảm cẩm cái này cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào b ă n g vào ta phán đoán nhìn tại toàn thân chui vào dưới cắt vàng trước kích hoạt hạ nguyên phủ vẫn có thể bị truyền tống về đi gia đông lai đạo mấy người yên tâm cái kiên nên như thế nào thoát khỏi cắt vàng gia vô diễm lần nữa hiếu kỳ hỏi lĩnh nộ cuối cùng này một vực áo nghĩa liền có thể thoát khỏi cắt vàng đồng thời qua cửa này gia đông lai trầm ngâm nói lúc trước mặt mấy vực đến xem cái này một vực ngàn bước s u ố n g cát cũng hẳn là mỗi ngày trời hội tăng cường tại cuối cùng này tám ngày thời gian bên trong lĩnh ngộ r a áo nghĩa liền có thể thuận lợi tiến vào tán g đạo hư gia vô diễm cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị đồng ý gật đầu trước mặt mấy vực uy năng đều là mỗi ngày đều là tăng cường cuối cùng này một vực tất nhiên cũng là như thế nhưng mà s ở thiên thanh â m lại tại lúc này chuyển vào mấy người hai bên trong chúng từ tình huống trước mắt đến xem mỗi ngày trời uy năng có thể hay không gia tăng còn không cách nào xác định nhưng bằng vào ta phán đoán nhìn cái này một vực không có trước đó mấy vực đơn giản như vậy ngàn bước sông cát chỉ sợ là muốn ở trên mặt đi ngàn bước lĩnh ngộ mỗi một bước áo nghĩa mới có thể thành công để danh n g ạ c h ngọc hoàn thiện s ở thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngàn bước sông cát dùng thân hồn giám sát lấy h a thiếu hàng o mỗi một tơ biến hóa tục nói lĩnh ngộ bước đầu tiên áo nghĩa liền có thể bước ra bước thứ hai ra đông lai mấy người cùng nhau chấn động quả nhiên ra đông lai mấy người bỗng nhiên nhìn thấy ngàn bước sông cát bên trên h a thiếu hàng o nguyên bản giam cầm không cách nào động đ ạ n hắn giờ phút này thân thể có thể động không nghĩ tới cái này một v ư ợ áo nghĩa đơn giản như vậy h a thiếu hàng o giờ phút này cảm giác được dưới chân đã là không có loại kia đáng sợ hấp p h ệ lực cùng thân thể không còn chìm xuống cùng toàn bộ thân thể khôi phục tự do về sau lập tức kích động bản phẩn.、Ra、đông ngươi không nghĩ ngươi muốn muốn hại ta lại thành toàn ta. Ha, ta hiện hại Hắc hắc, lĩnh Ra lai, bên bên ta ta. ta đi, đệ lại tới tại các các tứ mộ và ự c có trực cùng tiếc kích các người, để cho các áo pháp pháp, ngoánh bảo đạo nghĩa, đến bên bên bên trên, dùng không không ngừng ngươi, ngươi giới thể kia. kia ta tiếp Tại mất tiến để đi đại đi bờ bờ sẽ v o thuần á n g đạo k trong nháy mắt bạo phát tóc lực lượng cường đại trực tiếp đánh phía h a thiếu hoàng nhưng mà tại mới vừa đến ngàn bước sông cắt đ u ú i đầu lúc ngàn bước sông cắt chi bên trong chúng trong nháy mắt hiện lên một đạo lực lượng tùy tiện đem ra trí dị pháp bảo đánh bay trở về chuyện gì xảy ra ra trí dị quá sợ h a i đạo chẳng lẽ đây là bởi vì hắn lĩnh nộ áo nghĩa nguyên nhân ngàn bước sông cắt hiện lên lực lượng đến bảo hộ lĩnh nộ áo nghĩa người n g h e xong lời này ra đông lai ngưng trọng nếu thật sự là như thế lời nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn cũng không cách nào tiếp tục công kích đến hà thiếu hoàng mà ha thiếu hàng o lại có thể công kích bọn hắn bọn hắn cũng đừng mơ tưởng lại có cơ hội tiến vào ngàn bước xuống cát lĩnh mộ áo nghĩa ha ha ha ha thiếu hàng o giờ phút này cười to lên đây chính là các người nói ác giả áo báo các người muốn muốn hại ta lại không nghĩ rằng đệ tứ vực áo nghĩa đơn giản như vậy ngược lại thành b à n ta nói xong ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía sở thiên đợi ta đi đến bờ bên kia về sau ta hội chiếu cố thật tốt ngươi đại sư huynh hiện tại chúng ta làm sao bây giờ gia vô diễm cuốn quyết hướng về ra đông lai hỏi thăm ra đông lai mặt sắc mặt nghiêm trọng hiện tại cũng là vô kế khả thi sở thiên giờ phút này nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem h a thiếu hoàng nếu như ngươi không ngu xuẩn lời nói nên ý thức được cửa hải cuối cùng sẽ không như ngươi muốn đơn giản như vậy ngươi không ngại thử một lần hừ h a thiếu hoàng hừ lạnh một tiếng đang muốn ngự không mà lên bay thẳng hướng bờ bên kia lúc sắc mặt hắn lại là trong nháy mắt biến đổi hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện dưới chân cắt vàng mặc dù không có đem hắn cầm giữ lại giống cùng hắn dính vào nhau hắn căn bản cũng không có thể thoát ly cắt vàng đây là có chuyện gì h a thiếu hoàng kinh nghi bất định khó mà tin được kết quả này người đi về phía trước một bước liền sẽ biết đáp án sở thiên thản như nói hà thiếu hoàng nhữ mày vô ý thức r ơ lên một cái chân phải chân phải không có chút nào chịu ảnh hưởng có thể tùy tiện nâng lên nhưng hắn lại phát hiện chân trái lại không cách nào rời đi cắt vàng hắn đi về phía trước một bước chân phải rơi vào trên cắt vàng sau mặt chân trái có thể rời đi cắt vàng nhưng cũng là tại thời khắc này cắt vàng bên trong chúng loại kia biến mất hấp p h ệ lực lần nữa sinh ra với lại so trước đó còn mạnh hơn một chút tại sao có thể như vậy hà thiếu hoàng không thể tin được kết quả này ha ha ha lúc này gia trí dị phá lên cười hà thiếu hoàng người đắc ý quên hình quá sớm ngoan ngoan phía trước mặt dẫn đường cho chúng ta để cho chúng ta có càng nhiều kinh nghiệm à. g i a đông lai g i a vô diễm g i a thanh ngọc cùng nhau bật cười tiểu sư đệ quả nhiên như ngươi nói tại ngàn bước sông cắt bên trong chúng chỉ sợ thật muốn đi ngàn bước lĩnh ngộ mỗi một bước áo nghĩa mới có thể thông qua cái này một vự c g i a đông lai đạo sở thiên hiện tại cũng là rốt cục xác định mình phán đoán cũng không sai sở thiên nhẹ gật đầu chuyến đông nói từ h a thiếu hoàng hiện tại phản ứng đến xem mỗi hướng tiến lên trước một bước cắt vàng bên trong chúng uy năng đều sẽ tăng cường ra đông lai cũng là nhìn ra điểm này gia thanh ngọc giờ phút này thu lại tiểu dung có chút ngưng trọng nói như vậy lời nói càng về sau càng khó không biết tám ngày thời gian có thể đi hay không xong một ngàn bước phải biết mỗi tiến lên trước một bước c á c vàng uy năng liền sẽ tăng cường cũng liền đại biểu cho người ở trên dưới mặt chìm tốc độ sẽ tăng nhanh không ai có thể đ o á n trước càng về sau chìm xuống tốc độ hội đạt tới trình độ nào sở thiên lại là đột nhiên c ư ờ i hỏi các ngươi cho rằng ha thiếu hàng o năng lực lĩnh nội như thế nào rất mạnh tháng qua chúng ta gia đông lai hồi đáp trước đó mỗi một vực đều là ha thiếu h o à n g cái thứ nhất l ĩ n h mộ áo nghĩa cái này đã đã chứng minh ha thiếu h o à n g năng lực l ĩ n h mộ rất cưỡng hãn cho dù là da đông lai cũng không đội kịp thiên tâm ngươi hỏi thế nào vấn đề này da vô diễm hiếu kỳ nhìn xem sở thiên da thanh ngọc cùng ra chí dị cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ không biết sở thiên vì sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này Thấu chương song.